Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 644 lẫn vào dựa môn quan công chức hệ thống dựa môn quan hạ hiểu thiên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ thanh đồng bên trong cửa thế giới? Chẳng lẽ thật sự là âm phủ địa ngục nếu không? Trước mặt đại môn người nào có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý? Cũng không thể là một ít đại pháp lực người tự cung tự cấp sản vật chứ tương truyền dựa môn quan chính là âm thế. Dương gian chi giao giới ngoại. Danh giới tử vong vùng. Một khi bước vào trong đó. Trừ phi ngươi có bản lĩnh ngất trời. Nếu không chọn đời không được siêu sinh. Tây Du Ký Càng là ở hồi mười. Bên trong. Có nhớ chứa đựng. Chợt thấy một tóa thành. Trên cửa thành treo một mặt đại bài. Trên viết môn vị địa phủ vượt môn quan bày cách đại kim chữ. Chẳng qua là bây giờ mà. Thành lớn đây và lại nói. Kiểu chữ đen nhánh âm ua. Nơi nào có cái gì kim quang vạn trưởng. Trừ một cái to lớn chống chảy làm bằng đá cánh cửa trở ra bên trong một mảnh đen nhánh. Chờ chút, hôi mông mông sương mù dần dần tản ra, lộ ra phía trước hình dáng. Nhưng thấy trước cửa 18 tòa nhuyễn bột sóc. Phân chia hai hàng cao vút tại trái phải. Giống như đường hẻm hoan nghênh đến của bọn họ. Chỉ thấy những thứ này thật giống như đất vàng tùy ý nắn bóp đi ra ngoài ngoạn ý nhi. Từng cái diện mục dữ tợn, trên trán để lộ ra một cổ thao thiên sát khí. Toàn thể cho người cảm giác vô cùng hung ác như đã nói qua, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Thuộc là cái gì từ xưa tới nay phần lớn thoại bản. Thần quái chí gì chúng miêu tả. Căn bản không có bao nhiêu chính diện hình tượng. Uyển như trời sinh áp, sinh ra sau thuận tiện lấy lấy mạng làm gốc có thể. Nếu như không phải là so với chúng nó càng hung ác tồn tại. Như thế nào chấn nhiếp ở khiến cô hồn dã dược. Thành thành thật thật xếp hàng đầu thai mà toàn bộ tại chỗ linh thể chính là dừng bước không tiến lên. Rất cung kính đứng tại chỗ. Giống như là đang đợi cái gì. Lấy bọn họ hồn hồn ngạc ngạc ý thức đến xem càng giống như là một loại bản năng. Hoặc giả nói là toàn bộ vong hồn độc bản dược. In vào trong linh hồn kính sợ vô luận những thứ này linh thể nhỏ yếu cường đại Trong tay linh hương nhiều ít Đều là đều không ngoại lệ Không đợi hạ hiểu thiên có hành động Lại thấy 18 tòa nguyến bột sóc chợt trợn mở con mắt Một cỗ âm phong bỗng nhiên quát mà bắt đầu Mặt đất màu xám lên thậm chí kết thành một tầng băng xương thật mỏng Cũng may hữu đạo bảo hộ thân bằng không hạ hiểu thiên phỏng trừng lại được bị một lần tội Đối với đột nhiên giống sống nguyễn bột sóc. Hắn vô có bất kỳ kinh gì. Ngược lại là vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt. Thoáng như giống như xem diễn. Náo đây hắn hạ mô người tốt ngặt cũng coi là gặp qua không ít cảnh đời. Trải qua gió to sóng lớn nhân vật. Làm sao có thể sẽ bị điểm này biến hóa bị dọa cho phát sợ lão tử ngay cả có thể trao đổi với người. tràn đầy âm mưu dù kế kinh thư đều âm nó một cái. Chính là 18 tòa nguyễn bột sóc mà thôi Không sao Ba tháp ba tháp một từng trận tiếng bước chân vang lên Hạ Hiểu Thiên lập tức nhìn về âm thanh Chỉ thấy hai vị thân xuyên tử bào nam tử Tay cầm một tấm dài ba thước Rộng hai thước giấy vàng Đi về phía nguyễn bột sóc Cái này không phải của hắn đồ tôn mà Không phải là nhị nhân Không chừng khi nào tài có thể làm được ô nhiễm đồ vấn đề chợt lúc, nhất định phải bị một trang kinh thư đắn đo. Ông 18 tòa nguyễn bột sóc kia sống con mắt. Tất cả đều là mang tầm mắt toàn bộ tập trung vào hai người trên người của. Hai vị người đàn ông áo bào tím chợt run một cái. Sau đó mặt đầy cung kính cầm trong tay giấy vàng dơ lên đỉnh đầu. Đầu hướng xuống dưới hai mắt nhìn về mặt đất. Xứng sở là không dám nâng lên. Mà đúng là như vậy cử động. Khiến cho Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy trên giấy vàng nội dung là phong đô thiên tử Diêm La Đại Đế phát cho lộ dẫn người trong thiên hạ cần thiết này dẫn. Mới có thể đến phong đô địa phủ chuyển thế thăng thiên kiểu chữ thật là kỳ quái. Không giống với dĩ vãng Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy bất kỳ nhất tộc văn tử. Chẳng qua là những thứ này văn tử thật giống như mang theo một ít lực lượng kỳ dị. Chỉ là nhìn lướt qua trong đầu nhất thời hiện lên phiên dịch ngoại trừ hai câu này nội dung. Hơn nữa ở Hoàng trên giấy. Còn có dấu ba miếng con dấu. Theo thứ tự là. Diêm Vương gia Thành Hoàng gia Phong Đô Huyện Thái gia Hạ Hiểu Thiên nhìn Mỹ mắt quất thẳng tới. Nơi này thật rời ả là địa phủ không đúng. Cho dù cùng trong truyền thuyết trinh lịch không bao nhiêu. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định nhưng một tiếng minh mông lại ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn thanh âm của vang lên kia nhìn trầm trầm tử bảo sư huyên để hai người mười tám tòa nguyễn bột sóc cặp mắt lập tức khép lại ba tháp ba tháp hai người một đường sơ lộ dẫn quí đầu đi vào ruộng môn quan khi bọn hắn tan biến tại bên trong cửa lúc mười tám tòa đất vàng sóc một lần nữa mở mắt hung thần áp sát chớn mắt nhìn vây ở phía trước các tộc linh thể phàm là tầm mắt chỗ đi qua Không người không cả người run rẩy Ngay sau đó lục tục có người không biết từ chỗ nào Xuất ra lộ dẫn dơ qua đỉnh đầu Một một bước vào phường môn quan Có mắt gặp nhiều như vậy Linh thể xuất ra lộ dẫn đi nhập môn bên trong Một ít thực lực cường hãn ra hỏa Hoàn toàn ngồi không yên Bọn họ mặc dù ý thức đần đổn Nhưng trong chỗ U Minh có một cái thanh âm đang nhắc nhở bọn họ Một khi mất đi cơ hội lần này, lần kế liền không biết làm sao rồi nhưng trong tay vừa không đường dẫn, lại không có nhang đèn. Đặt ở trước mặt chỉ có một biện pháp mạnh mẽ xông tới đông đảo trong linh thể trọng đột ngột thoát ra một người. Chính là trước kia một trưởng vỡ vụn chu vi mấy giảm ác linh nhân vật kinh khủng. May mắn là Hạ Hiểu Thiên cũng là chỉ có thể nhìn thấy một giải lùa xẹp qua bắn nhanh phía trước vừa môn quan hoàn toàn không thấy tỏa lạc tại hai bên nguyễn bột sóc môn. Âm 18 tòa nguyễn bột sóc trong mắt quang lóe lên. Sau đó nhưng thấy người ỷ mạnh xông vào. Nhất thời cố định hình ảnh ở giữa không trung không được vọng động. Sau đó một giây kế tiếp, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng hạ xuống. Tây rồi một tiếng, vị này cường đại linh thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi mầm. Thực lực Hơi có chút cường A song phương đánh một trận đi qua Đám này linh thể rõ ràng đàng hoàng không ít Bọn họ rất rõ vừa mới xuất thủ ra hỏa ở trong cơn bão táp không dễ chọc Nhân vật như vậy đều rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả Ai dám lỗ mãng kết quả sau một khắc Mọi người lâm vào mộng ép bên trong vốn là xông vào rửa môn quan ở tiền bối lấy thân thử nghiệm bên trong Báo cho bọn họ pháp này không thể thực hiện Nhưng là hết lần này tới lần khác có người không tin tà, làm cái thứ hai cần phải xông trận người. Ánh mắt không có bất kỳ cảm tình gì nguyễn bột sóc môn cần phải định trồ dám ở vượt môn quan dương oai cuồng đồ. Nhưng lại tính sai vĩ ngạn thần lực hạ xuống, vừa đối mặt lại khiến người này kích phá. Một quyền một quyền này bình thường không có gì lạ. Hiện thế trong công viên đánh thái cực lão ra ra. Thậm chí đều còn nhanh hơn hắn lên gấp mấy lần. Mà chính là dường như vô có bất cứ uy hiếp gì quả đấm của đánh bể này khu vực phong tỏa. Uống không đợi nhuyễn bột sóc môn lần thứ hai phát lực, người này trong đôi mắt toát ra một mảnh sáng lạng vẻ. Ken ghép ghép 18 tòa nhuyễn bột sóc cả người nhất thời chán sách chảy ra màu xám cho không biết chất lỏng. Một đòn mang ngăn trở đám người đánh cho bị thương. Vị này to gan lớn mật chủ. Thừa dịp khe hở một đầu đâm vào rồi rượu môn quan chính giữa. Thành công hạ hiểu thiên nhìn lệ rơi đầy mặt, quả nhiên thực lực tài là căn bản. Nhìn một chút người ta, dù là không có minh phủ phây duyệt lộ dẫn, như thường dựa vào cường hãn không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đánh xuyên vượt môn quan lính gác, sững sốt chui vào. Hắn thề mình nhất định muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngày sau cho dù là chết, khỏi cần phải nói, ít nhất không cần đi lòng không biết từ nơi nào lấy được lộ dẫn. Vốn là một ít xuẩn xuẩn rục động linh thể đã cắt rồi xông vào tâm tư Nhưng là nhìn thấy có người sau khi thành công bọn họ lần nữa táo động Vì vậy, hạ hiểu thiên miễn phí nhìn mười mấy tràng hiện trường phân thây tiết mục Người ta có thể xông qua, đó là dựa vào ngạnh thực lực Trước ở linh thể trong bão tố, liếc mắt trực tiếp đánh xuyên một cái thông thiên đại đạo tàn sát đến không hết ác linh Đó là hắn cũng không dám hơi họ mũi nhọn nhân vật hung ác các ngươi những thứ này hôi cá nát tôm còn muốn xông cửa. Người nào cho dũng khí của các ngươi lương tính như mà vạn vạn không nghĩ tới. Nàng ca đều gấp đến thanh đồng bên trong cửa tuyệt vọng thế giới. Cái này nên tính là khóa giới ca sĩ đi, không đúng phải nói là khóa giới ca vương. Một người bước ngang qua hai giới. ngưu bơi phá âm chạm ở trước vượt môn quan linh thể môn. Kèm theo thời gian trôi qua. Lục tục rời đi một phần ba. Nhìn hạ hiểu thiên mắt trờn trắng. Chẳng lẽ lộ dẫn vật này. Thật ra thì không phải là cái gì vật hy hãn cái nếu không. Tại sao nhiều người như vậy đều có. Luôn có loại đứng đầy đường cảm giác đây. Bản thân hắn bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu. Lúc trước trong gió lúc bộ có bao nhiêu linh thể tham dự vô số ở cơ số như thế bàng đại hạ. Có thể xuất ra lộ dẫn linh thể nhiều một chút. Cũng không ly kỳ. Chút lát sau, không người có thể xuất ra giấy vàng. Sau đó 18 tòa nguyễn bột sóc đột nhiên nhắm lại tả nhãn. Vào giờ phút này còn sót lại 2 phần 3 linh thể quần chúng đi ra một vị tay cầm ba nén nhang ra hỏa. Chỉ thấy người này cung kính cầm trong tay trong đó một chỗ linh hương cắm vào chẳng biết lúc nào xuất hiện lưu hương bên trong. Sau đó bước dài hướng vượt môn quan đi tới toàn bộ quá trình vô có bất kỳ làm khó, càng là không có gặp công kích Hạ hiểu thiên, cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết mở một con mắt, nhắm một con mắt minh biết chơi a Công khai tiếp nhận hối lộ, ác vậy thì các ngươi áp. Không trách đám này trong tay xiết linh hương người trong đường không có nhập đổi cho các ngươi bày đồ cúng. Náo loạn nửa ngày chuyện tông chấp hành xong. Bây giờ bắt đầu đi cửa sau rồi. Lưu hương rất là kỳ lạ, vô luận hướng vào phía trong cắm bao nhiêu trụ linh hương cũng như nguyên lai độc nhất vô nhị. Khác biệt duy nhất, đại khái là bay ra thanh yên càng bàng đại. Từng luồng hơi khói chia ra làm 18 đạo bay vào nguyễn bột sóc trong lỗ mũi. Bọn họ lúc trước cùng xông cửa thành công người giao thủ lưu lại thương thí, cũng là đang chậm rãi khỏi hẳn. hạ hiểu thiên liếm môi một cái. Đám này nguyễn bột sóc hẳn. Dường như, ước chừng không nhìn thấy chính mình chứ nhiều như vậy Linh Hương. Có một cỏ không sai biệt lắm có thể đem ô nhiễm độ hoàn toàn loại trừ đến lúc đó. Tìm cách tính lặng địa phương. Kêu gọi thanh đồng môn nắm chặt chạy đi. Lưu lại thăm dò nhiều bí mật hơn suy nghĩ nhiều. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy lần này, mình đã lấy được thật nhiều lợi ích, không cần phải tiếp tục liều mạng. Lưu lại nơi này cách người không ra người, tuyệt không ra vượt địa phương. Hay lại là nắm chặt trở lại hiện thế, lần lượt nắm ngoài tinh tể nhi môn đấm một hồi bây giờ tới, an toàn. Hơn nữa sau hẻ môn không sai biệt lắm lại trưởng dậy rồi một cha. Đang ở gào khóc đời cắt đây hắn chính là một vị cần củ người làm vườn. Hạ hiểu thiên nơ. y, E. B. Tay nơ. y, E. B. Chân. Đi vòng qua rượu môn quan phủ cận. Lén lén lút lút đứng ở một tòa nguyễn bột sóc bên người. Chuẩn bị có một chút. Hắn thề với trời thật chỉ là một chút. Nhưng khiến cho nhân kinh ngạc sự tình xảy ra. Linh hương thiêu đốt đi ra có thể loại trừ ô nhiễm độ thanh nhiên cũng không bị hắn hấp thu. Ngược lại là an tĩnh ngồi ở một bên nguyễn bột sóc. Giống như thanh long hút thủy tất cả đem thu nhập miệng mũi chính giữa. Hạ hiểu thiên đại hương đệ. Làm nguyễn bột sóc không thể quá tham lam Dầu gì cho ta chia lợi ít một chút a cách này đặc biệt nào nhưng trách chỉnh hạ hiểu thiên trong lúc nhất thời Có chút rơi vào tình huống khó xử cảm giác Hết lần này tới lần khác hắn lại đánh không được Chửi không được Dù sao những thứ này phản phất là minh phủ công chức nguyễn bột sóc không dễ chọc Thật cho chọc giận Đưa tới sự chú ý của đối phương Có thể hay không cũng cho hắn đến một trận phân thây đại hí chỉ có thể xem không thể ăn. Khó chịu a Không thể không nói thắp hương cũng bái thần linh ở chỗ này rất tác dụng. Ít nhất có thể vào cửa, bất quá bên trong cửa như thế nào, hạ hiểu thiên không biết. Mà đang khi hắn suy nghĩ nên như thế nào chia lời ít một chút linh hương thời điểm. Đám này linh thể môn cho hắn hung hãn lên bài học. Ngươi cho rằng là chỉ có tháp hương mới có thể đi cửa sau thật xin lỗi thật sự là ngươi quá ngây thơ rồi Nhăng đèn nguyên bảo không chớp mắt Đương nhiên những thứ này đương nhiên sẽ không là mặt hàng đơn giản Khỏi cần phải nói kia nhăng đèn hồng đồng đồng thoáng như máu người chế thành Phía trên càng là khắc họa toàn cổ thu đồ án Tập quần thu chi giống cùng kiêm Tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể Có hổ đầu độc xác Chó tai Long thân Sư tử đuôi Kỳ lân đủ Hơn nữa Hạ Hiểu Thiên dám khẳng định nhang đèn tuyệt đối không phải máu người Hắn ngửi được một cổ cổ sư thâm thúy khí Tức cả người nhất thời tinh thần gấp trăm lần Linh khí Thần khí Có phúc Tài vận Nhổ khí Vận khí Tinh thần phấn chấn Khí lực Cốt khí Từng cách lan ra. Thứ tốt thật là đồ tốt nếu không phải từ khí tức trong cảm giác. Cho ra tự có rất đại khả năng thất bại kết luận. Hắn đã sớm vén tay áo lên làm lên tiến kính trò lửa bịp rồi. Hạ hiểu thiên cảm giác thân thể của hắn cùng tinh thần. Chưa bao giờ có giỏi như vậy hơn nữa cây nến chúng kia lao khí tức. Có một cổ cảm giác quen thuộc. Kinh tịch giống nhau đắt từng tà thần mộng ra, dĩ nhiên cái này cây nến tuyệt đối không phải tà áp. Chỉ nói là rất có thể, là đủ để sánh bằng thậm chí rơi xuống một bậc đại pháp lực người còn để lại chế tác. Về phần nguyên bảo kim lóa mắt, ở thanh đồng bên trong cửa tuyệt vọng thế giới, màu sắc đại biểu cái gì? Không cần thể tích. Nguyên bảo quanh thân, khắc họa toàn từng tầng một vân vân lại tứ phương lượn lờ mây mù tiên khí mịt mù. Chẳng những không có làm cho người ta thô tục cảm giác, ngược lại có một loại tuyệt thế chân bảo ý ở trong đó. Lấy tiền mua đường, nhìn như thô tục. Nhưng là... Không ngăn được thật tác dụng A vị này tay cầm nguyên bảo linh thể. Cung cung kính kính lần lượt ở nguyễn bột sóc trước mặt. Trưng bày một quả. Đứng ở một bên hạ hiểu thiên, sớm nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, Thừa dịp bên cạnh nguyễn bột sóc chưa đồng thủ. Hắn như vân sồng dơ vút trực tiếp thẳng đem họ nắm trong tay. Sau đó lập tức ném vào chứ vật không gian. Đang muốn cầm lên vật này nhuyễn bột sóc. Kia hung thần áp sát biểu tình lập tức trở nên mặt đầy mộng ép ta nguyên bảo đây xa đỏ A. Hạ Hiểu Thiên ở tâm lý thở dài một câu, may mắn là trong truyền thuyết minh phủ đều rơi xuống A, vô cùng đau đớn A. Bất quá nhìn một chút từng cách một dân hương đốt nến, móc từ trong ngực ra nguyên bảo linh thể môn. Hắn cũng tốt muốn gia nhập vào, làm một cái cần cần khẩn khẩn là cô hồn giá dự phục vụ âm phủ công chức. Đồ chơi này đến tiền quá đạp mã dung dễ rồi. Mắt thấy dần dần giảm bớt dân hương linh thể cùng với đang ở giảm bớt thể tích thanh yên. Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn một chút một bên hưởng thụ nguyễn bột sóc, mỉ khởi con mắt trong bụng đưa ngang một cái việc gì một trang danh thư ta đặc biệt nào cũng làm một pháo, còn kém ngươi một cách đất vàng bóp đi ra ngoài ngoạn ý như phú quý hiểm trung cầu. vì vậy hắn đưa ra tội áp chi thủ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm hai chương sáu bản tính của ta đã sắp muốn không áp chế được có kết hít mở ra một chỉ con mắt trên mặt tất cả đều là vẻ hưởng thụ nê sốc nghi ngờ nhìn một cách bên người phía bên phải Vừa mới dường như có đồ, đẩy hắn một chút không có vật gì. Thấy vậy, hắn không để ý tới nữa. Tiếp tục hưởng thụ đến từ linh thể môn cung phủng. Ngàn năm một lần vượt môn quan mở rộng ra. Lần kế muốn nguyên bảo cây nến cùng linh hương. Nhưng có chịu đựng rồi. Nghĩ đến đã từng những đồng bản. Liên tiếp ở tối tăm không ánh mặt trời bên trong không gian từng cái chết đi. Hắn không khỏi lòng thấy đau buồn. Ai chính mình sợ là cũng sẽ đi tới một bước kia đi, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Hạ Hiểu Thiên thấy đối phương chẳng qua là nghi ngờ liếc mắt sau. Vô có bất kỳ phát hiện. Nhích miệng lên lướt qua một cách đổ cong. Sau đó tội ác của hắn chi thủ, lại một lần nữa đưa ra ngoài. Có kép một lần này lực lượng hắn thêm lớn thêm không ít, sườn sốt nắm nê sóc đẩy ra rồi đội ngũ. Nháo dự nhưng là lập tức cái này buồn cười ý tưởng. Liền bị nê sóc lăng ra đầu. Kéo con bê đây trước rượu môn quan chính mình lại vừa là thủ môn rượu sai. Kia cách vương bát đạn dám đối với hắn tay máy tay chân đương nhiên trước sông trận người thành công không tính là. Người ta là đại pháp lực người tử vong khi còn sống tu vi cực kỳ khủng bố. May mắn là 18 nê sóc đồng loạt phát lực hơn nữa mượn rượu môn quan lực lượng đều không thể bắt. Sẽ không lại tới một vị cùng lúc trước như vậy vong linh thực lực cường hãn như vậy áp dụt đi nghĩ đến đây. Nây sóc cả người dùng mình một cái. Nhìn lướt qua vẫn hưởng thụ cung phùng 17 vị huyên đệ, hắn đang do dự có hay không muốn lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù mình thực lực không lớn địa còn tham ô nhận hối lộ, tự mình làm cho người ta đi cửa sau. Nhưng là cuối cùng, hắn thủy chung là dự môn quan thủ môn đại một trong, muốn tan chức tan trách à. Tinh thần trách nhiệm nhộn nhịp chính hắn hung hăng quấn huyết một cái. Đang muốn mở miệng thông báo những huyên để khắc môn cẩn thận đại pháp lực người cưỡng ép xông trận Lúc. Sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình cả đời khó quên một màn chỉ thấy hắn vốn là chỗ đứng. Linh hương thiêu đốt ra thanh yên. Cũng không bởi vì thối lui ra đội ngũ đức sời. Ngược lại là trở nên càng to lớn hơn từng cái chui nhập hư giữa không trung Có sao nói vậy. Nây sóc ra đầu thiếu chút nữa không bay lên Mới vừa đại pháp lực người ngư bơ không một quyền đánh phá dưỡng môn quan lực Một ánh mắt quét nhìn Khiến cho 18 thủ môn dưỡng sai Nhất thời người bị thương nặng Nếu không phải nguyên nhân đặc biệt đạo đưa bọn họ không thể lần nữa tử vong lời nói Đã sớm hồn phi phách tán Ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có Nhưng là thực lực đối phương vô luận như Hà Cường Hãn tuyệt đối không làm được hấp thu hương khói mức độ. Ngoại trừ đã từng vạn tổ chi đình tự mình sách phong âm thần chính thần chi lưu trở ra, bất luận kẻ nào cũng không được. Dù là thực lực của ngươi so với thần còn kinh khủng hơn gấp mấy lần cũng là không làm được tranh đoạt hương khói sự tình. Mà đi cửa sau linh thể môn hoặc là cơ duyên xảo hợp lấy được linh hương. Hoặc là mượn khi còn sống lực lượng của gia tộc Lấy được hiếm thế lộ dẫn. Thượng cổ di lưu xuống nhang đèn. Hoặc là đã từng thông dụng tiền vân văn nguyên bảo. Có lẽ đã từng vạn tổ chi đình vẫn còn ở thời điểm những thứ này không coi là cái gì. Bọn họ muốn muốn chế tạo, dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thần đình vẫn lạc. Một ít ngoạn ý nhi lưu lạc ở sơn xuyên đại địa. Thậm chí rời đi đã từng trung su chi khu vực. Đi xa khác tinh thần. Đem dẫn tới. Dùng một cái thiếu một cái ban đầu hàng thông thường sưởng sốt biến thành giá trị liên thành vật tiêu hao. Có người hay không muốn bắt trước có. Vẫn là rất đại thế lực. Có thể nói có thể thông thiên nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại. Nhăng đèn nguyên bảo trong đó. Xem lẫn rất nhiều vật không rõ nguồn gốc chất cùng đặc thù luyện trí thủ đoạn. Bắt trước được gì đó, vô luận biết bao giống như thật đến gần, giả cuối cùng là giả. Đã biết nhiều vụ sai gặp được không chỉ một lần, căn bản không hấp thu được. Dù là giống nhau như đúc, ở bên trong bản chất lại thì không cách nào cũng như hàng thật. Cho nên nói trước vụ môn quan. Chẳng biết lúc nào tới một vị thần nê sốc bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nắm mồ hôi lạnh bước ra. Theo hắn biết này phương tàn phá thế giới. Mặc dù có thần linh tồn lưu, nhưng phần lớn là kéo dài hơi tàn hạng người. Rất nhiều gia hỏa bố trí vô số hậu thủ, để chuyển chết phục sinh, nhịp chuyển âm dương. Tình huống hơi tốt một chút, không phải là chính đang ngủ say, chính là với trong ngủ mê hiu quạnh, một chút. Xíu mất đi lực lượng quyền bính lần nữa quy về thiên địa. Mà có thể tỉnh lại lại tự do đi ở trên mặt đất thần chỉ là suy nghĩ một chút tự làm nê sóc tê cả da đầu. Không chừng là cái đó vạn năm lão ngân tệ đây về phần có phải hay không là giống như hắn giống vậy vượt sai. Thiên binh các loại nhân vật đừng làm rộn. Lấy thực lực của hắn chưa có thể nhìn thấy đối phương. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ginh người. Huống chi hắn biết sự tình tương đối nhiều. Cho dù là thần đều không khác mấy chết hết tương tự đã biết đẳng cấp bất nhập lưu. Trên căn bản so với chân chạy hơi chút cường một chút. Nếu như không phải là dựa vào dưỡng môn quan mới có thể giữ một chút ý thức dưỡng sai. Như thế nào sống sót thạch trùy rồi cái này mẹ nó chính là không biết là cái nào thần. Nây sóc thoáng bình phục một chút tâm trạng. Sau khi làm bộ như không biết chuyện đàng hoàng đứng tại chỗ. Không dám chút nào có trở về dấu hiệu. Ngược lại cái này một lớp hắn không sai biệt lắm góp đủ rồi một ngàn năm dụng độ. Hơi chút nhìn một chút. Chờ đợi một lần dù môn quan đánh mở không thành vấn đề. Cuộc sống khổ cũng không phải là không quá quá kẻ lỗ mãng mới sẽ đi dẫn đến một tôn thần. Cho dù là một người vừa mới tỉnh lại không bao lâu thần hạ hiểu thiên một bên dùng sức mà hút hương hỏa. Một bên nhìn về phía nơi sóc trong ánh mắt của tràn đầy sự khó hiểu. Tại sao đồ chơi này từ lúc bị hắn lui ra ngoài sau? Biến nhan biến sắc đây tấm kia đất vàng mặt. Sườn sốt cùng hiện thế xuyên kịch biến sắc mặt một dạng đủ loại tâm tình phức tạp quấn quyết chung một chỗ Cho hắn diễn ra vừa ra trò hay sau đó nây sóc tựa hồ là nghĩ tới điều gì Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Sau đó an an lặng lặng cúi đầu Một bộ ta cái gì cũng không phát hiện tư thế Giống như là sợ mình gặp gỡ nhân đạo hủy diệt 40 89% 40 88% 40 87 nếu đối phương thức thời như vậy, hắn hạ mô nhân cũng không phải đúng lý không tha người đại áp nhân. Đứng ở nơi sóc vị trí. Hắn hóa giải toàn u nhiễm độ đồng thời. Tử quan sát ký một cái sóng đi cửa sau linh thể môn. Linh hương loại vật này là nhiều nhất, nhưng là mỗi người trong tay số lượng không biết. Một nén nhang ba nén nhang chiếm cứ 80% trái phải. Ngũ nén nhang, bảy nén nhang, cậu nén nhang 8 phần chi 10 7 18. Cuối cùng mới là 36 nén hương. Lạc đắc không có mấy một nén hương cần được cắm ở lư hương bên trong. Lưỡng thủ không không bước lên rủa môn quan. Tam trụ hương chỉ cần đốt liền có thể, không cần sen vào ở trong lư hương. Một đường phiêu tán hơi khói bước vào trong đó. Ngũ nén hương cũng là cần chút đốt Đi giữa mơ hồ có hình người lói lên một cách rồi biến mất. Một cổ quen thuộc lại lực lượng vô danh che chở toàn cầm hương người. Bảy nén hương, không đốt. Tư ả hương lên mơ hồ lói lên bảy viên tinh thần. Đi lúc dưới chân một mảnh tinh. Thật là kỳ dị cổ nén hương. Quý khí bức người cầm hương người dưới chân một mảnh hoàng kim đại đạo. Bất kỳ si mị võng lượng không dám hơi kỳ phong mang. Vẫn đứng ở trước rượu môn quan đám kia linh thể Lúc này thối lui ra ba Năm dặm xa Rất sợ không cẩn thận bị kim quang quét Rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả Hạ hiểu thiên nhìn vậy kêu là một cái thấy thèm hận không được nhào tới nắm hương cướp đi bất quá hắn cuối cùng không có làm ra đến Ngược lại tay cầm một nén nhang linh thể nhiều nhất Hắn không cần phải ở trước rượu môn quan tìm phiền toái Tuyệt đối không phải không giành được, tuyệt đối không phải về phần 36 nén hương vậy thì ngưu bơ phá âm á. Tối tuyệt vọng thế giới, không chung lói lên phân bố tinh thần cùng cầm hương trong tay linh hương lẫn nhau huy ánh. Mỗi bước ra một bước, dưới chân tất nhiên sẽ hiện ra tinh không cổ đạo. Lệnh hạ hiểu thiên như cùng ở tại trong vũ trụ ngao du tứ phương. 36 bước đi qua. Hắn dám học tập một lần thiên văn học chỉ chẳng qua là mấy nén nhang thôi, lại đưa đến tinh đấu chói mắt. Đồ chơi này rốt cuộc là người nào trí xa thứ yếu là xương mù lượn lờ, tiên khí mịt mù vân vân nguyên bảo. hắn thu đại khái hơn hai mai, mặc dù không biết có cái gì tác dụng, nhưng bạch đắc tiện nghi. Tại sao không muốn ít nhất là nến đỏ đại qua nửa ngày? Chỉ có hai người tay cầm ánh nến đi ngang qua. Sau đó cái loại này lập địa thành tiên cảm giác. Hạ Hiểu Thiên lại trải qua một lần từ đầu tới cuối thông suốt cảm giác. Hắn cảm thấy muốn là mình có hoàn chỉnh cây nến đốt. Không chừng có thể đem tinh thần thăng hoa một lớp. Thủy biến tới cấp bậc cao hơn. Nếu không phải trong lòng cảm giác nến đỏ hung mãnh. Chính mình nếu là xuất thủ cướp đoạt lời nói. Có rất lớn xác suất khả năng sẽ lật thuyền trong mưng. Hắn đã sớm khắc chế không nổi bản tính của mình rồi không biết qua bao lâu. Hạ Hiểu Thiên nhìn lướt qua ô nhiễm độ tiến triển. 25% chờ chút, là lạ. Nếu là không có nhìn lầm, ngay từ lúc vài phần chung trước chính là 25%. Làm sao đi rồi thời gian dài như vậy vẫn là mấy con số này lại vừa là chốc lát chờ đợi. Hắn nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức. Rơi vào trầm mặc. Ô nhiễm độ tiến triển. 25% Hạ Hiểu Thiên đột nhiên có một loại thật không tốt suy đoán. Đi trước Linh Hương mặc dù có thể loại trừ ô nhiễm. Càng nhiều hơn nguyên nhân là chính mình gặp nguồn ô nhiễm cũng không phải là rất khủng bố. Mà còn dư lại 25%. Đoán chừng là hắn liếc mắt một cái tà thần mộng ra đưa đến. Linh Hương cũng không thể loại trừ. Hoặc giả nói là một ném nhăn không được. Hắn yêu cầu thí nghiệm một chút càng cao hơn chờ hương có thể hay không tiếp tục loại trừ ô nhiễm độ. Bằng không có đại phiền toái rồi. Ai đồng thời hạ hiểu thiên liếc mắt một cái võ học. Vẫn là ô nhiễm biến hóa 50%. Không có chút nào giảm bớt. Xem ra thân thể là cơ thể thuộc tính là thuộc tính. Đối với lần này hắn thở phào nhẹ nhõm Chỉ sợ kèm theo tự thân ô nhiễm độ hạ xuống. Đưa đến võ học thuộc tính cùng theo một lúc sụt đột ngột Hơn nữa hàng cố thuộc tính tà thần hơi thở Ngủ say chi khu vực Đem ngươi làm tiến vào trong giấc mộng thời điểm Dính tà thần mộng ra hơi thở ngươi Có 10% tỷ lệ tiến vào tà thần mộng ra mộng cảnh chính giữa Nhớ, không thể nhìn thẳng Trong giấc mộng có rất nhiều bí mật Chỉ cần ngươi đủ may mắn Có thể khiến chính mình nhanh chóng lớn lên Hiểu rõ một chút thượng cổ bí văn. Chính mình có thể hay không trong rất mộng. Tiếp tục gặp gỡ ô nhiễm một khi gặp được. Nhìn thẳng mộng ra. Ô nhiễm độ sẽ không lại đặc biệt nào là một lớp tăng vọt đi cho nên cướp bóc bắt buộc phải làm a nghĩ đến đây. Hạ hiểu thiên luôn có một loại bị người ép người làm gái điếm cảm giác. Ai thật xin lỗi. Ta là thật muốn làm một người tốt nhưng hạ hiểu thiên biểu tình nhìn. Chẳng những không có bất kỳ ảo não Ngược lại tràn ngập hưng phấn giang sơn dễ đổi Bản tính khó đổi Hắn đã đem tội ác của mình chi thủ Đưa tới minh phủ chi khu vực Vi vọng cô hồn giá rượu môn Có thể ngoan cường đĩnh trụ Giống như kim tổng một dạng có thể nói là Đánh không chết tiểu cường cắt không song rau hẻ Trước mắt tinh quang thôi sán Một vị trên ướp có khắc cẩu nhà giàu linh thể đi ngang qua Hạ Hiểu Thiên con mắt dần dần tỏa sáng. Lão đệ, may mắn chính là ngươi rồi vì vậy. Hắn nơ, y, e, b, tay nơ, y, e, b, chân đi theo. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 646 cái này còn có thu hoạt ngoài ý muốn không áp chế được bản tính. Chuẩn bị đưa ra tội áp chi thủ Hạ Hiểu Thiên. Thiểu nào âm thanh đi theo tay cầm 36 nén hương thổ hào sau lưng. Không khỏi không cảm khái, dưới chân một mảnh tinh không đi bộ đều mang phong a Nếu có thể dắt một cái ác huyền. Phía sau đi theo hai cách bảng đại yêu viên. dáng dấp hung thần áp sát đầy tớ hung ác. Đây chẳng phải là hoàn mỹ nhân sinh tem bộ lai like sao ai. Không cẩn thận nắm lời trong lòng nói ra. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái. Ta nhưng là một vị mang người lương thiện tới. Đi theo cậu nhà giàu sau lưng. Đó thuần túy là vạn bất đắc dĩ. Bị buộc bất đắc dĩ A giải thích. Chính là che giấu. Cậu nhà giàu linh thể một đầu đâm vào rồi rửa môn quan bên trong. Hạ Hiểu Thiên cũng là theo sát phía sau. Rất sợ vứt bỏ thổ hào. Vừa sải bước tiến vào. Đứng ở trên đường nây sóc. Nhìn thấy thanh niên giống như con ruồi không đầu giống vậy bay loạn. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Vị này không biết tên ôn thần. Có thể tính đặc biệt nào đi rồi ban ngày hắn xứng sờ là không dám thở hổn hển, Mắt nhìn thẳng nhìn trọng chọc nửa ngày bàn chân. Sau đó nê sóc nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào nguyên lai vị trí. Mở một con mắt. Nhắm một con mắt tiếp tục hưởng thụ linh thể môn cung phủng. Hạ hiểu thiên cảm giác mình giống như là xuyên qua một tầng thủy mạc. Sau đó trước mắt lập tức hoa một cái. Đi tới một nơi thế giới mới. Cảm thụ dưới chân cứng rắn đại địa sau, hắn tả hữu quan sát lộn một cái hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy đây là một cái bề rộng chừng 2 mét, dài chừng 50 mét tấm đá xanh đường. Mặt đường rất không bằng phẳng, lồi lõm không đồng đều. Đặt ở hiện thế nói tiền công đều không. Tiểu hai bên đường đều là đục không chịu nổi màu vàng sẫm chất lỏng tầm nhìn ước chừng chừng 20 thước. Xa hơn lời nói thì không được bởi vì tất cả đều là sương mù trắng xóa. Hơn nữa vô luận khiến cho dùng cái gì năng lực đều là bị sương mù ngăn trở cách. Nước sông tựa hồ cũng có loại lực lượng này tồn tại căn bản không nhìn thấu. Chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái màu đen âm ảnh trật từ dưới nước xẹt qua. Ô ô ô bên tai nghe một nữ tử khóc tỉ tê, Hạ Hiểu Thiên tìm âm thanh nhìn tới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, ven đường một vị cổ trang nữ tử, nước mắt như mưa. Mặt mũi thật là xinh đẹp, vô thời vô khắc không tỏa ra ra một cổ làm người ta muốn phải bảo vệ dục vọng của nàng. Đương nhiên, Hạ Hiểu Thiên cảm thấy cô gái kia cũng không cần bảo vệ cho mình. Có thể ở giữa môn quan bên trong khóc thầm ngoạn ý nhi. Có thể là nhân mà ngoại trừ vượt trở ra. Chính là ác vượt. Hạ Hiểu Thiên đi theo cậu nhà giàu linh thể sau lưng, không chút nào xuất thủ dục vọng. Dưới hoàn cảnh này hay lại là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Người nào rõ ràng cổ trang nữ tử thực lực như thế nào vạn nhất cũng là một người ẩn giấu đại lão đây hơn nữa tốt nhất hai người có thể đánh. Như vậy hắn ở một bên liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xuất thủ nắm 36 nén hương. Đoạt xong liền chạy. Đáng tiếc hắn kỳ vọng sự tình không thể phát sinh. Bởi vì cổ trang nữ tử quá yếu nhắc tới cũng là. Nếu như thực lực cường hẳn. Không đáng làm bộ như nước mắt như mưa bộ dáng đến dẫn dù nhân mắt câu A. Chỉ thấy với tinh quang thôi sáng đang lúc nữ tử trong khoảng khắc tiêu diệt dù là nói lời kịch cơ hội cũng không có. Không hổ là thổ hào a tay cầm trang bị trực tiếp nghiền ép tương tự trên hoàng tuyền lộ áp linh. Một người một linh thẳng đường đi tới. Chỉ nghe nước sông bên trong đủ loại ngôn ngữ cổ xưa chui vào trong đầu. Dẫn dù bọn họ xuống nước. Cậu nhà giàu không cần suy nghĩ nhiều tinh lộ hộ thể bất kỳ tà gì lực vào không được xâm. hạ hiểu thiên chính là mượn quang, ưu tai du tai cùng sau lưng người ta. Dĩ nhiên không phải không có dường xui xẻo. Tỉ như chỉ thiếu chút nữa đi tới đường mòn cuối linh thể. Trong tay vô hương chính hắn. Hoàn toàn không áp chế được bên tai nỉ non âm thanh, phúc thông một tiếng nhảy vào nước sông chính giữa. Toàn bộ linh thể hãy cùng chui vào axit bên trong như thế, nhanh chóng hóa tan mở. Lanh mắt hạ hiểu thiên cũng là nhìn thấy, sông dưới nước thoáng qua mấy đảo đen nhánh âm ảnh. Đợi đến kẻ xui xẻo hoàn toàn không có vào trong sông sau đen nhánh âm ảnh mánh liền tứ tán mà đi Giống như là phân chia đồ ăn xong giã thú tìm một chỗ phải đi nghỉ một chút quy y rồi Hạ hiểu thiên liếc mắt một cái nước sông Không biết cái này hoàng loạn dưới nước Từ xưa đến nay rốt cuộc mai táng bao nhiêu cô hồn giã duyệt Quả nhiên đầu hai cái quái gì vậy cũng là một môn kỹ thuật không có tiền chờ hồn phi phách tán đi đi Một người một linh, bình an vô sự đi ra đá vụn đường mòn. Phúc thông hạ hiểu thiên quay đầu, lại thấy ba chỗ thiêu đốt xong hương, nhét vào trên mặt đường. Mà hoảng loạn trong sông, lại thêm một người thân tử đạo tiêu linh. Cái này đặc biệt nào hút có chút ác à 18 tòa nê sóc. Không phải là thật có chừng mực mà lúc trước hắn chiếm cứ một tòa nê sóc vị trí lúc. Nhưng là chính mắt nhìn thấy. Mỗi một tòa nê sóc chẳng qua là hít một hơi mà thôi. Hơn nữa cùng nhau đi tới trên mặt đường cũng không thấy có hương cháy hết, rơi xuống một bên. Cho nên nhất định là đám kia nê sóc làm chuyện xấu, hung hăng hút chừng mấy miệng đốt ba nén nhang, Đưa đến thằng xui xẻo này. Đi rồi một nửa đường bởi vì không có linh hương che chở. Bị trong sông nỉ non âm thanh dẫn đi xuống. Thật là tham lam vô độ A. Hắn cũng không biết. Từ sau khi hắn rời đi, vì kia mình hồ dọa mình nê sóc. Vì đền bù hao tổn, hung tẩm sưởng sốt hút không ít không có cắm ở trong lư hương tay cầm linh hương quá quan nhân. Đương nhiên những thứ kia không cần thiêu đốt linh hương, nê sóc thì không cách nào hút lấy. Trừ những thứ này ra linh thể, sợ là muốn hỏng bếp rồi. Mà Thủy tác dũng giả, nhưng ở dưới môn quan bên trong mắng nê sóc. Quay đầu không còn quan tâm tầm mắt thả ở phía trước. Một cái kiến tạo kết cấu tương đối kỳ dị kiến trúc đập vào mi mắt Lên rộng hạ hẹp Mặt như cánh cung Vác như dây cung ngang hàng Ngoại trừ một cái thềm đá đường mòn bên ngoài Còn lại tất cả đều là núi đao kiếm thủ Vô cùng hiểm trở Linh thể bước dài bước lên đường mòn Hạ hiểu thiên thấy vậy vội vàng đi theo Một đường bình an vô sự Vì có bất kỳ chuyện lạ phát sinh Nhìn như rất ngắn đường Dám đi đắt hơn nửa ngày Một người một linh tài khó khăn lắm đi tới đỉnh phong Thêm đá đường mòn cuối Khắp nơi trụi lủi Chỉ có xương mù cuồn cuộn Mà vào giờ phút này Linh thể đột nhiên cắm vào rồi mười hai nén nhăng Linh hương tự cháy Phiêu miêu thanh yên bay lên Không đợi hạ hiểu thiên nghi ngờ Lại thấy hơi khói lượn lờ đang lúc Một gương mặt hình ảnh bắt đầu ló lên Toàn bộ quá trình Bất quá mấy hơi thở thôi Nhưng là lại bao gồm một người nhất sinh linh thể trong đôi mắt đần đổn dần dần biến mất trở nên bình thường lên. Giống là người ngu trong một đêm mở mang trí tuệ, chỉ số thông minh lần nữa cầm trở lại. Ai không nghĩ tới ta nhưng là ở thời gian quý báu mà chết, đáng tiếc. Bất quá cũng may có thiên cương hương, một đường che chở ta tới chỗ này. Bây giờ lại đem trở về thuộc với trí nhớ của mình, dựa theo cha từng nói đợi đến lại hà bà bà nơi đó cần được mang còn dư lại hương toàn bộ đốt. Nếu muốn muốn đầu thai cách một nơi tốt đẹp đáng để đến, vân vân nguyên bảo nhưng là không thiếu được. Linh thể tự lẩm bẩm, trong lòng than thở ta đầu cái quá còn có nhiều như vậy con đường. Không trách các ngươi minh phủ hiện nay tàn khuyết không đầy đủ. Đại pháp lực người toàn bộ chết đi, còn sót lại đại miêu mèo con hai ba con. Nên A Hạ hiểu thiên chính là ngốc lăng đứng ở linh thể phía sau. Nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra tin tức nhắc nhở. Đinh đạt được nhất sinh cảm ngộ, gia tăng 15,000 ếp. Cái gì ngoạn ý nhi ta đây liền được không rồi 15 vạn ép trong lúc bất chợt hạ hiểu thiên bưng kín ngực. Hắn khó chịu a, Sớm biết như vậy, hắn còn cướp cái gì nây sóc vị trí hưởng thụ cung phụng chậm lại ô nhiễm độ. hành tới chờ. Đây chính là một nhóm lớn FA nếu như là vị kia xông cửa thành công cường giả hắn hạ hiểu thiên lại nên đạt được bao nhiêu bốn bỏ năm lên như vậy tính toán. Đau đớn mất hơn trăm triệu F. Người này thuần túy là được tiện nghi lại khoe tài. Điển hình ăn trong chén nhìn trong nồi. Trên chiếc đũa còn kẹt loại này nhân vật. Thiên cương hương A đáng tiếc chết người mới có thể dùng đến. Linh thể thở dài một câu bước dài rời đi. Trong tay thiên cương hương tập hợp thành một luồng chui vào đại trong xương mù, chỉ dẫn hắn đi trước. Hạ hiểu thiên con ngươi quay tròn loạn chuyển, tay trái đưa về phía cắm trên mặt răng vừa mới thiêu đốt 12 nén nhang Ta không khống chế được ta gửi mình ta thử lưu 12 trụ thiên cương hương. Sau một khắc tiến vào hắn chứ vật không gian. Chỉ một thoáng, lăn lộn xương mù, chợt hơi chậm lại. Tựa hồ mộng ép. Ta đặc biệt nào hương đây mà hạ hiểu thiên chính là lòng bàn chân mạc du Lưu hướng khôi phục trí nhớ thần trí linh thể. Đang ở thiên cương hương dưới sự chỉ dẫn chui vào đại trong xương mù linh thể không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Làm sao luôn có có chồng nhân theo đuôi cảm giác của hắn đây nhưng phía sau minh minh không có gì cả à. Mặc dù hắn đã chết nhưng một thân thực lực còn vẫn còn ở đó. Được rồi, ngay cả là áp linh ở thiên cương hương bên dưới, cũng không hại ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn không đang nghi ngờ tiếp tục đi tới. Hạ hiểu thiên mà, vẫn lặng yên không tiếng động đi ở phía sau. Một người một linh, một trước một sau, liên tiếp đi ra sương mù phạm vi. Một con phố dọi vào hai người bên trong mắt thoáng như cổ thành nhà, từng cách nhìn thấy. Chẳng qua là nơi này cũng không phát sinh tiếng người huyên náo, ác linh đều hiện tình cảnh. Hai bên đường phố nhà, phòng cửa đóng kín, một mảnh đen nhánh. Nhưng đúng là như vậy yên tĩnh cho người cảm giác sợ hãi tài sẽ vô hạn phóng đại. May mắn là gan lớn như hắn đều cảm giác chung quanh âm sâm sâm thỉnh thoảng thổi qua một đạo âm phong. Hơn nữa hai bên nhà, dường như cũng không phải thật không có vượt. Vô số đạo tràn đầy áp ý ánh mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ ở khôi phục thần trí linh thể trên người. Phô trong tay 24 chủ thiên cương hương thiêu đốt. Từng đạo thanh niên tản ra. Giống như con rắn nhỏ phụ thông chui vào gian phòng kẽ hở. Một giây kế tiếp, những thứ kia áp ý ánh mắt tiêu tan không thấy. Lúc này, linh thể lúc này mới dám tiếp tục tiến lên. Hạ hiểu thiên nhìn sường sốt một chút. Rời ả cảm tình không chỉ âm phủ công chức thối nát. Các ngươi đám này cư dân cũng sống vậy à hai người ở thiên cương hương dưới sự chấn an. Một đường không lo xuyên qua đường phố. Đến tới một thủy trước. Ta muốn gặp bà bà đây linh thể nhìn bước ngang qua nước sông Ba đạo Cầu mặt đầy mộng ép. Căn cứ trí nhớ của mình. Cầu trước sẽ không có cái từ mi thiện mục ông già. Chuẩn bị nhận hối lộ sao hiện nay không người. Hắn làm sao đầu cái hảo địa phương a chẳng lẽ thật căn cứ thiện áp lai đi đang lúc linh thể lâm vào cổ kết thời điểm. Hạ hiểu thiên nhưng là bắt đầu tử mảnh nhỏ quan sát. Chỉ thấy ba đảo dưới cầu trong huyết hà trùng rắn gắn đầy, sóng lớn cuồn cuộn tinh phong đập vào mặt. Khiến cho họ không tự chủ được nhớ lại. Tây du ký ở hồi 10. Chúng miêu tả. Màu đồng rắn thiết cầu nhâm cảnh tranh bữa ăn. Vĩnh viễn đỏ lạc vào nại hà vô đường ra Cái này đặc biệt nào nếu là rớt xuống đi khẳng định không có quả ngon để ăn Ba cầu đều là phân cao thấp Người bị trúng Phủ thông độ cao Huyết hà bên trong một ít xi si mì võng lượng Hoàn toàn có cơ hội nhảy lên Đến lúc đó đi người không tránh được ăn một bữa đau khổ Nhưng quang chịu đau khổ cũng thì thôi còn có thể nhịn Nhưng linh thể nếu là có tổn hại trí nhớ tất nhiên có chút thiếu sót. Chợt lúc cho dù Giáng sinh cũng bất quá là một phụ thông hài đồng mà thôi. Nếu là khuyết tổn quá nhiều có lỗi với người đời sau có thể là cái trí chứng. Quá thảm rồi thấp người vậy thì càng thảm rồi. Cầu đều không vào huyết hà bên trong rồi đi lên không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định lão thảm. Không nói hồn thể có chút thiếu sót. Sợ là đi không tới một nửa thì phải hồn phi phách tán Người thực lực cường hãn ngược lại cũng dễ nói Nếu là một dạng nhỏ Còn nghĩ qua sông lời nói không cứu Chờ chết đi tay cầm 24 trụ thiên cương hương linh thể Vậy kêu là một cái nóng này Lần đầu gặp phải muốn hối lộ lại mẹ nó không tìm được người sự nại hà bà bà ngươi lão nhân gia làm sao không trách nhiệm đây Chờ một chút linh thể hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một nê sóc đập vào mi mắt. Đồ chơi này không phải là hắn khổ khổ tìm kiếm nhân chứ hai ba bước đi lên phía trước. Phát hiện nê sóc đúng là một lão ẩn hình tượng. Thấy vậy, hắn không chút do dự cầm trong tay thiên cương hương tất cả cắm xuống. Bên trong cầu đột nhiên đung đưa tựa hồ là ở tỏ ý linh thể đi lên. Ta đặc biệt nào chết muốn tiền lão không biết xấu hổ. 24 chủ thiên cương hương đều không điền đầy khẩu vị của ngươi ta liền như vậy. Xem ở ngươi là lão nhân ra mặt mũi của. Hôm nay thiếu gia ta không so đo với ngươi. Vì vậy, linh thể trong tay vừa móc, mười mấy mai kim nguyên bảo đặt ở nơi sóc dưới chân. ùm ùm cao kiều rung một cái. Tỏ ý hắn đi lên. Đa tạ. Linh thể hai tay ôm quyền cũng không quay đầu lại chạy về phía cao kiều. Đứng ở một bên hạ hiểu thiên Con ngươi lại bắt đầu quay tròn loạn chuyển Tay trái không khống chế được đưa về phía nơi sóc Xoạt 24 trụ thiên cương hương Tất cả bị hắn móc đi Bỏ vào chứ vật không gian Mặt đầy vui mừng Hết sức phấn khởi linh thể Vừa mới vừa đi tới cao hiểu trước Lại thấy ngưng đung đưa Hơn nữa một đạo lực vô hình Đem ngăn lại Người này mập sự Nại hà bà bà ngươi thu tiền Không làm nhân sự Vì vậy Hắn nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn lại Ta mẹ nó hương đây chỉ thấy cắm ở nơi sóc dưới chân thiên cương hương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa Khẳng định không phải là nại hà bà bà làm Trong thời gian ngắn như vậy Đối phương căn bản không khả năng hưởng chịu được đát từng vạn tổ chi đình sản xuất linh hương Bất quá dựa vào mười mấy mai kim nguyên bảo nguyên nhân bên trong cầu bắt đầu chấn động Không có thời gian rồi Tiểu gia thực lực còn có thể. Chỉ cần có thể giữ một chút trí nhớ. Ta tất nhiên sẽ ở những người bạn cùng lứa tuổi trước một bước quật khởi. Linh thể tràn đầy ngoan tâm. Bên trong cầu ở giữa cầu đi. Ta nhận vẫn không được sao cũng không thể xoay người chạy đi kéo ép đi. Sau đó hắn bước nhanh chạy về phía bên trong cầu. Cả người khí thế chợt nói lên. Chuẩn bị mở ra một trận đại chiến kịch liệt. Hạ Hiểu Thiên trở tay móc hương sau. Lập tức chợt lui rồi một khoảng cách Rất sợ nây sóc sống lại đánh hắn kết quả Cũng không chuyện lạ phát sinh Đã như vậy khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nho nhã hiền hòa mỉm cười Ngay sau đó hai ba bước đến tới nây sóc phổ cận Hướng mặt đất kim nguyên bảo lần nữa đưa ra tội ác chi thủ Xoạt lói lên một cái rồi biến mất đang lúc Mười mấy mai lượn lờ mây mù nguyên bảo Bị họ thu nhập chứ vật không gian Mặc dù không biết có tác dụng gì Nhưng người nào cũng sẽ không chây tiền của bản thân nhiều mà thấp xuống mục tiêu Đã chấp nhận linh thể Mới vừa tới tới bên trong cầu trước Đung đưa lại ngưng Thấp cầu chợt lay động Linh thể Thế nào Không cho đường sống thôi hắn hung tởn quay đầu Khi dễ ai đó hôm nay coi như không đi chuyển thế Cũng phải với ngươi cái lão bà tử thật tốt rằng một chút đạo lý Tiền ngươi đều thu. Thành thật làm khó ta ta ta ta mẹ nó kim nguyên bảo đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 647 địa ngục trống giống nói thật nói. Vị này hối lộ rồi cách gọi là nại hà bà bà linh thể. Quả thực có chút mùng ép. Trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được thực tế. 24 chủ thiên cương hương không có. Hắn hạ xuống yêu cầu nhận vẫn không được sao nhiều nhất huyết chiến một trận. Tin tưởng lấy họ thực lực bản thân xông qua huyết hà không thành vấn đề Ít nhiều gì tổn thất một chút trí nhớ thôi Nhưng chỉ chớp mắt thời gian mà biến thành xuống cầu coi là là chuyện gì xảy ra lão thái bà ngươi khi dễ ai đó Liên tiếp thi triển diệu thủ không không hạ hiểu thiên Nhìn bên trong không gian chứ vật 36 chủ chưa thiêu đốt bao nhiêu thiên cương hương Cùng với vô căn cứ nhiều hơn vân vân nguyên bảo Vui thật là hợp bất long truy Hắn sờ một cái kim sắc đạo bào, âm thầm than thở thật là thực tế bản áo tàng hình. Mình làm rồi nhiều như vậy chuyện xấu, sưởng suốt không người phát hiện. Đột nhiên cảm giác làm một người xấu, dường như còn rộng rãi lấy. Hoàn độc tử thanh đồng bên trong cửa tuyệt vọng thế giới, gắn gượng nắm đại ma đầu cho đào tạo càng không biết xấu hổ. Hạ Hiểu Thiên đứng ở nại hà bà bà nê sóc trước, không nhúc nhích. Rất sợ trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng linh thể phát hiện Dù sao cũng là hắn họ chúc mừng làm chuyện trái lương tâm Người ta vốn là có thể đầu tốt thay Sau khi chưa chắc không thể có một cách tranh đoạt đỉnh phong chi lộ vị trí Kết quả lại gọi hắn cho rào hoàng Cho dù là lại lý trực khí trắng ma vương Cũng không khả năng như không có chuyện gì xảy ra Có lẽ hắn hạ mố nhân Duy nhất ưu điểm là trên có nhiều lòng xấu hổ đi Dĩ nhiên giới hạn với có, bất quá tin tưởng chưa tới nhất đoạn thời gian, hắn sẽ trở nên không biết xấu hổ không tao. Ái náy thuộc về ái náy, muốn cho hắn nắm nuốt vào trong bụng đồ vật phun ra không thể nào, từ bỏ ý định đi. Dịch kinh nói thế nào thiên ta mà không lấy tất bị thiên khiển. Húng hổ không chỉ là dịch kinh từng nói. Sử ký, Việt vương câu tiến thế gia cũng là có lời muốn nói. Thiên cùng phất lấy. Phản thụ kỳ cứu Ông trời già cho cơ hội Bằng cái gì không nắm và lại nói Nếu không phải một trang kinh thư nhắc nhở Cùng với giúp một tay nói Hắn hạ hiểu thiên có thể sẽ lấy được kim sắc đạo bào sao cho nên hết thảy tội quá Tất cả đều là nó làm ra Mặc dù có thiên khiển tồn tại Lôi đi đánh kinh thư cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào nghiêm trang được đem mình hái được một hơi cạn sạch Có thể nói đẹp đẽ. A a a một tiếng tràn đầy phấn hận gào thét, thức tình Hạ Hiểu Thiên. Chỉ thấy đứng ở bên trong cầu cần phải chuyển thế đầu thai linh thể, hoàn toàn lâm vào cuồng bảo bên trong. Con ngươi trong suốt đã sớm trở nên xích hồng, một bộ phải đem nê sóc ăn tươi nuốt sống áp vượt bộ dáng. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên tỏ ra là đã hiểu. Tính khí nhiều lắm Hảo mới có thể cười một tiếng mà qua dù sao quan hệ đến hiếp sau. Đổi thành người nào cũng không thể nhẫn. Đi đi Ta ủng hộ ngươi hạ hiểu thiên xem Náo nhiệt không chê chuyện lớn Nếu không phải một mực núp trong bóng tối Không thích hợp hiện thân lời nói Hắn bây giờ nhất định Nhảy ra làm mưa làm gió Vào chỗ chết đổ thêm dầu vào lửa Nếu như vậy Bất chính hảo có người chết thế Đi dò xét nê sóc rồi không Linh thể cả người thật giống như đều đang cháy Một cổ kinh người nhiệt lượng Thậm chí hơi vặn vẹo không gian chung quanh. Đương nhiên cũng không phải nói thực lực của hắn cường hãn. Từ đó ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Chẳng qua là bởi vì tức giận chế tạo ra ảo ảnh, ảnh thôi. Nếu thực như thế lời hại. Đã sớm từ thấp trên cầu đánh tới. Còn về phần đứng tại chỗ vô năng cuồng nổ. Sao hương cũng lên. Nguyên bảo cũng cho. Sau đó linh thể chính mình lấy được một kết quả như vậy. Quả thực dữ không được lý trí. Càng làm cho người ta thêm thao đản là, hắn nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có. Cùng nhau đi tới. Nơi nào có cái gì vật còn sống phong đô. Hoặc giả nói là âm phủ địa ngục. Đã sớm đổ nát. Không có nói tới tan biến hai chữ. Chính là một ít quy tắc cho dù người khống chế không có ở đây. Nhưng vẫn như cũ dựa theo từ trước quý tích vận hành người. Cho nên nói hắn khiếu nại không cửa tiền ngươi đặc biệt nào thu. Sự ngươi đặc biệt nào không làm âm phủ tại chức nhân viên không nổi a thật làm lão tử dễ khi dễ thuộc về đang tức giận linh thể. Trực tiếp bỏ quên Thiên Cương Hương cùng Vân Vân Nguyên Bảo biến mất một màn. Toàn trường liền hắn cùng với nê sóc, không là đối phương lấy đi, còn có thể là mình trên thực tế điểm trọng yếu nhất là không có ai có thể ở Phong Đô Dương Oai. Dù là nó đổ nát không bằng thủ xưa uy áp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Người sống có người sống uy củ, người chết có người chết pháp tắc. Phong đô không quản được người sống, nhưng người chết không thể nào phản kháng. Vượt môn quan sông trận giả ha ha. Đổi thành trước kia ngũ phương vượt đế một trong ngồi trước cửa trấn Làm sao biết phát sinh loại này mất mặt sự tình. Húng hộ vượt môn quan bên trong cùng vượt môn quan bên ngoài. Hoàn toàn là hai khái niệm. May mắn là cường hãn giống như sông Trần Giả ở trong thành trì cũng là phải cẩn thận một chút, không dám lỗ mãng. Bởi vì ngươi vĩnh xa không cách nào biết được, nơi này cất giấu cái gì ác dược. Hơn nữa không nên quên. Này địa danh là phong đô ở thần tiên liên tiếp vẫn lạc sau. Những thứ kia lâu năm lão dược mới là kinh khủng hóa thân. Không có lý do gì khác có thể áp chế người của bọn hắn toàn bộ biến mất không thấy. Linh thể nhận định lại hà bà bà quả thực đùa bỡn hắn. Hai mắt đỏ bầm sông tới. Một bộ cần phải lấy mạng đổi mạng hung ác bộ dáng Ngược lại ta cũng không thể chuyển thế. Gây gớm chúng ta chơi với nhau hoàn chứ sao. Không có vấn đề, không đếm xỉa đến. Người người đều nói thuộc về tuyệt cảnh. Sắp nhanh đón tử vong nhân. So với giá thú bị thương càng hung mãnh, Bởi vì bọn họ ngay cả mạng đều có thể không muốn. Hạ Hiểu Thiên một mực thật đồng ý câu nói này cho tới hôm nay hắn tài phát hiện mình đâu chỉ là sai vượt quá bình thường. So với ngay cả mạng đều có thể không cần nhân ác hơn. Là những thứ kia minh biết rõ mình chuyển thế vô vọng linh hồn người ta không chỉ với ngươi liều mạng. Còn phải đánh đến hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Đối với lần này hắn chỉ có thể nói một câu. Thật vừa soạt được đặt tin là nại hà bà bà nây sóc. Trong tay nguyễn bột chén nhẹ nhàng run lên. Một cổ kịch liệt sức lôi kéo từ trong đó chen chút mà ra. Ở đá nhào tới phố cận. Mặt đầy kinh ngạc biểu tình linh thể không thể tin hả. Toàn bộ cái linh hồn nhất thời giống như trong nước vòng xoáy. Như một làn khói chui vào trong chén. Hả hiểu thiên, hắn trợn mắt nhìn tập mắt. Mặt đầy mộng ếp, vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ trước mắt nhân sao không thấy với trong điện quang hỏa thạch, thấy hoa mắt kia tức giận linh thể liền bị bỏ vào rồi lây sóc trong chén. Một vị mãng phu đồng chí, tỉnh rồi về phía sau rời bước chân, chính mình hay lại là khoảng cách vị này tánh khí nóng nảy bà bà xa một chút đi, vạn nhất vạ lây người vô tội. Há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ như đã nói qua hắn kim bảo có chút bất a Nếu như bàn về tốc độ tay lời nói Hạ hiểu thiên tử nhận là so ra kém nê sóc Có câu nói không có so sánh liền không có tổn hại Chính mình chết no rồi là một cái xe đạp Mà người ta đều trang bị động cơ Cho nên nói hắn những tiểu động tác kia Nhưng thật ra là không gạt được đồ chơi này Nhưng vì sao đối phương không có gây khó khăn cho hắn kim bảo ngưu bơi phá âm ngược lại đồ chơi này khoát lên người. Nê sóc không dám động đến hắn. Thần dụ dễ tích lượng thân làm theo yêu cầu A. Sau đó hạ hiểu thiên cảm thấy chính mình thậm chí còn có thể lớn mật một chút. Khục khục, hắn khẳng định không phải là đối với nê sóc có ở phương diện khác đặc thù hứng thú. ba tháp ba tháp xa xa truyền tới tiếng bước chân lại một vị hồn thể đập vào mi mắt hạ hiểu thiên lập tức cùng ngây sóc chạm chỉnh tề chờ đợi hối lộ a phi âm phủ chuyện vậy có thể kêu hối lộ sao phải nói là cống phẩm kết quả lại là gọi hắn thất vọng rồi bởi vì vì người nọ hai mắt vu thần đi đến chỗ này trong tay ba nén nhang cơ hồ cháy hết người tới là cái ruộng nghèo không thể nghi ngờ Cho dù là mang khi còn sống trí nhớ cầm về tiền dư cũng không có. Ba chỗ linh hương đốt xong, linh thể đứng ở cầu trước. Một đạo lực vô hình dẫn sắt hắn từng bước một đi lên cao kiều, bình an vô sự chuyển thế đi. Tổng thể mà nói thượng trung hạ ba cầu. Người lương thiện dụ hồn có thể an toàn thông qua lớn nhất thượng tầng cầu. Vô có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiện ác kiêm nửa người quá trung gian cầu, hơi có chút mạo hiểm. Áp nhân dù hồn chính là quá tầm dưới cầu tất cả đều là có thể phải chết mạo hiểm. Người này khi còn sống không thể nghi ngờ là cái người lương thiện. Mặc dù không có hối lộ nại hà bà bà. Nhưng là dựa theo quy tắc hắn được đi lên cầu. An toàn thông qua. Nói không chừng đời sau còn có thể tìm một người tốt. Ngàn vạn lần không nên cho là đi qua cầu sau liền bình an vô sự. Người nào rõ ràng kiếp sau. Hội chuyển sinh một hạng người gì nhà cùng hoàn cảnh nghèo rớt mùng tươi cùng phú khả địch quốc. Không chỉ là lạnh băng băng văn tự Càng là thực tế. Lên cầu không cần suy nghĩ nhiều. Không nói cả đời thuận buồm xuôi gió. Trên căn bản ngươi chỉ cần không tìm đường chết nói. Tất nhiên có thể an hưởng tuổi già. Bên trong cầu nhất sinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều lận đận. Đi qua tự nhiên hết thảy như thường. Gây khó dễ ngươi liền cửa nát nhà tan đi. Đều xem ngươi thiện áp hai đầu, vậy một bên chiếm đại đầu. Thiện giả, nhiều quý nhân có tương trợ, sinh hoạt thỉnh thoảng sẽ có chút gần sóng, nhưng lại sẽ không trở thành sóng. Áp giả, tiểu nhân từng bước đi theo, nghiêm trọng một chút mọi chuyện không thuận con gái bất hiếu. Sau khi chết ngay cả một mộ phần cũng không có, quay đầu lại không chừng còn là một ở bên ngoài bay cô hồn giã rượu đây xuống cầu đừng suy nghĩ nhất định là thảm nhất một nhóm kia làm ngô ti đều là nhẹ đủ loại ngoài ý muốn tử vong tận tình phát huy muốn tượng lực có thể có bao thê thảm suy nghĩ nhiều thảm không có vận mệnh không làm được chỉ có ngươi không nghĩ tới trên căn bản chính là những thứ kia từ dưới cầu chuyển thế nhân cả đời tình huống không phải là không có nghịch tập quật khởi nhân nhưng dõi mắt tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ tinh thần vực này may mắn lại có mấy người cơ hồ không có Cho nên nói người đâu coi như làm chuyện xấu Ngươi cũng đừng làm chuyện xấu Vạn nhất thật có đời sau đây đợi đến người này rời đi Tự xa xa một mảnh kim quang hiện lên hạ hiểu thiên thấy vậy Trước mắt nhất thời sáng lên Thổ hảo ngươi đã đến rồi cỡ ném nhang thiếu một trụ Xem bộ dáng là ở trên đài cao đốt một trụ Hắn tạm thời không biết hương số lượng nhiều hẹp, cùng trí nhớ có hay không liên hệ. nhưng là căn cứ phong đô những thứ này công chức chết muốn tiền tình huống đến xem đoán chừng sắp gì. hối lộ càng nhiều, có thể cầm lại trí nhớ càng nhiều. đồng thời hạ hiểu thiên tâm lý đau đớn mất một ức ức nghĩ muốn pháp bao nhiêu hóa giải hơn nửa. bởi vì phải là giống như suy đoán nói như vậy, chính mình thật ra thì cũng không có tổn thất bao nhiêu ức. Dù sao tay cầm 36 trụ thiên cương hương cầu nhà giàu Vẫn là rất hiếm thấy Càng nhiều hơn linh thể Nghèo bỏ đi Tám ném nhang cắm ở nơi sóc dưới chân Người này quay đầu đi về phía bên trong cầu Hạ hiểu thiên trợn trắng mắt Đắc lạc lại là một vị mang ác nhân Nếu không tại sao muốn chủ động hối lộ nại hà bà bà Không phải là tâm lý không có chắc chứ sao Xoạt tám nén nhăng khiến họ hạ một cách nhổ đi bên trong cầu chấm dứt chuyển thành xuống cầu. Chuẩn bị chuyển thế linh thể chuyện gì cửa thiên toàn bộ tinh thần hương ta đặc biệt nào cho ngươi. Mặc dù không là cửa trụ mà là tám trụ. Nhưng nếu như không thể mang theo trí nhớ. Lão tử tội gì hối lỗ ngươi hắn quay đầu nhìn lại. Cũng như lúc trước bị hút vào trong chén linh thể như vậy. Mặt đầy viết kép mộng ếp. Ta hương đây hạ hiểu thiên chính là tấn nhanh rời đi rồi nơi đây chạy thạch đài đi. Dựa theo hắn tính toán, chính mình đến sau kia một nén nhang cũng sẽ không sốt bao nhiêu. Chân con muỗi nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt hắn, không ngại. chốc lát sau, hạ hiểu thiên nhìn thiêu đốt cũng chỉ có 10% hương, lộ ra nụ cười. Xoạt tràn ngập ở chung quanh sương mù, chợt hơi chậm lại. Lão tử hương sao vừa không có sau đó mà hạ hiểu thiên đứng tại chỗ đợi. Nếu như có muốn muốn lấy lại trí nhớ linh thể. Chính mình đi theo có một cỏ ép cũng là cực tốt. Gần nửa ngày sưởng sốt không thấy bất kỳ hồn thể đối với lần này hắn không có cảm giác bất kỳ ngoài ý muốn. Tay cầm một nén nhang Ba nén nhang này hai người xấu người nhiều nhất. Bọn họ không có ở đây hạ hiểu thiên phạm vi suy tính bên trong. Người trước lưỡng thủ không không thực lực hơi chút yếu một chút, dài 50 mét lồi lõm đường mòn đều đi không tới. Người sau mà ngược lại có thể một đường đi tới nại hà bà bà đáng tiếc căn bản không bỏ được sân hương cầm lại trí nhớ. Hết thảy toàn bằng bình sinh thiện áp, nhân vật như thế căn bản không có máy sẽ hạ thủ. Nhắc tới cũng là ba ném nhăng tài khó khăn lắm tới mục đích. Nếu là thiếu một trụ, có lẽ sẽ chết ở trên đường phố rồi. Cho nên ít nhất là bảy nén nhang hồn thể tài là hắn mục tiêu. Không bao lâu thời gian, hắn khách hàng đã tới rồi. Vị này trong tay xiết bảy nén nhang không đợi người này rút ra một nén nhang sen vào trên mặt đất. Hạ hiểu thiên duỗi một cái chân phải. Phúc thông vị này linh thể trực tiếp té ngã trên đất trong tay xiết bảy nén nhang toàn bộ cắm vào mặt đất. Thanh yên lượn lờ đang lúc một gương mặt hình ảnh lói lên mà qua. Đinh đạt được phần lớn người sinh cảm ngộ, gia căng mười, không không không không ép. Đánh ở trên mặt đất linh thể trong đôi mắt đần đồn biến mất, nhưng là hắn lập tức khóc. Ta mẹ nó hương A dựa theo thiện ác qua cầu, chính mình thỏa thỏa chắc chắn phải chết. Một nén nhang là đủ rồi, cái này nhưng trách chỉnh A. Xoạt đợi đến người này cặp mắt mê mang đi vào đại trong xương mù sau. Hạ hiểu thiên đem bảy nén nhang toàn bộ thu nhập chứ vật không gian. Thoải mái à. quả nhiên há miệng chờ sung dụng cái gì nhất là thích ý bất quá ác. Suốt một ngày đi qua. Hạ hiểu thiên chiếm cứ ở chỗ này cổ động làm cho người ta hạ chứng ngại. Sườn suốt xeo hỏa mười mấy vị tay cầm cỡ nén nhăng linh thể. Hai mươi mấy vị bảy nén nhăng. Cùng với hơn sáu mươi vị ngũ nén nhăng. Này ba người ép một chia ra làm, mười hai vạn, mười vạn, tám vạn. Bởi vì có thể quan sát nhất sinh, cho nên hắn cũng là có thể được biết hồn thể thiện ác thuộc về ác nhân một loại kia. Quản hắn chết sống nếu là người lương thiện mà. Đừng nói hắn hạ mố nhân không địa đạo Một đường đưa qua không thành vấn đề. Chẳng qua là liên tiếp gieo họ chừng một trăm người, dám không có gặp phải một người tốt. Kia vừa chờ hối lộ nại hà bà bà, khiến hạ hiểu thiên tiệt hồ chẳng hoài nghi dụng sinh. Ngàn năm mở một lần dưỡng môn quan theo lý mà nói hôm nay các lộ áp dưỡng không thiếu được lộn một cái biếu. Nhưng là vì sao? So với dĩ vãng muốn thiếu rất nhiều người đâu chẳng lẽ thủ ở trước dưỡng môn quan dưỡng sai môn vô cùng tham lam đưa đến vào thành chi dưỡng quá ít nguyên nhân sao đánh chết nại hà bà bà cũng không nghĩ đến. Tất cả đều là bởi vì họ hạ không theo lẽ thường suốt bài. Phạm là hương nhiều toàn bộ khiến hắn cho quật ngã tại chỗ. Khẳng bã cũng không cho nàng lưu một chút. Thực lực mạnh tự nhiên có thể thông qua kia một cách rượu dị đường phố. Hơi chút yếu hơn một chút lập tức chết không có chỗ trôn. Nhưng cường giả cuối cùng là số ít. Cho nên tới nàng nơi này chuyển thế hồn thể. Không giảm thiểu mới là thấy rượu đang lúc hạ hiểu thiên giống như mở thưởng như thế. Một bên suy đoán vì kế tiếp hồn thể trong tay mấy nén nhang, Một bên chán đến chết cùng đợi thời điểm. Một cổ mãnh liệt lại nóng bỏng khí tức, từ hạ phương thạch cấp truyền tới. Đưa mắt vừa nhìn, hồng quang đầy trời. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 648 đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi hạ hiểu thiên tinh thần nhất giao động. Cả người lỗ chân lông buông ra. Một cổ thông suốt ý từ trong đến ngoài tách ra. Cả người thật giống như thăng hoa rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng một hơi thở. Cặp mắt toát ra không tên màu sắc. Thứ tốt đồ chơi này từ lúc dựa môn quan mở. Tổng cộng không xuất hiện mấy lần. 36 chủ thiên cương hương đủ hào khí không đi giữa thiên cương vần quanh, dưới chân một mảnh tinh không cổ đạo. Tính tới tính lui tổng tổng cũng không có bao nhiêu nhân siết. Nhưng là ở có khắc đế thính đồ án hồng cây nếm tương đối hạ, nhưng là rơi xuống kém cỏi Không sai. Hạ Hiểu Thiên cẩn thận trở về ôn một lần, rốt cuộc tìm được lẫn nhau phù hợp thông linh thần thú. Tin đồn đế thính là địa tàng Bồ Tát Kinh dưới bàn nằm sấp dị thú. Có thể thông qua nghe tới nhận thế gian vạn vật. Nhất là giỏi về nghe lòng của người ta. Ở tên Tây Du Ký bên trong có kể nó phân biệt thật giả Mỹ Hầu Vương cố sự. Họ có hổ đầu độc giác, khuyển tay, long thân, sư tử đuôi kỳ lân chân. Mạo giống như rồng mà không phải là rồng Tựa như hổ không phải là hổ Tựa như sư tử không phải là sư tử Tựa như kỳ lân không phải là kỳ lân Tựa như khuyển không phải là khuyển Long thân biểu cát tường Hổ đầu biểu thị trí súng Khuyển tai biểu thiện nghe Sư tử đuôi biểu có tính nhẫn nại Kỳ lân chân biểu tứ bình bát ổn. Truyền thuyết trung đế nghe có dính cổ khí Tức linh khí Thần khí, có phúc, tài vận, nhộ khí, vận khí, tinh thần phấn chấn, khí lực cùng cốt khí. Hạ hiểu thiên căn cứ tự thân thu hoạch đến xem. Cái này sợ rằng cũng không phải là tin đồn đương nhiên chính là một đoạn hồng cây nến. Tự nhiên không thể nào thực sự mang cỡ khí toàn bộ thêm với nhân. Nhưng ít nhất hắn thu được như thế linh khí. Một loại có thể khiến người ta từ bên trong ra ngoài thay đổi Thậm chí trình độ nào đó thăng hoa khí Hơn nữa cây nến bên trong loáng thoáng làm cho người ta một loại sợ hãi cảm giác Cẩn thận phân biệt hạ thật giống như lại có một chút mùi máu tanh Làm không tốt đây là đâu vị đại pháp lực người sử dụng đế Thính huyết dịch chế ra ngoạn ý nhi Không nói khác, một cách địa tàng vương Bồ Tát liền đủ đủ để cho người nhức đầu rồi Dù sao dù nói thế nào. Vị kia là có thể ở địa ngục cùng Thái Sơn Thần. Phong đô đại đế địa vị ngang nhau nhân vật thần thoại. Như vậy có thể thấy cây nến người cầm được kiếp trước thân phận hiển quý. Hai chỉ con mắt quay tròn loạn chuyển tâm lý không biết lại đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Kèm theo tiếng bước chân tay cầm nến đỏ người đã đăng lâm thềm đá cuối. Này vóc người cực đoan xấu xí. Một bộ hung thần áp sát bộ dáng So với trước giữa môn quan 18 tòa nê sóc Còn phải hung hãn ba phần Chỉ là xem mặt Hơi có mấy phần tuyệt thế ác nhân mùi vị Đi giữa Âm phong từng trận ánh nến chung quanh tất cả đều là kêu khóc thanh âm Thỉnh thoảng thậm chí hội Từ trong nổi lên ra từng tờ Một mặt người Chẳng qua là ngại vì cây nến tồn tại Nó chúc ta đối với người cầm được bó tay toàn tập Bộ dáng kia xấu xí Người đến tới chót đỉnh Trong tay nến đỏ mắt trần có thể thấy giảm xuống một ít lễ, xương mù lan tràn ánh lửa đại thịnh Nhất mạc mạc trí nhớ kiếp trước ló lên trong vòng mấy cái hít thở hạ hiểu thiên biết được lai lịch người này. Áp một cái áp chữ xuyên qua nhất sinh thật không phụ lòng hắn tướng mạo. Không biết có bao nhiêu người vô tội, mất mạng với cầm cây nến người trong tay. Tóm lại thế gian chuyện xấu trên căn bản khiến người này cho phạm tuyệt. Nếu như tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc giữa, có thập đại ác nhân bầu bằng phiếu. Hạ hiểu thiên nhất định sẽ đầu hắn một nhóm ít nhất là hắn ở âm phủ. Quan sát rất nhiều người trí nhớ kiếp trước bên trong. Hung ác nhất tồn tại. Đám người kia so sánh cùng đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên những người đó toàn bộ bị hắn hạ hiểu thiên cho gieo họa Từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là ác hữu ác báo. Ít nhất bọn họ không một cách ngừng chuyển thí Toàn bộ khiến chúc mừng đại mãng phu cho nửa đường tiệt hổ, Đi chịu đựng những bọn họ đó vốn nên là tiếp nhận hậu quả Đây cũng là vì sao Hạ Hiểu Thiên có thể tứ vô kỷ đạn suất thủ đoạt hương Ngược lại đều đặc biệt nào không là người tốt Chẳng tiện nghi hắn Nhưng vị này có thể so với thập đại ác nhân tu luyện giả Không biết sao thực lực mạnh mẽ Bối cảnh cường đại Cơ hồ là tay mắt thông thiên hạng người. Cả đời chuyện ác không chừa. Lại như cũ có thể trên thế gian tiêu giao khoái hoạt. Tiếp tục lặp lại thi triển dĩ vãng những thứ kia thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn. Có lẽ là trời xanh có mắt. Hắn rốt cuộc chết thảm ở một ngày xưa kẻ thù người sống sót chi thủ đáng tiếc duy nhất chính là. Cách đó báo thù người thành công. Sợ là cũng là không thể nghĩ đến. Kia sợ người ta chết. Cha cũng như thường có thể chiếu cố. Đem ra đắc từng chuyên cung vạn tổ chi đỉnh. Phong hào táo thần cường giả tối đỉnh cống phẩm âm trúc. Khiến hắn vì này làm nhiều việc ác lại thập áp bất xá đại ác nhân, an an toàn toàn đi tới giữa môn quan. Một khi đến lại hà bà bà nơi kết quả dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Dù là lấy tội quá ở địa ngục dày vò cách trăm lẻ tám ngàn năm hết tết đến cũng chê ít điều kiện tiên quyết không cần chịu tội đời sau như thường có thể mang theo trí nhớ đầu tốt thay thậm chí hội nắm giữ so với kiếp trước càng gì bẩm thiên phú tư chất sau đó ngày nào đó thực lực toàn diện hồi phục trở về đát từng gia tộc giết chết ngày xưa cựu nhân tuần hoàn lặp đi lặp lại làm chuyện xấu khiến người nhiều hơn gặp họ hãm hại hạ hiểu thiên thở dài một cái ta xứng sao xưng là đại ma vương đại ma đầu Lời này chi áp tại vị này xấu xí đại ca làm nổi bật hạ. Hắn hạ mố nhân chết no rồi là một ma đầu thủ hạ tiểu pháo hôi. Đinh đạt được nhất sinh cảm ngộ, gia tăng 20,000 hết. Cảm ngộ cọng lông tuyến á. Chẳng lẽ lão tử phải học toàn hắn đi làm một cái đại ác nhân sao ta cũng không có cái có thể xuất ra âm chúc cha. Để cho ta tha tội hối lộ đi đầu thai chuyển thế a Nhìn một chút trong tầm mắt bên trái thượng giác. Một ngàn một trăm mười mảy, không không không không Toàn hơn mười triệu, nhưng hạ hiểu thiên không hứng thú lắm Hắn cảm thấy lấy chính mình mang người lương thiện nhãn hiệu Nhất định phải hảo dễ thu dọn một phen cách này không chuyện áp nào không làm làm hư nhân Tuyệt đối không phải bởi vì âm chúc duyên cớ, đây chẳng qua là thêm gấm thêm hoa thôi Hừ kêu là cái gì lão tử khi còn sống có thể giết cả nhà ngươi Sau khi chết, các ngươi như thường không làm gì được cho dù ta mặt người lòng thú, làm nhiều việc ác, quấn quýp hồ bằng cẩu đảng, một tiếng tội ác tội lỗi chồng chất. Nhưng như thường so với các ngươi đám này ngay cả đầu thai chuyển thế đều không thể cô hồn dã du sống được ta quả thật chết tại kẻ thù sau khi. Nhưng kia thì có thể làm gì cả đời hưởng thụ ta toàn bộ hưởng thụ qua. Cho dù là sau khi chết, lão tử đời sau vẫn được đại phú đại quý nắm giữ gì bẩm thiên phú tư chất nhìn thấy trong tay của ta âm chút rồi không một khi đến huyết hà hiến tặng cho nại hà bà bà đầy đủ tống phẩm còn sót lại một đoạn hồi hóa thành thiên phú của ta đời sau tất nhiên sẽ so với kiếp trước sống tốt hơn các ngươi nói bực người không tức nhân người này chuyện xấu không chỉ có làm thuận buồm xuôi gió đầu lưỡi cũng không phải bình thường độc. Tức giận du tẩu cùng chung quanh hắn vong hồn gào khóc tiếng rũ diễn rũ liệt. Mấy ngàn tấm mặt mũi rầm rạp chẳng chịp đồng loạt hiện thân. Hung tợn nhìn chằm chằm diễu võ dương oai đại ác nhân. Nhưng là nhân cũng chứng. Âm trúc tản ra hồng quang mang một đám cô hồn giá rủ ngăn cách với bên ngoài khiến cho không phải tiến thêm. hắc hắc khi nhìn các ngươi có thể đi theo lão tử đồng thời chuyển thí. Ta các ngươi phải trơ mắt nhìn. Đời sau ta sống so với các ngươi người nào cũng muốn giỏi hơn tay cầm âm trúc người. Mặt đầy phách lối hướng về phía ánh nến bên ngoài mấy ngàn tấm oán độc mặt mũi đảo. Hạ hiểu thiên. Vốn cho là hắn tự mình ở hiện thế đã quá phách lối. Nhưng không ao ước núi cao còn có núi cao hơn. Hắn cuối cùng là gặp đối thủ. Không được không nói là thế thiên hành đạo Cũng rất tốt chỉ một chút người này. Ai cho ngươi so với được xưng đại ma vương ta đây còn phách lối đây tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chỉ có thể có một cách mang ác nhân. Mà không phải đại ác nhân. Cầm âm chúc người mang theo mấy ngàn tấm cô hồn giã rượu mặt của rời đi nơi đây. Bộ kia tình cảnh thật là đi bộ đều mang phong. Còn đặc biệt nào là âm phong. Đang gào khóc thanh âm làm nổi bật hạ. Có thể nói là kèm theo bơ. Gơ. Mơ. Nam nhân So với nhất tiến mai gì có khí thế rất nhiều ít nhất sẽ không trở thành ngồi ở trên thuyền ngậm thuốc lá chán trường bản triều tịch hải linh Hạ hiểu thiên nhìn là sưởng sốt một chút Có thể đi ra như vậy lục thân bất nhận nhịp bước Người con mẹ nó thật coi là là một nhân tài Xít ba nén nhang hồn thể Cũng có thể một đường thông suốt thông qua các điều dự gì đường phố Đại áp nhân tay cầm so với thiên cương 36 hương còn phải hiếm hoi âm chút, Dĩ nhiên là không thành vấn đề Hơn nữa hắn có thể so với nắm linh hương hồn thể có khí thế rất nhiều hai bên đường phố bên trong nhà Dám không có bất kỳ một cái áp ý ánh mắt dám đưa tới Vì vậy vị này chúa còn kém hóa thành đại bàng giải bắt đầu xông ngang đánh thẳng rồi Đương nhiên với hắn biết được âm phủ phong đô đổ nát có quan hệ nếu không cho hắn mười ngàn cái lá gan cũng không dám làm như vậy. chốc lát sau người này một đường mang gió đến tới huyết hà bên bờ. hắn nhìn phiên trào nước sông cùng với bên trong đủ loại hung mãnh linh thể sắc mặt rất khó nhìn. thua thiệt được bản thân mang theo âm trúc đến, nếu không đừng nói chuyện thế, chỉ là xuống cầu đổ khiến cho uống một đại ấm. chớ đừng nhắc tới bao quanh mấy ngàn cô hồn giả duyệt, đến lúc đó sợ rằng phải hồn phi phách tán ma hạ hiểu thiên chính là bước đầu tiên đến nơi sóc trước. Hắn hai mắt trởn tròn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Không có hắn. Cái này hoàng nơi sóc dường như cùng dĩ vãng có chút khác nhau đây trước bình tâm tĩnh khí. Vô có bất kỳ biểu lộ gì. Hiện nay, một bộ thấy vượt lại nổi giận đùng đùng bộ dáng là mấy cái ý tứ chẳng lẽ nàng phát hiện ta lén lén lúc lúc tiệt hồ rồi hả. Cái này là chuẩn bị hoạt động tay chân một chút. Đi ra chơi ta không chờ Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ ra bởi vì cái gì? Đối phương tài đổi một cách biểu tình lúc. Vị kia đại áp nhân đã hai ba bước đi tới nại hà bà bà nê sóc trước. Cũng may hắn cách nê sóc còn có một khoảng cách. Nếu không cùng nhất định phải cùng Hạ Hiểu Thiên tới một tiếp xúc thân mật. Người này không nói hai lời. Trên mặt phách lối khinh thường. Toàn bộ chuyển thành cung kính. Sau đó dơ lên âm trúc hủy dưới đất nhất bái Chỉ thấy có khắc đế thính đỏ thấm cây nến Mắt trần có thể thấy đi xuống một phần năm Đây là cây gì vừa hạ hiểu thiên mở chừng hai mắt Không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tin tức nhắc nhở Vui từ trên trời hạ xuống trời sập ngoài ý muốn chi tài đủ loại tử ngữ ở trong đầu của hắn cuốn lên gió bão Gào thét mà qua Một giây kế tiếp Hạ Hiểu Thiên vội vàng ngẩng đầu một cái, nhìn về vu ám không chung. Dự định nhìn xem phía trên có hay không chương ngư chân, đột nhiên không cẩn thận lộ ra. Mà ở những thứ này liên tiếp tin tức nhắc nhở bên trong, trong đó lớn nhất đáng giá chú ý có 5 cái. Chia ra làm ô nhiễm biến hóa 50 phần trăm, kim ô hóa nhật quyết không duyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 kim thân hay cấp 3 cực tốc hay, cấp 3 Thái Dương chi nhãn hai ô nhiễm biến hóa 50%. Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên không xuyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 băng hỏa hay, cấp 3 tà khí hay. Cấp 3 Thái Âm chi nhãn hai ô nhiễm biến hóa 50%. Hàng Long phục tượng đại pháp không xuyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 Long lực hay cấp 3 tượng lực hai, cấp 3 toái giáp hai, cấp 3 long tượng hỏa minh hai ô nhiễm biến hóa 50%. thái hư hóa long thiên không xuyệt chéo một ngàn không không không không thông thạo, cấp ba long lân một, cấp ba long dực một, cấp ba long trảo một, cấp ba long giác một, cấp ba long khu một ô nhiễm biến hóa năm mươi phần trăm, bất diệt ma khu không xuyệt chéo một không không không không Không không không không lô hỏa thuần thanh, cấp 3 ma thân 6, mộng khu vực lửa hay, nặng như Thái Sơn hay, toàn hệ chống trả 45%, ma uy ngút trời 110%. Đương nhiên trừ cách này năm loại thuế biến võ học trở ra, còn có một chút những thứ khác tăng lên cơ sở thuộc tính, chỉ bất quá những thứ kia biên biên rác rác, không có bọn họ trọng yếu hơn thôi. Hạ Hiểu Thiên có chút mộng ép Xảy ra chuyện gì ta chẳng qua là nghiên cứu một chút. Nại hà bà bà vì sao biến nhan biến sắc mà thôi. Làm sao đột nhiên cho ta tiết kiệm một nhóm lớn ếp và lại nói. Phía trên không có đi ngang qua tà thần a. Húng hồ ô nhiễm độ cũng là không có gia tăng. Im đẹp tại sao đủ loại thuộc tính. Đột ngột vui thêm một chẳng lẽ là đối diện cái này lão bà tử ta không được tuyệt đối không được ta hạ mố nhân cùng vô vơ nhưng không giống nhau. Hắn thích bàng phú bà. Không có nghĩa là lão tử không có cốt khí. Trừ phi nàng lại cho ta đến một băng đang ở hạ hiểu thiên do dự giữa Vừa mới cúc tế lại hà bà bà đại ác nhân. Cũng là đồng dạng lâm vào mộng ép bên trong. Là là a không phải nói chỉ cần bái bai một chút. Hối lộ rồi huyết hà trước nê sóc. Chính mình là có thể thông qua lên cầu chuyện thế sao âm trúc giảm xuống một phần năm. Theo lý mà nói nại hà bà bà đón nhận. Làm sao vì sao cho tới bây giờ. Chấn động vẫn là xuống cầu mà không phải lên cầu người này không tin tà. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Đang suy nghĩ có muốn hay không một lần nữa hối lộ. Nhưng nghĩ đến cha ở tại hồn thuộc về địa phủ trước cảnh cáo, hắn cắn răng. Bye bai sau đó trong tay còn sót lại 5 phần chi tứ âm chúc chỉ còn lại được 3 phần 5 chiều dài. Lê gớm thiên phú ít một chút Nhưng nhất định phải chuyển thế đến một vị hảo nhân gia Cách này nhưng không thể qua loa Hạ hiểu thiên nhìn lần nữa bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở Cả người lâm vào đờ đẫn Băng băng băng một lần than bùn a Thì ra như vậy lão nhân gia chân tướng bên trong ta nói đến là đến Không có chút nào mang do dự Không có sai Hạ hiểu thiên thuộc tính ở nguyên hữu trên căn bản lại một Bà bà ta đùa giỡn Ngày số tuổi này, nói ra cũng không sợ người khác mắng ngài châu già gặm cỏ non coi như tiểu bối ta đây. Thế nào cũng phải thay ngươi suy nghĩ một chút a Đùa, nếu là cái da trắng dung mạo xinh đẹp chân dài to, hạ hiểu thiên nhận mệnh thì coi như xong đi. Dù sao vô luận như thế nào tính toán thua thiệt cũng sẽ không là hắn. Ngay cả nhân mang theo thuộc tính. Một khối bỏ túi đưa tới cửa không có đạo lý không thu a huống hồ lấy hắn tiếng xấu mình đời này chỉ sợ là không cách nào để cho nhân lấy lại chỉ là một lây xốc hơn nữa còn là không biết tuổi lão bà bà phiên bản nắm toàn thế giới đưa cho hắn hạ hiểu thiên cũng sẽ không khuất phục đại áp nhân trong tay siết âm chúc cả người trong nháy mắt không xong xuống cầu vẫn ở chỗ cũ chấn động nhắc nhở hắn đi lên truyền thế đầu thai định mệnh Chết lão thái bà khẩu vị thật lớn Ngươi cũng không sợ chết no liên tiếp hai lần Hai phần năm âm chút không thấy Nại hà bà bà chết không nhả ra Làm đại áp nhân muốn lên đi đánh nàng hai huyền tham lam So với hắn kiếp trước còn phải tham lam gấp mấy lần Bất quá không có cách nào chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục bái bai Gây gớm toàn bộ âm chút không cần nhất định phải đầu tốt thai Mặc dù hắn có thể đổ xiết âm trúc thông suốt thông qua xuống cầu đầu thai chuyển thế, Nhưng trong này con đường quá lớn. Lên. Bên trong. Hạ ba cầu. Đại biểu không chỉ là chuyển thế, Còn có vận mệnh mực này hư vô phiêu miêu tồn tại. Tốt nhất không thể nghi ngờ là lên cầu. Không nói vừa sinh ra ngay tại hiển hách tên gọi trong môn phái. Ít nhất cũng là đại phú đại quý nhà. Cho dù gặp phải một ít lận đận cũng có thể gặp dữ hóa lành. Từ trong vô hình khỏi bị tai nạn. Thậm chí lấy được vận mạng quà tặng. Nếu là xuống cầu nói coi như thảm rồi. Chuyển thế là có thể chuyển thế. Nhưng nếu là sinh ra ở nghèo rớt mùng tơi gia đình. Hắn phỏng chừng ăn cơm no cũng là cái vấn đề. Đến lúc đó nói gì tu luyện càng thao đản là lộng không thể tùy tiện đến một trận bệnh là có thể muốn mạng của hắn. Nếu như áp một chút, phỏng chừng ở trong bụng mẹ thì phải đột nhiên gặp gỡ tai áp. Chưa ra đời liền chết từ trong trứng nước. Cho nên xuống cầu tràn đầy bất xác định tính có quá lớn chết hiểu tỷ lệ. Nhưng ai bảo ngươi đời trước làm quá nhiều chuyện xấu đây nếu không nói. Nơi nào dùng hối lộ âm phủ công chức. Trực tiếp thông qua lên cầu chuyện thế không phải xong chuyện. Lại bái bai đại áp nhân răng đều cắn nát ba năm viên. Không kịp phun ra ngoài, dơ âm trúc lại đi xuống. Hạ Hiểu Thiên bị hắn cái này một giọng sợ hết hồn, lập tức xoay người. Chỉ thấy một cây nến, mắt trần có thể thấy giảm xuống một phần năm, chỉ còn dư lại hai phần năm chiều dài. Sau đó một luồng hồng quang đầu nhập Hạ Hiểu Thiên thân thể. Sau đó trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra tin tức mới nhắc nhở. Cả nửa ngày. Nguyên lai là tiểu tử ngươi ở phía sau suối rục A đại ác nhân đầu chuyển một cái Tầm mắt đầu hàng huyết hà Tại sao còn mẹ nó chính là xuống cầu chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật sự có thiên ý tồn tại Nếu không vì sao nại hà bà bà Ngay cả nuốt ba lần âm chúc Vẫn không chịu vì hắn mở cửa sau từ lên cầu chuyển thế không được Không thể tiếp tục nữa Một lần nữa Lên cầu nếu không phải mở, vẫn là xuống cầu nói. Cho dù dựa vào còn dư lại một đoạn âm chúc, an toàn thông qua huyết hà cũng thì sẽ không có thiên phú sinh ra. Đại áp nhân suy đi nghĩ lại, không dám tiếp tục đánh cược. Nếu là mở lên cầu tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu vẫn xuống cầu, hắn chỉ có thể dựa vào một phần năm âm chúc bảo vệ mình thôi. Bây giờ còn sót lại 2 phần 5 thông qua xuống cầu sau còn sót lại tự nhiên sẽ tăng cường thiên phú. Chợt lúc, gây gớm hao tổn đời sau mẹ tuổi thỏ thi triển một ít bí thuật đến an tâm vượt qua tháng 10 mang thai. Sinh ra sau trực tiếp cướp đoạt họ còn sót lại toàn bộ thỏ nguyên đến vì chính mình lúc còn nhỏ bảo giá hồ hàng. Thua thiệt hạ hiểu thiên không nghe được hắn lời trong lòng bằng không tất nhiên sẽ cảm khái rốt cuộc là kẻ hung hãn a đời sau mẹ ruột thỏ nguyên nói tổn hại liền tổn hại. Tuổi thỏ nói muốn thì muốn, không hổ là làm nhiều việc áp, đi bộ mang theo âm phong gia hỏa. Hạ Hiểu Thiên tâm lý cách này mỹ a. Cơ sở thuộc tính sưởng sốt tăng lên 3 giờ. Thái tử hóa long thiên thuộc biến tới cấp 3. Nhất lai nhị thứ tiết kiệm được bao nhiêu ếp đếm không hết người tốt a. Yên tâm đi. Ta giết chết ngươi thời điểm nhất định sẽ hạ thổ nhẹ một chút. Hạ Hiểu Thiên nhìn chầm chầm xuống phía dưới cầu đi tới đại ác nhân tâm lý cam kết. Đương nhiên, người ta đối với hắn giải thích nhất định là không vui. Nhẹ ngươi có thể nhẹ đi nơi nào kết quả cuối cùng. Không phải là đem người giết chết nào ư ư ư vừa vừa đi hai bước đại ác nhân. Nghe bên tai truyền tới thoáng như khí phao từ trong vũng bùn chen trúc ếp ra thanh âm. Chân mày lập tức nhíu một cái Là lạ sau một khắc đủ mọi màu sắc khí phao Từ mặt đất màu xám bên trong ép ra ngoài Hơn nữa thổ địa bắt đầu trở nên sình sịch Từng cách màu đen giống như chạm tay ngoạn ý nhi Như là hoa tươi phổ thông nở rộ Vô lỗ ưu từng cách làm người ta nôn mửa chạm tay Cùng với những thứ kia nhìn vô cùng nguy hiểm khí phao Nhanh chóng tràn ngập tầm mắt của hắn Hơn nữa bên tai nếu hữu nhật vô vang lên, vượt dị nỉ non âm thanh. Giống như là một cái cổ xưa tồn tại, chính như nói đã từng chuyện cũ. Cho dù âm trúc cường đại, đủ để chống đỡ mấy ngàn con cô hồn giã duyệt, nhưng lại không sao ngăn trở thanh âm truyền bá. Thế giới trước mắt, xảy ra to lớn vạn vẹo. Huyết hà cuốn ngược, lên bên trong, hạ ba cầu thật giống như như vòng xoáy vậy xoay trưởng thành một đoàn. Vô số cô hồn giã dược trong nháy mắt phản phất biến thành thân thể con người đầu cá chán ghét quái vật. Nắm âm chút tay, dần dần run rẩy Đây rốt cuộc là cái gì lại xảy ra chuyện gì vì sao thế giới đột nhiên trở nên mạch phát lên liên tiếp tam vấn. Khiến cho đại ác nhân lòng của chìm đến rồi đáy cốc. Màu sắc ở chỗ này đại biểu cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Dưới chân cứng sắn thổ địa Đang trở nên súp hơn nữa tán phát ra từng trận uyển như vũng bùn giống vậy hôi thối truyền vào trong miệng mũi, vặn vẹo trong tầm mắt, cả người phi kim sắc đạo bào ra hỏa, đang ở hướng về phía hắn vẫy tay, giống như là cố nhân. Mau cứu cứu mạng có thể ở nơi này phát sinh gì biến bên trong thế giới. Bình yên vô sự đi, còn có thể có tâm tình đánh với ngươi chăm sóc, nhất định là một tên lợi hại. Mà đây chính là hắn duy nhất sơm giả cấu mạng Ít nhất hắn không cho là bằng vào trên tay mình âm chút Có thể thoát khỏi tai áp Đến đây đi, hài tử Một trận nhịp điệu kỳ diệu lời nói Chui vào đại áp nhân trong tai Bắt trước Phật mẫu thân như vậy ấm áp Tự hồ chỉ muốn đến kia bóng người màu vàng ấm trước người hít thầy là có thể giải thoát Hắn hiển nhiên cũng không chú ý tới Này thanh âm của người cũng như bên tai rủ gì kia nỉ non. Một bước hai bước ba bước ử trên mặt đất một đoạn nho nhỏ chạm tay trong giây lát tăng vọt thập bội có thừa. hạ hiểu thiên, ngọa tào đây là tình huống gì? Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 649 không nghĩ tới bà bà ngươi còn biết bơi toàn bộ quá trình phát sinh phi thường đột nhiên. Hoàn toàn ngoài dữ liệu. Hắn chẳng qua là gọi về áp khu vực ao đầm hình chiếu. Dùng để sửa đổi chung quanh địa thế, Vì chính mình quật ngã đại ác nhân gia tăng một ít tiền đặt cuộc thôi. Kết quả không thể nghĩ đến bất ngờ tốt dùng. Cường Đại Tà thần khí tức. Một lần quấy nhiễu ý thức của đối phương. Vài lần nhiễu loạn thần trí. Khiến cho họ vô chi vô giác. Thậm chí mang hạ hiểu thiên vị này kẻ cầm đầu coi thành chết chìm sau dơm giả cứu mạng. Liều mạng muốn nắm. Nhưng là từ mặt đất mọc ra từ tiểu chạm tay. Chợt cùng dập đầu kim khả lạc như thế tăng vọt thập bội có thừa là cái gì vừa lấy thực lực của hắn bây giờ. Hoặc giả nói là áp mộng ao đầm 10% độ tiến triển. Không đến nổi có thể làm được mức kinh khủng như thế đi không đời hạ hiểu thiên có hành động. Kia cường tráng chạm tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Xoạt một tiếng quấn quanh ở rồi đại áp nhân bốn phía. Sở dĩ không phải nói cơ thể, mà là bởi vì âm trúc tồn tại thiêu đốt ngọn lửa chống đỡ lần này đột nhiên tập kích. Nhưng là tình huống không cần lạc quan. Còn sót lại 2 phần 5 cây nến. Đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan vào. Kinh người là ánh lửa bắt đầu yếu ớt, hơn nữa ánh nến tàn ra vầng sáng, chịu khổ chạm tay từng bước tàm thực năm ba cái hô hấp đi qua, âm trúc tán phát ánh sáng trở nên mông lung, không chói mắt đi nữa nóng bỏng. vốn là bốn phía sáng sủa huyết hà bên bờ, một số gần như lần nữa khôi phục ngày xưa u ám. đại khái là một hơi thở hóa tan rất lớn một đoạn cây nến, linh khí ở đại áp nhân quanh thân phun trào ẩm ý. hắn cặp mắt bên trong đột ngột trong nháy mắt trở lại thanh minh, làm ý thức hồi phục, thần trí trở về sau. Bất luận kẻ nào đầu tiên nhìn nhìn thấy mình thuộc về một đoạn cường tráng chạm tay bên trong lúc Tâm lý sợ là cũng sẽ cả kinh Mà ở sau khi kinh ngạc chính là mê mang không hiểu Cha hắn tại hắn lúc sắp chết Dường như chưa nói cho hắn biết Huyết hà bên bờ còn có một hải sản thành đang ở chờ đi làm à Ngoài ra chơi quá giá đi như vậy to chạm tay đều lấy ra Bên bờ đứng lão bà tử Nàng tiếp nhận rồi không đang lúc đại ác nhân suy nghĩ không bị khống chế suy nghĩ lung tung đang lúc. Khói mắt liếc qua không cẩn thận liếc tới nại hà bà bà nê sóc. Chỉ thấy giống như đất vàng to tạo làm chế nê sóc, nhất bính nhất khiêu hướng huyết hà bên trong chạy đi. Hạ Hiểu Thiên cũng là chú ý tới, lâm trần bỏ chạy nại hà bà bà, hắn bất đắc dĩ lập rồi một cách liếc mắt không có quan hệ gì với lão nhân gia, chạy cái gì a, không sợ nước sông đem ngươi nuốt mất a. Hắn thừa nhận lại Hà bà bà không phải là nhân vật đơn giản, chính là phong đô tại chức công chức. Nhưng huyết hà cũng không phải thông thường nước sông. Nó nếu có thể để ngang lên. Bên trong. Hạ chuyển thi chi dưới cầu cuồn cuộn chảy băng băng. Đương nhiên sẽ không là một dễ đối phó. Hai người giữa thật bất hảo nói ai mạnh ai yếu. Thật ra thì đi, nại hà bà bà cũng là khổ tám đời. Vốn là cái này cái sự tình cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là tỷ đấu lời nói. Hay lại là họ hạ có lỗi với nàng. Dù sao hạ hiểu thiên chẳng không ít lại đại ác nhân tam bái bên dưới, vô căn cứ cao không ít cơ sở thuộc tính. Chẳng qua là thành môn thất hỏa. Nói như vậy tại 10% ác khu vực ao đầm. Người ta nại hà bà bà lười để ý, đều không thèm phản ứng tới ngươi một cái. Nhưng khi như vậy to lại lớn chạm tay hiện thân lúc, nàng rơi vào tình huống khó xử rồi. Âm xoa vốn là nhạy cảm bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá bọn hắn lỗ tay. Thêm nữa ở phong đô làm không biết bao nhiêu năm, nhìn mặt mà nói chuyện, su cắt thì hung theo cách lợi. Tránh cái hải bản lính trên căn bản có thể xưng là thần thông rồi một cổ xa lạ. Cường đại. Ta áp. Khiến cho nhân nôn mửa khí tức. Đột ngột phủ xuống huyết hà bên bờ. Nàng ở nhận ra được trong nháy mắt, lập tức lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên trước không thôn sao không tiệm, ngoại trừ nhảy sông bơi về phía xa xa trở ra thật không có biện pháp tốt hơn. Cho nên mới xuất hiện điều này khiến người ta dở khóc dở cười một màn. Lạc cạch nhảy tới nhảy lui, nại hà bà bà chịu khổ tiểu chạm tay chật chân té Đổi thành trước kia, không thể thiếu muốn phát tiết một phen, run một cái uy phong Bây giờ đừng làm rộn chạy thoát thân quan trọng hơn Không chỉ như vậy, nàng bị cổ khí tức kia bị dọa sợ đến ngay cả cầm chén nhặt lên thời gian cũng không có Thật vất vả bò dậy, cắn răng một cái dầm chân một cái, phúc thông một tiếng xông vào huyết hà bên trong Đừng xem trong nước sông không biết có bao nhiêu cô hồn giá vượt tồn tại. Bọn họ có lẽ tại những khác chuyển thế hồn thể trong mắt rất là đáng sợ. Nhưng là ở nại hà bà bà trước mặt không nói khác. Mấy năm nay tích lũy hạ được uy vọng. Khiến cho vô có bất kỳ một cách nào ác linh dám đồng thủ. Đại áp nhân mặt đầy mộng ép nhìn nhảy xuống thậm chí nắm chén cơm ném nê sóc. Quá đột nhiên thật là khiến người ứng phó không kịp. Hạ Hiểu Thiên ở một bên che tim, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Ta âm chúc a cái này không biết xấu hổ thiếu chút nữa gọi ra. Ừ ừ ừ, đáng chết chạm tay. Nói xong rồi nóng nở lạnh co đây huyết hạ âm phong trận trận. Đó là một loại thâm nhập linh hồn lạnh giá. Người sao còn hưng phấn hơn bành chứng đây ngất một tiếng như hữu nhược vô thỏa mãn vang lên. Mà đại ác nhân trong tay âm chúc. Ngay sau đó lâm vào tịch diệt Hoàn độc tử, hai điểm toàn bộ cơ sở thuộc tính không có. Hạ hiểu thiên không chỉ có thương tiếc, gan cũng mơ hồ đau. Bản thân hắn chỉ là có chút đau, xem xét lại nào đó người đã lâm vào đờ đẫn. Ta mẹ nó cây nến đây cuối cùng một tia dựa vào không nói hơn nữa nại hà bà bà còn dẫn đầu chạy trốn nhảy sông. Hết thầy hết thầy ngươi dám tin ít nhất đại ác nhân dơ cảm thấy. Chính mình giống như là giấc mộng nam pha. Ừ, ừ, ừ, ừ. Màu đen khí phao không ngừng từ mặt đất gồ lên Vỡ vụn tuần hoàn qua lại chu nhi phục thủy Chỉ chừa một người một linh đứng tại chỗ Mặt đầy quấn quýt vẻ Áp khu vực ao đầm là sống hạ hiểu thiên suy nghĩ Có thể khẳng định là Kia một tiếng tràn đầy thỏa mãn âm thanh Cũng không phải là đủ mọi màu sắc khí phao vỡ vụn Cho người huyến thị cùng nghe nhầm Hiện nhiên mộng ra sẽ không bởi vì Hai phần năm âm chúc hài lòng Nếu không tà thần bức cách còn cần hay không huống chi lúc trước hắn chẳng qua là liếc mắt một cái. Đủ loại thuộc tính tăng vọt. Chính là toàn thuộc tính hay thôi, âm chúc là thật không đủ tư cách khiến cho hiện thân. Cho nên Hạ Hiểu Thiên mới có rồi suy đoán. Cái gọi là ác khu vực ao đầm nhưng thật ra là còn sống. Cầm giữ có sinh mạng đồ vật. Nó không chỉ có chỉ là có thể gia tăng thực lực thay đổi địa hình hình chiếu. Như đã nói qua, cho dù là sống vậy cũng không có gì hay kinh ngạc. Mộng gia giàu gì là nhất phương tà thần, ngày xưa chỗ ở cầm giữ có sinh mệnh, không thể bình thường hơn được. Suy nghĩ một chút hạ hiểu thiên thay đổi hằng cố thuộc tính đi, đủ loại dụng gì tà áp năng lực. Nếu không phải cách đó không xa còn đứng đại áp nhân. Hắn tất nhiên sẽ vén tay áo lên cùng áp khu vực ao đầm trước kiện nhất giá lại nói cái gì ngươi nói cái gì không nhất định làm quá. A phi thật coi hắn hạ hiểu thiên là một thuần túy mãng phu sao có làm hay không qua được, đánh trước một quyền. Nếu thật là tỷ số thắng mong manh trực tiếp giải trừ hình chiếu không phải song chuyện. Thua thiệt áp khu vực ao đầm không thể dòm ngó nhân tâm. Bằng không nhất định sẽ khen một câu. Ngươi đặc biệt nào thật là cái cơ trí nhân vật. Đại áp nhân mặt đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, ngày này mang cho hắn đả kết quả thật quá nhiều. Đầu tiên là hối lộ Phong Đô công chức không được, chỉ có thể quyết định lựa chọn đi xuống cầu. Kết quả không bước ra hai bước, một cổ tà gì tồn tại hạ xuống. Với trong hô hấp mang trong tay âm chúc thôn phế hết sạch. Hơn nữa chính mắt nhìn thấy lại Hà bà bà chạy trối chết. Ngay cả chén cơm đều không để ý tới nhảy vào huyết hà đại hí. Sau đó không có. Hắn bị một cái không biết tên tồn tại ném vào đáng sợ huyết hà bên trong. Đi chịu đựng hắn vốn nên tiếp nhận tai ác. Ai bảo hắn đời trước nhất sinh chuyện tốt không làm. Làm một đại gian hàng nát sử đây hạ hiểu thiên vỗ tay một cách lên cũng không tồn tại cho bụi. Một bộ cuối cùng là thoải mái biểu tình. Địa ngục chống sống. Không người nào có thể chỉ ngươi tội. Lão tử thế thiên hành đạo có được hay không hắn nhìn mấy ngàn tấm mặt mũi. Trong khoảnh khắc mang đại ác nhân thôn phệ. Lôi xé. Kéo vào đáy sông sâu, Phun một cách nước miếng. Tiện nghi ngươi cách vương bát đàn rồi. Nếu là thập điện riêng la đám người còn ở đó. Tiểu tử ngươi sợ là một ngàn vạn năm đều khỏi phải nghĩ đến từ trong địa ngục đi ra. Ừ ừ Hà hiểu thiên nhìn bên bờ nguyễn bột chén, khom lưng nhặt lên. Nếu không phải đồ chơi này, chính là hắn chính mắt nhìn thấy tự nại hà bà bà trong tay rơi xuống. Chẳng ai sẽ tin tưởng nhìn bình thường không có gì lạ, tựa hồ giống như là trẻ nít chơi đùa phổ thông do đất vàng bóp đi ra ngoài chén. Hội là một món bảo vật. đương nhiên, hắn cho dù biết được cũng là không thể nhìn ra đồ chơi này rốt cuộc có cái gì chỗ lợi hại. nhẹ bỗng, phảng phất hơi dùng sức là có thể bài bể. mấu chốt là hạ hiểu thiên sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không thể làm được. từ hướng này mà nói. Ngược lại cũng không phải phổ phổ thông thông mặt hàng. Rào rào hoa tiếng vang lên. Chỉ thấy huyết hà cuồn cuồn đang lúc. Một nê sóc dơ lên hai cánh tay thật nhanh hoạt động. Hướng bên bờ từ đâu tới. Không nghĩ tới bà bà, lão nhân ngày cao tuổi rồi rồi, còn biết bơi cách này vận động chính chủ trở lại, lưu lưu. Nguyễn bột chén ném vào chứ vật không gian, hạ hiểu thiên quả quyết lựa chọn chạy trốn chạy về phía cách điều vượt gì đường phố. Áp khu vực ao đầm lấy được 2 phần 5 âm trúc. Hắn cầm một nguyễn bột chén chạy trốn không quá phần chứ cái gì ngươi nói đây là lại hà bà bà khác khôi hài. Cái này lão bà tử đứng ở bên bờ không biết thu bị bao nhiêu hối lộ. Có bao nhiêu thập áp bất xá đổ đi rồi nàng cửa sau. Chuyển thế đầu tốt thay. Tiếp tục tiêu giao khoái hoạt từ trình độ nào đó mà nói. Trên trời hạ xuống thần số sấm chết nàng đều không thèm khát. Hôm nay nắm một cái chén mà thôi, coi như là cho nàng trừng phạt. Rào nại hà bà bà từ sông lên bờ, trên người huyết thủy tất cả chảy xuôi xuống. Cô ấy là một thân đất vàng, dường như giảm bớt rất nhiều. Cặp mắt ngắm nhìn bốn phía tỉ mỉ kiểm tra một lần, trên mặt lộ ra viết kép mộng ếp hai chữ. Ta chén đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 650 ta đường đường Đại Ma Vương thành nhặt ve chai nại hà bà bà cả người đều ngu Chính mình chẳng qua là ở huyết hà bên trong bơi một vòng mà thôi. Làm sao trở lại một cái ngay cả chén cơm cũng không tìm tới rồi hả vật kia mặc dù không là cái gì đồ chơi hay mà. Ở phong đô bên trong càng là chưa có ship hạng danh hiệu mặt hàng. Nhưng là có một dạng năng lực rất là tà ác Nếu như bị người lấy đi, mang tới dương gian thế giới, tất nhiên sẽ đưa tới một trận hỗn loạn. Nghĩ đến đây... Nàng đột nhiên sưởng sốt một chút. Nơi này là cái gì địa phương nơi nào sẽ có người đi ra ngoài liền như vậy, ném liền vứt đi. Ngược lại cũng không phải là cái gì hiếm ngoạn ý nhi tới bớt ở chỗ này phái không được chỗ đại dụng. nại hà bà bà hai tay từ mặt đất thu ra sền sệt đất vàng chơi đùa mấy cái. Mới ra lò nguyễn bột chén, lần nữa bưng. Ở trên tay của nàng. Sau đó hướng bên bờ vừa đứng tiếp tục trách nhiệm đứng gác. Hạ hiểu thiên hiển nhiên không biết. Trong tay mình nhuyễn bột chén ở người ta nơi này không tính là cái gì bảo bối. Thậm chí là tiện tay có thể chế tạo cũng sản xuất hàng loạt đồ vật. Nhưng có một chút, một người một nơi sóc đều không biết. Chế tác nhuyễn bột chén đất vàng chính là âm phủ thổ. Thủy là bước ngang qua chuyển thế chi cầu, xâm nhiễm vô số ác linh huyết thủy. Thêm nữa có phong đô thần chức nại hà bà bà tự tay bóp chế. Sau có năm tháng trôi qua chứng kiến vô số vong hồn đầu thai. Đồ chơi này ở các loại nhân tố chồng hạ hiển nhiên không phải là trong miệng nàng nói như vậy vô dụng. Bên kia hạ hiểu thiên bọc kim sắc đạo bào tùy tiện đi ở dụng gì trên đường phố. Tương tự ẩm thân vậy năng lực khiến cho hắn cũng không đưa tới phong bế bên trong căn phòng áp ý nhìn chăm chú. Nếu đã tới một chuyến phong đô, không khắp mọi nơi nhìn một chút, há chẳng phải là đi một chuyến uổng công Lần sau đừng nói giỡn, nếu như có thể mà nói, phỏng trừng đời này cũng sẽ không tiến vào bên trong Không tới thời gian một ngày, hắn chịu quá nhiều kích thích Đủ loại tà dị đồ vật đầy đất tán loạn càng kinh người là thỉnh thoảng nhấp đầu cũng có thể gặp phải cái tà thần Ai nguyện ý đến ai tới tuyệt đối không có thật là thơm một ngày Đi ở trống trải vô hồn trên đường phố, hắn tính toán chính mình một chuyến thanh đồng môn lứa trình thu hoạch. Đầu tiên là chừng một ngàn vạn ếp. Thứ yếu là hạ xuống tới 25% chờ một chút hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện. Mình u nhiễm độ đã tới 10%. Chẳng lẽ là bởi vì 3 phần 5 âm trúc xuyên cớ. Một lần không chỉ có mang cho hắn toàn thuộc tính một, Còn có hạ xuống 5% tà thần u nhiễm đầu ngọa tàu đau đến mất một ức a. Đáng chết áp khu vực ao đầm, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi cho bắt tới đánh một trận tơi bời. Không đúng, phải nói là đánh giữ rồi căn bản liền không nên đem ngươi cách vương bát cao tỷ lệ phần trăm làm sao tăng lên không đợi hạ hiểu thiên mắng xong. Lại thấy hàng cố thuộc tính. Ta thần hơi thở cùng hung cực áp 30%, ta thần ý chí 20%, ngủ say chi khu vực 10%. Áp khu vực ao đầm 25%, áp khu vực ao đầm suốt rồi 15%. Tăng lên đến gần gấp đôi. Co nhìn như vậy lên, dường như cũng không thế nào thua thiệt a. dầu gì cũng là thuộc với sức của chính mình tăng cường. Hơn nữa bên trong không gian chứ vật còn có một không biết công dụng nguyễn bột chén. Nhưng là hắn đã từng nhìn thấy. Nại hà bà bà chẳng qua là nhúc nhích cổ tay. Trực tiếp đem một vị thực lực rất là cường hãn hồn thể cho thu nhập trong đó Nếu là đồ chơi này không chỉ là có thể thu thập linh Còn có thể nhếp ra sinh nhân hồn phách nói Sao cảm giác có chút huyết kiếm ý tứ đây dù sao không có ác khu vực ao đầm tự mình hiện thân Nại hà bà bà đương nhiên sẽ không bị sợ chạy Chớ đừng nhắc tới té ngã một cái cầm chén ném Không được, sau khi còn phải nhiều hơn quan sát một chút Sức mạnh của tà thần luôn cảm giác có chút nguy hiểm à Hả hiểu thiên nghiêm trang nghĩ đến Thật ra thì nếu là tỷ đấu lời nói Hắn người này không thể nghi ngờ so với cái gọi là tà thần còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần Ít nhất lấy kim tổng cầm đầu rau hẻ môn Chịu khổ phá hại u thế nhân Ở mấy chục tòa thành trì gặp họ địa lẻm giới Cùng với một ít không muốn tiết lộ tên họ ngoại tinh đám nam thanh niên cho rằng như vậy Lenh ganh chính tính toán đến lấy được ngũ lão hương. Thất tinh hương. Cở hoàng hương. Tam thập lục thiên cương hương. Chia ra làm. Sáu mươi bảy. Hai mươi tám. Mười chín. Nhất thời. Ô hạ hiểu thiên quý đầu xuống, đưa mắt nhìn lại. Lại thấy một thanh xiên đầu đều là toàn bộ bị vũ khí sắc bén tước đoạn cương xoa đập vào mi mắt. Xiên, mặc dù không thường gặp. Nhưng một chút không lơ là, còn rất chú trọng. Có ngưu đầu xiên bên trong phong nhận trưởng mà thẳng, hai bên xiên phong trưởng thành sừng châu hình, lại cân nhắc hổ xiên. Còn có đinh ba tức ba cần xiên, lại tên gọi tam giác xiên kỳ hình cùng ngưu đầu tương tự. Cũng là có hai cổ xiên, lại tên gọi long tu xiên. Còn có năm cổ xiên, trong đó phong trưởng, lại tên gọi phi ngư xiên thời cổ là thuyền chiến binh khí. Ở Tây Du Ký bên trong, Đinh Ba xuất hiện qua mấy lần, lấy bò cạp tinh cùng Hoàng Phong quái là nổi danh người sử dụng. Hắn đá nía ba cổ tận gốc đứt rời đoạn khẩu quang hoa giống như mặt kiếng. Có thể thấy chặt đứt binh khí của nó tương đối sắc bén. Nếu không phải họ hạ tinh mắt. Thấy được đoạn khẩu nơi nhỏ bé không thể nhận ra lồi ra. Đồ chơi này liền một cách Tây hình chữ. Làm hạ hiểu thiên chân của chạm được đoạn xiên lúc. Cả người có một cái chớp mắt như vậy đang lúc nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc Cũng như lúc trước thay khô lợi dụng con mắt Với trong nháy mắt đỉnh trù hồn phách của hắn Cũng may hắn khí lực không nhỏ mang cương xoa đá ra ngoài Đồng thời trong tay tử chứ vật không gian lấy ra đang đứng ở trong quan sát nguyễn bột chén Nhẹ nhàng run lên lập tức đem linh hồn cứng ngắc giải trừ Họ hạ có lẽ hội thẳng cấp nằm trên đất Thứ tốt Hạ Hiểu Thiên một lời hai nghĩa. Không chỉ có khen người Nguyễn Bột Chén năng lực. Biến đổi là đang nói đoạn xiên hơi có mấy phần uy lực. Có Nguyễn Bột Chén tồn tại, hắn tự nhiên không sợ. Ngồi xổm người xuống, đưa ra tay trái nhặt lên đoạn xiên. Đụng chạm lúc, vẻ này quen thuộc cảm giác cứng ngắt sông lên đầu. Tay phải bưng Nguyễn Bột Chén dung một cái. Giống như là cho hắn rót vào một cổ sức sống. Dễ như chở bàn tay đem chìm xuống Vật này nhìn làm cho người ta làm cái chi giá đều chê Nhưng năng lực quả thực bất phàm Ông đoạn xiên rung một cái Mang theo hạ hiểu thiên cánh tay của muốn bên phải chỉ đi Xa xa cửa phòng thật giống như nám cái gì chứ Hạ hiểu thiên bước nhanh tới đến tới phố cận Yên nguyệt đao một thanh đao phong trên Đều là lỗ hổng trọng hình binh khí Ở nhân gian đồ chơi này căn bản không phải là thực chiến chi dùng Mà là võ nhân dùng để đúc luyện lực cánh tay Đương nhiên thả ở tu luyện giả trong mắt Đừng nói một cái trọng đao Cho dù là gánh sơn ném đều không thành vấn đề Đao này đi sâu vào cửa gỗ nửa đoạn nghĩ đến hẳn là cùng người tác chiến Không địch lại bên dưới băng phi nguyên nhân Từ đó thật sâu khảm nạm ở trong cửa phòng Lý do an toàn Hạ hiểu thiên quyết định đem môn cho tháo xuống Tay trái nguyễn bột chém không cần nghĩ, khẳng định không thể tùy tiện thu nhập chứ vật không gian. Tay phải đoạn xiên cũng là sẽ không bỏ ra. Dù sao cũng là nó chỉ dẫn chính mình tới. Thuyết bất đắc hai người giữa có quan hệ gì. Cân nhắc bên dưới, hắn cảm thấy hay lại là tháo môn tương đối khá Cái quyết định này cùng căn này bề ngoài mục nát, cách xa dù gì đường phố nhà ở cũng có sở quan hệ. Làm lớn hơn nữa cũng không sợ. Ghê gớm như một làn khói lưu trữ sao. Loảng soảng hạ hiểu thiên không nói hai lời trực tiếp một cước mang cửa phòng đạp tiến vào. Khỏi trong khu vực quản lý có cái gì cô hồn giá dược. Lão tử một chén trừ đi qua. Bảo đảm đối phương rơi vào tình huống khó xử. Ngoài dữ liệu chính là hết thảy rất bình tĩnh, vô có bất kỳ tập kích xuất hiện. Hơn nữa hắn còn phát hiện bên trong căn phòng tất cả mọi thứ toàn bộ bị vũ khí sắc bén cắt rời. Cả nhà bên trong giống như là trải qua một trận lưới đao gió bão, không có bất kỳ hoàn chỉnh tồn tại. đây không phải là bởi vì yên Nguyệt đao cắm vào cửa phòng. Sau đó trong nháy mắt nắm chủ nhà tiêu diệt chứ vậy cũng quá thảm. Phòng chủ thượng đời rốt cuộc làm bao lớn nghiệt. Mới có thể ở phong đô bên trong gặp gỡ tai bay vả gió hắn hoài nghi không phải là không có căn cứ. Bên ngoài phòng ngoại trừ trên cửa đao trở ra. Ngoại trừ kiến trúc có chút mục nát lào đảo muốn ngã. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chuôi này lưới đao trên tất cả đều là lỗ thủng yên nguyệt đao, hiểm nghi nặng nhất. Đồ vật khẳng định là đồ tốt. Duy vừa so sánh làm người ta kiên kỷ là... Đồ chơi này không hội công kích hắn chứ đang suy nghĩ đâu rồi. Trôn đan bể tan tành trong cửa gỗ ghen nguyệt đao. Tràn đầy không trọn vẹn lưới đao trên. Hàn mang chợt lóe. Nhảy địa một tiếng từ trong đứng thẳng lên hạ hiểu thiên trởn mắt nhìn một đôi con mắt có chút mồng ếp. Đại ca, ta cũng không đúng ngươi a. Lần trước gặp phải một không nói phải trái tà thần. Lão tử nhìn hắn liếc mắt. Trực tiếp cho ta làm 25% ô nhiễm độ. Chỉnh ta thật giống như cố ý nhìn lén tha tắm như thế. Như ngươi vậy kiểu tự dưng công kích nhân có chút quá đáng. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, hắn cơ hồ là lập tức hướng một bên nhảy tới. Hạ Hiểu Thiên cũng không dám đi đánh cược Yên Nguyệt Đao có thể hay không chém ra phòng ngự của hắn. Phong đô mảnh này địa giới, rất vừa dị. Phát sinh cái gì chuyện ly dị, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Húng hổ một mực đề phòng đây ông một đạo tràn đầy sát ý xét lạnh đao khí, bắn tán loạn mà ra. Trong khoảnh khắc cắt rời quanh mình hết thảy vật thể cùng lúc đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 651 áp dụng gặp áp bá hạ hiểu thiên. Tai vừa nghe thê lương suy hảo. Dưới hai tay ý thức sờ một cái khoác kim sắc đảo bào thân thể. Sau đó lúc này mới xác nhận chính mình cũng không có bị thương. Đồng thời mí mắt kéo ra, hảo tại chính mình né tránh nhanh hơn. Từ lúc sau khi vào nhà không có bất kỳ xem thường. Từ đầu đến cuối đề phòng toàn lưới đao tràn đầy lỗ thủng yên nguyệt đao nổi lên. Vì vậy tránh khỏi ai đánh cho bi kịch. Xoay người quay đầu, làm liền một mạch. Hắn hạ mô nhân ngược lại muốn nhìn một chút, đến tổt cùng là cách nào dưỡng xui xẻo, chịu khổ chúng đau. u A vạn vạn không nghĩ tới, vị này suýt nữa bị chém thành hai khúc ra hỏa lại còn là người quen. Người này không là người khác. Chính là lúc trước vị kia lấy sức một mình xông vào dưỡng môn quan cao thủ hiển nhiên hắn không yên lòng. Nếu không vì sao dưỡng dưỡng tối tối ẩm núp sau lưng hạ hiểu thiên nếu không. Hắn như thế nào chúng chiêu. Nhưng là vấn đề tới. Người này chẳng lẽ có thể nhìn thấy khoác thần kỳ đạo bào chính mình hạ hiểu thiên sau khi kinh ngạc. Lại có chút vui mừng. May là không có ý vào kim bào năng lực ở phong đô tùy ý làm bậy nếu không gặp phải một kẻ tàn nhẫn tự mình. Nói không chừng được chật vật không chịu nổi bị đuổi theo khắp nơi tán loạn. Không sai, hắn cũng không cho là sẽ chết. Bàn về chạy chối chết năng lực. Không phải là hắn họ chúc mừng khoe khoang các vị đang ngồi đều là rác dưới. Vị này hung ác loại người bày ngoài mấy chục thước đổ nát thây lương lên. Bên hông hồn thể cơ hồ chia làm trên dưới hai giới. Chỉ có mong mỏng một chút nối liền cùng một chỗ. Phía sau tường đá nước nẻ, một điều câu cứ nơi cửa phòng nối thẳng dưới chân. Có thể thấy ghen nguyệt đao một cách đao khí chém tới, này liệu bị thương không nhẹ. Hạ Hiểu Thiên liếc mắt một cách đứng thẳng lên đến nay tung đứng ở giữa không trung vẻ ngoài không lớn địa trọng hình binh khí. Thật châu vị này chúa là liếc mắt có thể tan biến đếm không hết ác linh người mạnh. Kết quả lại thua ở một thanh đao lên. Hắn còn có thể nói cái gì đứng ở một bên kêu 666 liền xong chuyện. Bây giờ nhìn lại Yên nguyệt đao mục đích. Thật ra thì cũng không phải là hắn Hạ Hiểu Thiên. Ngược lại là đối diện cách đó đang dùng thâm độc ánh mắt mà trởn mắt nhìn tiểu tử của mình Coi như xấu ngươi gặp may Một câu không biết là nơi nào kỳ quái ngôn ngữ phun ra Sau đó người này liền muốn rút lui Mưu đồ thất bại Lưu ở nơi đây làm gì không nhìn thấy kia tung đứng ở giữa không trung ghen nguyệt đao Chính ở ngưng tụ đạo thứ hai đao khí mà hạ hiểu thiên thấy hắn một bộ phải đi bộ dáng. Ánh mắt hít lại Mặc dù không rõ ràng cái này kẻ hung hãn tại sao không đi chuyển thế đầu thai Đột nhiên ở chỗ này hiện thân đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra Nhưng bất kể như thế nào nhìn đối với chính mình dường như rất bất lợi Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói Căn bản là hướng về phía hắn hạ mố người đến cho nên hôm nay nhất định không thể bỏ qua đối phương Nếu để cho như vậy một người hung ác loại người rời đi Không thể nghi ngờ là rồng thuộc về đại hải. Không chừng thời khắc mấu chốt nhảy ra, tự mình đưa họ hạ chân vịt thăng thiên đi một lần chuyển thế ba cầu. Định nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên quyết định thật nhanh. Trong tay trái nguyễn bột chén trợt dơ lên chụp vào suýt nữa chặn ngang chặt đứt người. Một cổ lực lượng kỳ dị bung ra, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán. Không gian chung quanh phản phất với trong phút chốc trở nên sành sệt lên. Hơn nữa cái này cổ lực vô hình đang ở cấp tốc lên men đông đặc. Chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở, bốn phía bất kỳ vật thể, vô luận nhân xúc sợ rằng đều phải bị vựng vàng giam ở trong đó. Oanh bài trên tường đá hung ác loại người mở trừng hai mắt, đáng sợ hồi diệt khí tức giống như sông lớn sóng lớn, phô thiên cách địa hướng hạ hiểu thiên cuốn tới. Hắn thật ra thì cũng không muốn huyên náo quá lớn. Phong đô dầu gì cũng là một tòa rượu thành. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có hay không so với thực lực của hắn càng cường hãn hơn lão rượu tồn tại. Không biết sao chưa động thủ đánh lén đột ngột tới như vậy một đương tử lạn sự. Hung ác loại người đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra. Chuôi này len nguyệt đao tại sao không phách họ hạ. Hết lần này tới lần khác muốn với hắn một cái hồn thể gây khó dễ bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc này mới người bị thương nặng. Bằng không lấy thực lực của hắn làm sao có thể bị chúng chiêu. Đương nhiên giàn xếp ổn thỏa là không có khả năng, ngày hôm nay không làm lớn lên, hắn khỏi phải nghĩ đến đi. Vì mạng nhỏ nghĩ, hay lại là lập tức thoát thân thì tốt hơn a? Hai người giao thủ cơ hồ phát sinh trong nháy mắt. Hạ Hiểu Thiên vừa mới đồng phát động đồn thuật ý nghĩ. Cái này một cái hồi diệt khí tức cũng đã oanh đến trước mắt. Oanh nguyễn bột chén chế tạo phong bế khu vực, lúc này phong tiêu mây bay. Mà hạ hiểu thiên cả người chính là mánh địa đổn vào màu xám cho đại địa chi hạ. Biến mất ở hung ác loại người trong tầm mắt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tuy tránh thoát kinh người một đòn, nhưng là ít nhiều gì lồng ngực bị quát cỏ. Từng cổ một đau nhức truyền khắp nhục thân, khiến cho hạ hiểu thiên con mắt tràn ngập tinh hồng vẻ. Ngoại trừ ngày xưa mới ra đời cùng heo án tác chiến sau khi, hắn chưa bao giờ cảm nhận được loại này đau đớn. Trong lúc nhất thời tâm tình hưng phấn sống động ở trong đại não. Thân thể rục dịch, huyết dịch đang ở bên trong kinh mạch dâng trào ẩm ý. Thật giống như từ lúc tu luyện tuyệt thế bí thiên vô địch khí sau, hắn trở nên càng ngày càng tốt chiến. Hoa hung ác loại người cũng là không dễ chịu. Lôi kéo trọng thương khu cứng ép phát động thiên phú năng lực. Thương càng thêm thương Cố nén đoạn thể đau Cắn răng bay lên trời bắn vào xương mù bên trong Hạ hiểu thiên chậm rãi Từ đại địa chi hạ chui ra Nhìn đối phương bóng lưng Liếm môi một cái Chạy hôm nay không đem ngươi cho ăn tươi nuốt sống Ta chúc mừng đại ma vương Mặt mũi của còn cần hay không Hơn nữa hắn đối với cặp kia Thật giống như có thể hồi diệt hết thảy con mắt cảm thấy hứng thú vô cùng Đồ chơi này nếu là khu đi ra Đừng nói có thể hay không dùng. Dù là sắp xếp ở trong phòng làm cái chiến lực phẩm triển lãm cũng là cực tốt. Dù sao cũng là có thể rất cứng sông dù môn quan còn thành công áp trên người linh kiện. Cở thập 15-16-19-20 Hạ Hiểu Thiên đứng ở đa hóa thành phế tích căn phòng trên. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính như chút được gánh nặng nhưng tùy thời mang chứa đừng ở trong người công kích gây cho người công kích giờ đến một cái ngươi đặc biệt cũng nếm thử mình công kích đi chính thoát được thời chính nhi hung ác loại người thân thể chợt hơi chậm lại lồng ngực truyền tới không thể định nổi đánh hạ hiểu thiên rốt cuộc có bao nhiêu loại phòng ngự thủ đoạn hằng cố thuộc tính các đại thụ biến võ học nặng nề thuộc tính chồng bên dưới đau bản thân như thường nghe răng trợn mắt Thêm nữa hoàn trả sau sẽ có 20% uy lực tăng phúc. Cùng với hung ác loại người không có phòng bị. Lôi kéo trọng thương khu hạ. Không chỉ là một một hai đơn giản như vậy. Âm cả người hắn giống như viên ra khỏi nòng đạn đại bác, nhanh chóng về phía sau bắn ngược. Vì vậy, hắn làm sao chạy đi, lại tại sao trở lại. Không chỉ có như thế, lúc này tường đã hoàn toàn bị đụng nát. Hung ác loại người phi hành trên đường biểu tình có chút mộng ếp. Công kích kiểu vì sao nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc lúc này tốt lắm. Thương càng thêm thương lại thêm thương. Nếu không phải thực lực mạnh, đã sớm ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Phúc thông hắn rơi xuống ở hạ hiểu thiên dưới chân, không đợi họ có bất kỳ cử động nào. Một thanh tê hình chữ cương xoa, chợt chĩa vào hung ác loại người lồng ngực. Gặp vượt gì giam cầm lực phát tác trong nháy mắt đóng kết hắn toàn bộ hồn thể. Có môn hạ hiểu thiên thấy đối phương không nhúc nhích. Ngay cả con mắt đều không thể chuyển động. Âm thầm than thở phong đô thật đúng là một mảnh phong thủy bảo địa. Tùy tiện đi ngang qua liền có thể gặp đến đồ tốt như thế hung ác loại người đều không thể chống cự cương xoa năng lực. Đương nhiên cùng trong tay hắn nhuyễn bột chén bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Nếu không hắn như thế nào sử dụng cương xoa chớ đừng nhắc tới giam cầm hung ác loại người rồi. Hắn thận trọng giữ một khoảng cách không cho đối phương cơ hội. Rất sợ tiến vào họ trong tầm mắt, lần nữa gặp hồi diệt một đòn. Có một mực tung đứng ở giữa không trung yên nguyệt đao giống như lưu quang ảnh ảnh. Trong khoảnh khắc đến tới nằm trên mặt đất hung ác loại người bầu trời. Hơn nữa xoay tròn rồi, mão chân khí lực hung hăng bổ xuống. Người này khóe miệng ngỏa người cần phải nói gì Chẳng qua là không biết sao yên nguyệt Dao tốc độ thực quá nhanh Không cho họ lên tiếng cơ hội Phúc suy xuống một đao hung ác loại người nhất thời chia ra làm hai, Màu xám tương tự huyết dịch đồ vật chảy đầy đất Vị này cho dù là ở linh thể trong bão tố đều có thể nói là đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại Bị mất mạng tại chỗ truyền thế là không có khả năng truyền thế Hồn phi phách tán không còn sót lại một chút cặn dưới tình huống. Nại hà bà bà tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tuyệt thế hung ác loại người một bước đi nhầm chết một chút tính khí không có. Không phải là hắn không cố gắng. Mà là địch nhân trang bị quá sang trọng. Còn kém mở ra cao đến tới chơi hắn rồi hạ hiểu thiên. Tiêu diệt một cách đại định. Tính thế nào hắn đều không thua thiệt. Chẳng qua là chuôi này trên lưới đao tràn đầy lỗ hồng yên nguyệt đao bản năng chiến đấu thật sự là quá bất ngờ. Hả thủ. Đó là thật mẹ nó hắc mắt thấy địch người không cách nào phản kháng. Không nói hai lời đi lên rắc rắc một đao chém ngươi Hơn nữa toàn bộ quá trình dứt khoát có không chút nào cho địch nhân cơ hội lần thứ hai quả quyết. Rất khó tưởng tượng chuôi này đao đắt từng chủ nhân rút cuộc lại như thế nào nắm binh khí cho đào tạo ra được đáng tiếc duy nhất chính là kia đối với con mắt đi theo cùng hồn phi phách tán cũng may lời này không nói ra miệng bằng không Yên Nguyệt Đao rất có thể đều nghe theo toàn đầu của hắn cũng tới xuống Người sao không biết đủ đây đối với mình khoát kim sắc đạo bào đối phương còn có thể nhìn gặp tình huống của mình Hạ Hiểu Thiên cảm thấy có rất lớn xác suất là bởi vì hung ác loại người này một đôi con ngươi như đã nói qua. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc có chút thiên phú đặc thù người tồn tại. Ngược lại cũng không coi là cái gì ngoài ý muốn. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, hắn vẫn hiểu. Người nào cũng không phải đặc thù, ai cũng có thể bị thay thế. Về phần tại sao đối phương không có ở đây linh thể trong bão tố tập kích hắn đừng làm rộn. Kia đôi con mắt được có bao nhiêu ngư bơ. Mới có thể ở liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Dầm dạp chẳng chịp trong bão tố chính xác tìm tới hắn chẳng biết tại sao Có thể là liên tiếp sử dụng nguyễn bột chén và đoạn xiên nguyên nhân Đưa đến tinh thần của hắn rất là mệt mỏi Mệt vào mắt ra cùng hạ mí mắt thậm chí bắt đầu đánh nhau Không được, được tìm một an toàn địa phương, hơi chút nghỉ ngơi một chút Nếu không bằng vào cái trạng thái này, làm không cẩn thận xảy ra chuyện Tưởng gì một con đường Lần nữa tới một vị khách không mời mà đến Hạ hiểu thiên người khoác kim sắc đạo bào Phía sau đi theo huyền không yên Nguyệt đao cả người một suốt hành áp bá tư thế Đưa mắt đảo qua chọn nơi danh giới một tòa tầm thường gian phòng nhỏ Lập tức đi tới Đương đương đương tiếng gõ cửa vang lên Bên trong nhà không biết tên tồn ở trong lòng không tên cả kinh ngọa tạo chuyện gì xảy ra đã bao nhiêu năm Thậm chí ngay cả chính hắn đều quên Khốn tại cái phòng nhỏ này bên trong rút cuộc có bao nhiêu thời gian dài. Hiện nay đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cho dù là vượt đều sợ hết hồn. Đương đương đương người này chẳng những không có dòng ngó mở cửa dục vọng. Ngược lại là trực tiếp bị dọa sợ đến rút lại góc tường di y xe sắt phát run. Không phải là một cách lâu năm lão rượt thoát khốn. Đi ra mịch thực đi thường ngày đều là hắn tử phong bí cửa sổ trong khe hở. Chàn đầy áp ý nhìn chăm chú đi ngang qua chuyển thế hồn thể. Có điểm hương hỏa khí sống tạm. Bây giờ coi là thượng thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng sắc đáng hạ hiểu thiên trạm ở trong phòng bên ngoài gãi đầu một cái. Sao còn không mở cửa ra cho ta đây theo lý mà nói. Đưa tới cửa thịt người. Hẳn sẽ hưng phấn lại nhiệt tình đem mình cho mời vào bên trong. Sau đó lộ ra tàn bạo mặt nhọn. Xé sắc hắn mới đúng a Đáng tiếc đối phương căn bản không phối hợp. Vì vậy, nhà tiếp theo từng nhà gõ qua đi, hắn còn cũng không tin, không một cách chịu mở cửa cho hắn. Đương đương đương rụt gì trong đường phố, vang lên rụt gì tiếng gõ cửa. Từ đầu đường gõ đến cuối hẻm, sưởng suốt không có bất kỳ một nhà cửa phòng mở rộng ra. Có rụt đánh bảo, xuyên thấu qua cũ nát cửa gỗ kẽ hở kiểm tra. Chỉ có thể nhìn thấy một nắm đại đao đồ chơi này khác rụt không nhận biết. Bọn họ những cuộc sống này ở phong đô lão già kia Nơi nào có thể không biết Yên Nguyệt Đao danh tiếng rất lớn Dĩ nhiên Hạ Hiểu Thiên là không biết Bằng không cũng không thể mang theo đại đao đầy đường tán loạn Gó nửa cách đường phố Hạ Hiểu Thiên Sờ lên tầm rất là buồn sầu Đám này vừa chẳng lẽ thực sự một chút lòng hiếu kỳ Cũng không có sao chỗ ở rồi không biết bao nhiêu năm Tới khách nhân cũng không biết hoan hô xuống A phi hạ hiểu thiên tay trái dối một cái yên nguyệt đao rất là tự giác bay tới. Cầm sau khi trong mắt hung quang phun ra nuốt vào. Không mở cửa đúng không lão tử không mời mà tới. Bước đi như bay, nhanh chóng đến tới để nhất ra gõ cửa trước cửa phòng. Nhặt lên đại đao bổ xuống cho ngươi thứ nhất không cho ta chúc mừng đại ma đầu mặt mũi, liền chọn ngươi lặng. Âm cũ nát cửa gỗ hiển nhiên không phải là đối thủ của yên nguyệt đao. Ngay cả tính cách tượng trưng một chút chống cự đều không thể phát sinh. Dứt khoát bề đầy đất. Giúp ở trong góc rượu hoặc giả nói là phong đô cư dân, mặt đầy đờ đẫn. Nếu như không phải là mất đi mắt tiểu tư cách, hắn vào giờ phút này sợ là có thể dọa được cước đáy cùng ra. Một đôi vô tội lại tràn đầy sợ hãi tiểu con mắt. Nhìn đứng ở cửa trước. Một bộ một người làm quan. Vạn người mặc khai tư thế chúc mừng đại mãng phu toàn bộ rụt trong nháy mắt không xong. Ngọa Tào thật là vô tình. Ta đặc biệt nào không để ý ngươi còn không được. Ngươi làm sao mạnh mẽ xông tới cơ chứ, ngoài ra con đường này trên mặt rốt cuộc có bao nhiêu cái nhà? Tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ta lão tử nhìn dễ khi dễ sao nghĩ đến đây? Giận từ trong lòng đến, càng ngày càng bạo Nhảy địa một tiếng co rút ở xó xỉnh di y, xe sắt phát run rượu đứng lên. Sau đó với hạ hiểu thiên nhìn soi mói đi rồi ba, năm bước. Cuối cùng khoảng cách chúc mừng đại ma đầu chỉ có hai mét khoảng cách dừng lại, phúc thông một tiếng hủy xuống. Ngay sau đó hung hăng dập đầu tình cảnh đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. uy hiếp vô số truyền thế hồn thể đại ác rượu đang đối mặt hạ hiểu thiên vị này ác bá lúc. Lựa chọn khuất phục Nhà ở ta mẹ nó cho ngươi vẫn không được sao không cầu khác Chỉ cầu lão nhân gia có thể tha ta một mạng hạ hiểu thiên Nói thật hắn có chút mùng ếp Dù sao lại nhiều lần đi ngang qua nơi này Ở có truyền thế hồn thể dưới tình huống Hai bên đường phố bên trong căn phòng đủ loại mánh vượt Đó là trần chuồng tản ra vô cùng áp ý Làm sao lúc này Không chút cốt khí quỳ xuống đất đầu hàng đây không đợi hắn làm ra quyết định. Trong tay siết nghiên nguyệt đao hạ quyết định. Một đạo đao khí bắn tán loạn, xoạt xoạt một tiếng mang phục trên mặt đất mảnh rưởi cho đánh thành hai nửa. Hạ Hiểu Thiên cũng tốt. Cá nhân hắn cũng cảm thấy giết chết đối phương tốt vô cùng, dù sao đợi một hồi được ngủ. Một khi cái này mảnh rưởi chạy ra ngoài, lùi một bước càng nghĩ càng giận nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt. Trở lại muốn liều mạng với hắn nhưng trách chỉnh bây giờ việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ khiến ghen nguyệt đau làm. Hạ hiểu thiên thật cao hứng. Ít nhất sẽ không thủ đến người khác khiển trách. Người ta mãnh dụng ở trong phòng đợi rất tốt. Người sao hùng hổ không nói phải trái cố xông vào. Còn đem người đánh chết đây tiện tay mang bên trong căn phòng tủ quần áo. Đẩy tới cửa lấp kín. Sau đó tay trái đưa tới, giải phóng yên nguyệt đao Ai tới? Trực tiếp chém sống rồi đối phương hạ hiểu thiên lôi kéo mệt mỏi tinh thần Nằm ở trên giường nhắm lại con mắt Rào khép lại tập mắt một khắc kia, hắn cảm giác cả người rơi vào một nơi đen nhánh, không đáy hải vực Một đôi lớn con mắt, đang ở ngửa đầu nhìn chăm chú, chậm chạp trầm xuống hạ hiểu thiên Vậy đối với con người bao hàm quá nhiều, phản phất từ viễn cổ truyền kiếp thời không? Thâm thúy trí tuệ tà ác vân vân, không phải là ít. Tuổi gì một con đường, một vị linh thể tay cầm linh hương đi vào. Vị này chúa hiển nhiên không phải là thiếu tiền nhân sĩ trên tay cửa hoàng hương, dưới chân kim quang đại đạo. Ô trong trí nhớ không phải nói. Con đường này tràn đầy ác niệm sao một khi có chuyển thế hồn thể đi ngang qua. Tất nhiên sẽ hoang tới vô số áp ý ánh mắt, yêu cầu chia lời ít một ít hương hỏa cho bọn hắn, mới có thể an toàn thông qua. Vì sao hôm nay như vậy an tĩnh giống như là một nơi vắng vẻ thôn trang nhỏ. Ở mặt trời lặn Tây Sơn sau toàn thôn hoàn toàn yên tĩnh. Mang theo nồng nặc không hiểu, người này đầu ấp mơ hồ rời đi đường phố. Hắn còn vì hoàn không gặp càng làm cho người ta thêm không sờ được đầu não sự tỉnh. Tỉ như nói nại hà bà bà trên tay bưng tân chén ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 652 mộng chi khu vực vua ám thâm thuế nước biển bên trong. Hạ Hiểu Thiên mở ra khép lại con mắt. Kỳ gì là hắn cũng không có bất kỳ hít thở không thông cảm giác, ngược lại có một loại về tổ cảm giác thư thích. Trung quanh vô có áp lực chút nào. Hắn giống như là một cái thường xuyên sinh tồn ở nơi này cá. Có thể tận tình du động hắn không biết ở tại chợn mở ánh mắt một sát na, thâm ám đáy biển bên dưới vậy đối với to lớn lại tràn đầy trí khôn con người. đột ngột biến mất không thấy gì nữa. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ruột gì nổi bọt tiếng vang lên, từ sâu không thấy đáy hải vực bên dưới, bay lên rậm rạp chẳng chịt, thậm chí có thể nói là đếm không hết đủ mọi màu sắc bong bóng. Cũng như lúc trước hạ hiểu thiên thi triển áp khu vực ao đầm lúc. Cái loại này có thể khiến người thần trí mê ly. Lâm vào đần đổn. Bị lạc cảnh tượng. Những thứ này dày đặc khí phao. Có lói lên màu sắc. Dù dỗ nhân đến gần. Hoặc giả nói là đang ở hướng hắn bay tới. Mà có thì còn lại là phơi bày màu xám. Tựa hồ là không thể lựa chọn sử dụng trạng thái cũng dần dần cách xa hắn. Có thất thải ánh sáng khí phao, lớn nhỏ không đều mà chân. Nhưng là không có ngoại lệ, bọn họ so với màu xám không thể lựa chọn sử dụng, nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Bấy cha a Hạ Hiểu Thiên ở tâm lý thở dài một cái. Sau khi phàm là ngủ có phải hay không cũng sẽ lâm vào cái gọi là mộng chi khu vực nếu là như vậy nói. Như vậy hắn từ nay về sau. Có chơi! Hơn nữa rất có thể sẽ cùng thanh đồng bên trong cửa tuyệt vọng thế giới trinh lệ sinh ra gắn bó keo sơn. Không có cách nào nếu như nếu là hướng hư phương diện nghĩ. Trong giấc mộng một khi gặp mộng. Hoặc là liếc thấy tha chạm tay. Ô nhiễm độ sẽ có hay không có một cách tăng vọt dù sao tà thần loại này ngoạn ý nhi. Từ trước đến giờ là vượt gì đại danh từ. Tại những khác thần linh. Đại pháp lực người xem ra không làm được sự tỉnh. Đám này đồ vật làm đâu chỉ là dễ như trở bàn tay cho nên không nghĩ chịu đựng ô nhiễm biến hóa 100% sau. Rốt cuộc sẽ có có gì khác nhau đâu biến. Hắn có thể không đến tuyệt vọng thế giới tìm linh hương. Âm chúc các loại vật phẩm loại trừ sao đương nhiên cũng có thể ở hiện thế. Cùng đám kia ngoại tinh thằng nhóc hỏi thăm một chút. Lại áp một chút. Dứt khoát mượn giam một ít đại thế lực hậu bối đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ. Không cho lão tử liền giết con tin Nếu người chết có thể xiết nhang đèn đi đến âm phủ phong đô Hối lộ một ít âm xoa chuyển thế đầu thai liền chứng minh tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ tinh thần Đang lúc nhất định có việc nhân nắm giữ hạ hiểu thiên lau mặt một cái Mọi việc cũng không thể đều tới chỗ xấu suy nghĩ Trở lên chẳng qua là kết quả xấu nhất thôi Đủ mọi màu sắc khí phao Vây quanh ở xung quanh hắn Giống như hết sức sao hàng mình nhân viên chào hàng, liều mạng đến gần, hy vọng hắn có thể ngay đầu tiên lựa chọn chính mình. Ai chúc mừng đại mãng phu thở dài một cái tạm thời là không ra được, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hắn tiến vào mộng mộng cảnh sau khi tin tưởng tà thần khẳng định phát hiện chính mình. Lạc quan một chút. Đối phương nếu không có lập tức hiện thân bắt hắn cho tại chỗ nghiền chít Ít nhất chứng minh vào giờ phút này. Tha cũng không đối với hắn sinh ra hứng thú gì. Áp ý. Nếu là âm mưu luận nói. Tha có cực lớn xác suất ở trong bóng tối không biết lập mưu cái gì. Tương đối mà nói tương đối nguy hiểm. Nhưng bây giờ mà tạm thời an toàn. Hằng cố thuộc tính. ta thần hơi thở mộng chi khu vực 10%. Đem ngươi làm tiến vào trong giấc mộng thời điểm. Dính ta thần mộng hơi thở ngươi. Có 10% tỷ lệ tiến vào tà thần mộng mộng cảnh chính giữa. Nhớ, không thể nhìn thẳng. Trong giấc mộng có rất nhiều bí mật. Chỉ cần ngươi đủ may mắn. Có thể khiến chính mình nhanh chóng lớn lên. Hiểu rõ một chút thượng cổ bí văn. Hệ thống bình lúc mặc dù cầu hơi có chút còn chết muốn ếp. Nhưng là tổng thể mà nói thật ra thì thật đáng tin đoạn văn này bên trong. Cảnh cáo mình chỉ có một cách không thể nhìn thẳng. Nhìn thẳng người nào còn dùng suy nghĩ nhiều mà dĩ nhiên là chỗ này lớn nhất bốt mộng rồi. Cho nên lớn hơn xác suất bản thân hắn nhưng thật ra là an toàn. Huống chi chỉ có 10% tiến vào mộng cảnh cơ hội khả năng hắn vừa mới ngủ. Ta thần lão nhân gia lại bắt đầu ở tuyệt vọng bên trong thế giới Du Sơn Ngoạn Thủy. Không biết hỏa hỏa cách nào rủ xui xẻo đi. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại, mộng khả năng mới có thể nhập ngủ. Dù là hai cái bất đồng duy độ, tầng thứ, sinh mạng sinh vật tìm vận may, đồng thời lâm vào trong mộng cảnh. Hạ Hiểu Thiên cũng là có 90% tỷ lệ, sẽ không đi sâu vào mộng chi khu vực. Từ trên tổng hợp lại, hắn bây giờ nhìn lại quả thật rất an toàn, không cần phải tốc cung xà ảnh cả ngày lo lắng. Ba hạ hiểu thiên chủ động đưa tay ra cánh tay bắn ra một ngón tay đâm thủng một cái cách, cách cách mình gần nhất khí phao. Căn cứ hàng cố thuộc tính. Mộng chi khu vực giới thiệu. Những thứ này mang theo màu sắc vong bóng. Có cực lớn khả năng chính là mộng đã từng trí nhớ tái thể. Bên trong bao hàm rồi một ít bí mật. Cầu hệ thống ở giới thiệu còn kém nói rõ khiến hắn chủ động một chút. Nói cho hắn biết ngươi hội ở trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt lấy hạ hiểu thiên quát địa ba thước tính cách ngay cả nại hạ bà bà không biết công dụng miễn bột chén đều không buông tha hung ác loại người dĩ nhiên muốn chọn mò ít đồ trở về nếu không há chẳng phải là đi một chuyến uổng công rào nước biển dũng đồng thanh âm truyền vào hạ hiểu thiên trong tai ta dì ngôn ngữ ba đồng chui vào trong đầu Xé nát kéo rách một ít hình ảnh đức quán tránh bây giờ trước mắt của hắn Nào đó cái ngọa ngợi gãy mất chạm tay, tự vô tận đám mây rơi xuống, một đầu đâm vào rồi hải lý. Đen nhánh lại tản ra tà ác đoạn xúc, với máu thịt xuôi ngược bên trong sản sinh ra một cái đáng sợ ma xà. Nhưng không may, điều này học sinh mấy con rắn nhỏ bị một vị xích cước đàn bà xinh đẹp sợ bắt được. Hình ảnh lói lên một cái rồi biến mất sau. Trong tay ma xà nữ nhân đem nó ném vào nước tắm bên trong không sai. Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy một cái phi thường cổ xưa bồn tắm. Sau đó, khiến nhân thú huyết sôi trào một màn xuất hiện. Một vị không thuộc về mắt ma xà nữ nhân ở trước mắt của hắn nện bước chân bắt đầu tắm. Hạ Hiểu Thiên tổng cảm giác mình có chút không khống chế được gợi mấy. Sau đó sau một khắc phát sinh sự tình, khiến hắn huyết đều mẹ nó lạnh thấu. Cử một hạt rẻ đem người làm đang ở nhìn lén nội dung cốt truyện đơn giản chỉ có hai người điện ảnh lúc. Thời khắc mấu chốt trong video nữ nhân xoay đầu lại phát hiện người này xấu vô cùng. Lúc này điện ảnh vậy không kêu động tác phiến. Mà là sống sờ sờ phim kinh dị hạ hiểu thiên nhìn thấy cái gì trước một màn nhiệt huyết ẩm ý. Sau một giây hơi ngừng. Trong bồn tắm đàn bà xinh đẹp xảy ra kinh người gì biến. Nàng dài ra 6 cái đầu, 12 con cánh tay Hơn nữa bên hông vây quanh đến không hết chó giữ Nửa người dưới trực tiếp ngỏa ngụy hóa thành tà áp chạm tay Ta đặc biệt nào vạn vạn không nghĩ tới Vốn tưởng rằng là một xuân mộng tới Kết quả người nào nghĩ tới lại là một áp mộng đổi thành người bình thường Tâm lý sợ là sẽ phải xuất hiện chứng ngại Gặp nữ nhân xinh đẹp hội đi trốn Cũng may hạ hiểu thiên trải qua sự tình tương đối nhiều, miễn cưỡng chịu đựng đi xuống. Cảnh tượng ở nàng hóa thành quái vật sau, lần nữa biến mất. Vì vậy, tiếp theo không cần suy nghĩ nhiều. Đại hải chi thượng ra đời một cách đáng sợ nữ yêu. Nàng thường xuyên cưới to lớn lại vòng xoáy khủng bố. Xuất hiện ở một ít thuyền bè thường thường, thường thông qua hải vực đến chế tạo tai ác. Phàm là bị họ để mắt tới con mồi. Vô có bất kỳ nhân có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Cho dù gặp cường đại đối thủ bằng vào 6 con 12 cánh tay cùng với bên hung ác huyền như thường có thể thắng. Nữ yêu hung hán cho hạ hiểu thiên lên bài học. Nói cho hắn biết cái gì gọi là binh khí đại sư tại người bình thường xem ra. Đầu cùng cánh tay thật ra thì cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nhìn như uy phong vô cùng kỳ thực sử dụng hiệu suất không cao thậm chí sẽ còn hạn chế bản thân phát huy. Nhưng, đó là người bình thường đối với quái vật. Tu luyện giả mà nói, 100 con cánh tay cũng có thể phát huy ra hẳn có uy lực. Vị này dung hợp hình như là mộng chạm tay hóa thành ma xà đàn bà xinh đẹp. 6 con 12 cánh tay mang cho nàng tăng lên. Đâu chỉ là to đại năng đủ giải thích rõ nhất mạc mạc chiến đấu đi xuống. Cho người cảm giác vô địch ư ư ư ư toàn bộ bức họa hiện đầy vết nứt. Sau đó trong giây lát vỡ vụn, Hạ Hiểu Thiên lần nữa trở lại không đáy Hải Uyên. lói lên thất thải màu sắc bong bóng đập vào mi mắt. Một lời khó nói hết Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, không hổ là bị hệ thống đánh giá là tà thần mộng. Chẳng qua là như vậy một đoạn nhỏ chạm tay mà thôi, dám tạo cho một người kinh khủng, hoành hành biển khơi nữ yêu. Cẩn thận hồi ức một phen. Hắn phát hiện cho dù là chính mình chống lại 6 con 12 cánh tay nữ nhân. Dường như cũng không có tương đối khá biện pháp đâu toàn phương vị không góc chết. Binh khí đại sư. Còn có bên hung ác huyền tương trợ Hơn nữa những thứ kia đầu chó cũng có chút rủi dị năng lực. Ngoài ra nửa người dưới chạm tay khiến cho tốc độ di động cực kỳ kinh người tuyệt mị. Ngoài trừ dựa vào lấy đạo của người trả lại cho người trở ra. Hắn tạm thời không nghĩ ra tương đối khá biện pháp giết chết nàng. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có thu hoạch, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bị bất đắc dĩ hạ, làm sao lấy nhỏ nhất thương thí đổi lấy lớn nhất kết quả. Khối này thịt tuy nhỏ một chút, nhưng dầu gì có thể ăn một miếng. Ngày sau địch nhân của hắn môn càng có nhức đầu. Không sợ chết. Da dày thịt béo. Thời khắc chữa trị thương thí. Thương thí. Khó lòng phòng bị uy lực gia cường phiên bản phản kích Binh khí đại sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú Có thể tưởng tượng được làm đám kia ngoại tinh thằng nhóc gặp mới tinh tiến hóa chúc mừng đại mãng phu Hội là một bộ như thế nào biểu tình Giao hạ hiểu thiên đột nhiên cảm giác Sau lưng truyền tới một cổ cường hãn lực trùng kích Sau đó hắn thẳng tắp nhanh chóng bắn về phía bầu trời Trong vòng mấy cái hít thở cả người thoát khỏi nước biển Nhìn thấy sáng rỡ dương quang. Ao ao ao ao ao ao màu sám đổ nát bên trong căn phòng, hạ hiểu thiên thở hổn hển tỉnh lại. Trên lưới đao tràn đầy lỗ thủng yên nguyệt đao, tan chức tan trách canh giữ ở tủ phía sau. Thu hoạt cũng tạm được tiếng nói rơi xuống trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 653 các ngươi ma vương trở lại hạ hiểu thiên nhìn đột nhiên chui ra ngoài tin tức nhắc nhở. Cả người lộ ra có chút ứng phó không kịp. Vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không hổ là sống ở trong truyền thuyết ta thần quá thở mạnh. Sau đó hắn lập tức tra nhìn chính mình kết quả từ mộng trong giấc mộng, rốt cuộc thu được cái gì. Nhưng có một chút. Ngàn vạn lần chớ là ô nhiễm độ tiến triển nếu không thật sự thua thiệt đến nhà bà nội rồi Đinh đạt được hàng cố thuộc tính Hải vực Chi áp Lại vừa là một cái so với thuộc tính đặc biệt cường lực hàng cố thuộc tính Hạ Hiểu Thiên không kịp đợi mở ra hệ thống Hắn đến muốn nhìn một chút cái gọi là Hải vực Chi áp Kết quả có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thêm được Hàng cố thuộc tính Hải vực Chi áp bộc lộ bộ mặt hung áp 50% Áp ý đưa mắt nhìn 25%, binh khí đại sư 25%, tê liệt chi lực 25%, kinh khủng chi nguyên 25%. Nhắc nhở, bột lộ bộ mặt hung ác hội khiến cho ngươi nhục thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến chuyển. Mặc dù không có thể đạt tới 6 con 12 cánh tay trình độ, nhưng là ít nhất ngươi có thể nắm giữ 3 đầu 6 tay. Đối với một ít khống chế hiệu quả biên độ nhỏ miễn dịch, đối với thủy tộc sinh vật tổn thương càng sâu 50%. Hỏa hệ đối với thương tổn của ngươi, gia tăng 50%. Mỗi đánh chết một người. Hội khiến cho ngươi tốc độ di động. Tốc độ xuất thủ tăng lên 1%. Nhiều nhất tăng lên 50%. Sau khi chiến đấu kết thúc thêm được biến mất. Đem ngươi làm tràn đầy áp ý nhìn chăm chú một tên địch lúc. Hắn sẽ có 25% tỷ lệ bị chấn nhiếp tại chỗ Thực lực càng mạnh, miễn dịch tỷ lệ càng lớn Áp ý đưa mắt nhìn sau khi thất bại Tự thân hội đạt được 25% ý chí tăng cường Biên độ nhỏ miễn dịch tinh thần loại công kích Người sử dụng bất kỳ binh khí, uy lực mãi mãi gia tăng 25% Người công kích quấn vòng quanh một cổ có thể tê liệt địch nhân sức mạnh cường hãn Mỗi một lần đụng chạm Đánh cho bị thương Đánh chít, Cũng sẽ trồng một lần Làm 25 thứ hai sau Hội bộc phát ra một lần kinh người cường lực một đòn Tê liệt ngăn trở ở ngươi địch nhân trước mặt Đại hải chi thượng lưu truyền ngươi truyền thuyết Nhân chúng ta đối với ngươi rất là sợ hãi Xảy ra chiến đấu sau Có 25% tỷ lệ không chiến trước sợ hãi Từ đó mất chống cự Thực lực càng mạnh người, miễn dịch tỷ lệ càng lớn. Miễn dịch kinh khủng chi nguyên người đối với thương tổn của người suy yếu 25%. Chú ý, ở thủy vực tác chiến, này cái thuộc tính sẽ đưa tới vòng xoáy khổng lồ. Cắt cỏ thần thuộc tính đây là hạ hiểu thiên đang nhìn hoàn hằng cố thuộc tính. Hải vực chi áp sau đánh giá. Đủ loại tăng thương. Định thân. Thậm chí còn có kinh khủng chi nguyên loại này đoàn thể khống chế. Khiến phần lớn người mất sức đề kháng đứng tại chỗ chờ chết. Thêm nữa ba đầu sáu tay thân cả người hắn trực tiếp hóa thành chiến trường cối say thịt. Càng kinh khủng hơn là ở trên nước hạ hiểu thiên một người có thể coi làm thiên quân vạn mã. Không cần suy nghĩ nghĩ. Đều hiểu hệ thống cho ra vòng xoáy. Khẳng định không phải là hàng thông thường. Bao nhiêu hội mang có một ít kỳ lạ năng lực không đợi hạ hiểu thiên rời đi giường nhỏ trong tầm mắt bên trái thượng giác chợt lại bắn ra một cái tin tức nhắc nhở đinh kiểm tra đến ta thần chi ra ta thần hơi thở hải vực chi áp đồng chút nhất thể xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn không không không không ít tiến hành bước đầu dung hợp bước đầu dung hợp hạ hiểu thiên sờ một cái nếu gợi ý của hệ thống như vậy tất nhiên là đối với chính mình có lực Chẳng qua là hiện nay hắn chỉ có hơn một ngàn vạn ếp. Nếu là tốn hao lời nói. Còn lại võ học tự nhiên không cách nào lên cấp. Được rồi. Tam vị nhất thể hằng cố thuộc tính. Mặc dù chỉ là bước đầu dung hợp. Nhưng nhất định sẽ so với còn lại phân tán ra mạnh hơn. Suy tư một phen sau, hạ hiểu thiên quyết đỉnh hoa. Ếp làm gì không chính là dùng để tiêu xài sao đinh khấu trừ một ngàn, không không không không ếp đang ở dung hợp tà thần chi ra. Tà thần hơi thở, hải vực chi áp 1%, 23%, 55%, 78%, 89, 100% bước đầu dung hợp xong lần kế dung hợp độ tiến triển yêu cầu 10000. Không không không không ép xin tự bản thân kiểm tra tân hằng cố thuộc tính. Bao nhiêu một ép, ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp bóc? Hạ Hiểu thiên trợn mắt nhìn một chút con ngươi, lập tức trở nên mặt vô biểu tình. Toàn bộ quá trình hãy cùng làm theo phép cho chính mình lão bà đóng một chút thuế nông nghiệp như vậy qua loa lấy lệ. Nói thật, hắn đã sớm đoán được hội lại như thế. Không lợi lộc không dậy sớm, không chỉ có thích hợp với nhân loại, càng phù hợp một cách táng tận lương tâm ngón tay vàng. Hơn nữa họ hạ đã thành thói quen đến từ hệ thống bảo kích, thậm chí trước thời hạn biết trước từ đó tránh khỏi. Bất khi nào cho hắn chiếm tiện nghi, hoặc giả nói là cầu hệ thống bất tử muốn úp rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, trình tự chỉ định thác loạn xảy ra đại vấn đề, yêu cầu làm lại ra sưởng Hằng cố thuộc tính bất nghĩa chi khu độ tiến triển, 20% không duyệt chéo 10000. Không không không không ép hạ hiểu thiên. Khi dễ người nào không có văn hóa đây khi ta không biết bất nghĩa hai chữ giải thích nào. Ai còn chưa từng đọc sách người Bất nghĩa chi khu 20%, thập áp bất xá Nhắc nhở toàn bộ sẽ đối với thân thể ngươi thân thể tạo thành tổn thương vật chất Mãi mãi hạ xuống 20% Cũng có 20% tỷ lệ cắn trả đối phương tỷ lệ thành công là địch nhân thực lực mạnh yếu Cắn trả sau khi thất bại tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến kết thúc chiến đấu Đối với bất kỳ đối địch với ngươi sinh vật tổn thương gia tăng 20% Lại đang chiến đấu nắm giữ 20% tỷ lệ Trực tiếp mang đối thủ chấn nhiếp tại chỗ Tỷ lệ thành công là địch nhân thực lực mạnh yếu Chấn nhiếp sau khi thất bại Tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến kết thúc chiến đấu Ba đầu sáu tay Nhắc nhở tốc độ di động Tốc độ xuất thủ mãi mãi gia tăng 20% Mỗi một lần công kích có 20% tỷ lệ Bộc phát ra trí cường tê liệt một đòn Sau khi thất bại mỗi lần công kích hội chồng đến lần kế cho đến đánh ra tê liệt một đòn mới thôi. Bất kỳ nắm giữ ở ngươi trong tay binh khí uy lực gia tăng 20%. Tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến thu liếm ba đầu sáu tay. Tà ác quyền. Nhắc nhở bất kỳ một phần của tà ác sinh vật. Có 20% tỷ lệ không hội chủ động đối với ngươi phát động tập kích. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. Quanh thân tản ra khí tức tà ác ngươi, có 20% tỷ lệ khiến cho địch nhân mất chiến ý, không có chút nào chống cự tùy ý xẻ thịt. Bất kỳ người nào chống cự, hoặc là nhiều tên địch chống cự thành công, hội khiến cho ngươi tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến kết thúc chiến đấu. Làm địch nhân ngăn cản khí tức tà ác ăn mòn sau thực lực sau đó hàng 20% Thực lực của địch nhân càng mạnh bị ảnh hưởng thực lực giảm xuống thì sẽ càng thiếu Như là hoàn toàn miễn dịch tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến kết thúc chiến đấu Bất kỳ đối với ngươi sinh ra áp ý nhân, ngươi cũng sẽ ngay đầu tiên phát hiện cũng cảm giác Khi bọn hắn khoảng cách ngươi càng gần thời điểm, ngươi cảm giác càng thêm mãnh liệt bén nhạy Hơn nữa có 20% tỷ lệ, vặn vẹo đối phương ý chí. Vặn vẹo sau khi thất bại, tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên 20% cho đến kết thúc chiến đấu. Biển sâu chi khu vực. Nhắc nhở ở thủy vực tác chiến. Thực lực bản thân tạm thời tăng lên 20%. Cho đến rời đi nguồn nước kết thúc. Vào mộng sau có 20% tỷ lệ, rơi vào mộng tầng sâu mộng cảnh. Có thể tại cái gì địa điểm cho gọi ra biển sâu một góc thay đổi địa hình. Nước biển bên trong tràn đầy mộng ngủ mơ lúc nỉ non. Không thuộc về tà áp hệ sinh vật. Có 20% tỷ lệ sẽ vĩnh viễn rơi vào trong biển sâu. Vạn vẹo là ta thần phụ thuộc. Thực lực càng mạnh, chống cự năng lực càng mạnh. Tà áp hệ sinh vật tỷ lệ gấp bội. Đáng lưu ý chính là biển sâu có rất nhỏ xác suất sẽ xuất hiện mộng phe quái vật. Xin xa cách bọn họ, bởi vì bọn họ phi thường phi thường vô cùng nguy hiểm. Sau cùng nguy hiểm hai chữ, lại bị hệ thống to thêm thêm hồng. Hạ hiểu thiên tiêu hóa một phen sau, phun ra hai chữ. Lại bị. Cũng không phải sao, bất nghĩa chi khu đủ loại thuộc tính, một khi phát động. Thành công địch nhân trên căn bản lành lạnh. Thất bại có chơi đùa rồi, bởi vì lúc đó lệnh hạ hiểu thiên toàn bộ thuộc tính tạm thời tăng lên 20%. Không tính là tốc độ di động, tốc độ xuất thủ, binh khí uy lực tăng cường. Suốt 7 lần tự thân thuộc tính tạm thời tăng lên phần trăm chi 20%. Càng quá đáng chính là lại còn đặc biệt nào có bảo kích hơn nữa. Cái này bảo kích là hội tính tổng cộng. Nói cách khác hạ hiểu thiên cho dù là cái không phải là tù. 5 lần công kích đi qua. Lần ký công kích tất nhiên sẽ thả ra trí cường tê liệt một đòn. Nếu là Âu Hoàng nói, đao đao bảo kích đánh địch nhân đau đến không muốn sống. Đương nhiên rồi hắn đã từng thuộc tính hiệu quả, có lần có hàng. Chưa nói tới rốt cuộc là kiếm lời, hay lại là thường. Hơn nữa càng hỷ nhân chính là, đây mới là 20% độ tiến triển. Lúc trước hàng cố thuộc tính không thể thăng cấp, bây giờ là không giống nhau. Mặc dù lên cấp cần muốn tiêu tốn rất nhiều ép, Nhưng ít nhất có triển vọng phải không tổng thể mà nói. Hạ hiểu thiên cảm giác mình là kiếm. Hướng chi nhiều hơn một cách tỷ lệ thành công không coi là quá lớn đại sát khí. Một khi thực sự gặp không thể địch lại được nhân vật biển sâu chi khu vực triệu hoán đi ra liền lưu. Nếu như một phần của mộng phè đáng sợ quái vật xuất hiện đủ khiến địch nhân của hắn hung hăng uống một đại ấm. Về phần hạ hiểu thiên bản thân an toàn đừng làm rộn. Hắn ngũ hành đổn thuật không phải là ăn chay. Hài lòng chúc mừng đại mãng phu đối với một ngàn vạn ếp tiêu phí được thật là hài lòng. Một chuyến thanh đồng môn hành trình mang cho hắn quá nhiều thu hoạch Không nói khác. Một cái có thể định chùa cường giả siêu cấp đoạn xiên. Cùng một đao đem bổ tràn đầy lỗ thủng yên nguyệt đao. Đều có thể nói là không uổng lần đi này. Về nhà rồi. Hạ hiểu thiên tử chữ vật không gian rút ra ngũ lão hương chuẩn bị loại trừ ô nhiễm độ kêu gọi thanh đồng môn rời đi phương này tuyệt vọng thế giới lãng đủ rồi tự nhiên muốn trở về đi thu thập đám kia ngoại tinh tể nhi rồi hơn nữa không biết kim tổng bọn họ cần đây lợi nhuận kiểu gì phi vọng sau hệ môn khỏe lớn lên điền vào một chút hắn đã khô đét ví tiền hiện thế một vị lão tổng đột ngột hắt xì hơi một cái hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời quang đãng Luôn cảm giác đại sự không ổn đây càng để cho run lên chính là Loại này cơ thể rất tin tưởng buồn nôn Hắn trải qua rất nhiều lần Không thể nào nhất định là ảo giác Cái tên kia một tuần lễ trước chết ở xà sơn di chỉ bên trong đường hầm không gian Vì hắn trôn theo còn có hơn 30 vị giả thánh Loại trình độ đó nhân vật khủng bố đều không gian phong bảo quậy đến nát bấy Chính là một cách đại ma một cách hiện thế tu luyện giả Làm sao có thể sẽ tiếp tục sống tiểu vương Cho ta hẹn trước một chút ma đô nổi danh nhất bác sĩ tâm lý Lão tử cũng không tin Một mình ngươi ma dù còn có thể đem ta lão kim như thế nào Không có sai Vị này chủ chính là giao hệ đại liên minh số một người tiêu tiền như giác kim tổng Được ta biết rồi Từ đầu đến cuối cùng sau lưng hắn thư ký Gật đầu một cách ôn nhu nói Đúng rồi Vẫn ma sơn trang bên kia có ta thư mời sao Kim tổng sau khi phân phó xong Theo bản năng hỏi đầy miệng Có bọn họ ở buổi trưa liền cho Ngài phát tới thư mời Nói là để ăn mừng người kia Tử vong đặc biệt mở tiệc ăn mừng Chợt lúc sẽ có một phần Của lý thị hoàng triều cùng với Tăng thị nhất tộc giả thánh hạ xuống Thư ý tiếng nói rơi xuống Kim tổng rất là cảm khái nói Ha ha, dạng dỡ nhất thời hắn đúng là vẫn còn tấm màn rơi xuống. Nghe nói lý thì hoàng triều công chúa và hoàng tử. Còn có tăng thị nhất tộc thế tử. Đối với ma đô phe nhân rất không hữu hảo ngươi nói. Chúng ta rốt cuộc có đi hay là không đây cái vấn đề này thư ký im lặng không nói. Không trả lời. Ở đó một người chết tin truyền tới sau, hắn thuộc quyền thế lực trực tiếp sụp đổ. Đại chân chó phu quét đường bộ trưởng vô vơ không biết tung tích mai danh ẩn tích. Liếm cầu trương thành quả quyết tuyên bố hắn cùng với người kia không có chút quan hệ nào thậm chí là không chết không thôi cầu hận. Trương phó bộ trưởng lời bàn. Khiến cho tất cả mọi người lật rồi một cách lườm nguyết. Người nào mẹ nó không biết ngươi cùng vô vơ lẫn nhau tranh sủng sự tình vạn nhất người kia trá thi sống lại. Người nhà khẳng định là người thứ nhất chạy tới quỷ liếm. Đương nhiên rồi rõ ràng thuộc về rõ ràng bọn họ không cách nào nói ra Hơn nữa trương thành người kia rất không biết xấu hổ nắm lúc trước hắn bị cắt đứt chân video lật đi ra Trong miệng kêu ta cùng với này liệu không đổi trời trung khẩu hiệu Sau đó hắn không có gặp Lý Thị Hoàng Triều Tăng Thị Nhất tộc thanh giao nộp Ngược lại là lên làm ma đô phu Quét đường bộ trưởng Về phần số một chân chó Đại liếm cầu dô vơ tung tích đừng nói nữa. Tùy ý gặp bách hải ngoại tinh đám nam thanh niên như thế nào truy tìm. Sưởng sốt ngay cả dễ mao đều không có tìm được. Một tuần lễ đi qua, bọn họ chẳng những không có lựa chọn buông tha, hoặc là giảm bớt nhân viên. Sưởng sốt lại đem tìm kiếm bộ đội, tăng lên hơn hai lần. Người kia bị chết vô cùng đột nhiên. đạo đưa bọn họ một lời phẫn hận không chỗ phát tiết. Cho nên vô vơ vị này đã từng trung tâm dưỡng cha nhân Gặp vô số câm ghép Về phần cái kia cả ngày âm ỉ Con vịt giống nhau đi theo vô vơ đồng thời biến mất Rồi không có tung tích Hơn nữa ở một người một vịt trước khi rời đi Tiêu hủy toàn bộ bằng giấy tài liệu Ngoại tinh đám nam thanh niên tìm tới tiếp Xúc qua người kia phu quét đường Kết quả không thu hoạch được gì Ngay cả người này rốt cuộc là người nào cũng không biết Vì vậy, tức giận gấp bội, mất lý trí la hét muốn giết toàn bộ ma đô phát tiết. Hơi có chút thà giết lầm, không buông tha tàn nhẫn. Đương nhiên chết no rồi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật muốn làm nói. Song phương không thấy được ai có thể chiếm được rồi tốt. Dù sao ngoại tinh đám nam thanh niên đường hầm không gian sụp đổ, vô pháp nguyên nguyên không ngừng chuyển vận cường giả tới. Lần này có chừng hai cái giả thánh. Hay lại là lén qua tới. Mà Lý Thị Hoàng Triều Cùng Tăng Thị nhất tộc vì thế bỏ ra hơn 50 vị giả thánh tánh mạng. Cũng không phải nói chừng 50 nhân sẽ có hai người thành công. Đó là bọn họ gặp vận may lớn. Như tiếp tục lén qua Trung Su Chi vực lời nói. Có lẽ hy sinh hơn 100 vị. Cung không thể có thể thành công vị thứ ba. Đã từng xà sơn di chỉ bây giờ vẫn ma sơn trang. Mặc dù lúc này người nào đó tên là Cấm Kỵ Tử Ngữ, nhưng là cái này Cấm Kỵ ở ngoại tinh đám nam thanh niên trong lòng chiếm cứ địa vị còn chưa nhỏ. Bằng không chố ngồi này xây dựng ở di chỉ lên sơn trang cũng sẽ không đặt tên là Vấn Ma. Nhìn tổng quát tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần, người khác làm ra sự tình. Tuyệt đối ở Ma đầu bên trong có thể xếp vào số hiệu. Dù sao thực lực như thế nào đi nữa kinh khủng ma đầu. Cũng không thể nắm công chúa. Hoàng tử. Thế tử ngang phần tôn quý nhân cho lấy được cái gọi là thiên thượng nhân gian câu lạc bộ đi đi làm à. Một nơi u ám xó xỉnh, một tỏa thanh đồng môn đột ngột hiện ra. Sau đó một cách ba đầu sáu tay trên mặt lượn lờ đen nhánh khí tức tà ác đáng sợ quái vật đi ra. Không khí mới mẻ. Thanh âm khàn khàn vang lên, cái quái vật này rất là hưởng thụ mở ra ôm trong ngực. Cẩu ngữ có nói, một ngày không gặp như cách ba năm. Hạ hiểu thiên hắn cảm thấy ở đó một tuyệt vọng thế giới đơn giản là một ngày bằng một năm. Hiện nay nhưng coi là tốt, rốt cuộc cách lái về. Nhìn tràn đầy màu sắc thế giới. Thật tốt huyên đệ. Ngươi cũng là đến tham gia thế tử bọn họ tiệc ăn mừng sao xa xa. Một cách âm thanh vang rội vang lên. Hạ hiểu thiên một người trong đó đầu lệ ra tới. Chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô. Có thể nói là tiểu người khổng lồ. Cả người mọc đầy tóc dài. Trên chán dài một cái độc nhãn quái vật. Trên người vây quanh da thú da hỏa, Từ trong bóng tối đi tới. Ở trên tay còn nắm một cái lớn hạt ngô. Cái này hạt ngô lên tràn đầy vết máu tản ra thét lên nhân cao mày mùi máu tanh. Yến hội đúng vậy Để ăn mừng người kia tử vong Cùng với hoàng tử đám công chúa Bọn họ rốt cuộc bị giải cứu ra yến hội Độc nhãn cử nhân khiên dương vật của mình Lớn dòng đạo Người kia hạ hiểu thiên nơ Gơm to e. Đầu làm suy nghĩ sắp xíp Một bộ không hiểu đối phương rốt cuộc là đang nói gì biểu tình Trước ở tuyệt vọng bên trong thế giới Muốn thể nghiệm một chút ba đầu sáu tay cảm giác Hắn liền phát động. Đáng nhắc tới chính là. Ba cái đầu thật ra thì đều là thuộc về hắn chính mình. Cũng không phải là giống như vô vơ một dạng sản sinh ra còn lại hai cái ý chí. Hạ hiểu thiên thấy được suy nghĩ của mình năng lực tăng lên gấp ba có thừa. Thích ứng một hồi. Hắn liền hoàn toàn quen thuộc thân thể mới. Sẽ không bởi vì đột nhiên gia tăng thị giác mà cảm thấy nhức đầu. Đột nhãn cử nhân thấy vậy. Khom người cuối đầu bu lại, thận trọng nói. Đại ma vương a cái đó to gan lớn mật cuồng đổ. Để ăn mừng hắn chết với không gian phong bảo đặc biệt mở một cái lễ khánh tông trước không có trước tiên cử hành, chính là sợ cái đó ma đầu sẽ còn sống lại. Ta phải nói hoàn toàn là thế tử bọn họ quá lo lắng, hơn 30 vị giả thánh tập thể chết tại gió bão chính giữa. Cái đó đại ma đầu coi như có bản lĩnh ngất trời cũng không khả năng sống sót. Cái này không một tuần lễ đi qua, vẫn không có đối phương tin tức. Cái kia cách trung tâm chân chó vô vơ cùng con vịt càng là không biết tung tích. hạ hiểu thiên ba cái đầu con mắt. Đồng thời hiếp lại. Bên trong thần quang lóe lên. Lại không biết đang đánh toàn cái gì chủ ý xấu. Ha ha, ngươi nói đúng là như vậy. Một người chết thôi, có cần phải cẩn thận như vậy sao độc nhãn cử nhân nghe vậy, lại vừa là lắc lắc đầu lớn. Thật ra thì thế tử bọn họ cẩn thận một chút cũng không có gì. Dù sao người kia quả thật rất lợi hại. Làm được rất nhiều ma đầu không có làm được sự tỉnh. Nếu không chết nói tương lai nhất định có họ một chỗ ngồi. hạ hiểu thiên. Ngươi đặc biệt nào giang tinh chứ nói là chính là ngươi. Nói không phải vậy cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào. Đi thôi. Nghe nói lần này yến hội có thật nhiều bình thường chúng ta không ăn được chân tu mỹ vị. Đồng thời cũng là một lần sàng lọc. Nếu là có thể bị hoàng tử. Thế tử đám người nhìn chúng. Chúng ta tất nhiên nhất phi trùng thiên. Độc nhắn cử nhân khoát tay chặn lại tỏ ý Hạ Hiểu Thiên theo kịp. Sau đó liền bước dài hướng xa xa một tòa ánh đèn sáng chói sơn trang đi tới. Hạ Hiểu Thiên đứng tại chỗ. Nhìn bóng lưng của hắn tràn đầy vẻ suy tư Có chút ý tứ Không nghĩ tới một cách nhìn rất khờ rất ngu da hỏa, Lại cũng là một nhân tinh Bất quá lão tử vừa vừa trở về Tạm thời không có gì lễ vật Liền cho các ngươi một cái super sơ xe đi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 654 super sơ xe Độc nhãn cử nhân tại chuyển sau lưng Trước một mực đỏng trên mặt thật thà Thậm chí có thể nói là ngu xuẩn biểu tình. Đột nhiên trở nên âm trầm như nước. Thẳng đứng trong ánh mắt càng là ló lên được đặt tên là giảo hoạt. Tàn nhẫn hào quang. Nhích miệng lên kia một nụ cười. Cực kỳ giống thành công trộm được gà hổ ly. Mà hạ hiểu thiên chính là diệt bộ diệt su cùng ở phía sau hắn, nheo lại trong đôi mắt tràn đầy châm trọc. Bàn về âm mưu dù kế đến, họ bản thân quả thật không bằng một ít tâm tư âm trầm hạng người. Nhưng là có một chút. Hắn hạ mố nhân nhìn cùng người ngô ngốc như thế sao lúc này thân ở rừng núi hoang vắng. Mình bây giờ bộ ráng. Hiển nhiên một cái quái vật. Nhưng cái này cũng không đại biểu độc nhãn cử nhân có thể như thế hữu thiện đối đãi hắn. Đủ loại thân thiếp giải thích không để lại dấu vết dò xét. Một lần đem mình đánh tạo thành thật thà cử nhân hình tượng muốn cho hạ hiểu thiên buông xuống phòng bị. Hiện nay càng là dẫn lính hắn tiến vào cái gọi là tiệc ăn mừng biết Hết thầy hết thầy đều là ôm toàn cực lớn mục đích Nếu thật là tin tưởng độc nhãn cử nhân là một kẻ lỗ mãng Như vậy chúc mừng đại mãng phu là không thể nghi ngờ là cách khờ phê Húng hồ ở người này trên bả vai còn khiêng cái cây gậy lớn Phía trên dính chưa khô vết máu Như vậy một vị chủ Dù là hắn biểu hiện lại người hiền lành Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng a bất quá hạ hiểu thiên ngược lại thật muốn tham gia chàng này yến hội. Dứt khoát không có phơi bày đối phương. Hơn nữa theo độc nhãn dưới sự phối hợp đi. Hai người một trước một sau chốc lát sau liền đi tới nhiều lần gặp gỡ đại chiến đánh xà sơn. Nói đến cái này địa phương cũng là xui xẻo, từ lúc năng lượng triều tịch hiện lên không quá quá một ngày ngày tốt cũng may thủ Dương Tử kia lão đạo chạy nhanh quay trở về Long Hồ Sơn. Bằng không hắn cùng đồ đệ của mình hiện đang sợ là ngay cả cho cốt đều tiếp cận không ra. Sơn không chỉ có không có, khắp địa vực biến đổi là trở thành vẫn cái hố. Ngày xưa bát nhã sống một kích kia quá độc áp trực tiếp kéo xuống một viên tinh thần. Vốn là xà Sơn treo một di chỉ gọi, nói thế nào ở bên ngoài đều có chút mặt bài. Chẳng qua là nhưng bây giờ biến thành vẫn ma sơn trang, một tuần lễ, lại xây dựng nổi lên như thế phồn hoa địa giới. Một tòa diện tích cực lớn, lại trang sức nguy nga lộng lấy trang viên phơi bày ở hai người trước mặt. Trước cửa thẳng đứng một tấm bia, thượng thư đại ma đầu chết ở đất này. Từ nay nơi liền có thể nhìn ra, ngoại tinh tể nhi chúng ta đối với Hạ Hiểu Thiên Như cũ có cực lớn oán niệm. Bên trong trang viên đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo. Ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy đủ loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc tụ tập trung một chỗ. Hạ Hiểu Thiên thậm chí còn nhìn thấy hiện thế thủy tộc đội ngũ cùng với Ma Đô một ít trên bảng nổi danh đại phú hào. Toàn bộ hình ảnh vui vẻ hòa thuận, phảng phất đến từ bất đồng tinh cầu mọi người, đáp dung làm một thể, trở thành với nhau người nhà. Chẳng qua là từ con mắt của bọn họ sâu bên trong nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện một màn kia không dễ dàng phát giác kinh bị thiên ngoại lai khách môn khi dễ làm bọn hắn vui lòng thủy tộc mà thủy tộc trần chuồng díu cợt nhân loại về phần nhân loại nên kinh bị người nào đừng làm rộn đám người này chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức hạ bởi vì vô luận là ngoại tinh nhân hay lại là thủy tộc bọn họ đều không chọc nổi đương nhiên luôn sẽ có mấy cái gì loại Tỉ như một ít không rõ thân phận hiện thế nhân loại Lấy được ngoại tinh đám nam thanh niên tôn kính Chẳng qua là kia cuối cùng là số ít không thể phỏng chế Hạ Hiểu Thiên cùng độc nhãn cử nhân xuất hiện cũng không đưa tới bao lớn oanh động So với hai người bọn họ còn phải kỳ lạ sinh vật trang viên bên trong lại không phải là không có Tỉ như có một hình như là người tuyết sinh vật đang ở nắm điểm ốm liếm Bản thân hắn dường như đối với đầu ngọc rất bộ dáng cảm hứng thú. Chính là một cái độc nhãn cử nhân cùng với một vị ba đầu sáu tay cả người hiện đầy khí tức tà ác quái nhân. Uyển như một giọt nho nhỏ nước, rơi vào hồ trung ương. Thật là phồn hoa à. Quê hương của ta cùng nơi này so với. Đơn giản là như mau ẩm huyết. Còn chưa khai hóa giả man nhân. Độc nhãn khiêng hắn cây gậy lớn quét nhìn một vòng sau mặt đầy cảm khái nói Hạ Hiểu Thiên nghe vậy ở phía sau liếc mắt Huyên để ngươi tự tin bắt lính theo danh sách không nắm thật là loại trừ Căn bản chính là giã man nhân to con Cả người mọc ra thú Còn sách cây mang máu hạt ngô Ngươi nói chính ngươi là người văn minh Người mù hắn cũng sẽ không tin a Thật ra thì lần này lến hội Không chỉ là ăn mừng đại ma đầu chết ở đất này Cũng là một lần hoàng tử, công chúa, thế tử ba người bọn họ, sàng lọc thủ hạ tùy tùng lôi đài Chỉ cần có thể bị ba người bọn họ một người trong đó nhìn chúng, nói là thăng quan tiến chức nhanh chóng đều không quá đáng Ta nhớ được Trung Su Chi khu vực có Một danh ngôn là nói như thế nào tể tướng trước cửa quan tam phẩm thật ra thì không chỉ là nhân Cho dù là trong sân có cũng được không có cũng được một con chó. Ngươi cũng phải trở thành mình cha ruột mà đối đãi. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên không lời nào để nói. Độc nhãn cử nhân là nói thật, không có cái gì có thể hào phản bác. Quê hương của ta là một viên man hoang tinh cầu đủ loại cử thú hoành hành. Mỗi ngày đều có vô số tộc nhân chết đi, làm thể chất suy yếu, bước vào già sau. Những thứ kia không tham ngộ cùng săn thú tộc nhân. Sẽ gặp tử đi thoát khỏi bộ lạc Một thân một mình chui vào tràn đầy hung hãn giá thú rừng rậm Tự sinh tự diệt Mà trong rừng rậm đám cử thú Một khi thức ăn không đủ Sẽ gặp tử phát tạo thành thú triều xung kích đủ loại đại tiểu bộ lạc Một mặt đến giảm bớt trong rừng rậm người cạnh tranh Một mặt ăn một bữa thỏa thích Mấy trăm năm qua ta gặp quá nhiều bi kịch, Cho nên ta thề muốn làm ra thay đổi Lần này đi theo ba vị đại nhân Thiên chi ghiêu tử chính là một lần cơ hội rất tốt Nếu như ta có thể vào bọn họ đám người mắt Tự nhiên sẽ có gia tộc kia đến giúp đỡ chúng ta kinh cầu Lần nữa đi vào quỹ đạo Không có ở đây quá đói một bữa, no một bữa trơ mắt nhìn tộc nhân chết thảm ở rừng rầm thời gian Độc nhãn cử nhân rất là bình thản Tự thuật quê hương của mình đổi một cảm tính người đến Sợ là sẽ phải khóc lên Hạ hiểu thiên toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình Các ngươi tinh cầu thù nạn, Hiện thế cũng rất tốt Sao không như thường có người chỉ say mê vàng son Có người gian khổ tồn tại nào Thực lực của ta thật ra thì rất phổ thông Ở Trung Su Chi khu vực xem ra rất cường đại dung thần cảnh Thật ra thì ở tỷ tỷ chi Lyon hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc Căn bản không ra hồn Mặc dù muốn khiến ba vị đại nhân nhìn chúng ta dễ dàng bởi vì bọn họ trên tay cũng chẳng có bao nhiêu bài tốt rồi Nhưng trả giá một chút đến thay đổi chúng ta tinh cầu ít ỏi khả năng Nhưng may mắn thay ta gặp người vào giờ phút này đột nhãn cử nhân rốt cuộc lộ ra răng nanh Nữ yêu nhất tộc ta thường xuyên giao thiệp với Mặc dù đều là ba đầu sáu tay thân Nhưng các nàng trong tộc cũng không có nam nhân Mà hải yêu ta cũng quen tất. Nhưng theo ta được biết lần này xâm phạm chung xô chi khu vực. Bọn họ cũng không có người tới. Mà ở chỗ này có thể nắm giữ ba đầu sáu tay nam nhân. Ngoại trừ ma đô trước kia phu quét đường bộ trưởng vô vơ trở ra. Ta quả thực không tìm ra cái thứ hay. Hơn nữa ở bên ngoài ngươi và ta giữa nói chuyện càng là xác nhận ngươi không thuộc về chúng ta những kẻ xâm lấn này. Bây giờ không nên động, ngoan ngoãn đi với ta ba vị đại nhân nơi đó. Nếu không, trong tay của ta hạt ngô khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi gõ trưởng thành thịt nát. Thật là không biết tính cảnh giác kém như vậy ngươi, làm thế nào đến cao vị. Một mực gánh ở trên vai hắn cây gậy lớn, đã bị người khổng lồ dơ lên. Độc nhãn bên trong tràn đầy tàn nhẫn. Tựa hồ hạ hiểu thiên phàm là có bất kỳ gì động. Hắn liền sẽ không chút lưu tình nện xuống. Hạ hiểu thiên, thật không phải là ta tính cảnh giác trinh lịch, chẳng qua là ta cố ý thôi. Hơn nữa coi như ta không giỏi âm mưu vừa kế gì, ngươi đỉnh đầu áp ý thật là yếu giật suốt lai. Like. Cùng ở trên mặt viết một ta là người xấu, không kém bao nhiêu. Không thể không nói, tà ác quyền đồ chơi này phân biệt là địch hay bạn quả thực quá thuận lợi ác. Không sai trước trinh thám chẳng qua chỉ là căn cứ. Chân chính khiến hạ hiểu thiên biết được độc nhãn cử nhân không là người tốt Chính là bất nghĩa chi khu tà ác quyền Từ nơi này tư xuất hiện trong nháy mắt đó Chính mình liền bị cảnh kỳ Ở nói chuyện với nhau trong quá trình Vẻ này tử ác ý không ngừng lên cao Ngu si đều hiểu người khổng lồ có âm mưu Ngoài trang viên thanh âm huyên náo dần dần hạ xuống Thẳng đến đạt tới nghe được cả tiếng kim rơi mức độ Không có hắn Một cách đột nhãn cử nhân đột nhiên nắm một thanh tràn đầy vết máu cây gậy lớn. Nhắm ngay một cái ba đầu sáu tay ra hỏa Hôm nay mở yến hội ba vị chủ nhân. Tùy tiện sách đi ra bất kỳ người nào. Đều là giống như đột phá chân trời đỉnh núi như vậy vĩ ngạn. Bọn họ những thứ này ngoại tinh nhân bên trong 99% không dám dẫn đến. Mà bây giờ lại có thể có người dám ở chỗ này gây chuyện. Bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc hướng chi xem náo nhiệt không chỉ là hiện thế nhân độc quyền. Thật ra thì bất luận là kia cái ngôi sao nhân. Đều mẹ nó thích tham gia náo nhiệt. Nhất là thích xem não người tử đánh ra cầu đầu ốc hí nếu không phải do thân phận hạn chế. Bọn họ đã sớm đổ thêm dầu vào lửa độc nhãn cử nhân cùng hạ hiểu thiên đến một trận thuộc về nam nhân gian chém giết Mà nhóm người mình là ngồi ở một bên. Rời cách băng ngồi cắn hạt dưa bình đầu luận túc Thậm chí nửa đường sẽ còn nghĩ ghế hỗ trợ đánh nhau Từ bỏ chống lại đi Ngươi không trốn thoát được vô vơ Hơn nữa hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ Không sẽ giết ngươi Thật ra thì ngươi so với ai khác đều biết Bọn họ tìm tìm mục đích của ngươi Thế tử môn chỉ là muốn lấy được đại ma vương tài liệu cắn kẽ Chỉ muốn giao cho bọn họ Ngươi vẫn là ma đô phu quét đường bộ trưởng Cách đó liếm cẩu Trương Thành, hội chạy trở về mình nguyên lai vị trí. Càng có lợi cho ngươi là, ngươi sẽ có được ba vị đại nhân vật hữu nghị. Bối cảnh của bọn họ so với đại ma vương nhưng cần điểm tựa rất nhiều hướng hồ hắn đều chết hết. Cần gì phải trông coi những bí mật kia. Quá giống như chuột chạy qua đường thời gian ngươi hiên thủ tín niệm. Bí mật. Không đáng giá một đồng. Các ngươi trung su chi khu vực người có câu cẩu ngôn nói rất hay. thức thời vô giả vi tuấn kiệt, thông cơ biến người là anh hào. trung su chi vực nhân biết rõ chúng ta đến, ôn toàn không thể cho người biết bí mật. thậm chí vô cùng rõ ràng chúng ta là người xâm lăng. nhưng kia thì có thể làm gì chỉ có thuận theo thời đại hồng lưu, người mới có thể tốt hơn sống tiếp. mà bây giờ ngươi nắm giữ một cái thiên đại kỳ ngộ, hết thảy nhìn ngươi có chịu hay không mở miệng. Không thể không nói. Độc nhãn cử nhân tuy xem ra giống như là cái giã man nhân. Nhưng tài ăn nói của hắn thực sự rất tốt. Rất khó tưởng tượng tại hắn vừa mới kể lệ quê hương bên trong lại như thế nào đào tạo được cái này loại năng lực. Chẳng lẽ đám cử thú có thể đàm phán ngươi thật là cái thích học tập người khổng lồ. Thậm chí ngay cả cổ văn cũng có thể túm lên đôi câu. Như vậy ngươi có nghe nói hay không quá? Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành nếu như không phải là trường hợp không đúng. Hạ Hiểu Thiên thậm chí muốn cho độc nhãn cử nhân chống cái trường. À, những lời này ngươi cùng thế tử bọn họ đi nói đi. Tin tưởng ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ mở miệng. Thế ra đại tộc tích lũy được nội tình. Không chỉ là vô số tài nguyên cùng nhân mạch. Còn có khiến người sợ hãi sợ hãi thủ đoạn. Độc nhắn cử nhân không quan tâm hạ hiểu thiên dễu cợt, thẳng đứng trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn gặp quá nhiều xương cứng, cuối cùng ngã xuống những thứ kia tinh thần gia tộc trong tay. Từng cái đại thế lực, không chỉ có toàn mặt ngoài phồn hoa hưng thịnh còn có đếm không hết bẩn thỉu Hai người nói chuyện với nhau thời điểm phụ trách thủ vệ trang vườn bọn thị vệ cũng đã trình diện. Mấy trăm người trong trong ngoài ngoài nắm hai người bọn họ cho thành nước chảy không lọt. Bất chi bất giác bầu không khí trở nên khẩn trương, mà chung quanh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Rất sợ ba phe nhân mã một lời không hợp liền giết nhân, mà nhóm người mình không cẩn thận cuốn vào trong đó trở thành cá trong chậu. Các ngươi chuyện gì xảy ra một vị nhìn như cấp bậc rất lớn ra hỏa đứng dậy hỏi: "Hôm nay là tiệc ăn mừng, có thể không thấy máu tốt nhất." Nếu như chẳng qua là đơn giản mâu thuẫn điều chỉnh một chút là được rồi Về phần có thể hay không đánh đau bọn họ một phen Sau đó ném ra ngoài tự nhiên là có thể nhưng hôm nay cùng thường ngày không giống nhau Chính là ba vị đại nhân chuẩn bị mang một ít thanh niên tuấn kiệt bỏ vào trong túi thời gian Nếu là xuất hiện trở lên ngang ngược tình trạng Đây không phải là cho thế tử bọn họ tát nước sơ sao phỏng trừng đợi không được ngày mai Hắn vì đội trưởng này thì phải thi thể chia liệt. Cho nên phải ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Vì đại nhân này, hắn là dô vơ độc nhãn cử nhân trong tay cây gậy lớn chỉ một cách hạ hiểu thiên đạo. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bọn thì vệ chỉnh tê tê tướng ánh mắt chuyển tới. Mỗi người đều là dục dịch tựa hồ không kịp đợi muốn lên tay bắt giữ. Dô vơ ác tiền thưởng của hắn đã bị thế tử đám người đề cao đến một cách làm người ta điên cuồng mức độ. Nếu là có thể nhất cử bắt, đưa tới trước mặt thế tử, bọn họ những thị vệ này gà chó lên trời không thành vấn đề. Đứng ra thân tới đội trưởng trong lòng cả kinh trong ánh mắt toát ra hoảng giống như là con sói đói ánh mắt. Hạ hiểu thiên cung dung cười một tiếng, không có bất kỳ giải bày. Không sai, ta là dô vơ. Hôm nay ta là tới tự thú Vi vọng thế tử bọn họ có thể tha ta một mạng. Độc nhãn cử nhân, ngỏa tào vô tình à. Rõ ràng là ta đem ngươi dẫn tới. Ngươi mẹ nó vì không để cho ta phải lợi. Thậm chí ngay cả loại này vô sỉ cũng nói ra được hắn quả thực không nghĩ ra. Vô vơ vì để cho hắn ngay cả dễ mao đều không vứt được. Về phần như thế áp nào. Họ là trước tích lũy danh tiếng. Há chẳng phải là tất cả đều phá hủy bên trong trang viên một nơi tầm thường quang cảnh bên trong. Một cái thô bị bản tử đem chọn cái hình ảnh quay chụp đi xuống. Cũng thông qua đặc thủ biện pháp truyền ra ngoài. Vì vậy, trên Internet lập tức có một cách được đặt tên là ngày xưa ngạnh hán cuối cùng cuối đầu. Tự mình đi vẫn ma trang viên. Quỳ xuống đất thỉnh cầu thế tử đám người tha thứ. Tân văn xuất hiện. Bất quá chính là một phút. Liền bị phía sau màn thôi thủ thọt tới nhiệt độ bằng danh sách hạng nhất vị trí. Một cái sơn đồng ẩn núp bên trong. Một vị ba đầu sáu tay mặt đại hồng bào nam nhân. Mặt đầy mộng ép nhìn vơ bác tin tức. Ta mẹ nó làm sao lại không có xương ngọa tào? Vì họ hạ kia cái vương bát đàn. Ta ngay cả bộ trưởng đều không làm. Quá nổi lên giã nhân sinh hoạt. Kết quả các ngươi đám này truyền thông, liền đối xử với ta như thế nước. Giờ không có như vậy bát A chính chủ rô cơ, nhìn trái tim vậy kêu là một cái hoa lạnh. Nếu không có toàn huyên để song hành cửa đầu điểu đi cùng, hắn bây giờ thậm chí có xông ra giải thích xung động. Bên kia con chim kia, thật ra thì so với hắn còn khó chịu hơn. Dùng lời của nó mà nói, một lần bày trận bồi đến nhà bà nội. Cân nhắc là nắm một thân điểu ra làm xuống đều không quá đáng. Từ lúc Hạ Hiểu Thiên biến mất ở đường hầm không gian, nó cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không đề cập tới theo thứ tự tử bế một người một chim. Bên kia bên trong trang viên vây quanh Hạ Hiểu Thiên đội trưởng còn có các đội viên. Vậy kêu là một cái kích động A. Mặc dù nhân không là bọn hắn bắt được, nhưng ít ra là bọn hắn đám người này cho đưa đến trước mặt thế tử. Chân con muỗi nhỏ đi nữa Đó cũng là một miếng thịt a Ít nhất có thể cùng ba vị đại nhân vật Hóa làm một cái quen mặt Vì vậy Độc nhãn cử nhân với trong gió xếp xốc xích đứng tại chỗ Mặt đầy bi thương nhìn Hạ Hiểu Thiên Bị một đám nhân cho mang đi Hắn đừng làm rộn Điểm này công lao không đủ mọi người phân Một ngoại nhân Ha <cười> ha ta đặc biệt nào người chung quanh Nhìn về phía độc nhãn cử nhân Tràn đầy đáng thương quá thảm rồi một bước lên trời cơ hội, cứ như vậy không có. Ngoài ra vị kia họ La chức nhâm bộ trưởng, không nhìn ra còn là một hung ác loại người. Sững sờ là mình cho mình tát nước giơ, thật vất vả thành lập được hình tượng trong một đêm sụp đổ. Hoàn toàn là lỗi đánh lỡ bại câu thương một đám người mỗi người lắc đầu một cái. Trong miệng lẩm bẩm hung ác loại người không chọc nổi sau, lập tức tản ra. Độc nhãn cử nhân, ta quá khó khăn. Hạ Hiểu Thiên bị bọn thị vệ nghiêm phòng tử thủ hạ, một đường thông suốt đưa đến một nơi trước cửa phòng. Đường đường đường tiếng gõ cửa vang lên, cũng không biết là người nào quy định gõ cửa phải ba cái. Người nào thế tử, là ta. Dô vơ, hắn đến tử thú. Bên trong căn phòng Tầng hồng nghe vậy chợt hơi chậm lại. Sau đó cơ hồ là lấy bay tốc độ đi tới trước cửa đẩy ra. Mà trùng hợp lúc này, Hạ Hiểu Thiên trung gian đầu. Sương mù tràn ngập rốt cuộc tiêu tan. Lộ ra làm người ta quen thuộc heo heo khẩu trang. Với tàng hồng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong mở miệng nói. Su be sơ di xe phanh môn, liền đóng lại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 655 đại náo một chàng bên trong căn phòng tàng hồng đầu đầy đại hãn. Thiếu chút nữa hóa thân hình người thác nước. Sau lưng dựa hai miếng có giá trị không nhỏ cửa gỗ. Mặt đầy tái nhợt vẻ trong miệng tự lẩm bẩm Không thể nào tuyệt đối không thể nào Đường hầm không gian vỡ vụn Hơn 30 vị giả thánh không người còn sống Chính là một cái miễn cưỡng có thể cùng dung thần cảnh địch nổi trung su chi khu vực thổ dân Như thế nào có thể còn sống sót thoáng bình phục một tình cảm xuống Tăng hồng cứng ép làm cho mình tỉnh táo lại Nhất định là ta nhìn lầm Đúng chỉ là ảo giác thôi Ác xét đã chết hắn là Joker. Ma đô phu quét đường bộ trưởng Joker. Tiếng nói rơi xuống, hắn quyết định trực diện sợ hãi của mình, không nghĩ cả đời cuộc sống ở đại ma đầu dưới bóng mờ. Vì vậy, xoay người lần nữa mở cửa phòng ra. Vê lô hạ hiểu thiên mị toàn con mắt, hướng mặt đầy chưa tỉnh hồn thế tử chào hỏi. Bộ dáng kia nơi nào có cái gì ma đầu tư thế, đơn giản là nho nhã hiền hóa nhà bên lão vương. Quen thuộc heo heo khẩu trang, vĩnh viễn không biết phân biệt sai lầm, giống như ác ma giống vậy giọng. Tăng hồng tràn đầy không cam lòng nâng hai tay lên dùng sức xoa xoa con mắt. Hướng trời xanh khẩn cầu hết thảy trước mặt đều là giả. Đáng tiếc là ông trời già cũng không có tâm tư đi quản hắn khi gió nát sự. Trong khi buông xuống hai tay trong nháy mắt đó, thế tử hắn tâm tính nhất thời băng. Hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Cả người trở nên bi thương lên. Nhu nhược. Bất lực. Đáng thương vân vân nhãn hiệu. Treo đầy cơ thể. Thì vệ đội trưởng nhìn đầu ấp mơ hồ. cái này qua lại quan môn mở cửa thao tác. Thật là làm hắn không sờ được đầu não. Không hiểu tàng hồng rốt cuộc ở chơi trò xiếc gì nhưng là ở thấy thế tử rơi lệ sau. Cũng làm thì vệ đội trưởng nhạc phôi. Nhìn một chút nắm đại nhân cao hứng. Mừng đến chảy nước mắt đoán chừng bọn họ cái này một đám người có thể được không ít ban thưởng. Thậm chí có cực lớn khả năng một bước lên trời. Cũng may tặng hồng không nghe được thì vệ đội trưởng ở trong lòng lẩm bẩm. Bằng không thế nào cũng phải thứ nhất xông lên bóp chết hắn cái này cái vương bát đản Nắm người nào mang đến không tốt hết lần này tới lần khác muốn đưa cái này đã trở thành lịch sử ma vương đưa đến trước mặt hắn. ngươi có phải hay không ngại ta có chút phiền. Chuẩn bị mượn đao giết người à ngoài ra ngươi cho là nhưng phàm là có ba đầu sáu tay ngoạn ý nhi. Chính là cách đó thô bị phu quét đường bộ trưởng dô vơ tiểu khả ái. Khóc cái gì? Lần này đến phiên hạ hiểu thiên vui vẻ. Hắn lại như vậy không nghĩ tới thế tử tâm tính như thế yếu ớt. Gặp lại hắn sau lại hồi khóc. Tiểu tử! Ngươi thương tâm quá sớm Tây tằng hồng nghe vậy hung hăng run rẩy một chút. Hắn nhưng không có quên ban đầu ở thiên thượng nhân gian câu lạc bộ lúc làm việc. Con nào đó hẳn không được khiến nhân băm thành thập bát đoạn tiện điểu. Hàng ngày kêu hắn tiểu khả á lúc rộng. Áp mộng, lại một lần nữa hạ xuống. Mặc dù cái đó cái gì ở nuốt gia tộc giả thánh mang tới cấp thấp bảo dược, lần nữa mọc ra. Nhưng là tâm lý âm ảnh, từ đầu đến cuối không cách nào lau đi. Thì về đội trưởng cuối cùng thông minh một lần. Hắn dần dần phát giác trong không khí tràn ngập không dịu dàng bầu không khí. Thế tử dường như không là cao hứng khóc lên. Ngược lại là có một loại gặp được ma dù cảm giác hơn nữa căn cứ trên phố truyền lưu. Vô vơ người này dường như không có cứng như thế khí a Ngươi không phải là cái kia họ la đấy ở thì vệ đội trưởng kinh hô thành tiếng sau. Thế tử hoàn toàn lệ rơi đầy mặt ngươi mẹ nó mới nhìn ra đến à cố ý chơi đùa ta có phải hay không? Đúng nha hạ hiểu thiên cổ đầu bên phải đầu lâu, hướng về phía đối phương cười nói. Dĩ nhiên thì vệ đội trưởng bởi vì sương mù màu đen lượn lờ, căn bản không thấy rõ nét mặt của hắn vậy đúng rồi. Thì vệ đội trưởng nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, sau một khắc liền muốn muốn đồng thủ tập kích. Nhưng cánh tay hắn lại bị một cách đen nhánh hiện đầy khí tức tà áp. Lại tràn đầy tay lạnh như băng cho nắm chặt. Đừng có gấp, ta còn có ít lời không có nói xong, đợi đến ta nói xong chúc ta đồng thủ nữa không muộn. Giọng băng lãnh như vạn năm hàn băng, khiến cho máu người đều lạnh thấu. Chẳng biết tại sao. Ở thì về đội trưởng trong mắt hạ hiểu thiên trong giây lát biến thành vật khổng lồ. Phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao như vậy vĩ ngạn. Áp lực chợt tăng mạnh. Hắn, ngây ngốc đứng tại chỗ Cho đến cái kia xiết cánh tay hắn buông tay ra. Đều không thể dâng lên bất kỳ ý tưởng gì. Bất nghĩa chi khu thập áp bất xá đang chiến đấu nắm giữ 20% tỷ lệ. Trực tiếp mang đối thủ chấn nhiếp tại chỗ. Thì về đội trưởng khí thí. Cùng ngày xưa xà sơn cái đó được đặt tên là Yến uy Lai gia hỏa không sai biệt lắm. Nghĩ đến cũng là dung thần cảnh tu luyện giả. Mà hắn bây giờ toàn bộ thuộc tính đều là trưởng thành tăng đến cấp 3 đối ứng chính là như vậy cảnh giới Một phần năm xác suất ngược lại cũng không chinh lịch Đến phiên chúng ta, thế tử Hạ hiểu thiên trung gian đầu lần nữa mở miệng nói, khiến tàng hồng cả người có vẻ hơi phương Cách này ba cái đầu quả thực quá thao đàn, muốn chạy đều không có biện pháp chạy Sáu chỉ con mắt ba cái miệng cùng người nói chuyện cũng không cần tốn sức quay đầu Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý kích thích không kích thích hạ hiểu thiên liên tiếp tam vấn. Khiến cho tầng hồng mặt của trực tiếp đen lại. Chẳng qua là ngại vì hai người đang lúc trên thực lực chinh lịch hắn chỉ có thể phàn nàn trả lời. Kinh hỉ ngoài ý muốn, rất kích thích. Hắn có thể làm sao à hắn cũng rất tuyệt vọng a đánh lại không đánh lại. Trốn lại không trốn thoát. Chỉ có thể tuân theo trong lòng chỉ thị. Gọi tắt từ tâm. Thế tử tâm điện nhanh đổi Nhìn tình huống bây giờ Đại ma vương là thật ở đường hầm không gian sụp đổ bên trong còn sống Cũng lại đạt được chỗ tốt cực lớn Bằng không người này cũng không khả năng cùng cách đó dô vơ như thế Biến thành ba đầu sáu tay thân Hơn nữa dám một thân một mình xông vào nơi đây Mặc dù sơn trang bên trong có hai vị giả thánh chấn giữ ở đây Nhưng là tàng hồng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể chấn áp hạ hiểu thiên. Hắn không tin đối phương đang không có sở thanh sở căn nguyên mình điều kiện tiên quyết. liền dám tùy tiện tới sông trận. Nhất định là có lòng tin cùng nắm chặt. Dù sao một cái đại ma đầu mang cho hắn rung động, một lần tiếp lấy một lần quả thực có chút chít lặng cùng sợ hãi. Vì vậy, hắn dập tắt cùng với chiến đấu sau chạy đi trốn tâm tư. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Từ bị đánh một trận tươi bời sau Tâm lý vậy kêu là một cái cửa thanh Êp thù dung mạo rất tươi tốt Nghĩ trước lo sau hạ Tàng Hồng lập tức mở miệng nói Vô vơ sự tình không phải là ta làm Ta cho tới bây giờ không có phân phó bọn họ đuổi bắt Ông chủ Ngươi phải tin tưởng ta à Thì vệ đội trưởng mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chỉ thiên thể Một bộ ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh thế tử Ngươi kéo cái gì vương bát con bê Muốn không phải là không có ngươi ngầm cho phép Chúng ta đám người này dám ý vào tăng thị nhất tộc thế lực Thượng thoán hạ khiêu tìm người sao vu A thực sự mà hạ hiểu thiên trên dưới quan sát một phen tăng hồng Mỉm cười tuần hỏi Dĩ nhiên thế tử nói như đinh chém sắt Biểu tình cái đó một cái dứt khoát Phản phất hắn thật sự là một vị trung thành như một nhân viên Được rồi Ta tạm thời tin tưởng ngươi Hạ hiểu thiên tay trái vỗ một cái tàng hồng gương mặt của Sau đó lại nhéo một cái Cực kỳ giống đang ở quan á chính mình vãn bối trưởng bối Khiến nhân làm tôn tử đối đãi thế tử Sắc mặt chẳng những không có bất kỳ nổi nóng Ngược lại là như cũ nở nụ cười Sống sờ sờ một cách không kém gì hiện đảm nhiệm ma đô bộ trưởng Trương Thành Liếm Cầu Thì về đội trưởng cùng với bọn thủ hạ của hắn tập thể sợ ngây người cái này hay là đám bọn hắn cái đó quen thuộc Hiêu trương bạc hỗ thế tử sao không nên à, Chẳng lẽ nửa đường bị người cho đã đánh cháo Hoặc là bởi vì đã từng lấy nữ trang đại lão Thân phận mải võ kiếm tiền sống sót thế tử Tính tình đột nhiên bắt đầu biến thái Tăng hồng đối với đứng xem thị vệ Không có chú ý Làm hạ hiểu thiên sau khi xuất hiện Bên trong trang viên hết thảy ngoại tinh thằng nhóc Phòng trừng ngoại trừ nữ nhân trở ra Không người có thể còn sống Hôm nay sự tình đã đỉnh trước sẽ không truyền ra ngoài Mà thì người của vệ đội mã toàn bộ là phái nam Bây giờ chỉ hy vọng lý nhiên đám người Có thể phát giác này địa gì thường Đẳng cấp đời bọn hắn thông báo giả thánh tới Nhìn một chút kết quả cuối cùng Nếu là thắng dĩ nhiên là mừng vui gấp bội Thua ghê gớm trở lại thiên thượng nhân gian câu lạc bộ Tiếp tục nữ trang mài võ kiếm tiền sinh hoạt Loại này sự tình đã có lần đầu tiên Cũng chưa có cách gọi là lần thứ hai cùng một lần cuối cùng Mà là vô số lần Hắc hắc, vừa mới bên ngoài có một đại khối đầu đang nói với ta Thức thời vô giả vi Tuấn Kiệt thông cơ biến người là anh Hào Bây giờ ta nắm những lời này tặng cho ngươi tiểu tử Ngươi A, là một Tuấn Kiệt anh Hào Thế tử tâm lý căm phép nói ra câu nói này đại khối đầu Tâm lý âm thầm thể chính mình một ngày nào đó thoát hiểm. Nhất định phải nắm đối phương thiên đao vạn quả. Một mình người ngoại tinh tể nhi cùng người ta đại ma vương sung mãn cái gì người có ăn học. Tốt lắm, nói chuyện cũ xong, nên đồng thủ. Bất nghĩa chi khu thập áp bất xá. Bất kỳ cùng là địch sinh vật tổn thương gia tăng 20%. Bất nghĩa chi khu ba đầu sáu tay.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 Liên tiếp phát động hàng cố thuộc tính Hạ Hiểu Thiên Khiến cho vây quanh ở bên cạnh hắn bọn thị vệ chịu khổ chu diệt Trong đám người hơn nửa số người tại chỗ đánh mất chống cự Mặt đầy đờ đẫn đứng tại chỗ Chống cự thành công may mắn Thực lực bản thân chợt giảm xuống một phần năm Đột nhiên biến cố để cho bọn họ có chút mộng ếp Xem xét lại mà Hạ Hiểu Thiên các hạng thuộc tính tạm thời tăng lên 20% Kim ô hóa nhật quyết hắc băng hỏa thất trọng thiên Hàng long phục tượng đại pháp các hạng thuộc tính đều là 4 Lên cao tới 4 Thái hư hóa long thiên ngũ hạng thuộc tính đều là 3 Lên cao tới 3 Bất diệt ma khô tăng phúc khá lớn Cấp 3 ma thân trực tiếp đưa lên đến 9 6 trình độ Chỉ kém không 4 Là có thể đạt tới tứ sai giả thánh trình độ các loại nhân tố thuộc tính trồng hạ Chỉ có thì vệ đội trưởng là dung thần cảnh. Người còn lại đều là chiêu nguyên cảnh thì vệ đội. Lấy cái gì chống cự hạ hiểu thiên bùng nổ tập kích lại thấy lục chích thủ cánh tay chợt biến thành nước sơn he xe hàn long trào. Bất nghĩa chi khô ba đầu sáu tay thuộc tính lần nữa phát động. Bất kỳ nắm giữ ở người trong tay binh khí uy lực tăng phúc 20%. Ai nói móng vuốt Không phải là vũ khí thế tử tàng hồng chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực ảnh ảnh qua lại ở thì trong vệ đội Nazi. Một giây hay lại là càng ít hơn thời gian Hạ Hiểu Thiên cũng đã trở về nguyên địa. Phong Kinh Vân lãnh đạm vấy vấy trên móng vuốt. Cũng không tồn tại vết máu. Phúc phúc ngoài cửa phòng chỉ một thoáng đầu người cuồn cuộn thi thể ngã nhào âm thanh liên tiếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, mấy chục cái tin tức nhắc nhở bắn ra ngoài xoát bình. Đinh đánh chết dung thần cảnh trung kỳ đạt được 60 ngàn ép. Đinh đánh chết chiêu nguyên cảnh tàng tinh kỳ đạt được 15 ngàn ép. Đinh một lớp ép hung hăng tăng lên 47 vạn Cô đông tàng hồng nuốt nước miếng một cái Lão tử gia tộc hao hết tâm tư đưa tới thì về đổi Khiến một mình ngươi giống như giống như ăn cháo toàn bộ đưa đi đại ma vương thực lực quả nhiên so với dĩ vãng Càng kinh người lại sâu không lường được Hạ Hiểu Thiên nếu là biết được hắn ý nghĩ trong lòng. Nhất định sẽ cảm khái nói lên một câu. Ngươi biết ta trải qua cái gì ta thần. Kinh thư. nê sóc. Áp dụng. Mộng cảnh. Ô nhiễm độ. Thật sự là nghĩ lại mà kinh a Buông lòng tinh thần ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Không nghĩ bọn họ chỉ có thể đi chết. Hạ hiểu thiên long trào vỗ vào tầng hồng dưới bờ vai thiếu chút nữa không bắt hắn cho hồ dọa đi tiểu. Vì vậy, họ hạ ôm thế tử đi vào giữa phòng đóng kỹ cửa phòng. Ta minh bạch ngươi đang ở đây đẳng cấp lý nhiên bọn họ cứu viện. Cho nên ta sẽ không cứ như vậy đem ngươi lén lén lút lút bắt đi. Về phần sơn trang bên trong hai vị giả thánh tánh mạng của bọn họ, ta liền không khách khí nhận. Coi như là ngươi ăn mừng ta trở về quà tặng. Như thế nào Tằng Hồng nghe là đầu đầy đại hãn, người này quả thật đến có chuẩn bị. Lời trong lời ngoài tràn đầy nắm giả thánh Cách đó tầng thứ tu luyện giả làm cầu giọng. Tuy bởi vì xa thế nguyên nhân, Tằng Hồng thật ra thì cũng không nắm giả thánh trở thành người đến nhìn. Nhưng là như loại trừ tự thân bối cảnh tăng phúc, trên thực tế giả thánh cũng có thể không coi Tằng Hồng là thành người như thế đối đãi. A ha ha không sao, không sao. Thế tử hắn chỉ có thể cứng ngắt mặt bồi tiếu trả lời. Tư thế một lần thả rất thấp còn kém chui vào trong đất bùn rồi. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần có thể đem tàng hồng giáo huấn đến chỗ này đẳng địa bước. Hạ Hiểu Thiên có thể nói là trừ hắn ra cha trở ra người thứ hai. Đậm đà mùi máu tanh tự nhiên sẽ bị người phát hiện. Lý nhiên cùng đệ đệ của hắn thập tam hoàng tử cũng là lấy được thông báo. Ở hỏi cặn kẽ sáng tỏ tiền nhân hậu quả Bọn họ chi em hai người lập tức triệu hoán ra chấn giữ nơi này hai vị giả thánh Hùng tiền bối, ưng tiền bối Một đám ới sơn trang tham gia tổ họp ngoại tinh nhân Không khỏi là mặt đầy cung kính hai tay ôm quyền, khom lưng hành lễ Giả thánh, vượt qua người ta một mập Đương nhiên thân phận tôn quý cổ công chúa lý nhiên cùng thập tam hoàng tử Tất nhiên không cần như thế Chẳng qua là hơi khẽ gật đầu một cái, liền coi như là đánh rồi chăm sóc. Giả thánh loại cấp bậc này tu luyện giả ở Hoàng Triều bên trong nhiều như cẩu, Trung Su Chi khu vực trên mặt nội đỉnh cấp chiến lực. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa. đợi đến chỗ này càng vững chắc sau. So với hai người bọn họ còn lợi hại hơn tu luyện giả. Tự nhiên làm theo hội liên tiếp vào sân. Chợt lúc hai người bọn họ sẽ tự động rơi xuống đến thay đổi thứ hai. Ha ha, không nghĩ tới ở huyên để chúng ta hai người dưới mí mắt, lại dám có người coi trời bằng vung. Thân thể cường tráng, giống như lão hùng giả thánh mặt âm trầm nói, người này chính là hùng tiền bối. Bên kia ánh mắt sắc bén giống như thương ung giả thánh, chính là ung tiền bối. Hai người tên thật không thể nào biết được, chỉ biết một cái họ Tông, một cái họ Thương. Thanh danh vang rồi sau, mọi người bởi vì làm đặc điểm cho mỗi người bọn họ nổi lên ngoại hiểu. Một vị được xưng tung hùng, một vị gọi là thương ưng. Từ lâu rồi tất nhiên không có ai biết được hai người lúc trước tên gì. Lão hùng, không nên khinh thường. Nếu dám đến gây chuyện, nhất định là có mấy phần tự tin. Nếu là lật thuyền trong mương, hai người chúng ta ai cũng không ăn được trái cây ngon. Giả thánh thương ưng nhắc nhở. Người này không giống với Tông Hùng tính cách rất là cẩn thận Ta hiểu được không cần ngươi dạy Tông Hùng tính khí có chút nóng này Dĩ nhiên tính cách như thế Cũng không phải là cùng thương ung giữa có cái gì ngăn cách Tiếng nói rơi xuống Cả người trên người khí huyết sông thẳng tinh hà Huyết khí phản phất hóa thành từng tia diễm hỏa Ở trong không khí thiêu đốt Lúc này chiếu sáng nửa bầu trời Trang viên nhiệt độ cấp tốc lên cao, cái đó thích điểm ốm người tuyết nhất thời không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Chính là như vậy, chỉ trong chốc lát, hắn thiếu chút nữa dung thành rồi tuyết thủy. Giống một tiếng kinh thiên động địa chợt quát, bên trong trang viên biệt thự trong giây lát vỡ nát, là vỡ nát, mà không phải sụp đổ kiến trúc đột nhiên tách rời hóa thành từng cuộn mảnh vụn, kèm theo tiếng hét phấn nộ nhanh chóng bắn nhanh phương xa. Bên trong căn phòng Hạ Hiểu Thiên cùng Thế Tử Tăng Hồng đột ngột bại lộ trong mắt của mọi người. Không nói khác, chỉ là phần này tinh xảo tinh tế lực khống chế, Tông Hùng không hố là giả thánh tên. Vèo làm hai người bại lộ sau thương ưng động. Mọi người ngay cả tảng ảnh cũng không nhìn thấy. Chẳng qua là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hạ Hiểu Thiên hai cái tầm mắt của người bên trong. Đột ngột chui ra một người vóc dáng gầy gò người trung niên. Đối với lần này trong lòng bọn họ không khỏi thán phục, giả thánh không hổ là giả thánh A. Chỉ là loại tốc độ này tất cả mọi người đều là không theo kịp Một khi mình cùng chi giao thủ, sợ là chưa kịp phản ứng thuyết bất đắc liền chết tại thương ưng chi thủ. Uống tông hùng tự nhiên không chịu cam lòng nhân sau, nhất là là cái người này vẫn là bạn cũ. Dưới chân hắn chừng một cái trực tiếp đem đại địa đặng bể đánh bay quanh mình một ít tới tham gia yến hội mọi người. Một dây ghế tiếp lôi cuốn vô cùng vô tận tinh lực lửa, ùm ùm xung kích hạ hiểu thiên phương vị. Người chưa tới, nóng bỏng thậm chí có thể bốc hơi máu người cuồng bảo khí tức đã đập vào mặt. Một kích này nếu là đụng thực, cho dù là ngang hàng cảnh giới giả thánh... Sợ là cũng hội chết oan uổng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 656 bất phương thức tác chiến thiên ngoại lai khách môn nhìn hai vị giả thánh có thể nói là thạch phá kinh thiên suốt thủ hình ảnh. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy dễu cợt lắc đầu. Một mình ngươi tiền nhậm phu quét đường bộ trưởng. Tự có bao nhiêu cân lượng không biết sao đối với vô bọn họ chỉ có một đánh giá. Thật là bỏ ngựa đấu xe không tự lượng sức đám người này đến bây giờ vẫn chẳng hay biết gì. Căn bản không biết đứng ở tầng hồng người bên cạnh. Nhưng thật ra là đã bị tử vong Hạ Hiểu Thiên. Nếu không, không chừng đã sớm giải tán lập tức, mỗi người tự chạy đi. Vèo Hạ Hiểu Thiên. Thấy hoa mắt, nhưng thấy kia nhìn như gầy yếu người trung niên chẳng biết lúc nào đến tới chính mình phụ cận Tay trái hai ngón tay quyển như thép câu phổ thông đâm vào hai mắt của hắn cần phải đem khoét ra. Tàn nhẫn đây là trong đầu của hắn thứ nhất văng ra từ ngữ. Sau đó chính là vượt xa chính mình vừa kia mì vậy tốc độ. Bất nghĩa chi khu thập ác bất xá. Chấn nhiếp thương ung kia khoét hướng hạ hiểu thiên ánh mắt cánh tay phải. Không thể tránh khỏi bỗng nhiên hơi chậm lại. Sau khi lập tức khôi phục như cũ tốc độ. Thất bại. Chiến lực tạm thời tăng lên 20%. Bất nghĩa chi khu tà ác quyền. Một cổ không cách nào làm người ta coi nhẹ đáng sợ khí tức đột nhiên tự hạ hiểu thiên quanh thân tản ra. Bên người đứng thế tử tại chỗ tây liệt ở trên mặt đất, hắn cũng không rõ ràng bản thân tại sao như thế. Cả người giống như là một nhu nhược lại không giúp tiểu bạch thỏ. Để ở chàng tham gia yến hội mọi người. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc chờ chút Loại cảm giác này là cái gì dù các khách nhân cả người không cầm được buồn nôn Phải hiểu tằng hồng nhưng là một vị nam nhân à Mặc dù đã từng làm một đoạn thời gian nữ trang đại lão Nhưng là sớm ở một tuần lễ trước bị từ thiên thượng nhân gian câu lạc bộ giải cứu ra sau Tất cả mọi người phi thường ăn ý từ không đề cập tới chuyện này Đừng nói bọn họ May mắn là khoảng cách gần suốt thủ giả thánh thương ưng đều trợt dùng mình một cái. Địch nhân ngăn cản thành công, chiến lực tạm thời gia tăng 20%. Đối phương thực lực bản thân, hạ xuống 20%. Hơn nữa ba đầu sáu tay chiến lực tạm thời gia tăng 20%. Kim ô hóa nhật quyết. Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên. Hàng long phục tượng đại pháp các hạng thuộc tính đều là 4. Mãnh mà tăng lên tới 8. Thái thư hóa long thiên ngũ hạng thuộc tính đều là ba, lên cao tới năm. Bất diệt ma khu tăng phúc khá lớn, cấp ba ma thân tám trực tiếp đưa lên đến tứ sai ba trình độ. Rốt cuộc, có hạng nhất thuộc tính đạt tới giả thánh mức độ dựa vào bất nghĩa chi khu. Đủ loại tăng phúc hạ. Hạ hiểu thiên cuối cùng là có đón đỡ thương ung một kích sức lực. Thực vậy trước trên người nắm giữ giảm bớt tổn thương cơ chế, nhưng hắn cũng không muốn đánh cuộc một phen. Vạn nhất giả thánh có cái gì ẩn núp lời hại năng lực đây nếu như thua cuộc Chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử âm thương ung vậy đối với giống như thép câu lời chỉ hung hãn khoét ở hạ hiểu thiên hữu trường trên Bất diệt ma khô nặng như thái sơn 8 Toàn hệ chống trả 60% Ma uy ngút trời 125% thập áp bất xá giảm thương 20% Lại lập tức tấn trả đối phương Đáng tiếc cắn trà thất bại Đối với lần này Nào đó trong lòng người thở dài một cái Xem ra chỉ là tứ sai ma thân Cũng không thể gia tăng quá nhiều tỷ lệ thành công Lấy đạo của người trả lại cho người Lực công ghi chứa đứng tích góp uy lực sẽ ở nhị trong vòng 10 giây Dần dần gia tăng 20% hoàn trả đối phương Thương ưng một kích này không công mà về Một chút không oan Ở công kích trải qua đủ loại giảm thương cơ chế đại phúc độ suy yếu sau. Cùng với hạ hiểu thiên siêu nhiều cơ sở thuộc tính thêm được. Chẳng qua là phá lòng bàn tay một chút ra. Hắn không hố là giả thánh tên. Đương nhiên càng làm cho người ta thêm thao đản là. Không chỉ là chúc mừng đại mãng phu thân thể thậm chí ngay cả thoáng qua cũng không có lay động một chút. Cả người uyển như một tòa không thể vượt qua thái sơn như vậy chứng chặt. Còn có cái hầm kia địch nhân chiến lực tạm thời gia tăng, lần nữa tăng lên 20%. Ngoại trừ thái hư hóa long thiên trở ra, hạ hiểu thiên các đại cơ sở thuộc tính đều là tăng lên tới 9. năm Đến gần vô hạn với tứ sai thương ung Đánh ngay từ đầu hắn liền phát hiện trước mặt ba đầu sáu tay quái nhân có điểm lạ lạ. Từ thời điểm xuất thủ thực lực của đối phương liền trải qua mấy lần leo lên. Hiện nay lại mơ hồ có một ít hắn đối mặt tông hùng ảo giác. Cái này mẹ nó không một chút nào phù hợp quy tắc tu luyện à. Giả thánh hắn lão nhân gia, ít nhiều có điểm tự bế rồi. Âm phàm là người vây xem, đều là cả kinh. Bọn họ nhìn hạ hiểu thiên kia xuất kỳ bất ý một cước. Phàm là hùng tính sinh vật bất luận chủng tộc lập tức kẹp chặt hai chân dù vậy cũng là cảm giác dưới đúng quần lạnh sưu sưu gió lạnh phiêu động qua quá không nói đạo nghĩa giang hồ lại sử dụng đoạn tử tuyệt tôn cước loại này làm người sở bất sỉ chiêu số không sai hạ hiểu thiên thừa dịp thương ưng tâm tình chập chờn trong nháy mắt đó cùng với nhanh vô cùng cực tốc chân phải chợt bạo nổ đản tốc độ xuất thủ không chỉ có riêng chẳng qua là đại biểu tay chính xác mà nói hẳn gọi là tốc độ công kích Đương nhiên giả thánh thân thể không hề giống là dung thần cảnh như thế yếu ớt, Nhưng đau đớn nhưng là không thể tránh được, húng hồ họ hả còn có đủ loại tăng thương thuộc tính. Thương ưng người này càng xui xẻo là Không tìm đường chết thì không phải chết hết lần này tới lần khác bị người khác kích phát 20% xác suất chí cường tê liệt một đòn. Một cước này tại chỗ đưa ra phổ thông giả thánh nên có lực công kích có thể nói mạnh nổ. Vì vậy thương ung cả người nửa người dưới trực tiếp đã tây dần, một lần không cảm giác được tiểu huyên để tồn tại. Cặp mắt không chỉ có mở to tầm vài vòng, khóe mắt mơ hồ có vết sách xé ra. Con ngươi cũng là có chút vượt trội. rầm rạp chẳng chịt tia máu trong khoảnh khắc phủ đầy con mắt. Người xem ngược lại hút khí lạnh. Ác ác ác một tia nước miếng bất chi bất giác từ khóe miệng của hắn chảy ra. Hạ Hiểu Thiên một cước bị đá hắn suy nghĩ đều cứng lên. Mà đúng lúc này Tông Hùng đã công kích đến cách đó không xa. Kia dễ như bớn khí thế của. Thép lên nhân ginh hãi muốn chết. Hạ Hiểu Thiên bên trái đầu, nhìn co gắp trên mặt đất thế tử cười một tiếng. Tăng Hồng, mới vừa rồi ta như vậy biểu trung thành, ngươi đặc biệt nào còn phải lợi dụng ta? Thật là không phải là Việt có một nguồn sức mạnh từ họ trên cổ truyền tới. Sau đó giống như viên đạn Đại Bác bắn nhanh sông tới Tông Hùng. Vị này giả thánh thấy vậy, liều cách mạng già cần phải ngừng bước chân. Thế tử nhược là ai thực một cách đụng này, sợ là cảnh bã cũng sẽ không còn lại. Phúc mắt thấy tàng hồng cùng hắn sắp đụng nhau, Tông Hùng cuối cùng là liều mạng cắn trả mạo hiểm khó khăn lắm dừng bước. Trong cổ họng sông lên một cách lão huyết phun ra, bất chấp lao chùi vội vàng đưa ra dơ lên hai cánh tay tiếp nhận đối phương. Thế tử đỡ lấy máu me đầy mặt, nhìn muốn nói lại thôi tôn hùng thật là khóc không ra nước mắt. Ta cũng biết đại ma vương không phải là một ngoạn ý nhi. Hắn sẽ không sợ ta bị người đập đầu tự tử một cách bên trong trang viên nhân. Nhìn một màn này sưởng sốt một chút. Mấy giây bên trong đủ loại xoay ngược lại. Đã từng phu quét đường bộ trưởng vô hơ quả nhiên là một lão ngân tệ. Mà chính quy dô vơ chính là mở ra mình biệt hiểu, ở vơ bác thượng mắng hắn bán cha cầu vinh người đối với phun. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, đi ra ngoài lại không thể đi ra ngoài, nhất định phải vì chính mình chính danh. Thừa dịp tung hùng hộp máu tiếp tăng hồng thời cơ, hạ hiểu thiên một lần nữa hướng về phía thương ung xuống hắc thủ. Sáu con nắm tay lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Đồng loạt đánh vào trên ngực hắn không nói đã đạt đến tứ sai trình độ ma thân. Khác chủ lực lượng thuộc tính. Đến gần vô hạn với tứ sai. Hơn nữa phức tạp tăng thương cơ chế kết quả duy nhất chính là. Thương ung chỉ cảm thấy đánh ở bộ ngực mình không phải là nắm tay. Mà là từng chuôi có thể tê liệt vùng đất cử trùy nhất là trong đó một thanh. uy lực thì còn lại năm con không cách nào so sánh cường hãn. Nên hắn xui xẻo ai kêu bất nghĩa chi khu bên trong Có 20% tỷ lệ kích động tê liệt một kích thuộc tính đây Hơn để cho người không ngừng kêu bất chính là Nếu như ở năm lần trong công kích không có kích động Như vậy một kích này tất nhiên sẽ ở lần thứ 6 thời điểm 100% bùng nổ Hạ Hiểu Thiên lại là một ba đầu sáu tay quái vật Lục trích thủ đồng loạt tấn công Đưa đến duy nhất kết quả chính là mỗi một lần công kích cũng sẽ 100% kích động cách này thuộc tính. Hơn nữa thương ưng cũng không phải là chủ thân thể giả thánh, ngược lại là lấy tốc độ cùng tinh thần phương diện sở trường. Cho nên hắn tại chỗ bi dịch oanh lồng ngực vạt áo nhất thời nổ tung. Da thịt bắp thịt hạ cứng sắn xương cốt. Không huyền niệm chút nào chặt đứt. Cát lau mọi người nghe vang lên bên tai xương gảy âm thanh. Mí mắt vừa kéo hoàn toàn ném đi rồi không tự lượng sức ý tưởng. Vì vậy, có một cách tính một cách phi thường tuân theo lòng chỉ thị liên tiếp lui về phía sau. Thương ưng cả người chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Chưa theo chứng chứng ưu thương bên trong khôi phục. Một xây ghế tiếp trực tiếp hóa thành bất minh phi hành vật. Bên kia Tông Hùng còn chưa nắm trong ngực thế tử cho để xuống, liền gặp một vật đổ ẩm xuống đập xuống. Ẩm ba người hãy cùng bâu linh như thế trực tiếp nổ tung. Oanh hạ hiểu thiên lệnh búa đại địa, thổ địa vỡ nát đang lúc đến tới trang viên một nơi bên trong hồ. Nước chảy nhanh chóng sông ra chảy rộng toàn bộ khu vực. Bất nghĩa chi khu biển sâu chi khu vực. Ở tác chiến trong nước, chiến lực tạm thời tăng lên 20%. Đến đây hạ hiểu thiên các đại thuộc tính. rút cuộc đột phá tứ dai. Ngoại trừ thái hư hóa long thiên trở ra. Cuối cùng đã tới giả thánh tầng thứ Khí thế của cả người không thể ức chế lần nữa leo lên thét lên nhân liên tục rẽ mắt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 657 đại nhân thế giới thủy không khỏi quá sâu chứ nằm ở trên mặt nước giả thánh thương ưng Một lần có tìm khối đậu hủ đụng chết sung động Cái quái vật này rốt cuộc mẹ nó là một cái gì ngoạn ý nhi Lại nhiều lần không rõ vì sao tăng thực lực lên Không có chút nào phù hợp tu luyện à. Tiếp xúc nửa ngày. Thậm chí ở chịu khổ đoạn tử tuyệt tôn cước tập kích. Sưởng sốt nhìn không ra đối phương vì sao có thể như thế bất. Thật ra thì so với hắn thảm hại hơn là tông hùng cách này khở phê từ đầu tới cuối chỉ giống lên một giọng. Sau đó kia không sợ chết. Có thể nói là thạch phá kinh thiên man ngưu đụng. Gắng gượng bởi vì bay tới thế tử nửa đường chết hiểu gặp gỡ cắn trà chịu rồi nổi thương. Hắn bây giờ trong lồng ngực lửa giận thả ra ngoài. Nói là có thể bốc hơi giang hà đều không quá đáng. Vì vậy, Tông Hùng hùng toàn con mắt ương ngạnh đứng lên. Hơi thở mang theo sao hỏa, nhìn về Hạ Hiểu Thiên cặp mắt thật là có thể nhỏ máu. Trong đầu toàn bộ là tê liệt ý nghĩ của hắn, giết đáng chết này quái vật, rửa sạch sỉ nhục của mình. Giống có thể chấn vỡ núi cao vùng đất chợt quát vang lên Lúc này mang chung quanh nước chảy vén lên Tạo thành một đảo trùng thiên sóng lớn đánh ra xa, xa xa hạ hiệu thiên Sau đó người này đạp chân xuống ẩn dấu ở thủy lãng bên trong Hai người chẳng phân biệt được ta ngươi vọt tới Đồng thời tung hùng trên hai tay Lói lên yếu ớp hồng quang Một đạo đạo phục tạp đường vân phủ đầy cánh tay Khiến cho hai cánh tay có không thể kể lệ không tên lực lượng Từ đầu đến cuối nằm cứng đơ khôi phục thương ung thấy vậy. Trong lòng bởi vì liên tiếp đả kích từ đó dâng lên đá lớn. Rốt cuộc thoáng rơi xuống. Nếu Tông Hùng bắt đầu nghiêm túc, như vậy chiến đấu kế tiếp, dĩ nhiên là không thiếu hắn được. Nếu như không phải là nhúc nhích liền cảm thấy nửa người dưới vẻ này tử tê liệt đau đớn. Hắn bây giờ đã sớm bằng vào kia tốc độ vượt mì theo sát phía sau. Lực tổng hợp chém chết hạ hiểu thiên rồi thương tiền bối. Đây là ta hướng sản xuất thuốc chữa thương. Bởi vì là trung su chi vượt hạn chế, đây là ta có thể mang tới tốt nhất đan. Cậu công chúa lý nhiên chẳng biết lúc nào đến tới thương ưng bên người. Trong tay đưa ra một viên ống ánh trong suốt. Lói lên ánh sáng nhạt ngọc đan. Đa tạ thương ưng không có khách khí trang viên bên trong nhân toàn bộ chỉ hắn và tông hùng đây. Một khi chiến bại lời nói, không chừng lại có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Cho nên viên đan dược này hắn cầm là yên tâm thoải mái, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Một viên ngọc đan vào bụng, lồng ngực cùng nửa người dưới đau đớn trong nháy mắt chậm lại không ít. Ít nhất bây giờ nhúc nhích sẽ không đau nhân nghe răng trởn mắt. Sau đó lập tức ngồi xiếp bằng ngồi ở trên mặt nước. Dẫn sắt đan dược lực trải rộng toàn thân vì thương chỗ chính là thôn phể sức thuốc nhà giàu. Bên kia hạ hiểu thiên nhìn đa hóa thành huyết lãng thủy lãng, lộ ra một tia nụ cười châm trọc. Người cùng sự vi sư sơ. sơ. Quy. Quy. Sơ. Á. Tị. Hóa một tông hùng. Mặc dù có khẩu trang ngăn che không thấy được khóe miệng hắn nụ cười. Nhưng là từ họ trong ánh mắt, gặp được xéo cợt. Tánh khí nóng nảy giả thánh tôn hùng Gầm lên lên tiếng Chưa bao giờ có nhân Như vậy khinh thị cho hắn ầm ngút trời huyết lãng xẹt qua Hạ hiểu thiên sở đứng vị trí Nhưng là nhào hụt một cái Ngũ hành đại đổn thủy đổn thuật Đang ở chữa thương thương hưng Trên mặt thư giản biểu tình chợt hơi trầm lại Không có hắn Lại thấy cái đó ba đầu sáu tay quái vật Đứng ở trước mặt mình Cái này thần suất vượt một tốc độ Người con mẹ nó không có chút nào nhược điểm a không đợi hắn có bất kỳ phản kích hoặc là chạy trốn động tác. Hạ hiểu thiên dựa theo đầu của hắn. Hung hăng đạp một cước. Oanh phúc một cái nhịp huyết phun ra cả người bay hướng tông hùng phương hướng. Ẩm thương ung rơi vào tông hùng bên người, chữa thương liệu đến một nửa, mảnh bị đòn nghiêm trọng. Có thể nói là thương càng thêm thương. Nhất thời bán hội bên trong khẳng định không cách nào phát huy toàn lực. Nói là chiến lực giảm phân nửa đều là hướng nhỏ lừa bịp, Hồn hền hồn hền hồng hộp nếu như nói thương ưng tâm thái đá băng. Như vậy một lần cũng không có đụng phải hạ hiểu thiên tôn hùng. Tâm tính là là ở vào nổ trạng thái. Đối phương giống như là một chơn nhắn không lưu thu con lươn. Bắt nửa ngày sườn suốt không có bắt được. Hắn còn không ngừng khiêu khích ngươi. Đổi thành ai cũng nhìn không được a A Tông Hùng đang tự nhắm đâu rồi. Kết quả bên người nằm thương ung. Chợt gào thét một tiếng. Bị dọa sợ đến hắn cả người run run một cái. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão đồng bạn hữu trường. Trong nháy mắt nhiều hơn hai cái lỗ máu lấy đạo của người trả lại cho người đang tích góp rồi 20 giây sau. uy lực tăng lên 20%. Lập tức hoàn trả cho thương ung. Không biết chuyện chút nào hắn, lúc này bị cái này xảy ra bất ngờ phản kích làm cho suy hào lên tiếng. Rời ạ! Đây là chuyện gì xảy ra toàn bộ hành trình xem cuộc chiến thế tử. Vốn là một viên xuẩn xuẩn rụt động tâm. Lúc này an lại đi xuống. liền như vậy, ta thành thành thật thật với ngươi trở về câu lạc bộ nữ trang kiếm tiền còn không được sao thương ưng cũng không ngốc. Hắn nhất thời nhớ lại lúc trước chính mình công kích hạ hiểu thiên cặp mắt. Ngược lại bị đối phương hữu trưởng ngăn trở kết quả là chầy chút xa lúc túng một màn. Cẩn thận, người này nhất định có thể xoay ngược lại địch nhân công kích bí thuật. Tông hùng nghe vậy chừng mắt, cái này mẹ nó còn đánh thí A. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, trực tiếp đầu hàng đi. Bắt lại không bắt được, đánh cũng đánh không được. Chơi một búa A. Người ở tại tràng trong thuộc hắn công kích hung mãnh nhất. Chết ở trong tay nhân. Không khỏi là cả người nổ tung mà chết. Hoặc là một thân linh kiện bị lôi xé cái thất thất bát bát. Tài không cam lòng quy về tịch diệt. Vạn nhất đối phương ngay cả như vậy công kích cũng có thể xoay ngược lại. Hắn Tông Hùng chẳng phải là muốn tự mình đánh mình cũng việc trải qua một lần. Đã từng địch nhân thống khổ trí nhớ nhất kích tất sát thương ưng lời nói này chính hắn đều cảm thấy miễn cưỡng. Cái loại này phản phất thuần gian di động tốc độ. Quả thực quá bất rồi Cẩn thận hồi ức một chút Dường như hắn cũng là đều không cách nào đạt tới loại trình độ đó Đàm nhất kích tất sát náo đây Chẳng qua là không có cách nào ai bảo hắn môn yếu đây Nơi này chỉ nhỏ yếu Không phải là đang đối mặt hạ hiểu thiên lúc Mà là do thân phận hạn chế Thế tử Công chúa Hoàng tử toàn bộ tại chỗ Bất kỳ một cách nào xảy ra chuyện Hai người bọn họ tuyệt đối không quả ngon để ăn Hơn nữa so sánh với chết trận Dù sao cũng hơn bị ba người sau lưng thế lực bắt thủ hình tới cường Cho nên hôm nay cho dù là chết Cũng phải chết ở ba cái thân phận tôn quý trước người mặt Liều mình đánh một trận đi Ngươi không phải là không biết rõ tinh thần thị tộc thủ đoạn Thương ưng cười khổ một tiếng nói Tông hùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái Hắn làm người đúng là nóng nảy một chút Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thấy rõ tình thế. Những thứ kia chân chính lăng đầu thanh, sớm đã chết ở trên đường. Còn sót lại còn sống, chính đi ở đi thông tử vong trên đường. Sửa đổi bản nhiên huyết đan. Hội khiến thực lực của chúng ta ngắn ngủi tăng lên tới bán thánh mức độ. Nó sẽ ở thân thể chúng ta trong tồn tại một giọt máu cuối cùng dịch lúc chấm dứt. Cứu hạ thế từ đám người sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không để mặt cho chúng ta tử vong. Vô luận bỏ ra vật nào giá, bọn họ cũng là hội không chút do dự chịu đựng đi xuống. Tông hùng móc ra hai hạt có huyết sắc hoa văn đan dược, chỉ là vẻ ngoài cũng có chút tà dị. Ngươi lại còn có vật này thương ung mặt đầy kinh ngạc. Đồ chơi này một khi uống vào. Dòng máu khắp người sẽ gặp liên tục không ngừng thiêu đốt. Chuyển đổi trưởng thành thực lực. Đương nhiên hắn cũng đồng ý Tông Hùng nói, ba người này sau lưng thế lực, nếu như thả nhâm hai người bọn họ bỏ mình, sau này danh tiếng liền thúi, thì tộc nhưng không phải bình thường yêu quý vũ Mao, húng hồ là cứu đối với phương kiệt ra đời sau đây. Được thương ung cắn răng một cái, nhận lấy Tông Hùng đan dược trong tay, liền muốn muốn uống vào. Cỏ hạ hiểu thiên cũng không ngốc, hội chờ đến hai người nuốt vào đan dược sau đó cùng chính mình liều mạng, không nói hai lời phát động thủy đột thuật dự định miệng hùng đoạt đan, mà đang khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, tôn hùng đan dược trong tay chợt bị họ bóp vỡ, một cổ chất khí trong khoảnh khắc tràn ngập ra bao phủ chuẩn bị đoạt đan hạ hiểu thiên toàn thân, tôn hùng phủ đầy văn lộ dơ lên hai cánh tay, giống như thanh long xuất động nhanh vô cùng, hơn nữa bàn tay chợt chứng đại một cách chẵn. Lòng bàn tay bộc phát ra vô cùng vô tận lực kéo. Gắn gượng ôm lấy hạ hiểu thiên. Bạo lực vồ lấy rốt cuộc bắt ngươi. Tông hùng lộ ra gian ghế nổ cười như ý. Hắn và thương ung mỗi ở tuyệt cảnh lúc. Sẽ gặp chơi đùa lên như vậy vừa ra. Cùng nhau đi tới chưa bao giờ thất thủ. Nói thật, loại này dụ cho người mắc câu trò lừa bịp, Trừ phi có người có thể thám thính những người khác tiếng lòng năng lực. Nếu không phần trăm chi bạch hội trúng kế. Về phần những thứ kia tuyệt đối sẽ không trúng kế, thực lực phương diện khẳng định không kém. Cho dù là mặt đối với hai người trong miệng cái gọi là bán thánh, cũng có thể thắng chi nhân vật hung ác. Hạ Hiểu Thiên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Ngươi Tôn hùng dáng dấp lưng hùng vai gấu cao lớn thô kệch, không nghĩ tới ngươi còn biết sử dụng Tôn Tử binh pháp. Không người hiểu hắn Hoặc là bình thường tông hùng người này cho người khác liền hiện ra một mặt. Luôn luôn là lỗ mãng vô não nhân vật. Người nào cũng không nghĩ ra. Người này nhưng thật ra là lớn nhất có đầu ớt kia một cái. So với thương ung tâm tư còn phải thâm trầm ba phần. Trung quanh ăn dưa quần chúng. Hoàn toàn sợ ngây người đây là cách đó bình thường một đường sông ngang đánh thẳng. Như cùng là cái kẻ lỗ mãng tôn hùng sao náo loạn nửa ngày chúng ta mới là nhất nông cản người mọi người đang trong lòng không ngừng kêu học được. Học được. Thế tử trợn tròn mắt đỉnh mệnh, vạn vạn không nghĩ tới tôn hùng ngươi chính là cái hí tinh. Cả nửa ngày. Bình thường không che đậy miệng. Giận mà không dám nói gì vân vân tâm tình. Tất cả đều là tiểu tử ngươi đang diễn trò nghĩ đến đây. Tăng hồng thiếu chút nữa không phun ra một cách lão huyết. Nguyên lai ta chính là một cách đại kẻ ngu Tâm tính băng được hơi có chút lời hại Đừng nói là hắn May mắn là cỡ công chúa và hắn thập tam hoàng đệ Hai người có một cái tính một cái Đều là trợn mắt hốt mồm Giả thánh nội bộ thủy Không khỏi cũng quá mẹ nó sâu đi Vừa nghĩ tới tôn hùng diễn kẻ lỗ mãng Diễn vài chục năm Chi em hai người không nhịn được Dùng mình một cái Bây giờ nhìn ai ánh mắt đối với trên mặt chữ điền đều giống như mang mặt nạ sinh hoạt. Nhất là dĩ vãng những thứ kia thật thả ra hỏa ai biết có phải hay không cái. Âm hiểm cay độc người lão thương thương ở tông hùng hung hăng ôm lấy hạ hiểu thiên sau. Nằm trên mặt đất thương ưng trong hai tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi lóe lên hàn mang móng nhọn. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh đâm vào hạ hiểu thiên lưng. Thương ưng trong ánh mắt càn đầy là hy vọng. Đây đối với móng nhọn chính là tập hợp hai người vài chục năm tài lực chế tạo, cho dù là bán thánh khu cũng có thể dễ như trở bàn tay đâm đi vào. Không tin ngươi cách vương bát đàn bất tử hạ hiểu thiên ở tông hùng ôm lấy chính mình sau, lập tức phát đồng thủy độn thuật. Kết quả có thể tưởng tượng được, năng lượng trong cơ thể giống như là bị vững vàng khóa lại, chút nào điều động không ra. Cấm chế hết thảy năng lượng đan dược sao hắn con mắt trong nháy mắt trở nên trở nên nguy hiểm. Những người khác gặp loại tình huống này trên căn bản chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà hắn là không giống nhau dù sao hạ hiểu thiên chân chính dựa vào là cường hãn chắc tuyệt thân thể. Cùng bất vô song thuộc tính đặc biệt A. Phúc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 658 thánh giả vẫn là thương ưng kia màu bạc trắng móng nhọn kinh hồng chợt lóe, sau một khắc liền đâm vào hạ hiểu thiên lưng, mặc dù đang đâm trúng ra một khắc kia trải qua mấy đạo cách trở, nhưng là cuối cùng lại đâm xuyên sau lưng cứng rắn bắp thịt thổi phù một tiếng cắm vào vốn là mục tiêu tim đắc thủ. giơ lên hai cánh tay khấu chặt toàn chúc mừng đại ma đầu tôn hùng trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm. cái này xuất kỳ bất ý rủi kế cuối cùng là chém giết đến địch. Hồ Duy trì đánh lén tư thế thương ưng toàn thân căng thẳng bắp thịt đi theo thanh tính lại. Xoay ngược lại địch nhân công kích năng lực, nghe tuy thần kỳ. Nhưng ở tuyệt sát một đòn đi qua, ngươi nếu là vẫn còn sống, lão tử tại chỗ nhận thức ngươi làm cha. Hai vị giả thánh tài giải quyết rồi sinh tử đại địch sau. Riêng mình đại não đột nhiên không ước chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không là hai người bọn họ không có ý chí tiến thủ. Mà là hôm nay hết thảy quả thực vô cùng mộng ảo. Giống như một vượt qua nửa đời người thất bại tiện tay mua một tấm vé số sau mánh địa phát hiện mình trúng giải. Hơn nữa không chỉ là 500 vạn đơn giản như vậy. Ngược lại là nhiều cách ức. Nhất sinh cũng không cần vì nhét đầy cách bao tử mà bôn ba. Làm sao không vui à. Không cần biết nếu đổi lại là người nào. Cũng phải hưng phấn hồi lâu. Trở về chỗ một đoạn thời gian. Hưởng thụ một chút thắng lợi trái cây. Vào giờ phút này tình cảnh với hai người tâm cảnh hoàn toàn tương xứng. Bọn họ là cái gì? Mới có thể không tiết mão hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhìn cực kỳ liều lĩnh lén qua Trung Su Chi khu vực không chính là vì ngồi thế tử Tăng Hồng. Còn có cỡ công chúa và thập tam hoàng tử sau lưng tuyến. Sau lưng dựa vào thông thiên thế lực cùng ở sông lớn bên trong khởi khởi phục phục không có dễ lục bình. Đâu chỉ là hai khái niệm A Đừng xem giả thánh nghe dạng dỡ thực thì không phải vậy Thương Hùng Hùng sám hai người cũng liền có thể ở một ít tiểu môn tiểu phái Hoặc là một ít tán nhân trước mặt run một cái uy phong Ở cỡ trung thiết lực bên cạnh Một cái hắt hơi cũng không dám lớn tiếng Gặp tương tự tàng hùng, Lý nhiên bọn họ đám người Độc bá tinh thần cùng xưng bá mười mấy viên ngôi sao vật khổng lồ Từ bên trong đi ra cái cậu nô tài. Hai người không nói ngoan ngoãn hiến mị. Nhưng cũng không dám cùng người ta sủ lông. Nói khó nghe. Cho dù là cẩu đó cũng là mang theo hào quang cẩu, Ngươi động một cách thử một chút không đánh chết ngươi một cách tiểu buổi đời. Không sai, hai người bọn họ chẳng qua là may mắn buổi đời thôi. Có lẽ ở tầng hồng bọn họ trong đôi mắt, ngay cả câu này mắng người gọi cũng không bằng. Hiện nay cấu toàn bộ trang viên nhân, hai nhà thông thiên cử ngạc tất nhiên sẽ ban cho bọn họ không rẻ ban thưởng. Nhân tiện đón dâu Bạch Phú Mỹ đảm nhiệm tiểu đầu mục, từ nay đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc là kịch liệt không xương tiếng va chạm, phá vỡ hai người ả tưởng. Ken két két ken két két tông hùng nuốt nước miếng một cái, mang theo ánh mắt không thể tin mà ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên trong hai mắt Không những không phải là trong tưởng tượng vô thần Mất đi sinh mệnh ánh sáng Thậm chí một lần tiết lộ ra Một cổ được đặt tên là thần sắc xéo cợt Không thể nào Huyên để bọn họ hai người đã từng nhưng là thật dựa vào cái kia ngân bạch móng nhọn Chém chết quá bán thánh a Mặc dù kia người bị trọng thương Để cho bọn họ tăng thêm tiện nghi Nhưng cuối cùng so với hai người bọn họ cao hơn rồi một cách đại cảnh giới Cho dù ngươi cùng huyên để chúng ta đồng cấp. Nhục thân cực kỳ cường hãn. Nhưng vì cái gì còn có thể sống được cái này mẹ nó không tu luyện à xảo trá giống như hùng xám. Sưởng sốt không nghĩ minh bạch. Thương ưng chính là ngại vì hạ hiểu thiên thân thể tộc trưởng cũng không phát hiện sắc mặt liên tiếp biến đổi đồng bản. Chẳng qua là kia hai cái tay run rẩy lại thu nhập mi mắt. Lão hùng. Cao hứng thuộc về cao hứng nhân đều chết hết ngươi còn nắm thi thể bóp vang lên kẹn kẹp biến thái a thương ưng tâm tình cực tốt cười mắng một câu đứng ở tông hùng phương hướng ăn dưa quần chúng giống nhau đi theo run lên không phải đâu ngươi đây đều không chết một nửa kia ngoại tinh thằng nhóc cùng còn lại các tân khách hoàn toàn chính là mặt đầy mộng ếch thật sự là xem không hiểu người đối diện thao tác a trần quy trần thổ quy thổ kẻ cầm đầu chết các ngươi không ăn mừng Xuân cái bơm à? Hù dọa ai đó đương nhiên bọn họ không xét như thế thô lỗ mắng ra. Chẳng qua là ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút thôi. Nhưng rất nhanh không rõ vì sao đám người liền biết được cả người đều là phát xuân người. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Soạt soạt tứ sai kim thân tứ sai long lực tứ sai tượng lực tứ sai ma thân. Hạ hiểu thiên thể tích. Chợt bành trứng gấp mấy lần, ngay lập tức chọc thủng bốn thước hạn chế. Uyển như một cái tiểu người khổng lồ như vậy, để ngang hai vị giả thánh trung gian. Thương ung, hắn càng bị dẫn tới giữa không trung. Ngân bạch móng nhọn còn cắm ở hạ hiểu thiên lưng lên đây hơn nữa bởi vì thể tích đột ngột chứng đại quan hệ. Hai người tuyệt sát một trảo Từ trong tim gạt ra khỏi đến. Chỉ có thể kẹt ở chặt chẽ trong mắt thịt. Toàn hệ chống trả 60%, ma uy ngút trời 125%, thập áp bất xá vĩnh cổ hạ xuống 20% tổn thương, lấy đạo của người trả lại cho người lấy nhu thắng cương, giảm bớt 20% tổn thương. Trải qua 4 lần giảm tổn thương, suy yếu thêm nữa đã đến đến giả thánh tầng thứ nhục thân thêm được. Thương ung đối với hạ hiểu thiên tạo thành thương thí, ngoại trừ khiến hắn đau một cách trở ra dường như cũng không có bao nhiêu uy lực. Cái này chính là các ngươi hai cái lá bài tẩy chút nào không có mới mẻ, lạn thấu. Hạ hiểu thiên tư cao lâm hạ trợn mắt nhìn đã sắp muốn khóc tông hùng, không chút lưu tình nhổ nước bọt đảo. Vây xem quần chúng, lòng tràn đầy nghi ngờ mọi người, rốt cuộc hiểu. Nguyên lai đối diện ra hỏa cũng không phải là đang hồ dọa chúng ta, mà là người này thật không có chết Trong đám người chỉ có nằm thi thế tử thở ở lạnh nhạt. Thầm nói ta đã biết đạo, ma đầu các loại nhân không phải là dễ giết như vậy. Cậu công chúa lý nhiên như cũ có thể giữ ổn định, mặt không đổi sắc ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Thập tam hoàng tử còn kém quay đầu chạy như điên chạy thoát thân. Hắn cũng không muốn ở việc trải qua một lần thiên thượng nhân gian câu lạc bộ kinh khủng kia không không bày công việc chế độ. Thực vậy chúng ta là tu luyện giả thực lực không tệ. Nhưng là không ngăn được như vậy sai sửa Thật khi chúng ta là không có sự sung mãn sạc điện Chỉ cần linh diện không xấu liền có thể tùy ý chi phối người máy ba hạ hiểu thiên kia lớn bàn tay Một cách trực tiếp chùm lên tông hùng trên mặt của Sau đó thật chặt đập một cái trực tiếp đem người từ mặt đất xách lên Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đối phương càng là không có bất kỳ chống cự Thật ra thì tông hùng là cự tuyệt Nhưng họ hạ khí lực quả thực hắn đặc biệt bao lớn rồi. Căn bản không phản kháng được. Chỉ có thể buông trôi bỏ mặt. Về phần đăng sau lưng của hắn tạp thương ưng ba đầu sáu tay trong đó hai cái tay ôm lấy người này eo. Hung hăng hướng ra phía ngoài một nhổ. Phúc suy ngay cả nhân mang theo ngân bạch móng nhọn, gắn gượng lôi đi ra. Sau khi lưng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Một ít cho buổi tử hạ hiểu thiên dưới vạt áo phủi xuống. Chẳng qua là mọi người toàn bộ bị họ động tác hấp dẫn. Không người chú ý mà thôi. Cô đông thương ưng giống như khi trước tiểu đồng bọn phạm nuốt nước miếng một cái. Đây là cá nhân ả nha có tâm kế, ta thích. Tông hùng trong lòng vui mừng. Nếu yêu thích ta, vậy chính là có đàm rồi gây gớm ta cũng cùng đáp từng ma đô phu quét đường bộ trưởng vô vơ. Hiện đảm nhiệm bộ trưởng Trương Thành như thế Làm ngươi liếm cầu thôi lại áp một chút Tiểu hoàng hoa ta cũng không cần Có đôi lời nói thật hay Thật nam nhân liền muốn phạm khục khục Bị phạm cũng coi như nam nhân chứ Chỉ cần có thể trước tiên đem mạng nhỏ giữ được Hết thầy đều dễ nói Tinh thần thị tộc bên kia như thế nào Giao phó ta có thể đi mẹ nó đi Lúc này mệnh đều nếu không có ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không đang ở tông hùng suy nghĩ lung tung đang lúc. Bộ mặt truyền tới lực lượng khổng lồ. Ta ấm sau đó một đám người liền cách nhìn. Vị này cường trắng giả thánh đầu. Thật giống như một viên như dưa hấu nổ mạnh. Hồng bạc vật bốn phía tung bay trong đó thậm chí còn kèm theo một ít bể xương. ngươi thích cho nên liền giết chết hắn một nhóm lớn nhân ngay cả mắt trợn trắng. Cái này rời ả là cái gì suy luận. Đinh đánh chết giả thánh đạt được mười lăm, không không không không ép Thoải mái a Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở Không tự chủ được đảo sau lưng thương ưng nghe vậy, chợt dùng mình một cái giết cá nhân ngươi thần thanh khí sảng bộ dáng để cho ta khắp cả người phát xếp a Không chỉ là hắn, đang ở thuộc về ăn dưa đám người Cũng là theo chân cùng run một cái Có chút cơ trí gia hỏa đã bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không trước lưu là Bên trong trang viên có như vậy một người sát nhân cuồng ma cho dù ai trong lòng đều không nỡ Cậu công chúa và thập tam hoàng tử Thấy hạ hiểu thiên hung bạo bóp nát một vị giả thánh đầu Cũng không khỏi sinh ra chạy trối chết ý tưởng Giả thánh cũng không đỡ nổi Hai người bọn họ nắm đỉnh đầu A xem xét lại thế tử Tăng Hồng Trong mọi người duy chỉ có thuộc hắn bình tĩnh nhất. Chỉ kém kiều cách hai chân bưng trà hạ qua tử rồi. Ừ hạ hiểu thiên tiện tay mang giả thánh thi thể ném trên mặt đất, ngay sau đó xảy ra kinh người gì biến. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 659 ta là tới làm gì vốn là bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Đột ngột vang lên một tiếng sấm. Hạ hiểu thiên kia cao lớn quái vật hình tượng ở tia chớp chiếu dòi xuống trở nên càng đáng sợ rồi. Một màn này bị dọa sợ đến đang ở ngẩn ra mọi người. Cả người chấn động mạnh một cái. Thiếu chút nữa gọi ra người mẹ đến. Sau đó từng giọt nước mưa nhẹ nhàng rớt xuống càng kỳ quái là không trung mây đen chẳng qua là bao phủ mảnh này trang viên. Vì nói sao có cái gì không đúng đây một ít nước mưa nhỏ xuống ở chung quanh người đứng xem trên người của. Bọn họ mũi động một cái. Cao mày nói. Sau đó sòi bàn tay ra, nhận rồi mấy giọt dùng để quan sát. Huyết thủy rất nhanh, mọi người liền phát hiện đến tổ cùng là là là ở chỗ nào. Bởi vì này mưa màu sắc không phải là vô sắc trong suốt, ngược lại đỏ như màu máu. Hơn nữa tản mát ra mùi vị, có một tổ cực kỳ đậm đà mùi máu tanh. Thánh vẫn tôn hùng thật đã chết rồi. Thương ưng ở hạ hiểu thiên sau lưng của cả người bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Hắn vào Nam ra Bắc. Trải qua vô số gặp chắc chở. Thậm chí còn thành công đánh lén giết chết quá trọng thương bán thánh. Làm sao có thể không biết được đây rốt cuộc là vật gì chẳng qua là khi đó vì kia bán thánh thân vẫn thời điểm. So với bây giờ càng ly dị thôi. Nhắc tới cũng là, Tông Hùng không qua một cái giả thánh mà thôi, có thể có thánh vẫn đãi ngộ thế là tốt rồi rồi. Tuy Phạm Vi có chút nhỏ, nhưng rốt cuộc coi là là có chút mặt bài. Đương nhiên Tông Hùng người này như là còn sống, không muốn cái này bài tràng là được. Hạ Hiểu Thiên Xuyên thấu qua chân hạ lưu động nước hồ, rõ ràng nhìn thấy từ mặt đất bên trong. Với hô hấp đang lúc liền có rầm rạp chẳng chịt, đếm không hết trồi non dưới đất chui lên. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua. Bọn họ nhanh chóng khỏe lớn lên. Không phải sâu lắm dưới mặt nước lúc này bị một mảnh phồn vinh bãi cỏ bao trùm. Thanh trong cỏ sen lẫn một ít màu sắc sáng lạng hoa cỏ. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt nở rộ ra. Từng cái yêu diễm không thể tả. Thậm chí còn có chút tán dương mùi hoa tràn ngập. Nghe được say người tim gan. Trang viên bên trong linh khí. Không thể ức chế kéo lên cao. Cho đến màu máu đỏ nước mưa dần dần dừng lại. Lúc này bên trong linh khí mức độ đậm đặc. So với nguyên đề đề thăng rồi gấp ba có thừa. Thánh giả vẫn lạc. Tự có thiên địa dị tượng sinh ra. Từng cách đến gần thánh nhân vật đều không đơn giản. Lính ngộ rất nhiều. Mà hấp thu trong trời đất không ít tư nguyên giả thánh. Tự nhiên muốn ở sau khi chết cẳng lại thương sinh. Phúc chặt hết thảy chung quanh đại địa sinh linh. Đây cũng là vì sao một ít thế gia đại tộc phồn vinh thịnh vượng duyên cớ. Bởi vì bọn họ cho dù là chết như thường có thể cho đời sau mang đến vô tận tài nguyên. Không nói khác quang là linh khí mức độ đậm đặc gấp bội đủ để cho rất nhiều người mừng rỡ như điên. Có lẽ một cái hai cái giả thánh bỏ mình. Phúc chặt một mảnh nhỏ thổ địa không coi vào đâu. Nhưng là mấy chục. Mấy trăm cái. Mấy ngàn. Thậm chí còn hơn mười ngàn cách đây đồng thiên phúc địa. Đúng là như vậy tạo thành. Húng hồ thánh giả bỏ mình, mang tới không chỉ là linh khí mức độ đậm đặc gấp bội, đây chỉ là bình thường nhất một loại. Từng cái vật khổng lồ ở trong thiết lực cường giả thọ nguyên hao hết. Sắp tử vong một sát na. Hội mang đến tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài hậu bối con cháu. Vận khí tốt, bọn họ tư chất sẽ có gấp bội. Là gia tộc tuổi trẻ một đời kiệt xuất, đánh hạ kiên cố nền móng. Trở thành người bên cạnh, vĩnh xa không thể vượt qua Bích Lũy. Có chút ý tứ. Hạ Hiểu Thiên như có điều suy nghĩ nói, hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Giả Thánh Giá chỉ dường như so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn a. So sánh với đại đa số người kinh ngạc Một số người đã sớm chuyện thường ngày ở huyện Nhất ví dụ rõ ràng Chính là bên trong trang viên thân phận nhất tôn quý ba người Người gọi thương lão ướt đúng không thương ung Bẩn thiểu ai đó Thật sự cho rằng ta là một chữ Cũng không biết lão cổ hủ sao có quan hệ với thân thể con người nghiên cứu Ta bình thường cũng là sẽ không tạm thời mang theo phê phán tính thưởng thức Đương nhiên rồi Lời nói là không dám nói thế với Ừ thương ưng rất là biệt khuất gật đầu một cái Tông hùng đầu hót đều người này cho bóp vỡ Chính mình cho dù không phải là lão ướt Cũng phải trở thành lão ướt Giúp ta một việc như thế nào ngài nói Vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ Thương ưng tâm lý tràn đầy cảm khái Học gì đó suốt cuộc dùng tới Căn cứ học tập của hắn đến xem Phạm là dùng những lời này biểu đạt trung tâm nhân Dường như tạm thời không chết được Rất tốt Ngươi thật là của ta ngoại tinh bản thân Thương ưng nghe vậy Tâm lý treo đá lớn hạ xuống một nửa Đừng nói bản thân có ý tứ như vậy Từ ngữ Dù là ngươi để cho ta cho ngươi làm tôn tử đều được Chỉ cần tha ta một mạng hiển nhiên hắn cũng không có sâu sắc nghiên cứu Trở thành hạ hiểu thiên bản thân nhân Rốt cuộc là cái gì kết quả tỷ như kim tổng Lại nhiều lần ý cu đánh tạp đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết đi. xoạt xoạt ở thương ung mặt đầy mộng ép bên trong, cả người hắn trực tiếp bị ôm thành một đoàn. nhìn tình huống cả người trên dưới sợ là không có một khối hoàn chỉnh xương. với máu thịt me bé bên trong bị hạ hiểu thiên nhét vào trên mặt nước, mây đen ngưng tụ, huyết vũ bay xuống. cỏ xanh càng tươi tốt khỏe một ít cây một phát ra kịch liệt lay động trở nên vai thịt bắp cao ngất. Đủ loại màu sắc tươi đẹp đóa hoa, từ trong bụi cỏ toát ra chập trờn tản ra thấm người mùi hoa. Linh khí cuồn cuộn đang lúc mức độ đậm đặc, lật ước chừng gấp đôi. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên cũng không nghĩ là. Dù sao có hùng sám vẽ mấu thiết kế. Nếu là thương ung bỏ mình tiếp tục lật gấp ba. Như vậy thế ra đại tộc chẳng phải là muốn thượng thiên nếu tới cái bán thánh là tốt Hạ Hiểu Thiên thấy được mình thổ địa. Dường như còn có tăng giá trị không gian Tới thế tử tàng hồng nghe vậy Lập tức từ trên mặt nước nhảy lên một cái Sau đó thí điên thí điên như một làn khói tiểu bào đến hạ hiểu thiên trước mặt Mọi người ngươi cách này chân chó thái độ Làm không khỏi quá quen thuộc đi lúc trước ở thiên thượng nhân gian câu lạc bộ Rốt cuộc trải qua cái gì lý nhiên sắc mặt trong nháy mắt đen lại Thập tam hoàng tử cũng là không có tốt hơn chỗ nào Hiển nhiên bọn họ chi em hai người nhìn thấy Tằng hồng tư thế nhớ lại một ít cũng không hữu hảo hồi ức. Ông chủ, chuyện gì có sao nói vậy? Thế tử làm được tình trạng như thế. Dù là tàn bạo giống như Hạ Hiểu Thiên cũng không muốn giết chết hắn. Đối với ngươi lời còn chưa dứt, Tằng hồng lập tức lộ ra một bộ ta biết biểu tình. Ông chủ, phòng ngầm dưới đất đống đếm không hết linh khí kết tinh tất cả đều là những người đó biếu ta. Ta mượn hoa hiến phật. Đem ra biếu ngài. Như thế nào lên đường hạ hiểu thiên nheo lại con mắt. Bảy ngày không thấy. Tiểu tăng lớn lên trở nên hội nghị nọt. phỏng đoán thượng ý rồi. Được, vốn nên là tại chỗ giết ngươi. Bây giờ ta đổi chủ ý rồi, không giết ngươi. Chẳng qua là vô vơ cùng lão cửa một cửa ai kia tự nghĩ biện pháp quá đi. Bọn họ nếu không phải nhà chỉ có thể ủy khuất một chút tiểu tử ngươi, đi theo đám bọn hắn hai cách đồng thời hạ địa ngục. Tăng Hồng nghe vậy đầu đầy đại hãn, hảo tại chính mình buồn chán lúc nhìn mấy tập thanh cung kịch, bằng không giờ phút này, không phải bước thương ưng cùng tôn Hùng hậu Trần hiện thế đạo diễn môn. Ta cảm ơn ngươi cả nhà a hạ hiểu thiên thuần túy là nói mò hắn. Người này còn hy vọng nào gia tộc sau lưng của hắn? Liên tục không ngừng phái tới cao thủ càng mạnh mẽ. Cắt lấy ớt đây như vậy một cái dễu cợt mắc chỉ số thiên thịt. Hắn bảo vệ còn không kịp đây đương nhiên như hắn trong lời nói từng nói. Nếu như vô vơ cùng cẩu đầu điệu cố ý muốn giết chết tăng hồng. Hắn hạ mố nhân không ý kiến. Hai người cắt ngươi đến. Sau đó hạ hiểu thiên hướng lý nhiên cùng nàng hoàng để vẫy tay tỏ ý hai người tới. Bộ kia tư thế cùng kêu cậu không có gì khác nhau, làm nhục tính thật là tràn ra. Chẳng qua là người ở tại tràng từng cái dám lên tiếng. Không nhìn thấy hai vị giả thánh vừa mới tế thiên sao ai cũng không ngại chính mình mạng lớn. Hoàng tỷ! Làm sao bây giờ chiếu hắn nói làm hạ hiểu thiên các loại biểu hiện? Khiến cho lý nhiên thật sâu biết được đây là một cái giết mũi chứng đảo hung ác loại người tuyệt thế mỹ nữ trong mắt hắn cùng hừng phấn khô lâu vô có khác nhau chút nào nói chết thật chết muốn sống người ta nói cái gì dựa theo làm chính là nếu không chết cũng là chết vô ích vì vậy hai người thật hãy ngoan ngoãn đi tới hạ hiểu thiên trước mặt ngoan ngoãn ngươi nói một chút ta đối với các ngươi hai cách không tốt sao có ăn có uống cùng không phải là thời gian làm việc hơi dài một chút sao tiền lương tấm ảnh bớt lên Ngũ hiểm một kim đóng Phòng ở công quỹ Như thế không ít cho Các ngươi sao sẽ không biết chân đây Chi em hai người nghe thiếu chút nữa Không đem con ngươi cho nhảy ra đến Đừng nói ăn uống Lấy tu vi của bọn họ không ăn không uống Như thường vô sự Ngoài ra thời gian làm việc Đó là hơi dài một chút Sao khách nhân nhiều thời điểm Một ngày đều không mang nghỉ ngơi không không 007 trí đấu ngươi cho rằng là Là cho không về phần tiền lương Nhưng mẹ nó đừng nói nữa. Tiền giấy có tác dụng chó gì ở hai người bọn họ xem ra. Đây chẳng qua là một trang giấy thôi cái gọi là ngũ hiểm một kim. Phòng ở tông quỹ cái gì người bình thường là cao hứng rồi. Đối với bọn hắn hữu dụng không toàn bộ một cưỡng từ đoạt lý A người vây xem môn đối với lần này yên lặng không nói. Không chọc nổi. Chúng ta sẽ nhìn một chút. Không chen vào nói. Lời ấy sai rồi. Ngoài trang viên, một vị mặc phi thường thô bị túi nhân đi vào Sau lưng dường như còn đi theo chừng mấy vị cổ trang thị nữ Trong tay còn gánh đèn lồng Thượng thư một cái Cao Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Mình câu lạc bộ sắp nhanh đón lớn mạnh Đột nhiên đến một cách chấn tràng tử nam nhân Người vừa tới chợt run một cái, lời ghê tiếp sường sốt nghẹt thở ngươi thử một chút khiến một cái cao đến bốn thước lại ba đầu sáu tay quái vật, một bộ tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm tiểu xuất ca, có hứng thú đến chúng ta thiên thượng nhân gian câu lạc bộ nhậm chức sao bao ăn bao ở, còn có tiền lương, mỗi tuần không không bảy công việc chế, yên tâm ngủ hiểm một kim, phòng ở công quỹ toàn bộ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ, không cần dùng thử huấn luyện trực tiếp thượng cương. Như thế nào cân nhắc một chút người vừa tới, ta đặc biệt nào mới vừa rồi chuẩn bị nói điểm cái gì tới. Sao quên đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 660 chủ giác mô bản vị này ra sân kèm theo bơ, gơm, mơ, nam nhân. Mặt đầy đờ đẫn đứng ở trang viên cửa. Cả người đầu đã thuộc về đáng máy trạng thái. Tâm lý vốn là chuẩn bị xong giải thích. Đang đối mặt hạ hiểu thiên súng máy cách thức lúc nói chuyện. Được rồi toàn bộ quên. Đừng nói người bên cạnh. May mắn là phía sau hắn mấy vị kia dung mạo xinh đẹp. Quần áo đoan trang hơn nữa trong tay sách cái cao chứ đèn lồng thị nữ. Đều thay mình thiếu gia do tâm cảm thấy lúc túng. Đoàn người mình các loại càng xem càng giống là một trò khỉ. Cái này ta mới vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì tới cái đó đáng chết vương bát đản bị hắn một trục đoạn không nghĩ ra. Chỉ thấy vị này tương đối phong thô bị tiểu xuất ca. Đang lúc mọi người một bộ xem trò vui biểu tình hả. Bạch bạch nổn nổn gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngoài miệng ập ốn nửa ngày sưởng sốt ngay cả một thí đều không thể băng đi ra. ngươi liền nói có đồng ý hay không hạ hiểu thiên không vui địa hết lên. Ta đưa cho ngươi đãi ngộ như thế ưu đãi. Về phần cân nhắc thời gian dài như vậy nào. Và lại nói, ngươi nếu là không muốn chúng ta có thể tiếp lấy đàm A. Quả thực không được. Có thể một hơi thở từ chối ta sao như vậy ta chẳng phải là có lý do trực tiếp động thủ. Tiến hành võ lực uy hiếp. Không sợ tiểu tử ngươi không đáp ứng. Vì chỉnh hợp thị trường. Dự định đưa tay đưa về phía phú bà tối hạ hiểu thiên. Ở trong lòng gắng gượng nắm liêm xì vứt bỏ Không phải là hắn không chú trọng Mà là cậu hệ thống ép người quá đáng Gần đây ép tiêu phí càng ngày càng nhiều a Cho dù là mua bán không vốn kiếm mau hơn nữa cũng không đủ xài nhanh Hắn hạ mô nhân có thể làm sao à cũng rất tuyệt vọng Thật sao không đi phong thô bị tiểu suất ca nói chuyện thậm chí không quá suy nghĩ Theo bản năng từ chối nói Nói xong hắn liền mặt đầy hối sắc Ta có cần phải trả lời cái quái vật này sao chờ chút Hắn nói đúng cái gì tới Nếu như nếu là không có nghe lầm Hình như là thiên thượng nhân gian câu lạc bộ Mặc dù không có đi qua Nhưng là hắn nghe qua Có thể nói là như sấm bên tai. Hiện thế có mấy cái tu luyện giả không biết Trong truyền thuyết thế tử Công chúa Hoàng tử Toàn bộ ở chỗ này đi làm kiếm tiền nuôi gia đình Tuy trở lên ba người đều không vui, nhưng câu lạc bộ ông chủ ngưu bơ a Trong bụng lúc này truyền tới lột bột một tiếng, hắn đột nhiên có một loại đại sự cảm giác không ổn. Từ xưng ta câu lạc bộ. Như vậy trước mặt ba đầu sáu tay cao đại quái vật. Há chẳng phải là vì kia đại ma đầu vị này tiểu suốt ca trứng hồng sắc mặt. Nhất thời trở nên trắng bệch hạ hiểu thiên nhìn vậy kêu là một cách nồng nhiệt. Xuyên kịch biến sắc mặt học được không tệ. Không có chút nào che giấu qua lại biến đổi. Phú bà môn nhìn thấy không phải đầy mắt đào tâm cô đông lời này vừa nói ra. Toàn trường vốn là nghị luận âm ị âm thanh ồn ảo. Lập tức tắt. Sau đó nuốt nước miếng sinh liên tiếp, nối thành một mảnh. Cái gì đám người đồng loạt hướng về phía cửa người tới, phát ra suốt sứ từ với linh hồn chất vấn. Nhất là thập tam hoàng tử. Từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng đại ma vương sống lại hắn Giờ phút này hai chân đã không ngăn được bắt đầu phát run Ngay sau đó lan tràn toàn thân cao thấp Giống như là mắt phải ba kinh sân sơ như thế Nếu như không phải của hắn tỷ tỷ cầu công chúa lý nhiên đứng ở một bên đỡ Hiện đang sợ là sớm biến thành ngây ngất đê ngây co quắp trên mặt đất Nhìn một chút nắm đứa nhỏ này bị dọa sợ đến tội quá a Ô không cẩn thận bại lộ. Hạ hiểu thiên lục chích thủ cánh tay, trong đó một cái sờ một cái đầu đảo. Thế tử Tăng Hồng. Ngươi mẹ nó đã sớm bại lộ có được hay không ngươi cảm giác mình giấu rất kỹ mà nếu không phải sợ bị ngươi cho đánh chết tại chỗ. Ta sớm khắp thế giới rêu rao ngươi cách này trung sô chi khu vực lớn nhất ác ma trở lại. Không thể nào tiểu suốt ca kia trắng bệnh sắc mặt, lập tức hồi phục mấy phần huyết sắc. Hắn nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên từng chữ từng câu nói tiếp Đại ma vương chết tại đường hầm không gian sụp đổ kia hơn ba mươi vị giả thánh đều là bỏ mình trong đó Hắn một đại đội giả thánh đều không phải là tu luyện giả Như thế nào có thể còn sống ngươi người này kỳ tâm khả chu Lại muốn mượn cách đó ma đầu lúc còn sống uy thế tới dò bản công tử Huống chi ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là đại ma vương ăn dưa quần chúng nghe vậy, tâm lý lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cái này mặt trắng nhỏ nói đúng a, vừa mới hoàn toàn là mình hù dọa mình. Bởi vì đại ma đầu uy danh quá đáng. Đạo đưa bọn họ không có suy nghĩ, theo bản năng tuyển chọn tin tưởng, sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, mặt trắng nhỏ tự phân tích phi thường có đạo lý. Không có lý do gì ở hơn 30 vị giả thánh bó tay toàn tập hạ. Hết lần này tới lần khác một mình ngươi thực lực thấp nhất nhân có thể còn sống sót gần đây một tuần lễ. Cho dù là cũng không biết đường hầm không gian là một cái gì. sụp đổ có bao nhiêu nguy hiểm tiểu bạch. Ở các phe lực mạnh tuyên truyền hạ có thể nói là rõ ràng. Dựa theo các đại thế lực cường giả phân tích vị kia bao phủ ở ma đô bầu trời ma vương. Đừng nói là cẩu tử nhất sinh đơn giản là thập tử vô sinh. Hướng chi đại ma vương người này chưa bao giờ lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Cho tới nay đều mang cái khẩu trang. Thân phận cực độ bí mật. Chi tình nhân ma đều phu quét đường trước nhâm bộ trưởng vô vơ chạy trốn, không rõ tung tích. Nếu là hữu tâm nhân muốn giả mạo, không nên quá dễ dàng. Duy nhất cần phải bảo đảm chính là thực lực của ngươi được đủ mạnh mẽ. Nếu không tên gọi khắp thiên hạ, thậm chí nô dịch tôn quý thế tử đám người ma đầu. Khiến nhân một quyền cho phản nằm xuống, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Hạ hiểu thiên. Vấn đề tới. Ta muốn chứng minh như thế nào mình là chính mình không sai. Ta quả thật không phải là đại ma vương. Thật ra thì ta là ta là ba ba của ngươi. Mặt trắng nhỏ nghe được nửa câu đầu trên mặt lộ ra mỉm cười. Chẳng qua là nửa câu sau vừa ra, nụ cười nhất thời cứng lại. Ngươi thối lắm hắn người này cực kỳ tôn trọng cha của mình Hiện nay khiến hạ hiểu thiên như thế làm nhục Cả người lập tức trở nên bạo giận lên Một mực lồng khoát ở trên người vẻ này dịu dàng ngọc như phản phất quân tử khí thế tản vậy kêu là một cái dứt khoát Ngươi chứng minh như thế nào ta không phải là ba ba của ngươi ăn dưa quần chúng Mặc dù chợt nghe một chút cảm thấy ba đầu sáu tay quái vật có chút càn quấy Nhưng là tỷ mỉ nghĩ lại đúng là như vậy cách lý nhi. Dù sao ngươi lúc trước khẩu khẩu thanh thanh làm cho nhân gia tự chứng. Lúc này đến chính ngươi nơi này. Cũng không thể chơi xấu đi. Ta hắn vốn là có chút tái nhợt sắc mặt chỉ trước mắt lại đặc biệt nào hoàn toàn. Hạ Hiểu Thiên trước trước con mắt chỉ có thể hồng bạc chuyển đổi cũng không trưởng thành tài nghệ quá ít. Bất lợi cho hấp dẫn phú bà, hấp dẫn không được phú bà liền không kiếm được linh khí kết tinh. Không kiếm được linh khí kết tinh liền không cách nào tăng lên thuế biến võ học. Không cách nào tăng lên thuế biến võ học cũng không có biện pháp trở nên mạnh mẽ. Không có biện pháp trở nên mạnh mẽ lại không thể thống kích ngoại tinh thằng nhóc. Không thể thống kích ngoại tinh thằng nhóc sẽ để cho bọn họ càng đắc ý vong hình. Tứ vô địa đạn. Ngoại tinh đám nam thanh niên càng tứ vô kỷ đạn thế giới nhân dân sinh hoạt liền càng thêm dầu sôi lửa bỏng. Cho nên từ trên tổng hợp lại. Cách đó không xa mặt trắng nhỏ là thế giới tội nhân A phong thô bị nam thua thiệt không nghe được hạ hiểu thiên lẩm bẩm. Bằng không nhất định có thể tức đến thổ huyết. Cái này mẹ nó là cái gì cường đạo suy luận còn có vương pháp rồi không còn có đạo lý có thể nói à. Hảo hảo hảo bản công tử không nói lại ngươi. Hai người chúng ta đấu một hồi phân thắng thua Ngươi nếu là thắng ta Gọi ngươi một tiếng ba lại ngại gì đây là phát cáo chất vách tường chia liệt Nếu không lấy tính cách của hắn Quyết kế sẽ không nói ra loại này không có yên lòng nói Tăng hồng nheo lại con mắt Người bên cạnh không biết vị này mặt trắng nhỏ lai lịch Hắn không phải là không hiểu Thậm chí ở nơi này trong vòng một tuần lễ Vài lần muốn hướng đối phương ném đi cành ô liu đem bỏ vào trong túi. Chẳng qua là ngại vì các phe nhân tố thêm nữa người ta đáp ứng tỷ lệ cũng không tính đại. Vì bảo đảm chính mình không mất mặt, hắn tài chậm chạp không có phát ra mời. Tương đối thô bị túi vị này chủ. Chính là sinh trưởng ở địa phương Trung Su Chi khu vực thổ dân. Im tai một chút gọi là dân bản địa. Nếu là gặp nhân vật có mặt mũi trực tiếp gọi là chúng thần chi xã di dân Người này họ cao, tên một chữ một cách tân chữ Gia tộc kia nghe nói ngàn năm trước liền chiếm cứ ở một chỗ bí ẩn địa giới Có thể nói là Trung Su Chi khu vực đề nhất bá chủ cách thức gia tộc Căn cứ tàng hồng có được tài liệu đến xem Mỗi đề nhất vương triều phong vân biến ảo Đều có bọn họ cao thì nhất tộc ảnh tử ở sau lưng thúc đẩy Những năm này thời gian vương triều phía sau màn tích lũy được tư bản, không đơn thuần là kinh khủng có thể diễn tả. Hơn nữa thông qua mấy ngàn năm phát triển đào còn chiếm được một ít thượng cổ ẩm núp đồng phủ truyền thừa. Tuy chỉ có thể xưng bá chính là nhất phương, nhưng ở tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh. Thần đang lúc cũng có thể gọi là tiểu hình thế lực, ít nhiều có chút quyền phát biểu nhưng mười triệu không nên coi thường tiểu hình thế lực gọi cảm thấy không tính là cái gì trên thực tế mỗi một cái thế lực phát triển mọi phương diện tu là không thể thiếu nếu như cao thì nhất tộc muốn xưng bá thế giới lời nói đặt ở lúc trước quét ngang rồi toàn bộ trung su chi khu vực không thành vấn đề tiền đề không sợ lấy được một cái sách dưới tinh cầu cùng hủy diệt vô số vạn tổ chi đình di tích chuyện thừa là được Đương nhiên bây giờ mà khẳng định là không có khả năng. Dù sao toàn dân tư chất tăng lên, đủ loại kỳ nhân dị sĩ không cùng tầm suất, Lại thêm thượng thiên ngoại lai like khách môn quấy nhiễu bọn họ cũng không thể giống như là thủ xưa như thế bình tĩnh. Bây giờ, Ngươi xem không liền chạy ra ngoài rồi mà căn cứ tàng hồng phân tích. Cao tân người này đơn giản là thoại bản chúng chủ giác mô bản. Thiếu niên anh Việt, uy áp đồng tộc trẻ tuổi. Ở năng lượng triều tịch trước, khám phá một nơi truyền thừa Thực vậy chỉ là một cũng không thế nào thu hút truyền thừa Nhưng khi thực rất đặc thù tương tự loại đãi ngộ này ngoại trừ thiên quyến trở ra Không có cái gì dễ nói Hắn không là chủ giác, ai dám nói là nghĩ đến đây tàng hồng không tự chủ được liếc một cái hạ hiểu thiên Dường như vị này ma đầu quật khởi So với Cao Tân còn đặc biệt nào muốn hung mãnh ba phần đây không đời hắn cản kẻ tương đối. Đứng ở cửa lớn mặt trắng nhỏ, tay trái căng ra. Một thanh so với bản thân hắn còn muốn cao hơn không ít tiên hoa đại phủ, chợt hiện ở hõa giữa bàn tay. Một người một búa nhìn cũng không thể nào xứng đôi, nhưng vô hình trung Cao Tân mặt trắng nhỏ hình tượng thấp xuống không ít. Hơn nữa hắn khí thế trên người bắt đầu trở nên nguy hiểm, nặng nề, sắc bén lên. Thoáng như sổ lồng mãnh hổ, khiến cho nhân không thể khinh thường. Uống gầm lên một tiếng vang lên cao tân nhu nhược thân thể, trợt bành trướng. Hơi lộ ra đơn bạc vạt áo, lúc này bị chống đỡ phình đang đang Cả người đột nhiên hóa thành 3 mét trắng hán, trong tay tuyên hoa đại phủ cũng là trở nên thích hợp. Cử linh truyền thừa A thực lực tăng lên không tệ. Tăng hồng ăn theo dưa xem cuộc vui. Ngược lại lại không chạy thoát hạ hiểu thiên ma trường tha suốt ruột sinh hoạt Không bằng làm cho mình vui vẻ một chút Nhiều lần chắc trở thế tử Một câu nói đã thấy ra Đi chết đi gèm theo chợt quát Cao tân vung tuyên hoa đại phủ Giống như trên đầu cổ Man ngư bàn sông về hạ hiểu thiên Lói lên hàn mang phủ nhận Bổ về phía đầu lâu của hắn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 661 Tinh không bằng danh sách kỳ quái Hạ hiểu thiên cao mày tự lẩm bẩm, cao tân người khổng lồ biến hóa sau, hắn phát giác một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, tràn vào thân thể của đối phương. Hơn nữa từ trên người thổ lộ trong hơi thở, luôn có loại vô hình cảm giác quen thuộc là cái gì vừa hảo giống mình ở đâu trong thấy qua, Hắn có thể chắc chắn cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Hạ hiểu thiên cũng là từ hắn cái này ngay đầu bổ tới một búa bên trong, nhìn thấu một ít cửa ngõ. Cao Tân mặc dù chỉ là đơn giản một cách lực phách hoa sơn chiêu thức, nhưng trong đó lại bao hàm mấy cái biến chiêu. Nếu đổi lại là lúc trước chưa quan sát qua người nữ kia yêu chiến đấu hắn. Khẳng định không nhìn ra. Tuyệt đối sẽ lợi dụng chính mình bền chắc không thể gãy thân thể đến lấy thương đổi thương. Dù sao ưu thế bày ở nơi đó, ngươi chém ta một đao, ta đánh giám không có. Lão tử cho ngươi một quyền. Ngươi trực tiếp thăng thiên ở ra giám. Chiêu số gì đều là cần được. Duy có thân thể cùng lực lượng tài là căn bản. Nói trắng ra là chính là bản thân hắn phi thường kháng đánh nhẫn nhịn, tùy tiện một cách bình a đều thuộc về bạo nổ đại chiêu. Bao nhiêu đơn giản thô bạo điểm, nhưng không ngăn được tác dụng a. Ngươi tin nhìn lại một chút hạ hiểu thiên việc trải qua. Rất nhiều địch nhân chết không nhắm mắt. Ôm hận mà rốt cuộc loại này mãnh phu chiêu thức hạ Nhân sinh lớn nhất bi ai Không ai bằng bị một cách mãng phu cho gắn gượng tại chỗ mãng chết Nếu như đám người này có một cách lời nói Nhất định là hội nhổ nước bọt họ hạ quá đặc biệt nào không có kỹ thuật hàm lượng rồi Xem thường nhất hắn loại này sao đao chém liền mặt hàng Ba người các ngươi tránh ra để cho ta tới hội hội cái này mặt trắng nhỏ Hạ hiểu thiên vung tay lên ba người liên tục không ngừng tắm đầu chạy Về phần nhân cơ hội chạy trốn đừng làm rộn. Bọn họ thề với trời. Trong lòng căn bản không có dâng lên quá loại ý nghĩ này. Đại ma vương thủ đoạn ác lắm thật dám như vậy. Kết quả nhất định phải so với lúc trước bị buộc nữ trang buôn bán tàng hồng còn thảm hơn. Tranh tia lửa văng khắp nơi, lớn tuyên trần nhà phủ hung hăng bổ vào hạ hiểu thiên trên đầu. Nhưng là người này chơi đùa một cách tâm nhãn cao tân chém chúng không phải là trung gian đầu, ngược lại là bên trái đầu. Ba đầu sáu tay thân chỉ cần không phải trung gian đầu cùng nguyên hữu một đối thủ cánh tay bị thương. Còn lại hai đầu bốn cánh tay tức liền hóa thành phấn vụn, lần kế như thường có thể thi triển ra. Càng làm cho người ta thêm bách tư bất đắc kỳ giải là toàn bộ quá trình phản phất như cùng họ chúc mừng cố ý như thế. Thậm chí là chủ động nắm bên trái đầu đưa lên khiến nhân chém Điều này thô bỉ thao tác, nhìn cao tân sường sốt một chút Chẳng lẽ là nghẹn ở gia tộc địa giới hồi lâu Đã theo không kịp thời đại phát triển trào lưu rồi hả bây giờ tu luyện giả Đều thích tặng người đầu á hắn ít nhiều có chút kinh ngạc Vây xem ăn dưa quần chúng. Trong lòng chính là tức miệng mắng to hả hiểu thiên gian trá xảo hoạt Lấy đạo của người trả lại cho người nắm thương ưng cho cái hố thành dạng gì làm cho hai người ném chuột sợ vỡ bình. Không phải không liều mình đánh một trận. Diễn ra vừa ra hàng năm đại hí. Vào giờ phút này bọn họ nhìn về phía cao tân ánh mắt của mà tràn đầy được đặt tên là Thương Hải Thần Sắc. Tiểu tử. ngươi tự cầu nhiều phúc đi vị này bị Tăng Hồng đánh giá là thiên quyến người ra hỏa Có thể nói là đầu ốc mơ hồ. Rõ ràng là ta bổ chúng đối phương suy nghĩ. Các ngươi tại sao một bộ không coi trọng ánh mắt của ta đây nhưng là lập tức hắn liền bất chấp suy tư. Bởi vì hạ hiểu thiên lục trích thủ cánh tay thoáng như thanh long xuất thủy. Ở tuyên hoa đại phủ bổ chúng phía bên trái đầu lúc. Lục trích thủ trưởng đồng loạt khắc ở bầu ngực của hắn. Phúc cao tân vận khí thật không tốt. Mỗi lần 20% xác suất xuất hiện tê liệt một đòn thành công 4 lần. Vì vậy người này so với thương ung còn thê thảm hơn bắn ngược mà về Vẫn đứng ở trang viên nơi cửa chính mấy vị thị nữ Biến sắc lập tức nganh đón Trong tay cao chứ đèn lồng tản mát ra mù mịt vần sáng Một cổ vô hình lập trường tạo thành Nhu hóa mang cao tân bọc ở bên trong Giảm bớt hắn đến tiếp sau này bị thương Như thế hợp kích trận pháp Đến lúc đó lệnh hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Mặt trắng nhỏ trong nhà dường như rất có hàng A, ngay cả đa tuyệt thích hợp kích chiến trận cũng có thể lấy Làm sơ cổ đầu điểu nhưng là hung hãn cho hạ hiểu thiên bù đắp một phen trận pháp khởi nguyên Nó vì này có thể nói là trận pháp giới Thái Sơn bắt đầu tông sư sau khi biến mất Còn để lại thế gian truyền thừa ít lại càng ít Dùng người ta lời nói, không chừng khi nào diệt tuyệt Nhưng bây giờ nhìn lại Không đến nổi mà cao tân đứng lên cúi đầu nhìn một cái bầu ngực vạt áo. Chỉ thấy quần áo vỡ vụn, lộ ra màu bạc tỏa tử giáp. Phía trên còn rõ ràng in, sáu con trường ấm. Trên trường ấm mặt đường vân, mắt thường có thể thấy rõ ràng, giống như cùng tỏa tử giáp chế tạo lúc nhất thể ra lò. Như vậy liền có thể biết được, Hạ Hiểu Thiên vừa mới một đòn rút cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu không phải cái này tỏa tử giáp phòng ngự cường hãn hắn sợ là cũng bị người đánh thủng lồng ngực rồi tê cao tân chẳng qua là đơn giản một cái cúi đầu, lập tức sín sấp thương thế, xương ngực chặt đứt tận mấy cái đau đến hắn nghe răng trợn mắt, hắn không thể không càng coi trọng hạ hiểu thiên bởi vì này giáp chính là cùng truyền thừa đồng thời bị hắn khám phá ra, mặc dù chỉ là năm xưa vạn tổ chi đình thiên vinh mặt trang bị, lại trải qua năm tháng ăn mòn. Nhưng dầu gì cũng là đã từng quý chấn tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần nơi sản xuất. Ngươi nha một đòn thiếu chút nữa cho phạm bể nát. Thật là không phải là người ai như đã nói qua. Hạ hiểu thiên bây giờ bộ dáng này. Ngươi nói hắn là nhân ai tin a Tiểu tử. Ta cho ngươi 15 giây thời gian quyết định. Ngươi tử là không từ hạ hiểu thiên giọng. Toàn bộ một ép người làm gái điếm áp bá Nghe chung quanh quần chúng lập tức lật rồi một cái liếc mắt Cao Tân nghe vậy tức giận ngực càng đau rồi Xem thường ai đó một đám người nhìn hắn vẻ không phục Nếu không phải sợ hãi hạ hiểu thiên Bọn họ đã sớm lên tiếng nhắc nhở Khiến họ Cao đi theo đối phương Chưa tới 15 giây Người mới vừa rồi kia lực phách hoa sơn một búa Lập tức phải chính mình phách mình Cùng lúc đó Bọn họ cũng là bắt đầu suy nghĩ Nếu như là nhóm người mình cùng đối phương chiến đấu Rốt cuộc nên ứng đối ra sao đây 99% người Nghĩ tới một nơi Chạy không nên quay đầu lại chạy trốn tránh cho cùng đối phương sinh ra tranh chấp Xảy ra chiến đấu mới là tốt nhất phương án Quả thực không trốn khỏi lời nói Lập tức xoay người lấy biểu tình hung ác quỳ dưới đất dập đầu kêu ba Ta đầu hàng vẫn không được sao có ý xếp tù binh lỗ nào ngươi Hoặc là nếu ai cầm giữ có bất tử chi khu, cũng có thể cùng đối phương hướng về phía chém nhau. Xem ai dẫn đầu không tiếp tục kiên trì được. Chết đi cho ta một đòn không công mà về, rất khiến cao tân vị này kiêu ngạo nhân thật mất mặt. Vì vậy, hắn dứt khoát bảo nổ đại chiêu. Cho dù như vậy hắn đi về sau yêu cầu nằm trước một năm dưới tử A, hắn cũng sẽ không tiếc. Ném điểm mặt mũi của nhất định phải tự mình nhặt về. 3 mét thân cao trong nháy mắt đột phá 5 mét hạn chế, suýt nữa đạt tới 6 mét mức độ. Cho dù là lúc này Hạ Hiểu Thiên cũng chỉ được ngửa mặt trông lên đối phương, khó khăn lắm với tới bầu ngực hắn vị trí. Không chỉ như vậy, cao tân trong tay tuyên hoa đại phủ, lói lên thần bí hoa văn. Một cổ cường hãn chắc tuyệt. Không có gì sánh kịp huyết sát chi khí chen chúc mà ra, một số gần như tre khuất bầu trời. Phản phất tiếp theo kích tất nhiên sẽ thạch phá kinh thiên. Ẩm tuyên hoa đại phủ bị cao tân đập xuống đất, một cánh tay lôi kéo từng bước một đi về phía hạ hiểu thiên. Mới bắt đầu tốc độ cực kỳ chậm chạp, một bước yêu cầu một giây. Nhưng là kèm theo thời gian trôi qua. Hắn càng đi càng nhanh. Mỗi bước ra một bước là có thể vượt qua chừng mấy thước khoảng cách. Hơn nữa người này một người lại đi ra thiên quân vạn mã khí thí. Thật giống như ở sau thân thể hắn có vô số không sợ chết binh lính. Đang ở theo sát hắn. Đều nhịp hành quân. Đại địa ở dung động che phủ trang viên mây đen trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lộ ra sáng trong nguyệt quang. Lấm tấm dưới ánh sáng. Cao tân uyển như hồi phục thần linh như vậy vĩ ngạn. Quanh thân càng là bao phủ cách này một cổ hiện lên hồng quang huyết sát chi khí. Làm hắn cách hạ hiểu thiên bất quá 10 mét xa sau. Hắn vốn là không tới 6 mét thân thể. Sườn sốt khiến mọi người trong đầu sinh ra cao đến trăm mét ảo giác. Sau lưng lôi kéo tuyên hoa đại phủ một lần so với một ít đỉnh núi còn phải to lớn. Chết a có thể chấn vỡ núi sông gầm lên hô lên cao tân khí thế của leo tới cực điểm. Một mực xúc toàn thế, rốt cuộc trong nháy mắt này bộc phát ra. Người khổng lồ vung cự phủ. Cần phải đổ ma hạ hiểu thiên ngoại đầu. Nút ở khẩu trang xuống mặt, lộ ra mỉm cười một cái, lấy đạo của người trả lại cho người như chút được gánh nặng. Tích xúc suốt 20 giây công kích ở Cao Tân bổ ra cái này một búa thời điểm chợt hoàn trả, trong uy lực lần 20% oanh chính tại rơi xuống cử phủ. Bỗng nhiên hơi chậm lại làm sao đều phách không đi xuống. Trên chán Cao Tân đột ngột hở ra một vết thương. Nín 20 giây đại chiêu Gắng gượng khiến hạ hiểu thiên lấy đạo của người trả lại cho người cho kết thúc. Khí thế một tiết, hắn kia thân thể cao lớn nhất thời cùng bay hơi khí cầu như thế, khô đét đi xuống. Trong vòng mấy cái hít thở khôi phục lúc trước kia hơi lộ ra đơn bạc vóc người. Trong tay tuyên hoa đại phủ càng là bay lên trời. Nhân như vậy bắn ngược mà về. Vây xem đám người, ngươi xem một chút, không nghe ông già ngôn thua thiệt ở trước mắt. Còn quật cường không trợn tròn mắt đi bọn thị nữ như là sớm có chuẩn bị. Ở cao tân thất bại một khắc kia lập tức bày xong trận hình. Dự định tiếp lấy nhà mình thiếu ra. Chẳng qua là lần này không thể như nguyện. Lực trùng kích vô cùng mãnh liệt. Nhất thời đưa các nàng hợp kích chiến trận đụng được nát bấy. Chừng mấy vị xinh đẹp như hoa thị nữ tại chỗ miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất trở nên nghề hoài không chấn khởi đến. Nhìn một ít thương hoa tích ngọc tu luyện giả trong lòng cảm thán liên tục. Lạc thủ tồi hoa đáng tiếc giận mà không dám nói gì. Nếu là hạ hiểu thiên con mắt chừng tới. Bọn họ sợ không phải sẽ còn vỗ tay cao giọng khen ngợi Hóa thân ngoát cái đuôi thâm niên liếm cẩu Thua tàng hồng bên người thập tam hoàng tử khóc không ra nước mắt nói. Người nào có thể đứng ra tới cứu cứu ba người bọn họ. Ha ha không có tinh không để nhất bảng danh sách bên trong cao tân hạng mặc dù đang sau cùng người thứ chín thiếu chút nữa đổi sổ nhưng là các ngươi không phải là không biết rõ bảng danh sách này quyền uy tính yên tâm đi tiểu tử này khẳng định còn có cái gì hậu thủ không có xử xuất ra nếu không làm bảng danh sách đám người kia có thể đi chết chẳng qua là chỉ là cái gì thập tam hoàng tử lo lắng hỏi trên mặt sợ hãi mắt trần có thể thấy Thiếu chút nữa không tràn ra. Được rồi, tạm thời trước hãy chờ xem. Tăng hồng bị như vậy một chục đoạn, nhất thời không có nói tiếp hứng thú. Về phần nghẹn đi xuống cao tân tuy có thể xếp hạng thứ trăm. Nhưng ở bảng danh sách thống kê thời điểm đại ma đầu không có ở đây trung su chi khu vực a. Dù sao không người nào nguyện ý là rồi một người chết, tốn sức tâm lực hạng. Không nói ra, không phải là chiếu cố một chút thập tam hoàng tử mà thôi. Nhưng, nhân cuối cùng có một ngày phải đối mặt thực tế không phải sao đang ở trong hai người chặt đứt nói chuyện với nhau thời điểm Ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt nước cao tân Cả người xảy ra kinh người gì biến Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 662 nếu như nói trên thế giới thật sự có thiên tuyển con nói Như vậy người này trừ cao tân ra không còn có thể là ai khác Chẳng qua là tử gia sơn đạo bây giờ Qua có thể có 5 phút sau kết quả tổng thể mà nói. Một cái thảm chứ có thể nói là thông suốt từ đầu đến cuối. Người này nằm ở trên mặt nước, đầu dưa mở gáo, không ngừng nhỏ máu. Dưới người nhiễm đỏ một mảng lớn đơn giản là người gặp rơi lệ. Mọi người vây xem thậm chí có thể nhìn thấy bên trong hồng bạch vật đưa đến trong dạ dày được không chán ghét Bọn họ không phải là chưa từng giết người, nhưng là như vậy tình cảnh đến lúc đó thật không có gặp qua. Tinh không hạ đệ nhất bảng danh sách không thể không nói càng ngày càng nước. Thập tam hoàng tử mặc dù rất khẩn trương, sợ hãi, nhưng là trong lòng nhổ nước bọt chi hồn quả thực không nhẫn nại được. Vốn tưởng rằng ngươi là nhìn. Người nào nghĩ tới nhưng ngay cả thanh đồng cũng không bằng. Trên thực tế là một hắc thiết đẳng cấp tuyển thủ. Tăng hồng nghe vậy mí mắt kéo ra. Hắn thủy không thủy ngươi không biết sao nói không khoa trương chút nào. Liền như ngươi vậy mặt hàng. Người ta cao tân một cách có thể phách mười, ngay cả giọng đều không mang hồn hển. Mấu chốt là với ai đánh, đừng nói hạng 99 rồi. Dù là trước mười tới, làm không tốt cũng phải khiến đại ma vương cùng ra ra đánh tôn tử như thế, không có lực phản kháng. Mà thập tam hoàng tử nhổ nước bọt cao tân, lại cũng vì giống như hắn nói không chịu nổi. Trên đầu giữ tờn vết thương nhìn rất là đáng sợ, nhưng chính lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Ước chừng có mấy hơi thở thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó người này ương ngạnh đứng lên, trong con người lý trí biến mất thay vào đó chính là Thu Tính. Đó là một loại có thể ở sau khi bị thương. Chuẩn bị liều mạng một lần giá thú trong ánh mắt mới có thể nhìn thấy điên cuồng. Tin đồn cử linh chính là bị tiêu diệt vạn tổ chi trong đình, một vị trong đó thiên vương sổ sách xuống tiên phong đại. Mỗi chiến đấu nhất định dẫn đầu công kích Lấy thân thể cao lớn. Vô song thần lực. Siêu cường sức hồi phục. Luôn là có thể mang quân địch chiến trận quậy đến thất linh bát lạc. Tăng hồng mỹ toàn con mắt. Hắn muốn muốn mời chào cao tân cũng là bởi vì truyền thừa có liên quan. Mặc dù chỉ là cách đại đầu binh truyền thừa. Nhưng dầu gì có thể cùng vạn tổ chi đình đi chung đường không phải là hơn nữa hắn chính là nghe nói qua. Nắm giữ truyền thừa nhân tìm trải rộng trung su chi vực vạn tổ chi đình truyền thừa lúc. Có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc hắn tàng hồng không có thế tử danh tiếng cũng không thể lấy nhiền ếp tư thế khiến cao gia cuối đầu xưng thần. Trừ phi tăng thì nhất tộc không tiếc giá. Điên cuồng lén qua các lộ giả thánh. Thậm chí là bán thánh cấp bậc cường giả nhưng là giá. Quả thực có chút lớn a Giả thánh nhiều như cẩu Kia là dựa theo tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao số lượng mà nói. Nếu là gọi dậy thật đến. Một cách trên ngôi sao. Lại có thể có mấy cách như thế gì bẩm thiên phú tu luyện giả chớ đừng nhắc tới bán thánh rồi. Cha hắn mở miệng phỏng chừng cũng sẽ không có mấy người tới. Dù sao đến nơi này loại cấp bậc, mọi người vẫn là rất yêu quý sinh mạng. Hạ Hiểu Thiên nhìn rất là ương ngạnh đứng lên cao tân, so với hứng thú trên dưới quan sát một phen. Không nghĩ tới ngươi một cái mặt trắng nhỏ trong xương lại cất dấu quật cường thuộc tính. A-R hoàn toàn không cùng cơ thể trưởng thành tỷ lệ thuần tuyên hoa đại phủ cao tân một lần nữa công kích hãm trận. Suy nghĩ tràn đầy mang hạ hiểu thiên chém trưởng thành 18 khối ý nghĩ cả người tản ra được đặt tên là phong ma khí tức. Từ nhỏ lên đường xuôi gió thuận thủy chưa gặp được thất bại chính hắn bây giờ gặp lớn nhất từ trước tới nay khuất nhục. Phải lấy máu tươi của địch nhân đến rửa sạch nếu hắn không là đời này cũng liền dừng bước tại này rồi. Ngàn vạn lần không nên coi thường người tu luyện cố chấp. Một khi gây khó dễ trong lòng khảm. Vô hình trung tương đương với cho mình lên một bộ gông xiềng. Ý nghĩ không thông đạt đến tâm lý kìm nén một hơi thở, tu cái gì luyện a? Đến ngươi phách hạ hiểu thiên không những không tránh. Ngược lại thì lên gậy xíp tới. Nắm phía bên trái đầu phát sáng cho cao tân. Cả người từ bên trong ra ngoài tản ra một cổ được đặt tên là mãng phu khí chất. Vọt tới nửa chặng đường cao tân thấy vậy. Đột ngột nhớ lại đầu mình xưa vô cứ mở cái gáo một màn. Trong ánh mắt vẻ điên cuồng. Không tự chủ được tản đi không ít. Sau đó liền vội vàng dừng bước lại đáng tiếc bởi vì sông quá mạnh. Cho dù dừng lại công kích động tác cả người cũng là mượn quán tính không ngừng về phía trước. Bên kia hạ hiểu thiên bước chân di động không lùi mà tiến tới. Làm cao tân vọt tới họ hạ trước mặt của coi như là thở phào nhẹ nhõm Không có hắn. Rốt cuộc dừng lại Hai tay dơ cao tuyên hoa đại phủ Chậm chạp không thể hạ xuống Không khí ngột ngạt Từ giữa hai người xông ra Cao tân tao được hoàng kìm ném Đến mặt đầy trứng hồng Có lầm hay không ngươi sẽ không sợ ta Một búa đánh chết ngươi Cái vương bát đàn sao vây xem quần chúng Tiểu tử Chúng ta đều thay ngươi xấu hổ Nếu là hắn thực sự vỗ xuống Hạ hiểu thiên còn mời hắn Là một hán tử Bây giờ ngươi chính là cái cô nàng thừa dịp còn sớm đi oanh quốc đào tạo chuyên sâu đi. Nói không chừng ngày nào có thể lấy chồng người đàn ông sống qua ngày. Hạ hiểu thiên miệng là thực sự độc, mắng cao tân sường sốt một chút. Ta đặc biệt nào vị này chủ nhất thời cấp trên đại phủ mánh địa đối với hạ hiểu thiên đầu bổ xuống. Chẳng qua là cách này phủ vừa mới lạc nửa dưới, liền chợt hơi chậm lại. Loảng soảng hí những người chung quanh thấy vậy đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh Đoạn tử tuyệt tôn cước tái xuất giang hồ Phúc thông cao tân quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt Không nên hiểu lầm, không phải là đột nhiên đại triệt đại ngộ khám phá hồng trần Mà là đau chân âm a. Dầu gì cũng coi là một cao thủ, ngươi làm Sao lại không biết xấu hổ như vậy đây hơn nữa nhìn cách này thuần thuộc tư thế Cùng với sếp đánh không kịp bưng tay tốc độ đá gích. Sợ rằng bình thường không ít luyện tập. Thật ra thì coi như hắn xui xẻo tới chế, Bằng không nhìn thấy hạ hiểu thiên phạm thương ung thời điểm. Người này sợ là sớm sẽ có phòng bị. Lạc cạch tuyên hoa đại phủ rơi xuống đất cao tân bất chấp khác. Ôm tiểu huyên đệ của mình ngồi sồm xuống. Hạ hiểu thiên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bàn chân lớn dựa theo cao tân đầu đạp mạnh, một cước đem đá lộn mèo trên đất. Ngay sau đó khổng lồ thể trạng đè lên. Hãy cùng ở địch nhân mộ phần nhảy đít cô như thế. Toàn bộ tình cảnh vậy kêu là một cách vô cùng thê thảm. Đưa đến rất nhiều ăn dưa người xem kịch không khỏi thay hắn cảm thấy bi thương. À a cao tân sức hồi phục mạnh cũng không đại biểu hắn sẽ không đau. Kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng cùng hòa âm như thế. Mau cứu cứu mạng lúc này, hắn không khăng khăng nữa. Rốt cuộc hô lên từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có hô ra miệng hai chữ. cứu mạng Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt cảnh giác, dưới chân người tất nhiên không phải là không bẩn thiểu. quét một giải lùa đánh tới. Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch. Phía dưới cao tân nhưng là không thấy. Chỉ chừa có một người hình hố ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị sâu tóc bạc phơ mặt cổ bào lão giả trong tay sách một bóng người. Ai? Hiện nay ngươi có thể biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân rồi hả quá thái gia gia ta ta ta ta biết rồi cao tân hệ hoài trả lời. Vốn tưởng rằng lấy được cử linh truyền thừa. Chính mình không nói là ngang dọc tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Ít nhất có thể ở Trung Su Chi khu vực kiêu hoàng bạc hỗ. Kết quả vừa mới vừa xuất sơn, họ hạ đi lên liền tưới một thùng nước, nói cho hắn biết tiểu tử ngươi còn nổn đây. Càng đáng sợ hơn chính là, người này ở thùng bên trong đứng là nước sôi. Không đúng, phải nói là nham tương. Hắn nóng một lần hoài nghi nhân sinh tiếp theo sao cho ta đi, nhìn thái gia gia cho ngươi hạ giận. Lão giả tiện tay mang cao tân buông xuống. Mặc dù chỉ là một cách động tác đơn giản. Nhưng làm cho người ta một loại tông sư khí độ Tăng hồng hai mắt tỏa sáng Bật thốt lên Bán thánh cửa công chúa Thập tam hoàng tử nghe vậy Nhất thời lộ ra mừng như điên biểu tình Định mệnh giả thánh không đánh lái ngươi Tinh không trên bảng xếp hạng cao thủ cũng không đánh lái ngươi Bây giờ bán thánh hạ xuống Tiểu tử ngươi còn có thể lật trời hay sao tăng hồng không giống với hai người Trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Tuyệt đối không ngờ rằng Trung Su Chi khu vực lại nhô ra một bán thánh cấp tu luyện giả khác. Nhìn trước khi tới đối với này địa đánh giá, còn phải đánh lên một cái dấu hỏi. Cao gia quả thật đại họa tâm phúc người nào rõ ràng cao tân gia tộc của bọn họ nội bộ. Còn có bao nhiêu vị bán thánh thậm chí. Có hay không cất dấu càng thêm lợi hại á thánh lớn mật đến đâu một ít. Cao gia sẽ không đã có thánh giả đi tặng hồng nói Hạ hiểu thiên tất nhiên nghe Hắn cao mày địa phương xuất hiện giả thánh cấp tu luyện giả khác Đủ làm người ta ngạc nhiên Như vậy một hồi Lại chui ra ngoài cách bán thánh ngọa tàu Chẳng lẽ ở thanh đồng môn nổi thế giới bên trong vận xui Dẫn tới hiện thế hạ hiểu thiên có chút kiêng kỵ Nhưng cao tân tâm lý nhưng là rõ ràng Hắn thái gia ra ra tinh khí thần không sai biệt lắm hao hết Thỏ nguyên đã sớm khô kiệt Dựa vào một ít khám phá ra cổ tích bên trong duyên thỏ bí pháp tài có thể sống tới ngày nay Nếu thật là hỏa lực mở hết Không kiên trì được thời gian bao lâu thì phải tỏa hóa Nếu là thông thường tu luyện giả cũng cũng không sao Bất quá ba lượng chiêu có thể hoàn thành Nhưng hạ hiểu thiên không giống nhau Hắn có thể phản thương muốn là mình Thái Gia Gia bị thương. Chưa chắc có thể sống mà đi ra tòa trang viên này. Đối mặt như vậy một cái nhím. Rốt cuộc ứng đối ra sao đây ha <cười> ha. Người quên Thái Gia Gia ta đã từng là dựa vào cái gì để cho địch nhân nghe tin đắc sợ mất mật sao cao tân nghe vậy. Lập tức hồi tưởng lại. Chú thuật nguyên rùa phúc thông hạ hiểu thiên. Vây xem quần chúng. Cầu công chúa cùng thập tam hoàng tử. Gõ trong sao à chưa đánh. Ngươi cho người ta quỷ xuống coi là là chuyện gì xảy ra không sai. Cao Tân Thái gia ra ra trực tiếp quỳ, Làm mọi người đầu ớt ngơ hồ, không rõ vì sao. Thật độc a, Ta làm sao cũng không có nghĩ tới cái này vạn vô nhất thất ý tưởng đây thương ung. Tông Hùng hai người. Bị chết quá oan uổng. Tăng Hùng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu một cách một bộ đáng tiếc bộ dáng. Có ý gì thập tam hoàng tử mặt đầy mộng ép ấy ư, ta đứng ở bên cạnh ngươi, sao cùng một trí chứng tử đắc đây? Thành thật làm khó ta người khác đúng hay không cấp bật lý nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo Tựa hồ là lính ngộ cao tân thái ra ra thâm ý. Không sai, chính là cấp bật nguyên nhân. Đại ma vương có thể cùng giả thánh tranh đấu, thậm chí chiến thắng. Chúng ta theo bản năng cũng sắp họ xứng đáng cùng giả thánh đồng dai vị người thực thì không phải vậy. Hắn chẳng qua là thực lực cường hãn, nhục thân vô song thôi. Trên thực tế hắn cũng không phải là giả thánh. Đừng nói dung thần cảnh. Tam hoa cảnh hắn đều không phải là mà phàm là dính thánh chứ người. Từ trình độ nào đó mà nói cực kỳ bất phàm. Bán thánh cho một cái phổ thông tu luyện giả quỳ xuống. Hắn không chết người đó chết tiếng nói rơi xuống. Cao tân thái ra ra áp hơn. Không chỉ có quỳ xuống. Còn mẹ nó sập đầu. Hạ Hiểu Thiên cả người nhất thời rung một cái trở nên hoa mắt chóng váng đầu lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 663 đại trí nguyện thuật đắc thủ tuy Hạ Hiểu Thiên đung đưa phúc độ tương đối nhỏ. Nhưng là không ngăn được hắn kia thân thể cao lớn làm được A. Cho dù là rất nhỏ bé một cách động tác. Lại bởi vì nhục thân phóng đại gấp mấy lần. Sau đó bị mọi người nhìn vào mắt. Tăng hồng ba người nhìn thẳng toát nha hoa tử. Lão gia tử vì không bị thương giết chết đại ma vương. Thật là trăm phương ngàn kế. Không tiếc vì thế vứt bỏ ra mặt làm cho người ta quỳ xuống đất dập đầu. Thông thường giả thánh quang là bằng vào khí thế. Là có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết tại chính mình cấp bậc dưới tu luyện giả. Hiện nay đường đường một vị bán thánh. Cho một cách tam hoa đều không thể ngưng tụ ra nhân dập đầu. Bị buộc tiếp nhận đại lễ tham bái người. Hậu quả có thể tưởng tượng được hội là mực nào thảm thiết. Cao tân thái gia ra, ra cái này nhất bái không nói trực tiếp có thể đem họ hạ cho bái bai chết. Ít nhất cũng có thể bái bai tán cái kia một thân kinh khủng tu vi. Khiến cho trở thành một mặt cho người ta đắn đo phế vật. Tăng hồng. Lý nhiên. Thập tam hoàng tử người người lăm le sát khí. Trong lòng bọn họ thầm nói nhất định phải coi Hạ Hiểu Thiên là ban đầu thêm tại hắn môn thống khổ trên người. Toàn bộ cho hắn đi lên một lần. Để tiết mối hận trong lòng. Lại bái bai lão già gặp Hạ Hiểu Thiên như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ trong bùng hung ác quyết định ở dập đầu. Ngược lại mặt mũi đồ chơi này, hãy cùng nữ trang như thế, chỉ có không làm cùng vô số lần. Âm đầu dập đầu ở trên mặt nước. Hạ hiểu thiên cơ thể đung đưa phúc độ càng khoa trương. bãi bye, bye mọi người vây xem thấy vậy, hưng phấn không thể tự kiềm chế. Như thế có thể nói là kỳ quan một màn, mấy đời sợ là đều không thấy được. Bán thánh làm cho người ta quỳ xuống đất dập đầu. Người mẹ nó dám tin vì vậy. Có một cái tính một cái. Người người đi theo ồn ào lên. Lão gia tử nghe vậy. Lại nhìn một chút từ đầu đến cuối không có ngã xuống đất báo phế hạ hiểu thiên. Dầm một tiếng lại dập đầu. Sau một khắc, hắn lập tức đứng dậy, sau đó sẽ lần quỳ xuống. Ba quỳ chín lại lão phu không tin gó không chết được ngươi. Ngược lại hôm nay, cao tân hắn thái gia ra quyết tâm muốn giết chết họ hạ. Hạ hiểu thiên đây cả người hắn linh hồn, phản phất nhảy ra một dòng sông dài, đi tới một mảnh kỳ dị thiên địa. Vắng lặng, khô bại, yên tĩnh, vượt dị, nỉ non, không trung bao phủ một cách không thể diễn tả âm ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy vô số vai thịt bắp lại phủ đầy miệng hút chảm tay ở trong mây mù ngọa ngợi. Ở chỗ này tà áp mới là duy nhất vĩnh hằng cách đó không xa. Một cây dâu tóc bạc phơ ông già, đang ở quỳ xuống đất tham bái toàn trên bầu trời âm ảnh ba dập đầu đi qua trên người người này nhỏ bé không thể nhận ra dính vào một vệt màu xám cho khí tức sau đó đứng dậy quỳ xuống đất tiếp tục lễ bái Cái này đặc biệt nào không phải là cao tân hắn thái gia gia nào u a chơi đủ giá a lại bắt đầu thờ phụng khởi tà thần tới đối với lần này hạ hiểu thiên chỉ câu có lời nói có thể nói chúc ngươi nhiều may mắn hắn mặc dù từ mộng kia lấy được rất nhiều chỗ tốt Chẳng qua là tà thần cuối cùng là tà thần. Cùng tha lăn lộn người. Có ai có thể chết ra ngoại giới. Đã hai quỷ sáu gõ lão gia tử. Có thể nói là mặt đầy mộng ép Có chút hoài nghi nhân sinh. Là lạ, dựa theo tình hình chung trước mặt ba đầu sáu tay thân quái vật cũng không sai biệt lắm cách thí. Tại sao hô hấp vẫn kéo dài thong thả. Chẳng lẽ ta là giả bán thánh tử trước tới nay. Lão gia tử lần đầu tiên đối với chính mình bản thân cảnh giới sinh ra hoài nghi. Chẳng qua là bây giờ cưới hồ khó xuống đường tiến độ đi tới hai phần ba, không kém kia một phần ba. Vì vậy, hắn thuyết phục chính mình. Nói không chừng ba quỷ chính lại sau. Tác dụng mới có thể đánh chúng bộc phát ra. Trực tiếp để cho đối phương lạc băng một chút tại chỗ bảo tế, Cắn răng. Lần thứ ba quỷ xuống lễ bái đoàn đoàn đoàn lão gia tử không phải là không có lòng xấu hổ. Ngay trước một đám người cho một cái tiểu bối dập đầu. Hắn thật ra thì cũng rất xấu hổ được không? Nhất cổ tác khí trực tiếp liền dập đầu rồi ba cái. Rào tử hạ hiểu thiên dưới chân nhất thời xông ra mảng lớn mảng lớn nước biển. Mọi người thấy vậy hô hấp đều ngừng lại. Phải chết chưa chờ bọn hắn tới kịp cao hứng. Chỉ thấy vừa mới đứng dậy lão gia tử. Cả người rung một cái cứng ngay tại chỗ. Sau đó bầu trời đen kịt hạ, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một tảng lớn mây đen. Mây mù lượn quanh đang lúc từng cái ngọa ngợi chạm tay dò xét đi ra. Đây là tình huống gì? Không đợi mọi người tiếp tục nghi ngờ, lại thấy lão. Ra tử dưới chân mặt nước, đột ngột cuốn lên vòng xoáy. Sau đó không cho hắn cơ hội phản ứng, vị này dâu tóc bạc phơ, giống như thần tiên người trong bán thánh. Toàn thân cao thấp trần lộ ra ngoài da thịt, lập tức có hiện ra một loại u tối màu xanh lá cây. Không đám người kinh ngạc song càng kinh người một màn xuất hiện. ám màu xanh da thịt dính vào từng tầng một làm người ta làm áp dịch nhờn. Càng thao đản là thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Lập tức xé vạt áo. Sau đó một cái cách bụng là màu trắng trên lưng có toàn mang lân cao tích quái vật dọi vào ăn dưa quần chúng mi mắt. Lão gia tử đầu đi theo khác biến thành đầu cá Trên đầu còn treo móc to lớn đột xuất con mắt Cổ hai bên mang cá đang không ngừng rung rung tinh tế thật dài tay chân lên Lột xác thành rồi màng Cái này mẹ nó là cái gì vừa ba quỳ chín lại Trực tiếp đem chính mình cho gõ tiến vào rào vòng xoáy phun trào đang lúc Đột nhiên nắm quái vật hóa lão gia tử cho nuốt vào Cô đông mọi người nơm nước lo sợ đứng tại chỗ Nuốt một ngụm nước miếng tăng hồng ba người vào giờ phút này đã trợn mắt hốt mồm. Nói xong rồi cả người tu vi tan hết. Chúng ta có thể muốn làm gì thì làm đây lão gia tử ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không khỏi thái hư đi. Cao tân cả người toàn bộ hành trình là đỡ đấn. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì càng trọng yếu hơn chính là. Ta ông nội đâu bên kia hạ hiểu thiên ở mảnh này dù gì trong trời đất. Nhìn tận mắt lão gia tử ba quỷ chín lại. Sau đó từ đám mây trên lộ ra một cái xuất thủ. Nắm đối phương cho huyền đi nha. Ngươi xem tham bái xảy ra chuyện chứ ta thần rất vừa ý ngươi. Hơn nữa đưa ra chạm tay đưa ngươi thượng thiên. Sau đó một tiếng tựa hồ là thỏa mãn bão cách tiếng vang lên mộng dường như đối với hạ hiểu thiên hiến tế rất hài lòng. Đương nhiên chúc mừng đại mãng phu căn bản không có nghĩ qua làm như vậy. Hết thảy đều là bị động đang chịu đựng. Dù sao đầu động lớn như hắn. Cũng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ có một lão gia tử cho hắn dập đầu a rào hạ hiểu thiên cả người thật giống như rơi vào trong nước. Xuyên qua tầng tầng cách trở. Lần nữa trở lại hiện thế. Khi hắn thuộc về lúc tới trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Êp ồ tăng 5.000 vạn ếp. Ta thần còn có chức năng này quá hào phóng chờ chút. Bắt đầu từ hôm nay lui về phía sau hắn quyết định không gọi nữa mộng là ta thần. Đổi cái tên gọi tha là đưa tài đồng tử đi. Mặc dù nhưng cái này đồng tử có chút tà ác, thể tích vẫn còn lớn, có thể nói che khuất bầu trời. Nhưng là hạ hiểu thiên biểu thì, hắn rất vừa ý đối phương ác. Sau đó hắn lập tức đem sự chú ý đặt ở cao tân trên người. Mặc dù không rõ ràng tại sao đối phương Thái Gia Gia vừa thấy mặt mang đến đại lễ tham bái. Nhưng là trong đó nhất định là có âm mưu. Cho nên gia trái tôn còn, lão tử hôm nay bắt ngươi khai đao đi. Cao tân thấy vậy, mí mắt nhất thời vừa kéo. Phúc thông Gia Gia hai chữ này kêu vậy kêu là một cái tình chân ý cắt. Chàn đầy tổ tôn hai người giữa chân thành thân tình. Hạ Hiểu Thiên. Ngươi đặc biệt nào có thể có điểm liêm sỉ không trên cái thế giới này có ta một cái không muốn tiết tháo đã đủ để Ngươi đặc biệt cùng lão tử cướp cái gì thì trường phân ngạch Cao tân điểu bộ cũng là khiến mọi người vây xem mặt đầy mộng ép quả thực không nghĩ tới hắn dứt khoát như vậy Hơn nữa ngươi gọi Không khỏi quá có cảm tình đi người không biết Sợ là thật sự cho rằng đại ma vương là tiểu tử ngươi ông nội đâu Bản thân hắn cũng là không nghĩ tới một lời trưởng thành đâm Chẳng qua là không có la ba Tự động thăng cấp một chút bối phận Cháu ngoan tới, ra ra cho ngươi thêm một bút Hạ hiểu thiên phất phất tay quyết định chủ ý cao tân một khi tới liền giết chết hắn Loại này không biết xấu hổ mặt hàng tương lai nhất định có thể phát triển Đừng hỏi hắn tại sao Giống hắn đại ma vương loại tính cách này nho nhã hiền lành Phẩm cách cao thượng có thể nói mười đời người lương thiện người. Làm sao biết tùy tiện tìm cách lý do cố ý giết người đây cao tân cũng không ngốc. Vì vậy hắn quyết định gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng cầu sinh. Chỉ cần ngươi thể không giết ta, ta lập tức nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Chuyện liên quan đến sinh tử của ngươi, ta trước tiên có thể thề với trời, mãn không nói sai. Tăng Hồng. Hắn bây giờ hận không được lập tức tiến lên đánh chết họ cao, ngươi phế cái rắm lời nói a. An tính đẳng cấp đại ma vương giết chết ngươi không tốt sao, nếu như vậy ba người bọn họ há chẳng phải là giải thoát? A phi ngươi một cái tham sống sợ chết vương bát đản. Thế tử hắn theo bản năng bỏ quên, mình là một cái gì mặt hàng. Hạ Hiểu Thiên, quả thực không lời nào để nói. Làm sao luôn có điêu dân muốn hại chấm tuy không hiểu tại sao bán thánh không xông lại trực tiếp nghiền chết hắn. Nhưng người nào rõ ràng cao gia có còn hay không hung ác loại người tồn tại. Vạn nhất văng ra cái thánh nhân đi ra, hắn sợ không phải thật muốn trốn vào thanh đồng môn bên trong không gian rồi. Được. Ta thề với trời chỉ cần ngươi nói cho ta biết chuyện liên quan đến sinh tử bí mật. Ta bảo đảm sẽ không tay giết ngươi. Âm một đạo màu xanh thắm lôi đình xẹp qua, cao tân thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn thí điên thí điên chạy tới, lại gần mở miệng nói. Gia tộc chúng ta có một vị tiền bối. Ở vạn tổ chi đình một nơi trong di tích. Khai thác ngoại trừ một vốn tên là đại chí nguyện thuật bí pháp. Nếu như thuận lợi, tối mai cũng là chuẩn bị hoàn toàn hậu, không sai biệt lắm là có thể lên cấp làm thánh giả. Mà hôm nay ngươi lại giết Thái Gia Gia cao gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Thái Gia Gia sở dĩ chưa cùng ngươi động thủ. Chính là hắn tinh khí thần đến gần khô héo bên bờ. Không có thể tùy ý động thủ. Nếu không, hắn cũng không trở thành cho ngươi một cái tiểu bối đại lễ tham bái, dự định sống sờ sờ bái bai chết ngươi. Nếu là hỏa lực mở hết, không tiếc bỏ mình lời nói hôm nay ngươi tuyệt đối không sống được có lời thề rằng buộc, Cao Tân tự nhiên không dám giấu giếm, triệt để một dạng nắm cao gia bán một cách lộn chồng vó lên trời. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy khóe miệng giật một cái, ngươi Thái gia gia không phải là ta giết chết, có năng lực chịu các ngươi đi gây sự với ta thần ta khi dễ ta không đúng không đúng sọ đầu có đau một chút a. Chẳng lẽ bây giờ giết tới cao gia chẳng qua là có thể lên cấp thánh giả nhân, hẳn là a thánh không sai đi. Gặp bán thánh hắn đều được phương, chớ đừng nhắc tới so với đẳng cấp cao hơn tồn tại. Được rồi, ngươi đi đi. Cao tân lập tức xoay người, đầu cũng sẽ không lưu. Hôm nay quá thảm rồi. Ô chạy phía trước toàn thân thể kia. Tại sao nhìn theo ta dáng dấp giống thế khuyết điểm duy nhất? Đại khái là không có đầu đi. Ngoài ra tại sao đầu của ta có chút không bị khống chế đây? Cao tân đầu cùng không trung lăn lộn đang lúc. Nhìn thấy hạ hiểu thiên bên người đứng thẳng một thanh đại đao Trên đao này tràn đầy lỗ thủng Tiểu tử ta nói không tự tay giết ngươi Nhưng là không có nghĩa là ta binh khí không sẽ tự động chém người A Mọi người đối với lần này thật lâu yên lặng không nói quá hèn hạ Tối mai Cao gia hạ hiểu thiên quét nhìn một vòng Vì không tiết lộ bí mật Hắn chỉ có thể đại khai sát giới rồi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 664 ta tin ngươi cách rửa vây xem quần chúng đột nhiên cảm giác bên trong trang viên bầu không khí. Chợt yên tĩnh lại. Một cổ sơ sát tiêu điều tự hạ hiểu thiên quanh thân bắt đầu tràn ngập. Người ở tại tràng dần dần có chút hít thở không thông. Bọn họ đột nhiên nhận ra được. Cách này dưa nó mặc dù lại lớn vừa thơm. Nhưng là sang lời người không tốt lắm nếu là cứng rắn gặm lời nói. Ngọt ngào hương vị đi qua dễ dàng đem mình cho băng cái máu me đầy mặt. Mà bây giờ chính là thấy máu thời điểm nhất là hạ hiểu thiên ba cách đầu đồng loạt lộn lại. Hơn nữa dùng âm ngoan ánh mắt mà, giống như quan sát con mồi phổ thông trên dưới quét nhìn. Hoàn con bê rồi. Ăn dưa dám ăn xảy ra án mạng tới chạy á trong đám người không biết là người nào hô một giọng. Có lẽ là muốn chế tạo ra hỗn loạn. Làm cho mình chạy trốn tỷ lệ lớn hơn. Người bên cạnh cũng không ngốc. Hạ hiểu thiên rõ ràng một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt của mà. Người nào dám lưu lại vì vậy. Mọi người làm chim muôn hình. Chọn bất đồng phương hướng. Khiến cho ra tất cả vốn liếng chạy thoát thân. Đáng tiếc. Khiến hạ hiểu thiên vị này tên gọi khắp thiên hạ. Một lần mang tiếng xấu truyền tới tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần giữa đại ma vương cho để mắt tới Còn muốn sống đi ra ngoài Thiên trần áp ùm ùm trang viên chung quanh thổ địa giống như là bị dẫn sắt đột ngột cả khối cuốn lại Không chỉ có như thế cuốn ngược trên vùng đất còn lóe lên một ít kỳ dị phù hiệu, Oanh oanh một ít tốc độ tương đối mau tu luyện giả bất quá thời gian một cái trước mắt cũng đã chạy nhanh tới cuối Sau đó không chút do dự bộc phát ra toàn lực đánh vào bích lũy trên Nhưng làm người ta tuyệt vọng là mấy trăm người công kích lại không có chút nào chứng dùng Uyển như nê lưu chìm hải không thể dâng lên một chút gần sóng Đồ chơi này trình độ cứng cáp có chút vượt quá tưởng tượng A Hạ Hiểu Thiên ở câu lạc bộ thời điểm cũng không phải là uổng phí hết thời gian Hàng ngày suy nghĩ cách cách nào giao hẻ Ngược lại đi theo cửa đầu điểu tên cầm thú này học không ít trần pháp. Đương nhiên vô cùng cao thâm hắn chưa tiếp xúc chẳng qua là một ít tương đối đơn giản thực dùng phương tiện tiểu trần pháp. Nhưng cỡ đầu điểu là ai vạn tổ chi đình tranh bá chư thiên. Nô dịch đếm không hết tinh thần chi chủ thời đại yêu tộc cử bá. Biến đổi là một vị trần pháp thái đấu cấp khác đại nhân vật. Cho dù là tiểu trần pháp. Cũng là có cực kỳ cường hãn tác dụng. Bất nghĩa chi khu thập áp bất xá tà áp chi huyền rào một nhóm người trực tiếp bị chấn nhiếp tại chỗ. Ở tại bọn hắn thì rác trong. Bắt trước Phật tượng là tao ngộ một con man hoang cử thú. Mà chính mình bản thân chính là một cái nhu nhược bất lực cũng đáng thương tiểu bạch thỏ, giúp cơ thể chính run lẩy bẩy. Một nhóm người khác chính là thân thể mềm nhũn nhất thời ngồi phịch ở trên mặt nước, hoàn toàn đánh mất phản kích năng lực. Sau một khắc tăng hồng. Ba người liền cách nhìn, Hạ Hiểu Thiên nhặt lên đại đao vọt vào đám người. Cả người giống như tòa cối xay thịt như vậy, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Chốc lát sau, bên trong trang viên dũng động nước chảy hoàn toàn lột xác thành rồi đỏ như màu máu. Một ít tàn chi đoạn thể trôi nổi tại trên đó, mùi máu tanh nồng nặc thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Cho dù là thân phận ba người tôn quý, nhưng rốt cuộc chưa từng gặp thảm liệt như vậy hình ảnh. Có một cái tính một cái Hai chân run lập cập Rất sợ hạ hiểu thiên giết được nổi dậy Nhân tiện đưa mấy người bọn họ cùng đi hướng tây phương cực lạc thế giới Cho Phật tổ hắn lão nhân ra làm cái tiểu sa di Rào giải quyết hết thảy Hạ hiểu thiên triệt hồi khốn trần quay đầu hướng về phía ba người cười một tiếng Thập tam hoàng tử thiếu chút nữa không tè ra quần Quá mẹ nó giỏ người á đi thôi Trở về phu quét đường chủ sở chính đại hạ. Tăng Hồng có chút mộng ép, nếu là đi khác địa phương, hắn đến không thế nào ngoài ý muốn. Phu quét đường ồ, đây là cái gì thao tác sô vơ cho các ngươi đuổi đầy đất đồ chạy, ta đợi lâu hắn trở lại. Tựa hồ là nhìn thấu ba người nghi ngờ, hạ hiểu thiên tâm tình không thể giải thích một câu. Lời nói này, chỉnh phu quét đường là nhà các ngươi mở mặc dù không là đại ma vương mở. Nhưng là người ta tùy ý đi đi lại lại Dường như không tật xấu Dù sao hiện nhâm bộ trưởng Trương Thành Nhưng là hạ hiểu thiên đại liếm cẩu Và lại nói Cho dù người kia có rất nhiều bất mãn Hắn dám xù lông sao sợ rằng không những sẽ không khó chịu Ngược lại còn phải làm ra một bộ vô cùng vinh hạnh biểu tình Phục vụ hảo vị này giết người không chớp mắt đại gia bằng không đại ma vương nổi giận nửa phút sau đao giết ngươi cách không chừa manh giáp trên thực tế thuần túy là ba người nghĩ đến hơi nhiều hạ hiểu thiên lại mẫn cũng không dám thực sự ở phu quét đường chủ sở chính đại hạ chém người dĩ nhiên nếu là ám sát vậy thì chớ bàn những thứ khác tăng hồng bọn họ hãy cùng hộ pháp kim cương như thế đi theo dập khuôn cùng sau lưng hạ hiểu thiên gia trang viên đến đại hạ Toàn bộ hành trình sửa sốt không có bất kỳ tiểu tâm tư sinh ra. Nguyên nhân có bộ phận là đối với họ hạ sợ hãi. Còn có cái đó nhìn rách rách dưới dưới. Lưới đao trên tràn đầy lỗ thủng yên nguyệt đao. Vật này thật tà tính, không chỉ có thể chủ động đuổi theo nhân chém càng quá đáng chính là nó sẽ còn đánh lén. Hơn nữa làm không biết mệt, hành vi cực độ tồi tệ. Người nào cũng không muốn trở thành họ dưới đao vong hồn quả nhiên, có nhiều chủ nhân, liền có nhiều binh khí. Đi theo đại ma vương, ngay cả đao đều đặc biệt nào học xấu. Hạ hiểu thiên bản thân vậy kêu là một cách oan uổng. Cách này phá đao còn thật không phải là đi theo hắn hoặc bốn người tới phu web đường chủ sở chính đại hạ. Bị nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là trương thành cách này dần dần chân chó hóa bộ trưởng ăn cần trình diễn miễn phí rất là chăm chỉ. Có thể ở đường hầm không gian sụp đổ sau còn sống đại ma vương. Được khủng bố cỡ nào cái này cái kim bắt đuổi lúc này không ôm. Còn đợi khi nào mấu chốt là không có vô vơ người kia với hắn tranh sủng. Vào giờ phút này phải phục vụ hảo hạ hiểu thiên a Thế giới hạc bình người đã trở về nước, không cần lo lắng. Tám chữ phía dưới, xứng một tấm đồ. Chính là tầng hồng bên trong trang viên máu chảy thành sông tình cảnh. Thật sự là có chút không thích hợp thiếu nhi. Người bình thường nhìn thấy ới khi lý hoa lạc hay lại là nhẹ. Buổi tối nhất định sẽ làm áp mộng. Chẳng qua là vơ bác quan phương đối với lần này chẳng quan tâm, giả bộ cùng không nhìn thấy tử đắc. Tuy tố cáo người đếm không hết, nhưng bọn họ quả thực không dám phong hào. Náo đây chân trước che người ta tài khoản. Đại ma vương chân sau đến kinh đô chủ sở chính chém bọn họ. Ai đây chịu nổi a Nhiệt độ bảng đệ nhất vị trí, không tới một phút liền bị hạ hiểu thiên cho đoạt tới. Sau đó chiếm cứ ở một cây không biết tên vùng núi hẻo lánh bên trong trong sơn động. Đang ở quét toàn vơi bác cùng đám bạn trên mạng đối với full rover. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Kim bắp đùi ba. ngươi rốt cuộc sống lại tiền bối tiền bối làm gì chính nhắm mắt dưỡng thần mà. Suy nghĩ như thế nào nắm tổn thất bù đắp lại cửa đầu điểu. Trợn mở con mắt phi thường chê liếc mắt một cái cao hứng cùng một ba mươi mấy tuổi bảo bảo vô vơ. Ác xếp, là ác xếp. Hắn. Trở lại cái gì ngoạn ý nhi cỡ đầu điểu nghe vậy chợt nhảy. Lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ vọt tới vô vơ bên người. Một cánh đoạt lấy điện thoại của hắn. Cẩn thận tra nhìn. Ô, ô ô trời xanh có mắt a sự tổn thất của nó cuối cùng là tìm tới nhà dưới. Trở về ma đô lập tức trở về ma đô điểu ra ta ở chỗ này. Một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Vào buổi trưa, một người một chim nhìn quen thuộc phu web đường trụ sở chính đại hạ tràn đầy cảm khái. Một tuần lễ trước, hoàng hốt thoát đi. Khiến một nhóm lớn tử ngoại tinh thằng nhóc đuổi đầy đất chạy, hiện nay bọn họ xem như hãnh diện, một đường nghênh ngang trở về. Nửa đường rất nhiều người nhìn thấy hai người, nhưng không có một dám nhảy ra muốn chết. Vô vơ càng là phách lỗi. Phàm là gặp một cái thấy ngứa mắt ngoại tinh thằng nhóc. Không nói hai lời xông lên liền cùng cửa đầu điểu một trận đấm đá. Lộng đối phương mặt đầy mộng ép, không hiểu nơi nào đắc tội bọn họ đây đối với kỳ lạ quái vật cầm thú tổ hợp. Lão là đối với lần này cấp ra giải thích không khác. Đại gia ta nhìn ngươi chính là khó chịu không phục có tin hay không lại đánh dữ rồi ngươi một hồi vô duyên vô cứ ai một trận đánh ngoại tinh thằng nhóc. Giận mà không dám nói gì. Không có cách nào người ta đại ca trở lại. Có người làm chỗ dựa. Vì vậy, dô cơ đi tới chỗ nào, nơi nào ngoại tinh đám nam thanh niên xét nhượng bộ lui binh. Không cẩn thận đối mặt, đám này ngàn ngoại lai like khách quay đầu chạy tốc độ kia thỏ tinh tới đều là hắn tôn tử. Bộ trưởng bộ trưởng được u điểu ra. Hôm nay, dòng khí sắc không tệ a Một người một chim tiến vào đại hạ trong trong ngoài ngoài nhân viên làm việc đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Cho dù vô cơ chưa khôi phục thân phận, lúc trước lại vừa là không nói một câu chạy đi, không ai có thể nói xấu. Núi dựa ở bộ trưởng phòng làm việc đâu rồi? Người ta bằng vào tầng quan hệ này. Khôi phục bộ trưởng ván đã đóng thuyền. Thỏa thỏa. Ở chỗ này ngoại trừ trương thành khó chịu trở ra Những người khác thật ra thì đều thật là vô vơ cảm thấy cao hứng Lão bộ trưởng mà có cảm tình Một người một chim đi vào đáp từng bộ trưởng phòng làm việc sau Cở đầu điểu hướng hạ hiểu thiên chợt nhào tới ngươi bồi ta tổn thất Tiếng nói rơi xuống, sườn sốt từ trong đôi mắt nặn ra không ít nước mắt Nhìn họ hạ sườn sốt một chút Cở đầu điểu lúc này thật không phải là ở xã giao vui vẻ Mà là quả thật thương tiếc những thứ kia tổn thất Một tuần lễ trước Đền một bộ gia cũng sắp muốn vào cửa hàng rồi Gần đây càng là ăn chấu nuốt món ăn Thảm một nhóm Chờ một chút Ngươi trước đừng khóc Hai người chúng ta thật tốt vuốt một vuốt Hạ hiểu thiên tỏ ý cỡ đầu điều đạo Một cách không biết sống bao nhiêu tuổi lão yêu quái Khóc sướt mướt còn thể thống gì Vì về điểm kia của cải, liêm sỉ cũng không cần cùng cao tân người kia không kém cạnh. Đầu tiên chúng ta đi đến xà sơn di chỉ thời điểm. Có phải hay không phân phối xong rồi lợi ích thuộc về cửa đầu điểu nghe vậy? Lập tức gật đầu một cái. Có phải hay không nói xong rồi, di chỉ người thuộc về ta câu lạc bộ thuộc về ngươi? Sau đó nó lần nữa gật đầu, không cách nào phản bác. Cho nên nói ngươi tìm ta muốn tổn thất gì như đã nói qua. Câu lạc bộ đám người kia không phải là bị ngươi bày ra đại trận cho khốn chủ sao chẳng lẽ ngươi không có đồng thủ nói đến chỗ này. Cửu đầu điểu khóc thảm hại hơn rồi. định mệnh, lúc trước ngươi nói không sẽ không. Điểu gia ta dám ở ma đô đợi tiếp sao chủ yếu tiền đề đương nhiên là đường chạy. Câu lạc bộ đám kia ngoại tinh thằng nhóc ở đại trận năng lượng hao hết sau toàn bộ lưu. Ngươi đây liền có chút lại bị đi ngươi không thu rồi đám kia rau hẹ Chỉ có thể nói chính mình năng lực không được. Chuyện liên quan gì tới ta? Hạ Hiểu Thiên hai tay mở ra, một bộ ta cũng không có năng lực làm bộ dáng Cửu đầu điểu. Điểu ra ta sau khi nếu là lại không cần mặt mũi hợp tác với ngươi. Lão tử phải đi oanh quốc làm giải phẫu Từ nay về sau làm cái giúp chồng con đỡ đầu mấu điểu. Như đã nói qua, ta còn thực sự có một làm ăn lớn chuẩn bị phạm. Ngươi cảm thấy hứng thú không hạ hiểu thiên thấy vậy Giọng rất là dụ dỗ nói Hừ điểu đầu phẩy một cái Ta tin ngươi cái rượu Ngươi cái này kẻ cơ bắp rất hư Có quan hệ với thánh giả Sao phạm chân tướng định luật Tái hiện nhân gian Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 665 Biển sâu cử yêu hiện thế bản thổ gia tộc, Tư hư, hư thực thực thúc đẩy Các lộ vương triều phía sau Màn hắc thủ Mấy ngàn năm đang lúc rất khiêm tốn. Chỉ bất quá gần đây phong khởi vân dũng. Bọn họ cũng không có ý định tiếp tục xấu xếm. Ta tối ngày hôm qua vừa mới nắm gia tộc của bọn họ ngôi sao mới giết chết. Mà cao gia có người ở tối nay dự định lấy đát từng vạn tổ chi đình đại trí nguyện thuật. Nhất cử đột phá hạn chế. Từ a Thánh lên cấp làm thánh giả. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên ghế salon vài ba lời giải thích một lần. Cửu Đầu Điểu sau khi nghe, không nói hai lời quay đầu liền đi, cũng như lúc trước bị hắn cùng với Xô đánh tơi bời sau ngoại tinh đám nam thanh niên như thế. Trách họ Hạ hơi kinh ngạc, dĩ vãng gặp chỗ tốt, người này không phải là hoàn toàn con mắt la hét lên chứ sao? Hiện nay cái này là chuẩn bị đổi ăn chay rồi hả, dự định hành thiện, tương lai đầu tốt thay. Ngươi muốn tìm cái chết đừng lôi kéo điểu ra ta đi. Cửu Đầu Điểu tỉnh táo lại, Phiên chứ bạch nhãn nói. Bảy ngày không thấy tiểu tử ngươi chơi càng ngày càng rát. Hiện thế bản thổ bá chủ cách thức gia tộc ngươi cũng dám dẫn đến nếu như là lạc đàn thánh giả. Cửu đầu điểu không ngại tiếp tục ra đại huyết. Cùng hạ hiểu thiên hung hãn phạm một nhóm. Dù sao người này chiến tích huy hoàng. Từ trước tới nay phạm là bị hắn để mắt tới nhân. Căn bản không có một cái kết quả tốt nhưng là người ta cao gia hội là người ngu à a thánh lên cấp thời điểm phòng thủ nhất Định là tường đồng vách sắt cấp bậc bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ toàn phá hư cái này quan hệ đến một gia tộc quật khởi tỷ tỷ chi lion hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc tiểu hình thế lực tất nhiên là do nhiều giả thánh cùng bán thánh bảo đoàn sưởi ấm tổ hợp mà thành có hoàn chỉnh truyền thừa hơn nữa trẻ tuổi cũng là tuấn kiệt tần suất Có gánh lên tương lai tư chất. Mà cỡ trung gia tộc cần thiết điều kiện tiên quyết là. Phải có một vị thánh giả trấn giữ đương nhiên chỉ có một nói. Chỉ định là đổi sổ vương. Nhưng rốt cuộc muốn so với tiểu hình thế lực thân thiết rồi quá nhiều. huống chi thánh giả thọ nguyên kéo dài. Đủ che trở gia tộc rất nhiều thời đại con cháu. Chớ đừng nhắc tới hạ hiểu thiên nói hết rồi. Hiện thế ẩm núp mấy ngàn năm lão bài gia tộc. Nội tình lời nói, không chừng bao sâu. Vạn tổ chi đình đại trí nguyện thuật đều bọn họ cho moi ra. Người nào rõ ràng nội bộ còn có từ xưa để lại cái gì đại sát khí không nó chứng kiến thiên đế thời kỳ huy hoàng. Tự nhiên tương đối biết vạn tổ chi đình thủ đoạn. Cùng với một ít chu diệt vũ khí sắc bén. Chuyện này quá đặc biệt bao lớn rồi, may mắn là cỡ đầu điểu cũng có chút không dám nhận tay vạn nhất thất bại, liên tiến Thái Bình gian cơ hội cũng không có. Ta có nắm chắc, rất lớn. Hạ hiểu thiên nhìn chầm chầm cỡ đầu điểu con mắt, gắn từng chữ. Trong giọng nói tràn đầy được đặt tên là tự tin màu sắc, khiến cho người ở tại tràng không tự chủ được tin phục. Thực sự cỡ đầu điểu thừa nhận nó có chút chần chờ. Dường như đi theo họ hạ bốc lên một ba phong hiểm cũng là rộng rãi lấy. Mạo hiểm thường thường kèm theo kỳ ngộ. Nếu như có thể nuốt trọn một cái thánh giả không đúng, cho dù chỉ là một vị kém một bậc thỉnh, như vậy nó lúc trước thua thiệt, liền có thể một cách toàn bộ mò trở lại. Thực sự Hạ Hiểu Thiên nói như đinh chém sắt, lòng tin không phải lớn một cách bình thường. Cửu đầu điểu động lòng quấn quyết sau một hồi, nó chậm rãi gật đầu. Được rồi, lại tin ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên cười. Hắn thật ra thì có cái sắm lòng tin a lời lẽ tầm thường mà thôi. Cộng thêm cửa đầu điểu chẳng qua chỉ là vì ở thời khắc mấu chốt đính hoa. Sống còn đang lúc cũng không do cái này keo kiệt điểu lâm trận bỏ chạy. Đến lúc đó khiến nó đi chịu chết phi phi phi. Làm sao có thể nói là chịu chết đây năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Khiến nó chống đi tới cùng người chân ước chân giáo kiện nhất giá. Chuyện không thể làm hắn tự nhiên trước lưu là hơn cẩu đầu điểu đời này sai lầm lớn nhất. Không phải là đủ loại lén qua khắc tinh thần làm sự tình. Mà là không có học tập đến có thể thám thính nhân tâm âm thanh bí thuật. Nếu không, nó cũng không trở thành bị hạ hiểu thiên liên tiếp vào chỗ chết lắc lư á. Như đã nói qua, họ hạ đúng là thực không địa đảo bắt được một con chim nhưng sức lực nhổ quả thực hơi quá đáng. Không nhìn thấy người ta. Mao cũng bị mất mà đang ở bộ trưởng bên trong phòng làm việc mật mưu mọi người. Bên kia cao gia cũng là bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Hết thảy toàn bộ căn cứ đại trí nguyện thuật bố trí, không dám chút nào lơ là. Về phần hạ hiểu thiên vị này chế tạo vẫn ma sơn trang thảm án đại ma vương. Bọn họ tạm thời không có thời gian để ý tới. Cao Tân Đích xác là trẻ tuổi nhất con em kiệt xuất hắn Thái Gia Gia cũng là trong gia tộc rất có danh vọng trưởng giả. Nhưng bây giờ bất kỳ sự tình cũng không có tức sẽ sinh ra thánh giả tới trọng yếu Chỉ phải bảo đảm gia tộc vị này duy nhất á thánh thuận lời lên cấp Đừng nói chính là một cách đại ma vương Dù là đến mười bọn họ như thường có thể nghiền chết Điều kiện tiên quyết là thuận lời cao gia không chiên gõ trống Mỗi cách mặt cao thủ dốc toàn bộ ra Ở tộc địa nghiêm phòng tử thủ Bố trí đến tường đồng vách sắt vậy phòng ngự gia tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, mỗi người ôm dấu có chết cũng là phải bảo đảm thánh giả đàn sinh tâm tính. Bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Một ít không đủ tư cách không tham ngủ cùng người đàng hoàng đợi ở trong nhà, chờ đợi nghi thức tan mau đi qua. Không phải là không có ai biết cái tin tức này, chẳng qua là có dụng ý khác chi nhân tâm lý rõ ràng, không ngăn cản được. Chiều hướng phát triển a huống hồ lúc này hiện thế Cũng cần một cái cường giả đến chấn nhiếp thiên ngoại lai like khách môn. Thánh giả không thể nghi ngờ là một liều thuốc mạnh. Ngàn năm thế gia nội tình, vào giờ khắc này thể hiện tinh tế. Mặc dù đại trí nguyện thuật đối với nghi thức chuẩn bị cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng là bọn hắn tích lũy hạ được nội tình đủ. Đủ loại thế sở hiếm thấy chân bảo thiếu chút nữa móc giống tất cả của cải. Trung su chi khu vực tuy trải qua xa suốt. Nhưng có vài thứ có thể từ vạn tổ chi đình đã từng trong di tích moi ra. Mà ở phía sau màn thúc đẩy vương triều thay đổi cao gia có thể mượn lực lượng không phải lớn một cách bình thường. Đồng thời đối với cái này lần lên cấp có thể nói là 10% chín. Hạ hiểu thiên thật không có đem hắn để ở trong lòng lúc trước nếu như không phải là lười để ý hắn. Đã sớm ở tại lũ đầu thời điểm đập chết rồi. Mặt trời lặn tây sơn đêm tối hạ xuống đại địa. Một mảnh bí ẩn bên trong khu vực, xuất hiện một người một chim tung tích. Nhà bọn họ ngược lại thật có thể ẩn núp tộc địa lại xây dựng ở khu không người. Hạ hiểu thiên nhổ nước bọt đảo, nơi này thật đúng là một chim không hề e phân địa phương. Cao ra hơn xảo diệu là. Nắm nơi đây cho đánh tạo thành nhân gian cấm địa. Ngàn năm qua nơi này bị người khen là tử thần nơi. Người nào vào. Người đó chết chỉ là một hơi chút tương đối cao minh mê trận thôi Người bình thường đi tới sẽ bị lạc phương hướng Ở một cách địa giới lờn vẩn Thẳng đến tử vong Nếu là giống vậy tu luyện giả sông vào Sợ là cũng phải hao hết trong cơ thể năng lượng cuối cùng tuyệt vọng chết đi Hoặc là tùy tiện mang đến nhân tại chỗ chém chết Thân là chân pháp giới thái sơn bắt đầu cẩu đầu điều có tư cách đối với cao gia bố trí mê trận bình đầu luận túc Lại nói biện pháp của ngươi rốt cuộc là cái gì khác đến lúc đó cái gì ngoạn ý nghi không có Khiến điều ra ta chống đi tới Lời này vừa nói ra, hạ hiểu thiên xấu hổ Con chim này mù sờ nói bậy bạ, thật đúng là mèo mù đụng phải con chuột chết Ngươi sẽ không thực sự đánh như vậy coi là chứ Cở đầu điều thấy hạ hiểu thiên như thế, lập tức cảnh giác hỏi Làm sao biết, ngươi suy nghĩ nhiều Ta hạ hiểu thiên là kia kiểu người sao họ hạ vấu ngực. Một bộ cửa đầu điểu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử biểu tình. Cửa đầu điểu mí mắt vừa kéo. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi đặc biệt u thật đúng là loại người như vậy chẳng qua là hiện nay đến người ta cửa nhà. Buông tay lời nói nó bao nhiêu không cam lòng. Bánh ngọt quá lớn tương đối cám dỗ điểu không bỏ được a Một khi thời cơ không đúng. Gây gớm điều ra ta mở ra cánh liền bay. Bên kia hạ hiểu thiên cũng là đả hảo liễu tính toán trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một khi thời cơ không đúng, gây gớm lão tử trực tiếp bỏ chạy. Hắn đối với mình ngũ hành đại đổn, vẫn tương đối có lòng tin. Người nhà một con chim. Bay mau hơn nữa có ta thiên cương 36 pháp nhanh sao một người một chim cắt hoài rượu thai. Thiểu nào âm thanh lèn vào cao ra địa giới. Không thể không nói. Có cửa đầu điểu sau. Cách gọi là mê trận thật là là cháu đi thăm ông nội chơi mánh. Vậy kêu là một cách dễ dàng dễ dàng. Đương nhiên cao ra sẽ không bởi vì trận pháp duyên cớ. Từ đó buông lòng cảnh giác. Ngược lại trở nên so với bình thường càng cẩn thận hơn. Nhân viên tuần tra chưa bao giờ gián đoạn. Đối với lần này đứng ở bên bờ dài đất cửa đầu điểu vút cánh. Biểu thị tiếp đó. Nó không có năng lực làm. Trên thực tế tên cầm thú này hay lại là có biện pháp. Chỉ bất quá vãn nhất hành động thất bại. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho họ phá sản bên bờ lên tuyết thượng ra xương. Tài sản co lại càng nghiêm trọng hơn. Hạ hiểu thiên biếu môi. Biết rõ cái này đều là đang ở tiêu cực lãng công. Hắn trực tiếp từ chữ vật không gian bên trong móc ra kim sắc đạo bảo. Cửu đầu điểu cặp mắt chợt sáng lên thứ tốt a Đừng có ý đồ xấu, ngươi rõ ràng ta là người gì. Tiếng nói rơi xuống, cái này keo hiệt điểu lập tức thu hồi ánh mắt. Người gì hung ác loại người không nhìn thấy tàng hồng ba cái con bê. Ở hạ hiểu thiên trước khi đi thề với trời. Bọn họ tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ chạy trốn ý tưởng sao họ hạ phủ thêm đạo bảo Sau đó hắn đem cửu đầu điểu nhổ vào. Vì vậy, một người một chim nganh ngang từ cao ra tuần tra đổi trước mặt đi tới nửa đường sửng sốt không người phát hiện. tộc địa, người ta tấp nập. Mấy ngàn năm đi xuống cao thì nhất tộc tộc nhân thật không ít. Dù sao ngoại trừ tu luyện cơ bản không có gì hoạt động giải trí, tiểu nhân tạo ngược lại thật nhiều. Thật cao lũy thế tế đàn, phía trên bài viết thiên địa hai chữ bài vị. Trước bài vị quỳ một người, người này nhìn gương mặt ước là trung niên. Thực tế số tuổi, không biết được. Tu luyện giả người người có thuật chú nhân 800 tuổi nhìn cùng một 18 tuổi không thành vấn đề. Đương nhiên 99% người sẽ không làm như vậy, khiến nhân nhìn thấy sẽ gặp phải nhạo báng Thế nào, người già tâm không già còn muốn đàm một trận tự do yêu lão tổ, nghi thức có thể bắt đầu. Đương thời cao thì nhất tộc tộc trưởng tỏ ý phía trên tế đàn quỷ nhân giờ lành đã đến. Rào một đám người nghe vậy lập tức hô lạc lạc quỳ xuống một mảng lớn. Trên tế đàn người trung niên cũng là đứng dậy. Đưa tay cầm đến 36 chỗ hiện đầy ngôi sao hương. Cắm vào bài vị lư hương trước. Bằng vào ta đỉnh cấp tên, dẫn thiên địa làm chứng. Lần nữa phát hạ đại trí nguyện lên song hương người trung niên, sắc mặt trang nghiêm bắt đầu thề với trời. Hạ hiểu thiên bạch thoại đôi câu là có thể thành thánh cảm giác, ta lên ta cũng được định mệnh thật đúng là đại trí nguyện thuật. Lão cặp ngoan độc, vì lên cấp lại chém đoàn hậu lộ. Cổ đầu điểu hận hận mắng một câu. Tựa hồ có chút hâm mộ biển sâu chi khu vực chẳng biết lúc nào. Mặt đất bắt đầu trở nên ướt át Đại đất phản phất có chút mềm mại từng luồng thủy khí tràn ra. Từ từ cao ra người, phát hiện bên trong sân biến cố. Từng đoạn từng đoạn vừa thô lại lớn chạm tay, từ dưới đất dưới đất chui lên. Cùng lúc đó trong trước mắt nơi đây biến thành đầm nước đại khu vực. Hạ hiểu thiên khẽ mỉm cười thầm nói xong rồi đưa tài tiểu đồng tử không đúng, mộng quả nhiên ra sức. Lần đầu tiên phát động, liền triệu hoán ra tha phụ thuộc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 666 đồ thánh người cao thị nhất tộc đang ở cử hành đại trí nguyện thuật nghi thức các tộc nhân. Người người mặt đầy mộng ép. Thật tốt lục địa. Làm sao trong chớp mắt đột ngột trở thành thủy quốc đại lễ tham bái thiên địa bài vị cũng thề với trời á thánh. Suy nghĩ cũng là có chút đờ đẫn, Bất quá trong miệng hoành nguyện cũng không chấm dứt. Hít thầy dựa theo lúc trước chuẩn bị tiếp tục. Nhưng trong lòng, nhưng là dâng lên vẻ nghi ngờ. Hắn nếu là không có lầm, chính mình sở là là trở thành thánh giả, mà không phải thay đổi địa hình tới. Hơn nữa dưới mặt nước ẩm dấu kia cổ ta áp. Trần chuồng hảo không hề che giấu tác phong. Thật là như cao bằng treo ở bầu trời đại nhật như vậy lòe lòe lóa mắt. Vào giờ phút này, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhận ra được. Có người ở cố ý nhằm vào bọn họ cao ra, hơn nữa lẫn nhau đưa mình vào tử địa, bóp sát thánh người sinh ra. Ư ư ư ư xôi trào mãnh liệt trên mặt biển liên tiếp toát ra to lớn khí phao phảng phất ở màu xanh da trời hải dưới nước, ẩn giấu một cái vật khổng lồ. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng bảo vệ tốt tế đàn. Cao gia tộc trưởng ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức khôi phục trong ngày thường quả quyết. Phân phó các tộc nhân hướng hắn dựa vào, cần phải bảo vệ tốt nhà mình á thánh an toàn. Một lần đại trí nguyện thuật nghi thức, đã móc sống gia tộc nổi tỉnh Không thành công thì thành nhân tuyệt đối không có lần thứ hai cơ hội lựa chọn. Mấy ngàn năm nay đào vạn tổ chi đình đã từng di tích chỉ tìm tới lác đác vài tòa thôi. Một ít nhu phẩm cần thiết căn bản không có dự trữ. Cho nên hắn tình nguyện vi sinh càng nhiều hơn tộc nhân. Cũng không nguyện ý thất bại. Nhân còn có thể sống lại, gây gớm tu sinh dưỡng tức mấy trăm năm. Thánh giả kỳ ngộ ít nhất là cao ra ngàn năm qua một lần duy nhất. Rào một cái to lớn chạm tay trợt phá vỡ mặt nước. Thẳng tắp cuốn về phía đang ở hướng tế đàn áp sát mười mấy số hiệu cao gia con cháu. Oanh oanh những người này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đều là lấy ra bản lĩnh suất chúng. Muốn muốn ngăn cản chạm tay tập kích. Chỉ là làm nhân tiếc núi là bọn họ công kích cũng không tác dụng. Chạm tay hết thảy không nhìn. Cũng với trong nháy mắt đến tới cái này một lớp nhân trước mặt của. Đưa bọn họ toàn bộ cuốn lại sau lần nữa rút vào dưới mặt nước, mấy hơi thở đi qua từ đáy biển sông tới màng lớn máu tươi. thật ra thì không chỉ chỗ này như thế, sơ lược đảo qua hạ. gia tộc của bọn họ tổn thất mấy chục số hiệu hảo thủ có thể tới tham gia nghi thức nhân, không có một là phế vật. ít nhất có thể nói bên trong tộc lực lượng trung kiên. cao gia tộc trưởng nhìn muốn rách cả mí mắt trong lồng ngực tức giận cuồn cuộn. Nhưng hắn như cũ vững vàng thủ hộ ở tế đàn phía trước, dưới chân không nhúc nhích. Nếu như xung động lỗ mãng lời nói, bản thân hắn cũng sẽ không ngồi lên đứng đầu một tộc bảo tỏa. Hơn nữa người này tâm trí kiên định, nếu hạ quyết tâm, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Húng hồ con của hắn cao tân chết tại hạ hiểu thiên chi thủ. Mỗi thù giết con xứng sở là bởi vì đại trí nguyện thuật nghi thức. Chậm chạp vì báo cáo. Chính là mấy chục tộc nhân, hắn còn chịu được. Hạ Hiểu Thiên cùng cổ đầu điểu nút ở bên bờ, nhìn cao thị tộc trưởng như thế, trong lòng cảm khái là một nhân vật A. Sương mù bắt đầu tràn ngập. Ngoại trừ tế đàn bởi vì không tin lực lượng tồn tại. Mảnh này to lớn đất trống hoàn toàn bị nuốt mất. Nước biển phun trào giữa, một cái to lớn âm ảnh từ phía dưới nổi lên. Cô đông không cần biết gan lớn nhát gan tất cả mọi người hai chân đều là run lên. Sợ hãi vào giờ khắc này bị không biết tên sinh vật vô hạn phóng đại. Âm rầm rạp chẳng chịt quấn quyết lấy nhau. Nói ít được có mấy trăm cái chạm tay sinh vật. Đột ngột từ phía dưới vọt ra khỏi mặt nước. Sơ lược phỏng chừng một chút, vật này mẹ nó ít nhất có cao 50, 60 mét. Phạm là người ở tại tràng. Không khỏi là cặp mắt trợn tròn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Từ nước biển xuất hiện sau khi độ cao chết no rồi có thể có 10 mét. Nhưng, như thế hình thể khổng lồ ngươi là thế nào giấu ở đáy nước chẳng lẽ ngươi sẽ còn xúc cốt công ung ung mấy trăm cái chạm tay mánh kích? Sở triển hiện uy thế thật là thạch phá kinh thiên. Chưa đến tới phố cận chỉ là kình phong đập vào mặt bọn họ cũng có chút chịu không nổi. Rất khó tưởng tượng nếu như nện xuống đến, hội là bực nào thảm thiết. Kết trận cao thì tộc trưởng quát lên một tiếng lớn. Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần mà đến. Tuy sợ hãi vạn phần. Nhưng tốt đẹp giáo dục cùng với bắp thịt trí nhớ. Khiến cho cho bọn họ theo bản năng tìm xong rồi mình vị trí. Bày ra thủ thế. Ông Kim Quang lói lên thoáng như đại nhật rơi xuống. Một vệt nóng bỏng khí tức sung kích toàn trường. May mắn là nước biển đều không thể tránh khỏi bị bốc hơi chút, khiến cho xương mù càng nồng đậm. Âm mấy trăm đầu chạm tay máy kích nện ở tế đàn phương vị, đưa đến toàn bộ khu vực liên tục rung động. Phúc Phúc chống cự một đòn, kim quang án lãnh đạm không ít, nhưng cũng không giống như tưởng tượng như vậy vỡ nát, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua là bên trong có mấy chục nhân khẩu mũi tràn máu, bao nhiêu bị trọng thương. Đính chủ cao thì tộc trưởng nghe trên tế đài càng ngày càng thanh âm to lớn, biết được lúc này chính chỉ thời khắc mấu chốt. Bọn họ tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích nếu không thường phu nhân lại chiết vinh, nói chính là cao ra. Cở đầu điều có chút nóng này. Cái loại này to lớn âm lượng. Người bên cạnh không biết. Nó làm sao không biết rõ nhiều nhất 5 phút. Là hắn có thể lập địa thành thánh. Mà kim quang trận đồ chơi này có thể hiến tế sinh mệnh đến không ngừng tăng cường. Hơn nữa kèm theo hiến tế người thực lực càng mạnh trình độ cứng cắp sẽ không ngừng gia tăng. Thân là trận pháp giới số một số hai nổi danh cầm thú, cử đầu điểu trước tiên lập tức xem thấu cao gia trận pháp. Hạ hiểu thiên mặt vô biểu tình, nhìn rất bình tĩnh. Không có cách nào cũng không thể mất phương thốn. Nếu để cho dưới người cái này điểu nhìn ra đầu mối, sợ rằng nó lập tức sẽ lâm trận bỏ chạy. Chờ một chút buông lòng tinh thần. Cở đầu điểu trong lòng vậy kêu là một cái hối hận a. Lúc ấy làm sao bị ma ruột án ảnh đi theo bây giờ ngược lại tốt. Cưới hồ khó xuống. Dòng hạ hiểu thiên bình tĩnh vẻ mặt còn giống như có thật nhiều hậu thủ chưa sử dụng ra. Nếu là mình sau khi đi hắn thành công thuận lợi, ruột cũng phải hối sanh. Chỉ khi nào thất bại Khiến một vị thánh giả đuổi theo chém Kia trường cảnh chính mình chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút tê cả da đầu Hậu quả nói ít cũng phải lột một lớp ra Chợt lúc nó chỉ có thể còn lại một nhóm bộ xương ác Rào lần thứ hai phô thiên cách địa chạm tay mánh kích tới Hiển nhiên một lần này uy thế Nếu so với lần trước càng kinh người Chỉ vì trực quan chính là tốc độ Tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Oanh vạn trưởng Kim Quang thay đổi hơn ảm đạm, giống như là chạm điện bóng đèn bắt đầu lóe lên. Phảng phất một giây ghế tiếp sẽ đột ngột cắt quy về tịch diệt bên trong. Kim Quang trần bên trong, hơn trăm người đồng loạt miệng phun máu tươi tình cảnh trong lúc nhất thời rất là đổ sộ. Trước đây bị thương tu luyện giả càng thây thảm hơn. Thân thể và gân cốt mềm nhũn. Ngồi phịch ở nước biển trên trở nên nghề hoài không giao động Hiến tế cao thì tộc trưởng lạnh giọng nói Phân phó xuống mệnh lệnh Mấy chục số hiểu khí tức dần dần suy nhược tộc nhân Cũng là biết được chính mình không còn sống lâu nữa Vô cùng dứt khoát dâng ra rồi sinh mệnh Khiến cho vốn là lão đảo muốn ngã trận thí Trong khoảnh khắc lần nữa đổi thành ánh sáng đáng chết cẩu đầu điểu trong lòng cái đó khí a đám người này ngược lại độc thân một chút không mang theo do dự nhưng nó cũng có chút rơi vào tình huống khó xử rồi trận pháp càng cứng rắn hơn vừa có thể trì hoãn không thiếu thời gian ngẩng đầu nhìn hạ hiểu thiên lại thấy người này vẫn ổn định thật giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sau đó trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm còn nắm trong bàn tay cho giỏi Trên thực tế họ hạ cũng thật nóng này, không nghĩ tới bọn họ cao ra còn có ngón này. Bên trong sân còn có bốn, năm trăm người. Nếu là cứng sáng kéo nói. Phòng trừng cuối cùng chạy trối chết sợ rằng hội là chính bản thân hắn. Cái này liền có chút bể đầu sức chán. Âm lần này mấy trăm đầu quấn quyết lấy nhau chạm tay đến lúc đó không có phát động lần thứ ba mãnh kích Ngược lại là một cái che khuất bầu trời tồn tại. Từ hải dưới nước nổi lên. ùm ùm kim quang trần bên trong cao thị nhất tộc ngửa đầu nhìn quái vật ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tê cách này không khoa học ai có thể tưởng tượng một cái cao đến hơn 150 mét vật khổng lồ. Có thể từ 10 mét sâu trong nước biển hiện lên đây cũng không phải là một câu xúc cốt công có thể giải thích được giống chỉ thấy quái vật này nửa người trên. Giống như đỉnh núi như vậy to lớn. Tương tự cá voi trên đầu. Dài một cây độc sắc Trên lưng, rầm rạp chẳng chịp tất cả đều là gai xương Hai cái vai thịt bắp giống như thú loại trên móng vuốt dài màng Trong miệng răng nhọn khiến nhân sẽ không chút nào hoài nghi họ trình độ sắc bén Nửa người dưới rất là vụ gì là chạm tay Cho nên nói người này lúc trước một mực ở đảo huyền với dưới mặt nước bây giờ không riêng gì nhân loại lưu hành giả heo ăn hổ Một ít quái vật giữa cũng là bắt đầu như vậy bất chính làn gió sao Hạ Hiểu Thiên tức miệng mắng to. Ngươi giả trang cái gì ép trực tiếp hiện ra toàn cảnh. Sau đó một hơi thở giết chết bọn chúng không được nào. Thế nào cũng phải đợi nhân gia lấy ra kim quang trận, hai lần không thể thuận lợi tài dung đồng ra sân. Đến, đánh ta Hạ Hiểu Thiên một cước nắm cổ đầu điều đá ra hoàng kim đạo bào, sau đó nghiêm trang nói: Cậu đầu điểu có chút ngẩn ra, ngươi chơi đùa điểu đây đánh ta. Ta đặc biệt nào nó thật là muốn họp. Khi nào ngươi còn trêu đùa điểu ra ta? Có thể hay không đứng đắn một chút, hai người chúng ta là tới Đồ Thánh, không phải là đến khôi hài. Nhanh lên một chút được rồi, ngươi là đại gia, ta nghe lời ngươi vẫn không được chứ sao? Ngay sau đó cậu đầu điểu dục xà e sợ, dò xét tính lầm bẩm một cái hạ hạ hiểu thiên sai. Ta đặc biệt nào hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo. Rốt cuộc hai người chúc ta người nào không đứng đắn. Người đây không khỏi vô cùng qua loa lấy lệ sau đó hắn cả người khí tức chợt nhắc tới. Ước chừng tăng lên 20% trái phải. Tài khó khăn lắm dừng lại. Cở đầu điểu, ngọa tào nó nhìn thấy cái gì. Họ hạ vô duyên vô cớ thực lực chợt chợt tăng một phần năm. Hữu hiểu hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Không nghĩ tới cẩu đầu điểu qua loa như vậy công kích. Bất nghĩa chi khu đều đưa chi đỉnh tính là tập kích. Mà nào yếu ớt công kích. Cũng là không có cắn trả thành công. Xem ra cẩu đầu điểu người này cảnh giới không phải bình thường cao a Ngoài ra cái này có tính hay không là hệ thống bất chấn nhiếp ba đầu sáu tay mất chiến ý tà ác ăn mòn ý chí vạn vẹo biển sâu tác chiến cẩu đầu điểu không giải thích được tao ngộ rất nhiều công kích. Sau đó đánh rắm không có đứng tại chỗ. Mà hạ hiểu thiên cả người khí thí, liên tiếp tăng vọt, nhìn nó sườn sốt một chút. Điều, rốt cuộc bị chơi đùa hư rồi. Bên kia hung hãn biển sâu cử yêu gầm thép vén lên cơn sóng thần, giống như tòa núi cao như vậy đánh tới kim quang trận. Trong trận cao thì tộc nhân mặt đầy tuyệt vọng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 667 danh chấn tinh không hiến tế cao thì tộc trưởng khóe mắt tách ra vết nứt. Nhỏ xuống rồi huyết dịch giận dữ hét. Tiếng quát to này đi qua. Hơn 10 vị lão giả sâu tóc bạc trắng. Không chút do dự cống hiến ra rồi chính mình một thân sinh mệnh. Bọn họ đều là tộc lão, mặc dù còn tồn tại, nhưng là thọ nguyên không nhiều. Bây giờ vì gia tộc tương lai chết ở đất này, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Về phần bên trong trận pháp tiểu tuổi trẻ đừng làm rộn thời gian quý báu có cái gì không nghĩ ra. tộc trưởng uy vọng cao thuộc về cao, nhưng một câu nói muốn khiến nhân khẳng khái bị chết, ít nhiều có chút ý nghĩ ngu ngốc. Trước hơn 10 người thản nhiên bị chết, chẳng qua chỉ là biết được bản thân lập tức lại phải chết. Chuẩn bị mò một lớp khi còn sống danh vọng. Thuận tiện sau khi có thánh giả chấn giữ gia tộc tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Bọn họ kia một nhánh mạch hậu thế Bên trong tộc dù sao cũng phải quan chiếu một chút. Như vậy mới có thể không khiến những người còn lại đau lòng. Ẩm thiên lôi câu địa hỏa. Cao đến hơn 150 mét biển sâu cử yêu. Hoàn toàn không có cất giữ đụng vào bộc phát ra vạn trường tia sáng kim quang trần lên. Hai người giữa sinh ra lực trùng kích. Có thể nói là hủy thiên diệt địa Này đụng một đòn bên dưới Chỉ một thoáng mang toàn trường nước biển oanh lên thiên không Tình cảnh cực kỳ đổ sổ Mà cao thì nhất tộc kim quang trần lên Cũng là tràn ra tí ti vết nước phảng phất một giây kế tiếp Sẽ gặp ầm ầm vỡ vụn Lộ ra bên trong tất cả mọi người Phúc trần pháp bên trong ít nhất Có một nửa nhân tê liệt ở trên mặt đất Lại cũng cung ứng không được năng lượng Vì vậy Vốn là thuộc về huyến diệt giữa đại trận cấp tốc ảm đạm xuống. Theo lý mà nói, không cần tộc trưởng phân phó. phàm là có lòng là gia tộc làm ra đóng góp nhân. Hẳn lập tức hiến tế mình sinh mệnh. Duy trì kim quang trận bảo toàn tế đàn. Nhưng là đến lúc này tình cảnh vẫn có người tâm tồn ảnh tưởng. Tại chỗ nhiều người như vậy, nhiều ta một cách không nhiều thiếu ta không thiếu một cái. Sau đó, một người đều không động, toàn bộ nằm trên đất mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cao thị tộc trưởng trong lòng cái đó hận a hoạn nạn gặp chân tình. Cả nửa ngày, ngoại trừ cao gia tộc lão, một cách đều mẹ nó không nhờ vả được cuối cùng bất đắc dĩ hắn, chỉ đành phải hiến tế mình. Thân là bán thánh tộc trưởng, dĩ nhiên sẽ không ngốc đến tống hiến ra toàn bộ sinh mệnh. Một nửa mặc dù chỉ chẳng qua là một nửa sinh mệnh, nhưng là muốn so với trước kia kia một lớp hơn mười vị tộc lão chung vào một chỗ còn cường hãn hơn gấp mấy lần có thừa vốn là sắp tan biến kim quang trận nhất thời ổn định trận cước hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục hao tổn lần nữa trở nên ánh sáng vạn trưởng lên cao thị tộc trưởng quét mắt một vòng nằm trên mặt đất không có một vị gia tộc hiến thân con em thật sâu đóng dấu ở trong ấp Chờ cái này cái sự tình qua đi tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ bị đá ra nòng cốt vòng. Đời sau con cháu tài nguyên tu luyện. Hết thầy giảm phân nửa đang ở vui mừng toàn nhóm người mình còn sống người bị thương. Cũng không biết bọn họ bị nhà mình tộc trưởng cho kéo gần danh sách đen. Sau khi trừ phi có gì bẩm thiên phú đời sau. Nếu không bọn họ sau khi sẽ ở tất cả mọi người trước mặt kém người một bậc. Giống kim quang trận trước biển sâu cứ yêu, lửa giận mút trời. Ba lần bốn lượt công kích đã sớm khiến nó có chút nóng nảy. Hiện đang toàn lực đụng một cách hạ, đối phương như cũ đánh sắm không có. Nó làm sao không dần sau đó sầm rập chẳng chịt chạm tay quấn quanh ở rồi trận pháp trên. Cứ yêu giơ lên hai cánh tay đập mạnh. Ầm ầm ầm kim quang trận kèm theo đập lên, không ngừng chấn động. Hơn nữa từ trong đó truyền ra kia càng thêm to lớn, thần thánh thanh âm, khiến cho họ cực kỳ nóng nảy. Ở tiểu quái thú bảo trụy cao thị nhất tộc lúc, cẩu đầu điểu cách này công cụ nhân. Tỉ mỉ trên dưới quan sát một phen đột ngột lột xác thành giả thánh cấp hạ hiểu thiên khắc. Nó sống ít năm như vậy, lần đầu gặp không bị thương chút nào thực lực tăng gấp bội nhân vật. Quả nhiên là rừng vốn lớn, cái gì điệu cũng có thể có. Không sai biệt lắm. Hạ Hiểu Thiên không để ý đến cửa đầu điểu kia nhìn quái vật sống vẫy ánh mắt mà. Dòng kim quang trần bên trong người bị thương tự lẩm bẩm. Nằm dưới đất các người tu luyện, không biết tại sao bên tai đột nhiên vang lên nỉ non âm thanh. Loại thanh âm này tràn đầy cám dỗ phảng phất chính mình chỉ muốn đáp lại, là có thể thực hiện cả đời nguyện vọng. Thật ra thì lúc trước bọn họ không phải là không có nghe. Chẳng qua là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ai sẽ để ý tới kỳ kỳ quái quái thanh âm có thể đem mạng nhỏ giữ được Bàn lại khác đi Hiện nay trọng thương ngã xuống đất ngoại trừ mắt thấy còn lại tộc nhân phát huy trở ra Chớ không có cách nào khác dưới tình huống Nỉ non âm thanh tựa hồ dần dần phóng đại Trước mắt bắt đầu toát ra đủ mọi màu sắc khí phao Cùng với một ít hiện đầy miệng hút dù gì chạm tay Kim Quang trận trận địa sẵn sàng đón quân địch cao thị tộc nhân cũng không phát hiện mình bị thương những đồng bạn con mắt trở nên mê mang trên người da thịt có chút sáng ngắt rào nằm trên mặt đất người có một bầu người ta hỏa thân thể chợt bành trướng hơn nữa ở trong nháy mắt xé vạt áo sau đó từng cái ngoại trừ cái bụng là màu trắng toàn thân đều là ám màu xanh lá cây da thịt trên lưng có toàn mang lân cao tích. Lớn đầu cá lên treo to lớn, lồi ra con mắt quái vật, xuất hiện ở trận pháp bên trong. Gào những quái vật này chợt xuất hiện, lập tức đánh về phía những thứ kia nằm trên đất không có lực phản kháng chút nào người bị thương. T.A. tàn chi đoạn thể, phi dương lên. Kim quang trận bên trong, lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Cao thị tộc trưởng, tâm mệt, muốn về hưu. Loạn trong giặc ngoài, ta đạp mã quá khó khăn cậu đầu điểu nó cũng là nhìn thấy kim quang trận bên trong dị biến đồ chơi này đã từng có nghe thấy. Vì vậy cậu đầu điểu nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt nhất thời thay đổi thậm chí không tự chủ được rời một khoảng cách. Ngươi và tà thần quấy nhiễu đến một khối ta đã nói với ngươi. Bất luận tha môn cho ngươi hứa hẹn gì. Ngàn vạn lần chớ tin đám người kia đừng nói ăn tươi nuốt sống. Thần đều đặc biệt nào dám ăn. Hạ hiểu thiên cung dung cười một tiếng tử tốn nói yên tâm trong lòng ta biết rõ. Cậu đầu điểu, ngươi cũng thì có một mơ. Phàm là ôm loại tâm thái này người đều không ngoại lệ một phần cỏ dài cơ hội cũng không có. Thật ra thì, hạ hiểu thiên cũng không phải là đối với chính mình có lòng tin, mà là đối với cậu hệ thống có lòng tin. Ngoài ra đưa tài tiểu đồng tử Long dây còn không có nhổ đủ đây muốn gặm hắn chúc mừng đại gia, môn cũng không có. Những thứ này làm người ta nôn mửa quái vật mánh vừa xuất hiện lập tức làm rối loạn trận cước Cũng không thể chơ mắt nhìn mình bị tập kích làm như không thấy chứ từ lúc nước biển hiện lên Cao thị tộc trưởng chịu đựng năng lực không ngừng tăng cường Cho tới bây giờ hắn có chút không kèm được rồi Lấy bán thánh khu chống cử biển sâu cử yêu mánh công Ai đây chịu nổi à oanh kim quang vỡ vụn Nỗ lực thật lâu biển sâu cử yêu Rốt cuộc ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó vô số chảm tay xếp hướng cao thị tộc nhân trong ngoài giáp công hạ đạo đưa bọn họ hoàn toàn băng bàn Máu tươi gầm lên kêu thảm thiết đan vào một chỗ, diễn tấu lên một khúc địa ngục chi ca Thời gian bất quá mới qua 2 phút trái phải Cao gia không hố là bá chủ gọi tức liền cho tới bây giờ thực lực của bọn họ cũng là hùng hậu Hơn 10 vị giả thánh ở bán thánh tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, dám đối phó biển sâu cửu yêu thắt cổ. Đi hạ hiểu thiên thấy vậy, thầm nói thời cơ đã đến. Biển sâu cửu yêu kéo lại cao ra tối cường lực lượng, còn sót lại những thứ kia chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thôi. Lệ một tiếng kêu to vang lên, cẩu đầu điểu chợt phồng lên. Năm ba cách hô hấp thời gian, một cách kình thiên cử điểu hiện thế. Hạ hiểu thiên lấy ba đầu sáu tay khu Xoay mình lên Ham hở nói Dết vèo một đôi che khuất bầu trời cánh mở ra Cửa đầu điểu lên như diều gặp gió Cao thị tộc trưởng trợn mắt hốc mồm Nhà mình thù nhiều người như vậy sao Nhưng là tỷ mỉ nghĩ lại Ngàn năm tỷ thế bất xuất, Từ đâu tới kẻ thù đầu tiên là biển sâu cử yêu Như vậy một hồi lại nhô ra một kình thiên chim Mẹ nó cử hành cách đại trí nguyện thuật nghi thức Về phần như vậy bị hận nào Mặc dù hiện thế có một thánh giả chấn giữ thuộc về chuyện tốt Nhưng gia tộc của người này cùng tự có thủ Đó chính là bi kịch rồi Hạ hiểu thiên chưa bao giờ tin tưởng cách gọi là nở nụ cười quên hết thù oán Đó Thuần túy là kéo con bệ Cách tiền đề này là xây dựng ở song phương ai cũng không làm gì được đối phương Hoặc là có lợi ích chung Hoặc là sát thương bất kỳ bên nào Cũng sẽ đưa đến mấy phe bỏ ra to lớn lại không thể chịu đựng giá hạ. Có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phạm là song phương trong đó nhất phương có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết bên kia sau. Đó chính là có ăn báo ăn. Có cửu báo cửu tiết mục. Cho nên hắn chỉ có thể ôm không thành công liền ly biệt quê hương cách xa hiện thế. Chạy trốn thế giới khác tâm tư đến cao ra làm sự tỉnh. Đụng hắn tế đàn tới đây. Cũng không phải là ôm phải giết bọn họ nhà Á Thánh. Chẳng qua là ngăn cản đối phương lên cấp thành công thôi. Ngăn lại hắn mấy trăm chức cao gia con cháu thấy vậy, phấn đấu quên mình tới ngăn trở. Vào giờ phút này hình thức rất rõ rồi, tộc trưởng đã bị kéo, nhảy không ra tay đến. Mà một khi khiến Hạ Hiểu Thiên thành công ghiết hủy tế đàn. Như vậy bọn họ cao gia trên căn bản liền có thể tuyên bố chơi xong. Người ở tại tràng tuyệt đối sẽ không có người còn sống Hai đầu kinh khủng cự thú Căn bản không ngăn được cho nên lúc này cho dù là lại tích mệnh người Cũng sẽ không sợ chết tiến lên ngăn trở Quanh cửa đầu điều kia một thân cốt sắt thiết cốt Đụng một cách bên dưới tại chỗ mang toàn bộ dám ngăn trở nó tu luyện giả Toàn bộ đụng cách nát bét Tất cả đều cho lão tử đi chết A hạ hiểu thiên đôi cầm yên nguyệt đao Về phía sau ngăn lại sau đó lập tức hướng về phía phía trước cao thì con em hung hăng đánh xuống oanh một đạo không thể địch nổi lại thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh dao mang tự lưới đao bên trong bổ ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi liệt diễm lúc này lấy giả thánh cấp khác thực lực thi triển uy lực thật là kinh thiên động địa nóng bỏng dao mang lôi cuốn vô tận liệt diễm hoảng như trong truyền thuyết thần thoại ma long Dọc đường bất kỳ vật thể đều là bị đốt đốt thành cho. May mắn là đại địa đều đang hô hấp, đang lúc khô héo nứt nẻ, tình cảnh một lần mất khống chế. Oanh oanh kèm theo người nhà họ cao kinh hãi muốn chết ánh mắt. Từ đại mà trào bên dưới sông tới vô cùng vô tận nham tương. Sau đó lại có thông thiên triệt địa hỏa hệ gió bão cuốn toàn trường. To lớn đại đao mang chạy thẳng tới tế đàn đi cần phải đem phá hủy từng cách so liệt diễm xuôi ngược mà thành hỏa long, tận tình tứ ngược đại địa. Cao thị tộc trưởng không thể ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn các tộc nhân bị liệt hỏa nấu chín. A gầm lên một tiếng, nối liền trời đất. Âm cǒu đầu điệu kia uyển như đỉnh núi vậy, thân thể hung hãn đụng vào cao lớn bên trên tế đàn. To lớn lại thần thánh thanh âm hơi ngừng, ngay sau đó một tiếng đầy ếch oán khí gầm lên nổ lên. Ta muốn xếp hai người các ngươi à cao thì á thánh chính thức đăng tràng. Cậu đầu điểu, ngươi sao đánh sắm không có đây. Cái này không có chút nào phù hợp tu luyện. Hạ hiểu thiên hơi có chút rơi vào tình huống khó xử. Nói xong rồi hắn hồi trọng thương đây lão cậu. Cả nửa ngày ngươi đặc biệt nào cũng đang lừa dối ta. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 668. Ta định ngươi một cái phổi a một người một chim hướng về phía lắc lư Rốt cuộc mỗi người nắm đối phương cho lắc lư què rồi. Bọn hắn bây giờ hai cái xem như rơi vào tình huống khó xử. Đối mặt một vị thuộc về giận dữ chúng á thánh. Có chút không tốt làm a. Lão cổ thật xin lỗi. Gặp lại sau hạ hiểu thiên thấy tình thế không ổn. Lập tức thi triển ngũ hành đại đổn. Cần phải trốn ra cao thì tộc địa. Thoát khỏi hiểm cảnh. Kết quả, sau một khắc hắn đột nhiên phát hiện đồn thuật lại mất hiệu lực. Trong ngày thường lập được vô số công lao thiên cương 36 pháp thời khắc mấu chốt không biết tại sao xuống dây chuyền Hạ hiểu thiên. Cở đầu điểu nhìn tóc dài phi dương. Cặp mắt đỏ thấm cao thì á thánh. Phi thường bấy cha địa giải thích. Thiên địa tế đàn trước tiểu tử ngươi còn muốn thi triển đại uy năng đừng làm rộn. May mắn là đối diện tên kia đều chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực Một mình ngươi tam hoa cũng không có ngưng tụ Dựa vào cường hãn nhục thân đạt tới giả thánh người Muốn muốn đánh phá cấm kỵ ngươi sao không thượng thiên đây tiếng nói rơi xuống Bên trên tế đàn á thánh một tiếng ấm vang phóng lên cao Cả người lôi cuốn thao thiên oán khí hướng về phía hai cái huyết hải thâm cửu cửu nhân đánh tới Hai người cắt ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn kèm theo tiếng hét phẫn nộ Một quyền này đã đến trước mắt Không gian mơ hồ thật giống như tê liệt Không khí chung quanh càng là đông đặc Trong thiên địa hết thảy biến mất không thấy Duy có một con lấy mạng chi quyền đập vào mi mắt Hơn nữa càng ngày càng lớn oanh cử đầu điểu đầu dám bị một cái Nó kia thân thể cao lớn lăn lộn từ cao không hướng phía dưới rơi xuống Âm đại địa rung rung lay động phảng phất nhất lên một trận đại địa chấn Ai u cỡ đầu điểu vậy Đối với to lớn điểu trong mắt Lộ ra đau lòng biểu tình Nói thật Vì này á thánh mạnh mẽ thuộc về mạnh mẽ Nhưng là muốn giết nó Nhưng là suy nghĩ nhiều Từ mới đến nay Nó chưa đối với hạ hiểu thiên tiết lộ qua Đã từng mình rốt cuộc là cái cấp bậc gì hung ác loại người Á thánh cũng là theo sát phía sau đứng sững ở giữa không trung, hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn khảm nằm trên mặt đất cựu điểu, chính là cách này không biết từ nơi nào nhô ra ngoạn ý nhi hủy mình đại cơ duyên. Hận a hận a u a thánh giống như thiên ngoại lưu tinh như vậy đánh về phía cửa đầu điểu, quanh thân chợt thiêu đốt lên rồi nóng bỏng ngọn lửa màu trắng. Thời khắc phân thần chú ý này phương chiến huống cao thì tộc trưởng thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn thiếu chút nữa bị biển sâu cứ yêu chạm tay cuốn đi Lúc này mới thu liếu thu tâm thần toàn lực đối công chém giết Ẩm nóng bỏng diễm hỏa rơi xuống nhanh chóng chiếu chiếu nửa bầu trời Dưới bầu trời đêm đen nhánh bạch quang tràn ngập đang lúc nhức mắt đốt nhân Cở đầu điểu lần nữa chúng chiêu toàn bộ điểu vậy kêu là một cái khóc không ra nước mắt Ngươi mẹ nó có khuyết điểm chứ Vìm ngươi nhân kêu hạ hiểu thiên Theo ta gì sao điều có quan hệ nào Điểu ra ta chết no rồi là một tòng phạm Vì sao ngươi không làm chủ mưu Liều mạng ở đánh một mình ta cầm thú Điều này cũng không có thể oán cao Thì á thánh Ai kêu nó thể tích lớn mục tiêu lớn đây Hướng hồ hạ hiểu thiên Người này đột nhiên không thấy Không tìm được mục tiêu hắn Thua toàn cách bia đánh Chẳng lẽ muốn cùng không đến một trận khí đấu trí so dũng khí cửa đầu điều con nỗi khổ không nói được Cao thị á thánh cũng rất tức giận Bột phát toàn lực hai lần công kích cái này điều sườn sốt đánh rắm không có, không chút nào thấy vẻ thống khổ Thật giống như hắn công kích cùng cù lét một dạng tức giận đối phương giận sôi lên Đây không phải là hình dung Cao thị á thánh thất khiếu Thực sự bốc khói hai người nếu là mặt đối mặt lõa lộ tiếng lòng nói. Phòng chừng xui xèo á thánh tâm tình có thể còn dễ chịu hơn điểm. Bản thân hắn mỗi một lần công kích Đưa đến cửa đầu điểu mấy ngày qua bù đắp thương thí. Cũng sẽ trôi qua thật là lớn một bộ phận. Nói cách khác cao thì á thánh hai quyền đánh không rất nhiều tiền lẻ tiền. Ở keo kiệt cửa đầu điểu xem ra so với giết nó còn phải khiến cho khó chịu. Chối tiêu ngươi một cách ba lạc Họ hạ ngươi cách vương bát đàn rốt cuộc chạy đi nơi nào cỡ đầu điểu nhìn ánh mắt mà dòng nó càng ngày càng không đúng cao thì á thánh Tâm lý tức miệng mắt to hạ hiểu thiên không nói nghĩa khí Lại đặc biệt nào một người lưu Đối với lần này hạ hiểu thiên biểu thì oan uổng Hắn Thật không có trốn chết nổi trận lôi đình cao thì á thánh Không có thấy ba đầu sáu tay quái nhân Dứt khoát nhắm ngay cửa đầu điều phạm Cả vùng không gian thậm chí phản vẹo Lượn lờ ở tại quanh thân màu trắng diễm hỏa uy lực dường như lại tăng lên rồi mấy cái nấc thang Gầm lên cửa ra Hai quả đấm ơ múa đánh ra Trong nháy mắt đánh ra rầm rạp chẳng chịp quyền ảnh Phong tỏa này khu vực Cửa đầu điều chỉ có thể nhìn thấy Đầy trời màu trắng diễm hỏa chập chờn tránh nó con người làm đau Âm âm âm trong trước mắt. Thảm làm bia cẩu đầu điểu sẽ không biết bị bao nhiêu quyền. Mỗi một quyền cũng để cho nó trái tim nhỏ run rẩy theo. Cách này đều là trước giai đoạn thời gian thấp kém cố gắng đổi lấy đi thương thế khôi phục a Người này có ở đây không tổn thương chính mình căn cơ thời điểm toàn bộ một miệng cọp gan thỏ kiểu mẫu Bình thường dòm thật dọa dò người thời khắc máu chốt không cứng nổi. Đương nhiên cẩu đầu điểu nếu là liều mạng thương thế tăng thêm cũng phải đánh nhau nói. Chạy càng xa càng tốt. Cầm thú nổi giận rất khủng bố. Oanh cuối cùng bao hàm cao thì á thánh bình sinh mối hận một quyền hạ xuống. Cửa đầu điểu toàn bộ điểu nằm ngang đẩy ra ngoài rồi thật xa. Bàng đại như núi thân thể sưởng sốt nắm đại địa giạc ra một lỗ hồng khổng lồ. Cùng lúc đó. Một cách từ đầu tới cuối phảng phất ẩm thân kẻ cầm đầu Cũng là lần nữa hiện thân Cở đầu điểu mở chừng hai mắt Thì ra như vậy tiểu tử ngươi một mực dấu Ở điểu ra dưới thân thể của ta Cao thì á thánh đánh đập một trận cầm thú Bản để phát tiết ra không ít lửa giận Tâm trạng hơi có bình phục Nhưng là ở thấy hạ hiểu thiên sau Trong lòng vô danh giận lên Hơi có chút vãn trước mắt nhai tí Trong chỗ u minh cảm giác Chính mình lên cấp thất bại ba đầu sáu tay quái nhân thật giống như so với cái kia to lớn điều sở chiếm tỷ lệ nặng hơn ta giết ngươi chỉ vào a cho ta một phút cẩu đầu điều truyền âm hạ hiểu thiên đạo quát ta đỉnh ngươi một cách phổi a ngươi sợ không phải trêu chọc ta để cho ta một cái giả thánh chỉ vào cao hai cách đại tầng thư a thánh kéo con bê đều không như ngươi vậy kiểu gian cự như vậy mà lại trọng yếu nhiệm vụ Sao cho ta có phải hay không có vẻ hơi qua loa? Hạ Hiểu Thiên hắn không nghĩ kháng, mấu chốt là cao thì á thánh không làm e nhân, đã tới sát phổ cận. Lôi cuốn toàn nóng bỏng màu trắng diễm hỏa quả đấm của, hung hăng đập xuống. Tựa hồ muốn một quyền chủy bạo nổ Hạ Hiểu Thiên. ngươi một cách lão tạp mau vóc người xấu xí, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Ma uy ngút trời công phòng tăng lên 125%. Khiến cho thực lực của hắn dám trèo rồi một nấc thang. Sát 72 thuật sao chép. thực lực lần nữa tăng lên 70% kim ô hóa nhật quyết. Ám hắc băng hỏa khí trùng thiên, Hàng Long phục tượng, đều là đến năm cấp bậc. Bất diệt ma khâu ngũ sai ma thân ba, nhất cử sông phá giả thánh giai đoạn trực tiếp đạt tới bán thánh tầng thứ. Nặng như Thái Sơn 30 thân thể giống như núi kiên bất khả phá, ý chí giống như bàn thạch cứng sắn. Mộng khu vực lửa ba mươi, nhưng ở vô hình trung tiêu hủy người tu luyện tinh thần, linh hồn, phá hủy bọn họ căn cơ sau hai người không có cái gọi là cấp một, cấp hai phân chia. Hạ hiểu thiên cũng không biết bọn họ thật là uy lực. Hiện nay có thể thật tốt khảo sát một lần, đồng thời cho cao thì a thánh phản kích một cái. Muốn giết ta lão tử trước phá hủy ngươi đương nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết là mộng khu vực lửa. Có thể đối với một vị á thánh sinh ra sát thương. Oanh làm á thánh quả đấm của đánh chúng hạ hiểu thiên lồng ngực lúc. Toàn bộ tình cảnh có thể nói là hỏa tinh đụng trái đất hoành ở trên mặt đất cờ đầu điểu. Chỉ thấy trong trước mắt họ hạ sẽ không có. Nói xong rồi đỉnh một phút đây tiểu tử ngươi cái này còn chưa tới một giây. Nhân bị đánh trưởng thành cặn bã quá không góp sức rồi Hạ hiểu thiên cũng chưa chết Chẳng qua là khiến vị này a thánh một quyền cho đánh chìm to lớn địa chi bên trong Một quyền kia thoáng như núi lửa bộc phát Nóng san, nặng nề cùng với thiên tai vậy hủy diệt Toàn hệ chống trả 60% suy yếu Tứ sai kim thân 5, tứ sai long lân bà 5, tứ sai long khô bà 5, ngũ sai ma thân bà Bất nghĩa chi khu thập áp bất xá, tổn thương hạ xuống 20%. Ta áp chi quyền, khí tức ăn mòn. Ăn mòn thất bại, thực lực đối phương hạ xuống 20%. Lấy đạo của người trả lại cho người lấy nhu thắng cương, tổn thương hạ xuống 20%. sức thế đãi phát càng ngày càng tăng. Hạ hiểu thiên cả người không ngừng trầm xuống thời điểm, A Thánh ôm hận một quyền cũng là trải qua mấy lần suy yếu. Âm làm còn sót lại uy lực hoàn toàn tác dụng với hạ hiểu thiên tử thân lúc, quyền này sát thương đã không có như vậy chí mạng, nhưng là hắn như cũ cảm giác cả người xương thật giống như trong khoảnh khắc đó vỡ vụn, toàn thân kinh mạch đều là quyện với nhau, dây dưa không rõ. Nóng bỏng khí kình vào cơ thể, một thân huyết dịch thiếu chút nữa bị bốc hơi hầu như không còn. Nếu như không có lúc trước đủ loại thuộc tính, họ hạ dám khẳng định mình nhất định sẽ ở đây một quyền hạ tan tành mây khói định mình a thánh quả nhiên không dễ chọc đồng thời hắn rất vui mừng hảo tại chính mình cùng cẩu đầu điểu đồng mưu đến tìm phiền toái bằng không đẳng cấp đối phương lên cấp làm thánh giả chính mình há chẳng phải là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có màng lớn màng lớn cho bụi từ vạt áo của hắn hạ bay ra trải qua tầng tầng suy yếu á thánh một quyền Trực tiếp đem hắn rán đầy thân thể. Mấy ngàn tấm phản âm bổ thiên phù cho toàn bộ kích hủy. Hạ hiểu thiên không dám thở ơ, lập tức từ chứ vật không gian bên trong lại móc ra rất nhiều, rán đầy toàn thân. Hơn nửa không gian chất đầy phản âm bổ thiên phù cùng đối phương hao tổn nữa lại có thể thế nào? Ngươi nên ừ tự nhận là đánh chết ba đầu sáu tay quái nhân sau. a thánh hướng về phía cửa đầu điểu không ai bị nổi gầm thép. Đáng tiếc chỉ văng ra hai chữ còn sót lại lời nói đều là nghẹn trở về Chỉ thấy một cái hiện đầy lân giáp cánh tay của Từ đen nhánh sâu không thấy đáy trong hầm đưa ra ngoài Khoác lên bên bờ lên Sau đó cái tay này dùng sức chống một cái hạ hiểu thiên chui ra Đối mặt cao thì á thánh mặt đầy mộng ép biểu tình hắn cười một tiếng Không nghĩ tới sao Ta đây lão hạ lại trở lại ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 669 vô tiền khoáng hậu một chân cây này không thể nào cao thì a thánh trải qua ngắn ngồi thất thần hậu. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi vô lên âm thanh. Hắn một quyền kia tuyệt đối không có nhường, chính là ôm hận mà kích. Trên căn bản là hắn nhục thân đỉnh phong lực lượng. Đừng nói một cái giả thánh cấp quái nhân khác. May mắn là bán thánh cũng phải ở một quyền này hạ tan tành mây khói Ít nhất cũng phải trở thành một than thịt vụn a. Làm sao đối phương đánh rắm không có Giống như là dưới đất độ cây giả như vậy dễ dàng a thánh có chút nhỏ tan vỡ Lúc trước làm chừng mấy sóng cử điểu Nó giống nhau ngay cả ra đều không phá Như thường vui sướng Kết quả quái nhân cũng là như thế. Hắn chẳng lẽ là một giả á thánh tính cao tân thái gia gia sau khi Cao gia lại một vị tiền bối lâm vào mộng vòng Hạ hiểu thiên toàn bộ một lão tiền bối sát thủ đặc biệt cùng những thứ này nửa thân thể xuống mồ ông già gây khó dễ khắc uổng phí sức lực rồi, ngươi tự sát đi Ta là bất tử, tùy ý ngươi như thế nào là không làm gì được ta Hạ hiểu thiên đứng ở hố sâu bên bờ, một bộ cao thân mặc chắc dòng đảo Không biết nội tình lời nói, nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn lần này cử động cho hù dọa. Dĩ nhiên, hắn mục đích thật sự cũng không phải là lắc lư cao thì á thánh, ngược lại là cố ý kéo dài thời gian. Có thể không ai nắm tay kéo dài tới một phút. Hắn họ chúc mừng tại sao muốn ngu đụng lên đi bị đòn huống hồ khoảng cách 20 giây. Tài vừa mới qua đi ngũ dây thôi. Một khi 20 giây đến một cái, như chút được gánh nặng phát động uy lực tăng lên 20% một quyền tác dụng ở a Thánh lồng ngực đủ họ uống một đại ấm Không thể nào không thể nào cao thì a Thánh hơi có chút lâm vào ma chướng Thật ra thì cũng không thể trách hắn tâm cảnh có chút yếu ớt Thật sự là Hạ Hiểu Thiên Chính đang khiêu chiến tu luyện giới khoa học Húng hồ vị này chủ căn bản chưa từng có cái gì tranh đấu thường xuyên đời ở tộc địa bế quan tu luyện Cao gia ở Trung Su Chi khu vực Đó là chân chính phía sau màn đại bốt Có chuyện gì dưới bình thường tình huống Hậu bối trực tiếp xuất thủ là có thể càn quét một mảnh Ta không tin như vậy một chậm trễ Thập giây trôi qua rồi Tiền tiền hậu hậu cách ly cẩu đầu điểu một phút Còn có 50 giây Khoảng cách như chút được gánh nặng Phản kích đối phương còn có 10 giây Âm hạ hiểu thiên nhận mệnh Phản chính tốc độ của mình không đối phương nhanh tha chạy trối chết chẳng đứng tại chỗ thản nhiên đối mặt cao thì á thánh công kích. Nhiều lắm là đau một chút, không phải là không thể chịu đựng, còn có thể chỉ một cách đối diện tâm thái của người ta. Lão tử đối với ngươi công kích, tránh đều không mang tránh, động một cách coi như ta thua. Hơn nữa ai bảo hắn là cách mơ. Tỷ, mệnh đây lúc trước chú trọng nhục thân, không phải là vì tốt hơn còn sống. Suy nghĩ nhiều kháng mấy lần công kích Để cho mình có cơ hội thoát thân. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, một ngày nào đó lại thật muốn dựa vào huyết dày đến đẩy bút. Hạ Hiểu Thiên lại một lần nữa bị người đánh vào rồi đại địa. Lần này Á Thánh không có buông lỏng. Mà là chơ mắt nhìn khóe miệng của hắn tràn máu. Rơi vào sâu bên trong thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên miệng cọp gan thỏ. Mặc dù không rõ ràng ngươi vừa mới rốt cuộc như thế nào quay mũi ta công kích, Nhưng là hiển nhiên ngươi không làm được lần thứ hai Cao thị á thánh trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm, Muốn lừa phỉnh ta đời sau đi vì vậy Hắn cặp mắt hung tợn trừng mắt về phía rồi giống như là chính chuẩn bị bí pháp nào đó cỡ đầu điểu Ngươi nên ngươi ngươi ngươi mẹ nó làm sao lại nổi lên lời còn chưa dứt Chỉ thấy cái thứ hai hố sâu nơi danh giới Hạ Hiểu Thiên cái kia quen thuộc cánh tay có đưa ra ngoài. Sau đó sau một khắc, hắn không phát hiện chút tổn hao nào chui ra đứng ở A Thánh trước mặt của. Ta nói, ngươi công kích với ta mà nói là vô hiểu. Hạ Hiểu Thiên tiếp tục giả vờ ép kéo dài thời gian thầm nói đợi một hồi có ngươi một cách lão tạp mau dễ chịu. A Thánh con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, cách này đặc biệt nào không phù hợp tu luyện. Hắn rất khẳng định ở trên người của đối phương, tuyệt đối không có bất kỳ bí bảo tồn tại. Thuần túy là dựa vào cường hãn nhục thân tiếp nhận quả đấm của mình, không đợi hắn tức giận lần nữa ra huyển, ngực không tên họ diệu nhất đau. Sau đó một tổ cường hãn chắc tuyệt, xem lẫn nóng bỏng hỏa kính lực lượng từ họ trước ngực bùng nổ, ầm như chút được cánh nặng thi triển ra. Hắn vừa mới huyền thứ nhất tăng lên 20% uy lực một đòn, hoàn toàn tác dụng với từ thân. Sau đó sau đó vị này a thánh trực tiếp trời cao cả người phóng lên cao tình cảnh vậy kêu là một cây đồ sổ. Phúc không chỉ như vậy, a thánh lăn lộn trời cao thời điểm còn quăng ra liên tiếp máu bắn tung. đang cùng biển sâu cửu yêu liều mạng đánh giết cao thị tộc trưởng thừa dịp kẻ hở quay đầu nhìn một cách tế đàn chiến trường. nhà ta a thánh đây không đợi họ tử quan sát kỹ, lại thấy một bóng người trực đứng đứng hạ xuống. Ồ nhân, sao mẹ nó còn trời cao đây? Phúc thông suốt bay 10 giây có thừa á thánh. Tài khó khăn lắm từ không trung rơi xuống mặt đất. Đập ra hình người hú to. Vị này chủ nằm dưới đất, hai mắt hơi lộ ra vô thần, biểu tình có vẻ hơi hoài nghi nhân sinh. Lồng ngực xảy ra bất ngờ công kích. Làm sao giống như vậy là mình đánh người khác nắm tay tự mình đánh mình tâm tính của hắn. Trực tiếp băng một nửa. Vậy mới tốt chứ chưa tới 30 giây ta cho ngươi cảm thụ một chút cường giả vui vẻ. Cở đầu điểu gặp hạ hiểu thiên thực sự đối phó á thánh công gích. Thậm chí còn có thể hung mãnh phản kích sau. Cặp mắt chợt sáng lên. Tiếp tục cho hắn cố gắng lên bơm hơi đảo. Đối với lần này họ hạ mũi đều khí oai Còn đặc biệt nào cảm thụ một chút cường giả vui vẻ. Ngươi nhìn một chút ngươi một cách con ba ba tôn. Khiến nhân khi dễ thành dạng gì lúc trước sửng sốt cùng một bao cát tử đắc Bị người ta đánh đều tìm không ra Nam Bắc Nằm ở đại địa chi hạ cao thì Á Thánh thu thập một chút bể tan tành tam quan cùng tâm tình sau Cả người phóng lên cao, hắn cũng không tin đã biết vì Á Thánh còn không đối phó được một cây giả thánh Ngược lại nghi thức thất bại, dứt khoát vò đá mẻ lại sức đi có thể lồng chết một người là một cái Ôm phá phủ trầm chu tâm tính á thánh, tâm linh cảnh giới không giải thích được tăng một đoạn. Đáng tiếc ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy thậm chí có thể nói là chuẩn bị cùng hạ hiểu thiên lấy mạng đổi mạng thời điểm. Đầu vừa mới, chui ra hình người hú to, lồng ngực lần nữa bộc phát nóng bỏng hỏa kính tập kích. Như chút được cánh nặng. Lần thứ hai còn đặc biệt nào đến chứ chưa phun ra. Hắn trực tiếp liền chuyến toàn đại địa bắn nhanh phương xa ùng um, ùng um một cách so với cửa đầu điểu nhỏ một chút nửa câu cử hiện ra ở đại địa trên Một người một chim có thể nói cày địa tiểu dạng có năng lực Cao thì á thánh nửa thân thể nằm ở trong đất Hắn khẽ nhích miệng hơi lộ ra si ngốc địa ngửa mặt trông lên sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm Lần này thực sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh hơn nữa tâm tính băng hiếm bể Nha không đúng Phải nói là băng cùng bột như thế Nhựa cao su đều dính không đứng lên Thật vất vả thu thập Chuẩn bị trọng trấn hùng phong tâm tình Lại để cho họ hạ cho vô tình phạm bể Hắn chỉ không rõ Rõ ràng là vạn vô nhất thất nghi thức Gắn gượng chịu khổ phá hư Rõ ràng là cái giả thánh cấp tu luyện giả khác Chính mình một vị nhiều năm á thánh sưởng sốt đánh không ăn đối phương Chính mình kết quả đã làm sai điều gì ông trời già Người mẹ nó về phần như vậy chơi đùa ta nào Hai mươi giây, lói lên một cái rồi biến mất. Cửu đầu điểu nói một phút, cuối cùng là lại gần. Lệ một tiếng thẳng lên cửu tiêu ưng lệ vang lên tự cửu đầu điểu thân lên lói lên ngũ thải ban lan màu sắc. Sau đó một cái viên trận từ trong cơ thể nó thoát khỏi. Lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ không có vào cùng hạ hiểu thiên thiên linh cái. Cựu linh trận hạ hiểu thiên trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đây là một loại cẩu đầu điểu độc môn bí thuật. Lấy quý trọng bảo tài khắc họa tại thân mình. Cần thời điểm tâm niệm vừa động lập tức có thể bố trí ra rất nhiều sát phạt trận. Đương nhiên trong đó cũng là có thật nhiều kỳ kỳ quái quái tác dụng trận pháp. Mà cẩu đầu điểu chính là bằng vào tay này độc chế thủ đoạn. Mới có thể ở đó một long phượng thiên kiều lớp lớp xuất hiện thời đại. Chiếm cứ một chỗ ngồi. Người này nếu là hỏa lực mở hết nói tự nhiên có thể nắm vì kế tiếp Á Thánh. Chẳng qua là đó cũng không phù hợp nòng cốt của nó lợi ích thu hoạch xa xa ít hơn tổn thất. Vì vậy cỡ đầu điều chuẩn bị hai tay. Một là mình hơi chút bỏ ra một chút giá, cường hóa một chút hạ hiểu thiên, khiến hắn cùng Á Thánh bính sát. Hai là chuyện không thể làm hạ. Một khi họ hạ không đối địch phương. Nó mới có thể liều mạng tổn thất căn cơ lấy lôi đình chi thế tiêu diệt Cái gì ngươi nói sao không bỏ lại Hạ Hiểu Thiên một mình một con chim chảy đi Không cần biết là ai đi lên liền ai một trận đánh no đòn tâm lý cũng sẽ kìm nén một cổ tà hỏa Húng hồ hay lại là nó vực này năm xưa cử bá cấp bật đích nhân vật khẩu khí này không đè xuống được Phải phát tiết ra ngoài Về phần vì sao luôn là cùng Hạ Hiểu Thiên nhận túng Thậm chí cung kỳ lãi Còn chưa phải là có thể nhanh chóng khôi phục thương thí. Nếu không ngươi cho rằng là cách này điểu. Dễ dàng như vậy lắc lư nào bên kia cao thì á thánh. Nghe ưng lễ sau. Cả người thanh tỉnh. Hắn nhìn đang cùng biển sâu cứ yêu chém giết tộc trưởng. Cùng với cùng những thứ kia xảy ra gì biến tộc nhân tranh đấu bọn hậu bối. Nhất thời phấn chấn. Không thể buông tha ta là bên trong tộc cao nhất chiến lực. Nếu như ngay cả ta đều buông tha lời nói Cao gia chẳng phải là muốn diệt vong nơi này làm như vậy như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông vì vậy Cao thị á thánh lần nữa đứng lên hắn Không là chiến đấu một mình Hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở rơi vào trầm tư Cử linh trận giai đoạn 1 Nhắc nhở trong nháy mắt rút ra chung quanh hải lượng linh khí thúc đẩy thân mình mánh mà tăng lên một cách đẳng cấp Người sử dụng toàn thân vô thời vô khắc đều phải bị thống khổ cực lớn cơ thể cũng là sẽ có tổn thương. Định mệnh đồ chơi này với hắn hạ mố nhân đơn giản là ông trời tác hợp cho A. Thống khổ cực lớn tổn thương đừng làm rộn. Có mấy loại suy yếu cơ chế hạ hiểu thiên. Hiện nhiên không sẽ để ý cách gọi là thống khổ. Mà đối với cơ thể sinh ra tổn thương, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Phản âm bổ thiên phù cũng không phải là trưng bày, khôi phục 10% thương thí, chưa bao giờ đùa với ngươi. Không nhìn thấy hắn rán đầy phù chú sau. Một lần nắm cao thì á thánh đả kích lâm vào tự bế sao cử linh phàm là chính tại chiến đấu mọi người. Không tự chủ được dừng động tác lại. Bởi vì ở vừa mới trong nháy mắt đó. Trung quanh tất cả linh khí toàn bộ bị quét đi rồi. Khiến cho mảnh này địa giới thuộc về khu vực chân không. Một số người thậm chí ngay cả thuật pháp đều phát không nhúc nhích được. Chỉ có thể xoay vòng vương bát quyền cùng địch nhân xoay đánh một đoàn. Oanh ngoại trừ bất diệt ma khu trở ra còn lại võ học đều là tăng lên tới ngũ dai bán thánh trình độ. Mà ma thân càng là trực tiếp thọt tới lục dai á thánh tầng thứ hạ hiểu thiên cơ thể mặc dù có chút đau đớn. Nhưng là hắn chịu được. Cùng á thánh quả đấm của so sánh đơn giản là tiểu vũ điểm a. Long lân bên dưới một chút xíu cho bụi phiêu tán Cơ thể bởi vì phát động trận pháp sinh ra thương thế Không nhìn thẳng bị phản âm bổ thiên phù vô thời vô khắc tu bổ Giống hạ hiểu thiên gầm lên cỡ đầu điểu nói quả nhiên không sai Cổ lực lượng này là thật cường hãn Không trách dám khoai khoang khoác lác Khiến hắn thể nghiệm một chút cái gì là cường giả vui vẻ Cường giả thực sự rất vui vẻ Ngươi được cường hóa rồi Đi nhanh đưa A Phi đi nhanh báo thù cho ta cỡ đầu điểu hết lên. Mặc dù nó dự định khiến Hạ Hiểu Thiên đính hoa ý tưởng không lớn địa đến. Nhưng là họ Hạ lần này lấy được đồ vật. Thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nếu như có thể Hạ Hiểu Thiên thậm chí muốn nói với nó trở lại mấy lần. Ai mấy huyền làm một dết địch vũ khí sắc bén, siêu cấp lá bài tẩy. Bất luận nhìn thế nào. Khoản làm ăn này không thua thiệt. Còn huyết kiếm cao thì a thánh bị các tộc nhân dục huyết phấn chiến ảnh hưởng. Cả người không giống lúc trước như vậy chán trường. tràn đầy tên gọi vi tín niệm chiến ý. Hắn nên vì bọn hậu bối làm giỏi một cái tấm gương. Đến tái chiến tiếng nói rơi xuống, hắn hướng về phía hạ hiểu thiên vọt tới. Một quyền đánh không chết liền hai quyền. Hai quyền không được ba quyền tiếp cận không tin. Đánh không chết ngươi một cái vương bát cao tử chỉ là vừa vừa đến trước mặt liền bị một cái chân đạp ở trên mặt bắn ngược mà quay về trên đường vị này Á Thánh lại một lần nữa lâm vào mộng ép bên trong bất chấp thảm bị đạp lệch ra mũi trong lòng của hắn dâng lên tín niệm lại đặc biệt nào sụp đổ rồi là là a cái này lực đạo không thể so với ta lần suy nghĩ nát ức cũng không có suy nghĩ ra hạ hiểu thiên là như thế nào làm được đang chiến đấu Không ngừng leo lên cảnh giới Chẳng lẽ Ta không chỉ là một vị giả á thánh Hay lại là một cái người giả được chứ Lần này thật vất vả dính lên tâm tính Lại băng hiếm bể Không đúng cả thế giới đều là giả Cao gia thật ra thì cũng không tồn tại Ta cũng tương tự không tồn tại Hạ hiểu thiên một cước này có thể nói là Vô tiền khoáng hậu trực tiếp đã ra mang đến tinh thần phân liệt người Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 670 cao thì á thánh tử ra đời đến bây giờ. Cũng không có trải qua quá lớn chắc chở. Tâm lý hết sức khỏe mạnh đối với mình cùng với gia tộc quá mức lạc quan, phi thường thiếu thực tế đánh dữ rồi. Hiện nay tốt lắm. Trong thời gian thật ngắn cả người thế giới quan tan vỡ. Nhân sinh quan chịu khổ trọng tú Giá trị quan càng bị lật đổ dối tinh dối mù. Hạ hiểu thiên liên tiếp đem hắn tâm tính làm băng. Cuối cùng cách này có thể nói là tiền vô cổ nhân. Không biết có thể hay không hậu vô lai giả một cước. Trực tiếp đem á thánh đạp thành bệnh tâm thần người mắc bệnh. Nếu như hắn có thể đủ ở đại ma vương dưới tay sống tiếp. Có lẽ hiện thế có thể sẽ nhiều hơn một vị toàn bộ thiên thần thần lãi nhảy. La hết chúng ta thật ra thì cũng không tồn tại mang chiếc họp ra. Cao thì tộc trưởng có chút mộng ếp. Hắn nhìn thấy cái gì ở nhà mình á thánh thượng thiên sau khi Lại tới một lớp cài điểm Sau khi thảm hại hơn là cái đó xem ra giống như là giả thánh quái vật Một cước liền mang ra tộc đã trọng chấn hùng tâm lớn nhất cao chiến lực cho đạp trở về tại chỗ Nói thật tộc trưởng tam quan cũng là có chút sụp đổ Chúng ta cao gia đào tạo ra được tu luyện giả Yếu ngay cả một giả thánh đô không đánh lại sao ấm đáng tiếc không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ. Một cái thông thiên chạm tay quất vào trên mặt của hắn. Cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn Đại Bác. Ở không trung lưu lại điểm một cái vết máu sau. Rơi xuống trên mặt đất. Không tìm đường chết thì không phải chết chính là. Ở tộc trưởng đối diện chính là vị kia hoàn toàn buông tha chống cự. Cảm thấy thế giới là hư ảo á thánh. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói ra được lời nói. Ba tháp ba tháp phía sau tiếng bước chân vang lên tộc trưởng lập tức quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy hạ hiểu thiên khí thế hung hăng đi tới, một bộ thể phải nắm hai người toàn bộ cho giết chết bộ dạng. Cao thị tộc trưởng tim chợt hơi nhúc nhích một chút, cái này mẹ nó là một giả thánh. Chỉ là bằng vào khí thế, hắn liền biết đối phương tuyệt đối không kém gì chính mình thậm chí mơ hồ vượt qua không ít. Thật muốn làm Hạ hiểu thiên sợ không phải một quyền là có thể đánh chết hắn không thể không nói Có thể làm được đứng đầu một tộc người Quả thực có vài phần nhãn quang Mặc dù bị người một quyền cho đánh chết rất mắc co Nhưng là họ hạ một giây kế tiếp Liền xác nhận cao thì tộc trưởng ý tưởng Hai ba bước đến tới nằm trên đất Miệng mũi tràn máu cao tân cha trước mặt lúc Hạ hiểu thiên liếc mắt một cái sau hỏi Ngươi là người nào phúc trải qua hơi chút yên lặng ngắn ngủi sau. Cao thị tộc trưởng bị tức trực tiếp phun ra một búng máu. Ngươi tới gia tộc trúc ta địa giới mới móc chuyện xấu. Sau đó khinh miệt hỏi ta là ai quá không biết xấu hổ thân là cao thủ. Cường giả. Thánh cấp nhân vật. Vì đà kích địch nhân không khỏi vô cùng không chọn thủ đoạn chứ kết quả hắn còn không có há miệng nói chuyện. Lại thấy Hạ Hiểu Thiên rất là không nhịn được khoát tay áo nói. Được rồi, không trọng yếu. Phúc lần này ớ huyết, so với vừa mới còn nhiều hơn. Không trọng yếu nếu không trọng yếu. Vậy ngươi mới vừa rồi hỏi ni ma đây sau đó chỉ một quả đấm ở cao thị tộc trưởng trước mặt dần dần phóng đại. Quyền này bình thường không có gì lạ, thậm chí không thể so với hiện thế trong công viên lão gia đàn ông đánh thái cực quyền nhanh. Nhưng là lệnh cao thì tộc trưởng kinh hãi muốn chết là, hắn lại hoàn toàn không cách nào né tránh. Suy nghĩ còn tồn tại. Cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh suy nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác cơ thể không làm được phản ứng. Phản phất một quyền này vượt ra khỏi quá nhiều, từ trình độ nào đó tránh thoát không gian hạn chế. Hai người khoảng cách rõ ràng có xa 3, 5 mét, Hạ Hiểu Thiên đứng tại chỗ, cánh tay sườn sốt đưa tới trước mặt. Âm sau một khắc to lớn lại hiện đầy lân giáp hắc quyền, hung hăng đánh trúng cao thị tộc trưởng gương mặt. Nếu như có động tác chậm thả về nói, liền sẽ phát hiện mặt của hắn chợt xuống phía dưới lóm vào. Khi đến một cái cực điểm lúc, thần lực thốt nhiên bùng nổ. Một tiếng thanh thúy xương cốt của tan vỡ tiếng vang lên. Sau đó cao thị tộc trưởng cả người thoáng như một cánh như trong chóng bay ra ngoài. lăn lộn vượt qua gia tộc của bọn họ á thánh đỉnh đầu. Đối với lần này, vị này Lâm vào mê mang mang triết học ra, một chút phản ứng cũng không cho. Thật giống như bay qua đỉnh đầu hắn ra hỏa, chỉ là một vị không quan trọng người đi đường thôi. Oanh sức lực cạn kiệt, cao thì tộc trưởng té xuống đất, nhất thời mang đại địa đập chia năm xẻ bảy. To lớn một mảng lớn địa giới trực tiếp bị phá hủy một phần năm. To lớn khói mù giống như ma cô vân như vậy bay lên, có thể thấy quyền này dường như cũng không thế nào dễ dàng. Hạ hiểu thiên ở trên thân mình, hoàn toàn không thấp hơn á thánh cấp bậc. Thêm nữa đủ loại lực công kích thêm được. Cao thị tộc trưởng thật sự là tương đương với dùng đầu óc của mình gắn gượng nhận hỏa lực mở hết á thánh một quyền. Hắn nằm ở trong hầm, nhân hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực. Bởi vì đầu đã biến mất không thấy gì nữa, khiến họ hạ một quyền cho đánh bể. Hơn nữa trần lộ ra ngoài trên da tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt vết nước. Thoáng như một món tinh xảo đồ sứ, ngoại lực một khi tràn vào sẽ ở trong nháy mắt tan giã vỡ nát. Nhắc tới cao gia tộc trưởng cũng là xui xẻo. Hạ hiểu thiên chỉ là đánh một quyền. Trực tiếp bảo kích đánh ra tê liệt một đòn. Vận khí này không người nào. Không trách hắn chết đinh đánh chết á thánh. Đạt được 30. không không không không ép. Cũng tạm được. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái lên bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở, ngoài miệng lẩm bẩm. Ngoài ra hắn thật không phải là có ý giết chết đối phương. Chẳng qua là không nghĩ tới cao thị tộc trưởng yếu ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Chết thảm tộc trưởng lệ rơi đầy mặt, vậy ta còn thật là thật xin lỗi ác. Soạt một cái to lớn điều quái đạp nước cánh. Giống như rơi xuống đất phượng hoàng như vậy chật vật. Như một làn khói chạy tới bỏ mình cao thị tộc trưởng trước mặt. Lớn điều há miệng một cái, chỉ thấy thi thể không đầu kia một thân tinh huyết trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ bị họ nuốt vào. Thoải mái A cẩu đầu điểu mị toàn con mắt cảm khái một câu, không dễ dàng A. Đi theo Hạ Hiểu Thiên thời gian dài như vậy cuối cùng là mò được đệ nhất bút đại hồi báo. Xem ra lúc trước nó nắm cử linh trận từ trên thân hình bóc ra tặng cho họ Hạ. Là hạng nhất vô cùng chính xác đầu tư. Nhìn một chút, cách này không lập tức thì có tiền mặt. Cao gia tộc trên đất vừa mới ngưng tổ ra huyết vân, hơi ngừng. Nếu như có thể mở miệng nói chuyện, nhất định phải câu có tê giải mạch ra gầm thép lên tiếng. Bán thánh thân vẫn thiên địa dị tượng tự nhiên muốn so với giả thánh tới to lớn. Nhưng là chưa phân giải họ thi thể phản hồi nhất phương đại địa. Kết quả khiến cửa đầu điểu cho chui không tử. Ngoại trừ tấm kia khô bét túi ra bên ngoài Toàn bộ tinh hoa toàn bộ thôn phải hết sạch Cho nên tiếp theo nên làm gì huyết vân còn tuổi trẻ không có kinh nghiệm a. Như vậy gì tưởng dĩ nhiên là hấp dẫn chu biên thành thành phố tu luyện giả cùng với một ít phu quét đường môn chú ý Ngoại tinh đám nam thanh niên biết được nhiều Tất nhiên rõ ràng đây là có thánh cấp nhân vật thân vẫn sinh ra huyết vân Coi phạm vi hẳn là một vị bán thánh Vì vậy bọn họ tập thể rơi vào tình huống khó xử Thiên ngoại lai khách môn xâm phạm Trung Su Chi khu vực người mạnh nhất Chẳng qua chỉ là giả thánh mà thôi Tối ngày hôm qua còn khiến đại ma đầu một người cho bỏ túi xếp Như vậy chỉ trong chốc lát lại nhô ra một bán thánh Kinh khủng hơn là Bán thánh cũng đi theo chết định mệnh Rốt cuộc là ai nói hồi phục tinh thần thắng yếu vô cùng Người ngoại lai có thể muốn làm gì thì làm nếu không phải liên tiếp thánh vấn Bọn họ sợ không phải thật liền tin Úng Úng huyết vân đánh mấy cái lôi sau Lập tức mất mặt tản đi Tiếp tục lưu lại quá mất thể diện Hạ hiểu thiên đối với cửa đầu điều hành vi Không có bất kỳ gì nhị Ngược lại hắn không thể lưu lại bán thánh thi thể Để ở nơi đó chẳng qua chỉ là phản hồi đại địa Làm phúc cho đời sau ủng hộ cậu đầu điểu không có công lao cũng có khổ lao, mò điểm là phải. Quá keo kiệt người, con đường đi không rộng. Tới phiên ngươi. Hạ Hiểu Thiên đi chí thần thần lại nhảy, lâm vào triết học phạm vi a thánh trước mặt, thấp giọng nói. Giả tư à không tồn tại tất cả mọi người a thánh cũng không để ý tới Hạ Hiểu Thiên. Ngược lại là trong miệng gì xa xì sầm. Đức quán truyền ra một ít khiến nhân nghe không hiểu lời nói. Cái này thì xấu hổ. Được rồi, ngươi tùy ý. Hạ hiểu thiên biếu môi, sau đó quả đấm to lớn, hung hãn đập vào trên đầu hắn. Xoạt xoạt một đạo hỏa diễm theo họ thiên linh cái kẽ hở chui vào. Đốt cháy hắn tinh khí thần. Phá hủy hắn căn cơ. Đinh đánh chết á thánh đạt được 60,000 ép. Bay nhảy bay nhảy cẩu đầu điểu cùng người được mùi tanh mèo đêm như thế chạy tới. Ngay sau đó mang vị này á thánh tinh huyết thôn phệ hết sạch. Thoải mái á ủng ủng huyết vân lần nữa ngưng kết Lên phương lôi mang lói lên. Tựa hồ là đang suy tư. Mình rốt cuộc có nên hay không hàng hạ một đạo thần lôi. Đánh chết phía dưới cái đó đặc biệt theo chân nó đoạt mối làm ăn điểu. Cửa đầu điểu dường như phát giác ác ý. Nó cẩn thận nhìn một cái không trung huyết vân. Hẳn. Ước chừng. Khả năng không có sao chứ ấm ở nó cảm giác mình không sai biệt lắm sẽ không ai phách thời điểm một đạo huyết sắc lôi điện hạ xuống chính chính thật tốt bổ trúng gáy của nó nấc đầu nắm đen cẩu đầu điểu miệng bút lên màu đen sau đó ngã xoạc xuống nhìn nhấc lên một trận bụi mù người này khóc không ra nước mắt một đạo sét đánh nó lần này lợi nhuận ít nhất giảm phân nửa điểu ra ta không lâu đoạt hai phần tinh huyết nào Về phần như thế đối với ta chứ sao Âm kết quả càng lệnh điểu thao đàn là Nó rõ ràng đang nằm trên đất Đón nhận quả báo trừng phạt Huyết vân tựa hồ là cảm thấy cường độ không đủ Liều mạng lại vừa là một đạo thần số sấm xuống dưới Toàn bộ tình cảnh hãy cùng lấy roi đánh thi thể tự đắc Lôi cỡ đầu điểu cả người vừa kéo vừa kéo Bây giờ nhưng không riêng gì trong miệng bốc khói Mà là toàn thân đều tại bồng bình khởi từng luồng màu đen Làm cho cùng một vịt quay như thế, còn bất chợt hội từ thân thể hắn lên bay tới một chút thịt hương. Thường cách này thần lôi, nhất thời nắm hôm nay tất cả thu hoạch toàn bộ cho phách không có. Ô ô ô bi thương tiếng khóc, vang rổi toàn bộ cao gia tộc địa. Khiến cho vốn là âm trầm hoàn cảnh, nhuộm đấm lướt qua một cái kinh khủng không khí. Trung quanh thành phố các người tu luyện. Nhìn lại chết một vị thánh cấp nhân vật hơn nữa huyết vân diện tích so với vừa mới lớn hơn hai lần. A thánh gõ trong sao a, trung su chi vượt thủy có chút thân a. Hạ Hiểu Thiên nhìn cả người bốc khói, lại không lúc thoáng qua một tia huyết sắc hồ quang điện cẩu đầu điểu. Khói miệng giật một cái. Người này không khỏi quá xui xẻo chứ cách nó xa một chút. Làm không cẩn thận hồi ai sét đánh đây cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, Huyết Vân ở liên tiếp hạ xuống lưỡng đạo thần lôi sau, một chút xíu tiêu tan. Mà cỡ đầu điểu chính là nhìn chằm chằm đang theo biển sâu cứ yêu chém giết hơn mười vị giả thánh cặp mắt phiêu hốt bất định. Hạ Hiểu Thiên, người mẹ nó còn dám tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 671 tan học chớ đi hệ liệt cuối cùng cỡ đầu điểu lộ vẻ tức giận bỏ đi đoạt thức ăn trước miệng cọp ý nghĩ. Đừng xem biển sâu cử yêu so với cẩu đầu điểu lùn. Nhưng người ta là hoàn toàn thể, không có bị thương. Có thể đủ tứ vô kỷ đạn phát huy ra chính mình vốn là tất cả thực lực. Song Phương nếu thật là cứng rắn dập đầu nói. Trừ phi con nào đó keo kiệt điểu không để ý hao tổn. Bằng không không chiếm được tốt gì. Đương nhiên chính là mười mấy vị giả thánh cũng không đáng giá được cẩu đầu điểu bỏ ra quá lớn giá. Nếu như là bán thánh hoặc là á thánh nói, nói không chừng muốn bác nhất bác, xe đạp biến mô tơ. Về phần xe có hay không có thần lôi hạ xuống phách điều kia liền không biết được rồi. Mà thôi nó tham lam, đói khát trình độ, biết rõ xe có chắc hẳn cũng sẽ đi làm. Đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét phương diện này cũng không phải là hạ hiểu thiên một nhà độc quyền. Ít nhất hắn đã từng giết chết các địch nhân chơi một cái so với một cái cuồng dã Một người một chim ở cao gia chủ cột vững vàng ngăn cản biển sâu cứ yêu thời điểm nhân cơ hội vọt vào người ta ồ ờ. Đối với người già yếu bệnh hoạn môn. Hạ Hiểu Thiên không có tâm tư hạ tử thủ. Không đáng đi khi dễ đám người này. Quá mất mặt. Bởi vì này nhiều kết thúc công việc, hội có vô số muốn chia một chén canh giã lang thay hắn đi hoàn thành. Họ hạ coi thường đồ vật, không có nghĩa là những người khác như thế như thế Cao ra trải qua này nhất dịp sau. Có thể hay không có người sẽ tiếp tục sống không biết được. mẫu chốt là bọn họ chọc không nên dây vào người. Người nói một chút đàng hoàng ở phía sau màn làm hắc thủ không tốt sao nhất định phải chui ra ngoài muốn chết. Sau đó liền thực sự bị người cho một cái tác chụp tàn phế. Đơn giản là bi kịch kiểu mẫu, giáo dục sau nhân kiệt ra sự kiện đại biểu. Hạ hiểu thiên tiện tay bắt cái nhìn địa vị rất cao ông già tìm được cao gia tiểu kim khố Đổi thành bình thời trừ phi có thể nắm ra tộc của bọn họ giết Không còn một mống Nếu không khỏi muốn đi vào chẳng qua là hiện nay chứ sao Một lời khó nói hết u Đừng nói cao thị nhất tộc không hổ là thúc đẩy các lộ vương triều hắc thủ ở cướp tài phương diện rất có kiến thủ Kim sơn ngân sơn ở trong bảo khố thuộc về thứ phẩm bị chất đến phía ngoài nhất, phi thường không được coi trọng. Thứ yếu là một ít trăm năm, ngàn năm lão dược, hiện thế tuy hiếm thấy. Nhưng có một buổi sáng lực đến vơ vét, vẫn là rất dễ dàng. Ngay sau đó là các loại linh dược, đan dược, đều là chứa ở có thể vững chắc dược liệu bảo hạt bên trong. Thả cách năm ba ngàn năm cũng sẽ không có chút chạy mất cái loại này. Nơi trung tâm là chất đống như núi linh khí kết tinh. Dùng lời của lão nhân mà nói, bọn họ cao gia vẫn là dùng cách này chơi ý tu luyện. Lúc trước rất nhiều, chẳng qua là mấy ngàn năm đi xuống, chỉ chỉ còn lại như vậy điểm rồi. Nếu như nếu không, bọn họ kia Di ghen hội tùy ý xuất thế còn chưa phải là tài nguyên có chút khô kiệt, yêu cầu mở ra lối riêng. Nếu không cao gia tuổi trẻ để nhất con em Ngay cả tu luyện vật liệu cũng không cách nào cung ứng Đối với lần này hạ hiểu thiên biểu thì hâm mộ và ven dép Mấy ngàn năm đang lúc được dùng bao nhiêu nếu là toàn bộ cho chính mình Hắn sợ không phải có thể lập địa thành thánh Muốn cái gì đại trí nguyện thuật hắn chứ vật không gian tuy lớn Nhưng lại căn bản không chứa nổi Vì vậy cử đầu điểu dùng toàn không có lông cánh vớ ngực nói chuyện nhỏ Mở ra miệng to một cái nuốt xuống Sau đó có thể nói là ác bá một người một chim, ngênh ngang đi ra nhà bọn họ chỗ ở. Toàn bộ hành trình không người dám cản. Dù sao tộc trưởng cùng lớn nhất cao chiến lực toàn bộ chết trận. Cho dù là ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không lòng dạ muốn cùng đại ma vương đấu lực tay tử. Hạ hiểu thiên đi không lâu sau, nước biển thối lui. Cùng lúc đó, cao gia còn sót lại mười mấy vị giả thánh. Đi theo biển sâu cứ yêu chạm tay đồng thời trở về không biết tên bên trong không gian triển miên đi. Đến đây Trung Su Chi khu vực đã từng bá chủ cách thức gia tộc chính thức tuyên cáo tan tành mây khói. Chỉ còn lại được đại miêu mèo con hai ba con, sợ rằng còn lại phần này gia sản đều không cách nào bảo toàn. Mà cao gia suy bại quá trình cùng nguyên nhân có thể nói là tương đối chi tán gấu. Chẳng qua là hậu bối giữa một lần nho nhỏ tranh đấu, đưa đến bọn họ diệt vong. Mà trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp chết đi một vị bán thánh, a thánh, lúc này dẫn phát oanh đồng hiệu ứng. Hiện thế là internet thời đại trừ phi là cực kỳ phong bế vòng nhỏ. Bằng không luôn sẽ có một ít tin tức để lộ ra ngoài. Huống hồ lão lời nói được thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được huyết vân thánh vẫn thiên địa dị tượng a các loại tin tức truyền toàn bộ internet bay đầy trời may mắn là đối với tu luyện giả một chữ cũng không biết tiểu bằng hữu cũng có thể ba la ba la nói lên đôi câu sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản cao gia tài liệu liền bị lột đi ra cuối cùng tất cả mũi rùi toàn bộ nhắm ngay hạ hiểu thiên vị này đại ma đầu từ họ trở về sau khi từng có xung đột không phải là cao tân cùng hắn thái gia Cao gia chết một vị thiên chi yêu tử, còn có một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Chỉ là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, người ta cũng sẽ không buông quá họ hạ. Dựa theo đại ma vương tàn nhẫn tác phong làm việc tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa Cao gia cương cùng hạ hiểu thiên phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, chân sau liền xảy ra đại sự. Cho dù là cách người mù cũng nhìn ra được, nhất định là họ hạ xuống tử thủ. Đối với những suy đoán này, Hạ Hiểu Thiên lựa chọn im miệng buồn bực phát đại tài. Hắn tự nhiên thừa nhận, mình thủ đoạn vô cùng kịch liệt. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết chứ chẳng lẽ nhìn cao thì á thánh lên cấp thành công. Sau khi tới chém chết cả nhà hắn hắn lười để ý thánh mẫu ký nữ môn. Chỉ cần chuyện ác không có phát sinh ở đám người kia trên người của. Bọn họ luôn là có thể đứng ở đạo đức điểm cao đến phun ngươi hành vi. Dứt khoát bỏ mặt không quan tâm Không để ý tới Không thừa nhận Các ngươi dùng sức đoán Đáp đáp một tiếng coi như ta thua Lại qua vài ngày nữa Nhiệt độ dần dần đi xuống Đám bạn trên mạng vừa tìm được mới được chuyện vui Bắt đầu chỉ điểm giang sơn Mỗi người phát biểu ý kiến của mình đối với Phun Đương nhiên hiện thế nhân quên mất ở sau ớt Ngoại tinh đám nam thanh niên cũng sẽ không như thế Bình thường đi trên đường từng cách hận không được ẩm nút nhân đi Ai biết từ người đối diện đi tới người bình thường Có phải hay không đại ma vương nút ở khẩu trang sau gương mặt đó ở một ngày không biết mặt mũi trước Bọn họ luôn có chủng ma vương liền ở bên cạnh ảng giác Mà ở ma đô cắm dễ thiên ngoại lai like khách so với vùng khác ngoại tinh đám nam thanh niên tới còn phải khen gấp mấy lần Nằm ở trên giường ngủ đều mở một chỉ con mắt Đợi ở nhà cũng là cảm thấy không an toàn. Rất sợ Hạ Hiểu Thiên đột nhiên đề toàn đao tìm tới cửa, không nói hai lời sao đao chém người. Hạ Hiểu Thiên gần đây tránh ở trong nhà. Lên cấp một lớp sao chép. Tốn suốt 1422. 0800 ép. Tài tấn thăng tới mãn cấp. Địa sát 72 thuật sao chép siêu thánh nhập thần. Tăng phúc 110% ngoài ra hắn còn hung hãn nắm lấy đạo của người trả lại cho người cho thăng cấp 6 lần. Suốt hao tốn 4.500. Không không không không ép. Gãy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng 10 đặc tính 1 lấy nhu thắng cương. Đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 50%. Đặc tính 2 thủ thế chờ đợi. Đem đến từ địch nhân bất kỳ công kích tạm thời chứa đựng ở trong người 50 giây.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 Trong tưởng tượng tổn thương hạ xuống 100% chưa từng xuất hiện, bất quá hạ hiểu thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu thực như thế nói, lúc trước sợ rằng thất bại sẽ gặp là chính bản thân hắn rồi. Mặc dù họ hạ ngoài miệng luôn nói toàn chính mình không muốn làm khiên thịt, nhưng là cơ thể vẫn là rất thành thực. Về phần vì sao không tăng thuế biến võ học, hạ hiểu thiên từ lúc trải qua mộng chợt tăng sau khi tỉnh táo lại bây giờ vương vũ bắt trước đập ép thuần túy là bấy cha. Huống chi cái kia điểm ép. Cho dù lựa chọn võ học tăng lên, cũng là có hạn a chẳng thật tốt tăng cường một lớp phòng thủ phản kích năng lực. Thì đến mức tận cùng lệnh địch nhân không đánh nổi, coi là cao gia mò được linh khí kết tinh, loại trừ lên cấp sao chết. Lấy đạo của người trả lại cho người tiêu phí. Ếp còn sót lại hai ngàn. Không không không không Tổng thể mà nói kiếm được không ít Huyết kiếm vẫn là cẩu đầu điểu chảy máu nhiều cựu linh trận Đồ chơi này quả thực bất Có thể trực tiếp tăng lên một người đại cảnh giới Thao tác hảo chính diện có thể cứng rắn vừa mới sóng á thánh cẩu đầu điểu ở sau chuyện này với hắn nói tường tận quá Ngàn vạn lần không nên cảm thấy tiêu diệt cái á thánh liền cảm giác mình có tư bản có thể cùng đẳng cấp này địch nhân đấu lực tay tử trên thực tế hắn là mượn thiên địa tế đàn lực lượng thánh cấp nhân vật không thể dẫn động thiên địa không phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ có thể dựa vào nhục thân đến tác chiến nếu không này thiên chân không nhất định ai thắng ai thua hạ hiểu thiên khiêm tốn tiếp nhận dù sao quan hệ đến tài sản của mình tánh mạng nếu không phải cởi đầu điểu một đến hai hai đến ba biểu thì đúc thiên địa tế đàn tài liệu quả thực không phải là hắn có thể lấy ra Thêm nữa thành phẩm không thể di động. Hắn bây giờ đã sớm chạy đi tạo cái tế đàn đi ra. Sau khi với ai đánh nhau trực tiếp vượt qua đi. Không đùa với ngươi già. Thật nam nhân liền muốn từng cú đấm thấu thịt. Cô nàng mới có thể làm những thứ kia lực sát thương cường hãn bí thuật mà khi hạ hiểu thiên đang suy nghĩ. Nên đi cắt ai rau hẻ lúc. Hắn đã giết một vị thánh. Một vị á thánh tin tức. Chuyện khắp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Rất nhiều người cảm giác mình đám người đã đủ đánh giá cao vị này trung su chi vượt thổ dân rồi. Lại không ao ước ngược lại là một mực ở đánh giá thấp. Không nói khác. Cho dù là tinh thần đang lúc kiệt suất nhất tuổi trẻ con em. Cũng không dám vớ ngực nói ta có thể giết chết bán thánh. Càng đừng đi thánh. Đương nhiên cũng là có rất nhiều người cảm thấy, nhất định là đại ma đầu đầu cơ trục lợi. Nhưng phản bác cũng không ít, có năng lực chịu nhà các ngươi nhân cũng tới một lần a Không biết lại có bao nhiêu người đang suy nghĩ, làm sao nắm hạ hiểu thiên giết chết. Giả thánh không cần suy nghĩ, đi bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Bán thánh cùng a thánh, rời ả tổn thất quá lớn. Buồn a buồn chính bọn họ hàng ngày nắm chặt tóc. Về phần mỗi một lần hồi phục ngôi sao cao cấp săn giết chàng tất cả mọi người không có tâm tư đi cầm. Săn giết cái Zberg à thật muốn ráng vóc to. Nhất định là phe địch thổ dân đại ma vương. Đuổi theo của bọn hắn đời sau đầy đất chạy. Dùng hiện thế lời nói đi ni ma bóng rổ mụn. Nắm hình cho ta ta phải về nhà. Hạ Hiểu Thiên gần đây hàng ngày nhảy mũi cũng không biết có một đám người đang suy nghĩ ám hại hắn. Ngược lại không việc gì đi nằm ngủ thấy, chuẩn bị trong mộng cùng mình đưa tài tiểu đồng tử mang đến hẹn họ. Mộng tha cũng không ngốc. Lại nhiều lần dò xét sau. Họ hạ nắm có thể ăn toàn bộ ăn. Không thể ăn không còn một mống lại ném trở lại. Duy nhất lấy được hồi báo chính là một cái thỏ nguyên xét hết sắp chết lão đầu tử cấp bậc bán thánh. Dựa theo tà thần suy nghĩ. Ta đặc biệt nào thua thiệt a đắc như vậy. Lão tử đường đường một cái thần linh Cùng một mình ngươi không lỗ lá phàm nhân tiếp tục kéo cái gì con bê Hiển nhiên mộng không làm hơn cầu hệ thống có chút tử bế Mà lúc này phụ thân của tằng hồng Vì kia thế tôn nổi cơn thịnh nộ Con của mình lại đôi bị đại ma vương uy hiếp ác Lão tử con trai là của ngươi món đồ chơi sao như vậy không nể mặt bổn tỏa Vậy cũng chớ trách ta y lớn hiếp nhỏ Hắn mũi không phải là mũi, con mắt không phải là ảnh. Mắt biểu tình. Cực kỳ giống một ít học sinh tiểu học. Hung tẩn buông lời nói. Tan học chớ đi. Người mẹ nó ở cửa trường học chờ đó cho ta. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 672 ma vương phải chết trước không nói đường đường một vị thế tôn cùng một học sinh tiểu học tử đắc điều bộ. Một vị khác hốn tại một cái tuyệt vọng thế giới tà thần. Lâm vào tử bế bên trong Nguyên nhân rất đơn giản Tha không muốn cùng họ hạ tiếp tục sinh ra quan hệ Nhưng không ngăn được người này bắt một cách dây vào chỗ chết ngổ ma vương bát đản Không việc gì liền nhắm lại con mắt giả vờ ngủ a Luôn nghĩ dựa vào biển sâu chi khu vực 20% tỷ lệ Khiến mộng chiếu cố nhiều hơn quan chiếu một chút hắn vì này nhân tài mới nổi Trong mộng truyền thủ hai chiêu Khiến thực lực tăng lên xuống Vì vậy, bình thường không việc gì trên không trung du cách lặn Mệt mỏi ngay tại trong biển sâu nằm úp sấp một hồi ngủ tà thần đại nhân Bị một cách hiện thế tiểu gia hỏa cho xỉ và đến góc tường Một người một thần, một khi với nhau lâm vào mộng đẹp, rất lớn xác suất hồi lần nữa dây dư Sau đó họ hạ liếm sạch đường y, lại đem đạn đại bác lần lượt ném vào đi Có lẽ là thời gian không cân bằng, mộng đã rất lâu không có ngủ say Chỉ cần một nhắm con mắt, nào đó người mặt mũi sẽ phù hiện ở trước mắt Đường đường một vị tà thần, lại cũng có thúc thủ vô sách thời điểm Hơn thao đàn là, lại chiếm không được tiện nghi Còn có vương pháp sao còn có thiên lý sao tha tà thần mộng, khi nào bị cái này kiểu khí Làm người lưu lại một đường, ngày sau hảo lẫn nhau Vương bát cao tử, cũng đừng làm cho lão tử thoát khốn. Nếu không, nhất định phải khắp thế giới đuổi giết ngươi cái tiện nghi này chiếm hết tiểu độc tử. Được chứ, hạ hiểu thiên ghét thù năng lực thật sự là không người có thể địch nổi. Một đám ngoại tinh tể nhi môn đang ở đồng mưu như thế nào giết chết hắn thời điểm. Một vị tàn bạo tà thần, giống nhau ở la hét muốn đuổi giết hắn. Ma đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ đặc thù phòng đơn bên trong Tăng hồng Cầu công chúa Thập tam hoàng tử ba người gần đây ăn mà mạt hương Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vậy kêu là một cách dễ chịu Từ lúc hạ hiểu thiên tan biến tại đường hầm không gian bên trong Trong vòng một tuần lễ ba người sưởng suốt không có ngủ qua một cách hảo thấy Mỗi lần nhắm lại con mắt cũng sẽ hiện ra một cái làm người ta căm ghét mặt mũi, rất sợ hắn đột nhiên nhảy ra tính sổ. Kết quả thật đúng là mẹ nó là mộng tưởng chiếu vào thực tế. Hạ hiểu thiên sách đao trở lại. Tam quyền lưỡng cước đánh chết hai vị giả thánh. Hôm sau lại lồng chết mất hai cái thánh cấp tu luyện giả. Loại này sát hại tốc độ đơn giản là trên đời hiếm thấy. Cho nên bọn họ ba vị trở nên càng nhu thuận đàng hoàng đứng ở đặc thù phòng đơn bên trong không dám lỗ mãng. Đồng thời yêu không đau chân không chua thấy cũng có thể thật tốt ngủ. Thậm chí, mỗi người lên cân mấy cân quả thực không nói lý. Làm tù binh còn cùng nghỉ phép như thế, cũng là không người nào. Bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái, an tâm, nhưng là họ hạ gần đây rất buồn sầu. Vốn là dự định chính suy nghĩ mở lại câu lạc bộ Khôi phục dĩ vãng nhập tiến đấu kim làm ăn Nhưng là vô cơ không tìm đường chết thì không phải chết hết lần này tới lần khác mang đến một cái tin tức xấu Toàn bộ ma đô nghe một chút là đại ma vương dự định họp sở Tất cả mọi người đều là quả quyết cử tuyệt Cho bao nhiêu tiền liền hai chữ không được bởi vì ở tầng hồng đám người bị giải cứu ra thời điểm bọn họ nắm thiên thượng nhân gian đập cái hiếm đi bể, thậm chí oanh thượng thiên, chung quanh một ít cư dân lầu cũng là gặp họa theo, cực kỳ giống thành môn thất hỏa, toàn bộ biến thành bụi mầm, hoặc giả nói là phế tích. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà đô khắc câu lạc bộ, không quản ngươi có đúng hay không treo đầu dê bán thịt chó, hay là thật rất chính uy, có một nhà coi là một nhà Lần lượt khiến một đám ngoại tinh thằng nhóc đập vùng Hơn nữa thả ra lời độc áp Sau khi lại gặp loại này chàng sở giải trí Cũng không phải là quang đập tiệm mì của ngươi Đến lúc đó ông chủ đều cho các ngươi làm thịt Cho nên gần đây ma đô nghề giải trí rất đê mê Một đám lớn người cũng rất mâu thuẫn họp sở Đại ma vương lời hại thuộc về lời hại Vạn nhất ngoại tinh thằng nhóc sinh ra ta không nhúc nhích được ngươi một cách ma vương Còn không đánh chết cho mướn cho ngươi địa bàn người mà các loại ý tưởng. Chính mình chẳng phải là muốn chịu oan ức. Trước thời hạn nhập thổ vi an. Mộ phần cỏ dài hạ hiểu thiên ngồi ở bộ trưởng bên trong phòng làm việc trên ghế salon. Buồn tang hút một hơi thuốc. Khói mù lượn lờ đang lúc là dô gơ mặt đầy đau răng biểu tình. Hắn thật sự là tận lực. Cũng không thể đồng dùng vũ lực uy hiếp chứ mặc dù nhưng cái phương pháp này dường như thật tốt. Tỉnh thì tỉnh lực. Nhưng bản thân hắn thân là chấp pháp giả, lấy quyền biến tư hữu điểm không tốt lắm. Huống hồ kim bắp đuổi nói hết rồi phải làm tuân thủ luật pháp hảo thì dân. Ta lão la giàu gì cũng là đại ma vương trên mặt nổi đại ngôn nhân. Một lời một hành động đều quan hệ đến người ta ở dân gian phong bình. Câu lạc bộ loại này nhập tiến đấu kim làm ăn, ta nhất định là muốn làm tiếp. chi ma đô có tiền nhiều người như vậy. Không cố gắng cắt một lớp sau hẻ đều có lỗi với bọn họ trong túi linh khí kết tinh. Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, nắm chặt làm cho ta cái trung cư. Nếu không, đừng trách ta trở mặt, đem các ngươi phu quét đường trụ sở chính đại hạ cho đổi thành hội sở. Người khác nếu là dám nói thế với, hắn vô vơ nhất định phải đánh đối phương mặt đầy hoa đào nở. Nhưng khi những lời này từ Hạ Hiểu Thiên trong miệng nói ra, hắn duy nhất có thể làm chính là nở nụ cười. Nếu trong thành phố không được, tùy tiện ở ma đô chung quanh tìm một đất vô chủ lập tức bắt đầu làm việc xây cái câu lạc bộ chu toàn. chứ nếu là còn có người nói xấu. Trực tiếp đưa đến Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Ngươi tự mình cùng đại ma vương nói phải trái đến. Vô cơ vội vã đi rồi. Nắm chặt hoa cách địa bàn bắt đầu làm việc hắn cũng không muốn từ bộ trưởng. Rơi vào hội sở chủ quản. Nói ra thật là không mặt mũi nào gặp ma đô phụ lão. Khô màu đen tự hạ hiểu thiên trong miệng thốt ra. Hắn rất là ưu thương đạo. Đưa tài tiểu đồng tử. Ngươi sao còn chưa ngủ cơ chứ nếu như không phải là không tìm được mộng. Hắn mở thanh đồng môn tiến vào tuyệt vọng thế giới đưa thuốc ngủ tâm đều có. Nhổ không tới lông dê, hắn tay ngứa ngáy a Mà đang ở người này chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp trong đoạn thời gian này. Các đại tinh thần đang lúc đã kinh thương lượng tốt lắm. Như thế nào giết chết hạ hiểu thiên người này biện pháp. Vô cùng đơn giản một cái kế sách. Nếu Trung Su Chi khu vực không cho phép quá châu so nhân tiến vào bên trong đại sát tứ phương. Như vậy dứt khoát đổi một cách phương pháp, nhân không vào được. Chúng ta cây đao tiến dần lên đi không tựu là mặc dù muốn đem đao đưa vào đi như thế rất khó. Ít nhất sẽ không theo trước lén qua như vậy. Tổn thất nặng nề. Một cách binh khí mà thôi, đừng nói 18 cái, 180 cái cổ ngưu nhất mao thôi. Tu luyện chí thánh cấp nhân vật không nhiều, thiên phú vận khí thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là binh khí loại vật này có tài nguyên là có thể nhưng sức lực tạo. Đường đường một vị thế tôn gia tộc điểm này giá bao nhiêu vẫn có thể trả nổi. Húng chi bọn họ ngay cả đường hầm không gian đều tạo một cái. Tuy cuối cùng khiến hạ hiểu thiên cho phá vỡ. liền chết hơn 30 vị giả thánh. Nhưng cũng là từ mặt bên chứng minh đám người này nhiều tiền lắm của. Chỉ cần có thể giết chết đại ma vương bọn họ sẽ không tiếc. Trung su chi khu vực có một cái thiên đế, đủ làm người nhức đầu. Không cho phép ở tới một ma vương, nói cách khác bọn họ không cần như vậy nhân vật ngạo mạn ở bên trong hô phong hoán vũ. A thiếu đang ngủ mong đợi cùng mộng mang đến vô tình gặp được hạ hiểu thiên đột ngột hắt xì hơi một cái. Thằng nhóc con ghia nhắc tới ta không người thâm không chung. Hơn 10 thanh hình dáng khác nhau binh khí từ một ít tinh thần đang lúc bắn ra. Bay về phía không biết tên phương xa Những thứ này phương diện binh khí lượn lờ một cổ cực lớn minh mông khí tức Đi ngang qua một ít tiểu hành tinh thời điểm Hơi chút tiết lộ ra một chút sắc bén khí Trong khoảnh khắc liền đem chịu khổ vả lây hành tinh cho trà sát được thiên sang bách khổng uy lực, có thể thấy được lốm đốm Chớp mắt một cái, nửa tháng trôi qua rồi Không thể không nói dô vơ vì mình nét mặt già nua cùng với đề nhất liếm chó vị trí, hao hết tâm tư. Hắn tương đối chi gà kẽ gian nắm tân câu lạc bộ ánh mắt đặt ở đá từng xà sơn di chỉ bên trong. huống mà còn có cái có sắn sơn trang mặc dù đó đã không phải là cái gì sơn trang mà là một mảng lớn phế tích. Bởi vì tiền cho đáo vì quan hệ. Đội xây cất bên trong lại có kỳ nhân gì sĩ trợ giúp. Sườn suốt ở một tuần lễ Tu xây lên một mảng lớn kiến trúc Vốn là dự định làm một tiểu lâu Nhưng hạ hiểu thiên lên tiếng không thích Tốt nhất là biến thành sơn trang một loại Nhà cao tầng không nên quá nhiều Chi sau đó cái cổ hương cổ sắc sửa sang Thổ hệ kỳ nhân môn liên thủ gắng gượng tạo cách ngọn núi nhỏ Trồng một nhóm thụ, Bên trong trang viên kỳ hoa dị thảo tô điểm Lương đình cổ đạo. Còn có một to lớn hồ nước lớn. Nuôi đủ loại cá kiểm ở trong đó. Cộng thêm chết hai vị giả thánh nguyên nhân. Phúc trạch nhất phương thổ địa sau. Nơi này thật là thiên thượng nhân gian. Hoặc có lẽ là vì biểu hiện mình. Dô gơ còn làm ra một cách tu luyện khu vực. Đây là thu lệ phí hạng mục một, một trong. Mọi việc có lòng cầu tiến tu luyện giả. Cảm thấy Linh Sơn bảo địa quá ít không liên quan. Chỉ cần Linh khí kết tinh đúng chỗ. Thiên thượng nhân gian cho ngươi sống mở ôm trong ngực, này linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Một ngày đỉnh khắc thổ địa tám ngày đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên rất vui vẻ yên tâm. Ngươi xem, lại có mới cách sau hè hạng mục ra đời. Hơn nữa tâm lý còn sinh ra rất nhiều ý nghĩ. tỷ như chuẩn bị nhiều bắt một ít giả thánh cấp ngoại tinh khác thằng nhóc đến Sơn Trang làm thịt. Đến lúc đó, thu lệ phí có thể đi lên nói lại. Đang lúc hắn hớn hở vui mừng, định cho kim tổng bọn họ đám này oan đại đầu. Phát thiệp mời thời điểm, những thứ kia kỳ kỳ quái quái binh khí môn, đã tới Thái Dương hệ. Ngồi xít bằng ngồi ở trong vũ trụ người khổng lồ, mở hai mắt ra. Hơn mười đạo thải quang bay tới trước mắt, lơ lửng nơi này. Ừ vị này không việc gì nắm hiện thế làm quả banh ra vỗ khôi ngô người khổng lồ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sao mập sự làm sao trong lúc bất chợt tới nhiều như vậy nắm thánh binh? Một luồng thần niệm tự trong đó một thanh trong binh khí chui ra, không có vào người khổng lồ mi tâm. Sau đó hắn nhíu lại chân mày, chậm rãi thư triển ra. Nguyên lai là vì khoảng khắc cái cách gọi là đại ma vương a. Khôi ngơ người khổng lồ có chút chứng đau. Về phần mà một cách trung su chi vượt thổ dân thôi. Nếu không phải từng thiên đế bố trí hậu thủ ngăn trở, Cái này viên tinh cầu có thể hay không tồn tại cũng là cái vấn đề Chẳng qua chỉ là một vị rất có thiên phú tu luyện giả thôi Tới cho các ngươi hơn 10 vị thánh giả tập thể đem chính mình thiếp thân binh khí đưa tới sao căn cứ thần niệm thêm tin tức có thể được biết Bọn họ kế hoạch là mang thánh binh đưa vào Trung Xô Chi khu vực Sau đó chém chết đại ma vương Mặc dù nửa đường sẽ phải chịu quy tắc lực lượng ngăn trở Nhưng là phần lớn thánh binh hội hấp dẫn hỏa lực, một ít tương đối nhỏ yếu thánh binh, sẽ gặp nhân cơ hội mà vào. Thật ra thì khi phát hiện thực hồi phục thời điểm, một đám tinh thần chi chủ thì có có thể công phá thiên đế lực lượng biện pháp, trực tiếp phái 180 vị tinh thần chi chủ, đợi đến những người này thân vẫn sau, không kém đối với có thể mang trong đó còn để lại lực lượng toàn bộ hao hết. Chợt lúc chung su chi khu vực liền có thể tùy ý bọn họ sẻ thịt. Chẳng qua là người nào đi chịu chết, đây là cái vấn đề lớn. Các vị đang ngồi toàn bộ là tinh thần chi chủ. Tuy thực lực phương diện ít nhiều có chút chinh lịch. Nhưng kia cũng không người nào nguyện ý thay những người khác lót đường A. Thân phận không tôn quý à nha nên hưởng thụ toàn bộ hưởng thụ xong rồi hạ sống đầu năm quá nhiều muốn tìm cách chết rồi hạ thật tốt làm cái tinh thần chi chủ. Nó không thể so với làm cái người chết thế hương mà vì vậy Cái này chủ ý cùi bắp bị gặp trở ngại Nói lên biện pháp nhân trên đường về nhà còn bị rất nhiều người bịt mặt lực tổng hợp đánh một trận Mặc dù mọi người tâm lý biết gốc biết rể Nhưng nên làm che giấu không phải làm một chút nào Thật là có thể dày vò à Nếu là đem các ngươi trong lòng của cưng quý giá phái ra Chính là một vị đại ma vương mà thôi Không như thường đến chết hiện thế nhân nói thật hay Phòng ấm trong đoá hoa Cuối cùng không chịu nổi gió thổi mưa rơi à Khôi ngô người khổng lồ lắc đầu một cái đồng thời ở tâm lý thầm mắng một câu Các ngươi con mẹ nó ngược lại dễ dàng Còn sót lại còn phải phiền toái lão tử rất là phiền não đứng dậy Trên tay ló lên tịch diệt ánh sáng đập vào hiện thế lên Oanh Trung Su Chi khu vực không trung nhất thời tối sầm lại, đã từng người khổng lồ lại nhô ra làm yêu. Mọi người nhưng là thói quen, thậm chí còn lấy ra hạt dưa bia, một bên tán sóc vừa xem cuộc vui. Người khổng lồ dĩ nhiên là có thể nhìn thấy rất nhiều người cử động, vì vậy hắn càng đau chứng. Chính mình thật tốt một vị nhục thân thành thánh thánh giả. Khi nào khiến nhân cùng nhìn trong vườn thú giống như con khỉ nếu không có thế tôn pháp chỉ. Hắn đã sớm nổi lên nắm kia hơn 10 thanh thánh binh cho bài toái. Định mệnh. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc cũng để cho lão tử tới làm. Quán các ngươi ùng ùng tinh cầu trên nhất thời bạo khởi một đoàn một dạng rầm rạp chẳng chịp huyết sắc tiềm điện. Tàn bảo bổ vào khôi ngô to thân thể của con người trên. Tê không thể không nói, cho dù là thiên đế hắn đã chết, như thường là một ngưu bơ nhân vật. Hắn một cái lão bài thánh giả, nhục thân vốn là chui luyện có thể nói vô song. Nhưng như thường không ngăn được huyết lôi đánh, chỉ là một đối mặt mà thôi, người khổng lồ liền có chút không chống nổi. Lần này tập kích cùng dĩ vãng bất đồng, lúc trước chẳng qua là làm dáng một chút. Hiện nay là thật đối với tinh cầu có đe dọa cho nên quy tắc mới có thể phản kích lôi hắn cả người phát run. Làm huyết lôi nổi lên trong nháy mắt. Hơn 10 thanh thánh binh cấp tốc bắn về phía hiện thế. Xoạt xoạt xoạt xoạt huyết lôi lập tức phân ra từng đạo thiểm điện bổ chúng một ít sức uy hiếp cực cao binh khí. Chỉ chỉ một cú đánh tại chỗ mang thánh binh đánh cho nát bấy. Âm người khổng lồ cường đỡ lấy thân thể khó chịu, lại vừa là một đạo tịch diệt ánh sáng nện xuống. Sau đó huyết sắc lôi điện. Lại phải bảo vệ hiện thế không bị trùy bạo nổ. Lại phải phản kích khôi ngơ người khổng lồ Còn phải phân ra thiểm điện chém nát những thứ kia vô cùng uy hiếp thánh binh Tóm lại hơi có điểm luống cuống tay chân cảm giác Đương nhiên cách này chỉ chẳng qua là hiện lộ ra một phần nhỏ lực lượng Nếu như toàn bộ bùng nổ lời nói Thuyết bất đắc người khổng lồ hội trong nháy mắt tan thành mây khói Không biết trải qua bao nhiêu năm lễ rửa tội Thiên đế lực lượng không bằng năm xưa như vậy cường thịnh. Có thể tiết kiệm một chút là một chút. Đang lúc Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ cắt một lớp kim tổng bọn họ thời điểm, hắn cũng là phát hiện hiện thế gì biến. Cả thế giới giống như bao phủ ở hồng vân bên dưới, khắp nơi lói lên hào quang màu đỏ ngòm. Đẩy cửa bước mà ra, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Dầm dạp chẳng chịt, tất cả đều là huyết lôi. Bất quá mấy cái điểm đen nhỏ là cái gì hơn nữa càng ngày càng lớn. Hình như là hướng về phía hắn hạ mó người đến nghĩ đến đây. Hạ hiểu thiên nhất thời lắc đầu một cái. Có chút nhớ rất nhiều chính mình nhưng là một vị nho nhã hiền hóa mang người lương thiện kẻ thù không thể nào có nhiều như vậy. Và lại nói trên căn bản có thù oán tại chỗ báo. Địch nhân toàn bộ vùi vào trong đất rồi. Trừ phi bọn họ có thể từ trong địa phủ leo về đến. Huống chi thủ bút lớn như vậy liền vì giết chết chính mình không đáng. Chờ chút. Còn giống như thật mẹ nó là hướng về phía hắn tới Hạ Hiểu Thiên nhìn tràn đầy sát ý binh khí, sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái gì thủ cái gì oán? Ngươi thương mại về phần mà ngươi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 23 chương 673, ta cũng biết ngươi một cái ma vương rốt cuộc phải xuống tay với bản hoàng tử rồi tới không đến nổi cái vấn đề này rất nhiều suy nghĩ giết chết Hạ Hiểu Thiên đám người. Tiền tiền hậu hậu vô cùng thận trọng cân nhắc qua. Cuối cùng vẫn là phụ thân của tàng Hồng Thế Tôn làm quyết định dếp không lưu giữ chẳng lẽ tiếp tục xem đại ma vương làm yêu sao tương tự mực này gieo hỏa Sớm một chút giải quyết đối với người nào đều tốt. Sau đó ngang ngược tuyên bố, hết thảy tổn thất đều là do tàng gia phụ trách. Đám người này binh khí tự nhiên là có cường có yếu Cường giả hấp dẫn hỏa lực kết quả nhất định là diệt vong. Người yếu thừa lúc vắng mà vào, loạn đao phân thây hạ hiểu thiên. Khỏi quản mục đích của bọn họ có thể hay không đạt tới, lần này tổn thất cũng thực có chút thảm. Một hai chuôi thánh binh. Không có cũng không có rồi. Mấu chốt là từ xâm phạm đến bây giờ. Trực tiếp hao tổn vượt qua mười chuôi mỗi một thanh đều là thứ thiệt. Không phải là tiểu tuổi trẻ môn đầu tơ chục lợi đúc tạo nên gà mờ. Cũng may có thế tôn gia tộc lật tẩy nếu không có một cái tính một cái toàn bộ được hào hào khóc lớn. Từ xưa tới nay có quan hệ với thánh binh đúc vẫn là một cái điểm khó khăn. Không biết bao nhiêu năm lúc trước cân nhắc một cái thánh giả thực lực mạnh yếu toàn bằng họ có hay không thánh binh bằng thân. Bởi vì chỉ là đúc tạo ra binh khí còn chưa đủ. ngươi được giết một vị cung cấp thánh giả khác. Chỉ có binh khí ẩm huyết mới có thể xưng là thánh giả chi binh. Từ trình độ nào đó mà nói, binh khí mạnh yếu đại biểu kỳ chủ người địa vị, lý lịch. Uống được càng nhiều cùng cảnh giới cường giả huyết, dĩ nhiên là càng mạnh. Nếu không, bất quá là một bán thành phẩm, chỉ có thể khi dễ một chút so với chính mình cảnh giới thấp tu luyện giả. Thánh giả vô luận là ở đâu cách tinh cầu địa vị đều là số một số hai, đều là khai tông lập phái tổ sư. Loại này cấp bậc muốn giết chi ẩm huyết khó khăn. Khó như lên trời a Sơ sót một cái, huyết còn không có uống đến, không chừng chính mình liền bị người ta cho tại chỗ giết ngược tế thiên. Trong lịch sử ví dụ như vậy, nơi nơi có thể nói huyết lệ giáo huấn Sự thật chứng minh, người sống thì sẽ không khiến đi tiểu cho biệt tử. Đều nói người hiện đại chơi hoa còn lại tinh tầu ngoại tinh tể nhi môn thật ra thì cũng không kém. Tân đế nhất lên cấp làm thánh giả tiểu tuổi trẻ môn, mở ra lối riêng. Làm thánh binh đúc tạo nên một khắc kia, lựa chọn chính mình chém chính mình. Lấy đá chi thánh huyết, uy mình chi binh. Vì vậy, tân đế nhất thánh binh đúc pháp đột nhiên xuất hiện. Khiến lão đế nhất nắm giữ thánh binh thánh giả môn tức đến thổ huyết. Thì ra như vậy chúng ta quyết đấu sinh tử. Cậu tử nhất sinh tài làm ra binh khí. Đến trong tay các ngươi chém một chút mình trở thành đương nhiên đầu cơ trục lời không phải là không có giá cao Bọn họ thánh binh so với chi lão bài cường giả binh khí Yếu đi không chỉ một bậc Dù sao chỉ là trên người mình một phần nhỏ huyết Nơi nào hơn được người ta mang một vị chân chân chính chính thánh giả thôn phệ không còn một mống đây nếu là muốn ở con đường tu luyện đã có thành tựu Chí ở đỉnh phong cuối thiên kiều. Đương nhiên sẽ không lựa chọn điều này làm người ta khinh bị đường. Vẫn tuân theo toàn nguyên thủy nhất đúc pháp tắc cá lớn nuốt cá bé sát thánh tế đao. Mà vừa vặn là những thứ này nhìn như đùa dẫn thánh binh bây giờ lại trở thành thắt cổ hạ hiểu thiên quân chủ lực. Lão bài thánh giả binh khí môn toàn bộ trở thành con chốt thí, người chết thí. Đùa dẫn thuộc về đùa dẫn gà mờ thánh binh so sánh chân thánh binh tự nhiên yếu không ít. Nhưng là đối mặt thánh giả trở xuống nhân có thể nói là nghiền ép vậy càn quét Húng hồ ngoại trừ cao gia tộc địa cách đó đã phá hủy thiên địa tế đàn bên ngoài Không có cái thứ hai có thể ức chế thánh giả phát huy toàn lực đồ vật rồi Cho nên gà mờ thánh binh có thể tứ vô vị đạn lại tận tình phát huy ra vốn là lực sát thương Hạ hiểu thiên có thể sống sót hay không không biết Ngược lại hắn bây giờ rất khổ ếp vậy đúng rồi Mười mấy cây thánh binh tụ tập trung một chỗ Lôi cuốn toàn lấm nhiên sát ý từ trên xuống dưới lao xuống khí thế của Tuyệt đối là hạ hiểu thiên từ trước tới nay đối mặt thứ hai đại nguy cơ Để nhất dĩ nhiên là ban đầu ở trong mây mù bơi lội tình cờ lộ ra một cái chân tà thần mộng rồi Mỗi một chuôi binh khí Quanh thân lượn lờ mùi máu tanh Kia cổ sát khí không thể so với thiên quân vạn mã yếu hơn bao nhiêu Hơn nữa cách thật xa. Binh khí lên tiết lộ từng tia sắc bén khí. Trực tiếp đem hạ hiểu thiên mặt của cho cắt rời. Máu tươi chảy ra. Kèm theo cho bụi tử quần áo hạ bay xuống. Phản âm bổ thiên phù tiêu hao thương thế trong nhấp nháy khỏi hẳn. cái này vẫn có mấy tầng suy yếu xuống kết quả. Nếu là không có những thứ kia giảm thương cơ chế. Hạ hiểu thiên sợ rằng chưa đối mặt thì phải trọng thương nằm điện. Tùy ý xẻ thịt. Thánh giả chi binh, rốt cuộc quả nhiên kinh người A. Hạ hiểu thiên đau răng quá cho mặt mũi. Hắn cảm giác cái này mười mấy chuôi binh khí, đan sách ra tới một mình cũng chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Huống hồ là tăng mấy lần. Ai đây chịu nổi A song phương đối mặt. Sợ là trong nháy mắt chính mình thì phải bị loạn đao phân thây. Hắn phản âm bổ thiên phù bất thuộc về bất nhưng cũng không thể bị đứt rời tay sống lại thậm chí tự động nắm chia ra bản thể cho hợp lại hiểu ra a định mệnh bây giờ tu luyện giả tính khí có chút nóng này a một lời không hợp liền động thủ huống chi ta mẹ nó còn không có với các ngươi từng có một lời a phi một bãi nước miếng hướng về phía các thánh binh phun tới làm sao tại những khắc tinh thần bên trong điều khiển mỗi người binh khí thánh giả môn mặt đầy mộng ước Trước khi chết cũng phải phỉ nhổ chúng ta không biết xấu hổ lực tổng hợp vây giết ngươi một đám người mỗi người đỏ mặt. Nói cho cùng bọn họ quả thật có chút không muốn ra mặt rồi. Nhiều người như vậy điều động một đống lớn binh khí. liền vì lộng chết một người ngay cả tam hoa cảnh đều không phải là thổ dân. truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho vô số người chây cười chết. Đáng tiếc là bọn họ hiểu sai ý. Ngũ hành đại đổn thủy đổn thuật. Hạ hiểu thiên mắng một tiếng trực tiếp tại chỗ biến mất, khiến cho mười mấy chuôi thánh binh nhào hụt một cái. ùm ùm vừa mới tạo dựng lên trang viên đừng nói thăng thiên, hình ảnh cũng không có nhất thời biến thành cho bụi. Không sai, một cây thảo đều không cho lưu lại. Lõm xuống mặt đất, tứ tứ phương phương. Giống là có nhân tinh xác thực đo qua một dạng đen nhánh lại sâu không thấy đáy. Vừa mới đưa đi đội xây cất vô vơ, xoay người nhìn lên trước mặt biến mất trang viên, mặt đầy đờ đẫn Ta đặc biệt nào nhà đây ngoài ra? Ta nếu là không có nhớ lầm. Ở đi thông trang viên trên đường. Còn có một cái đường kính dài tới 10 dặm rừng rậm đây vô vơ. Người nào là ai ta không đánh chết ngươi một cái quát đục lại nói một nửa. Quả thực không nói được. Tại hắn gầm thét trong nháy mắt đó. Mười mấy chui thánh binh tự trong hầm lần nữa khởi hành Vọt lên thiên không chuẩn bị tiếp tục truy hít Chẳng qua là trong đó một thanh tựa hồ là nghe được dô vơ mãn hàm oán khí lời nói Đột ngột xoay đầu lại Tiểu tử, ngươi nói cái gì ta vừa mới không có nghe thấy ai Dô vơ lúc này cứng ngắc tại chỗ trong lòng không ngừng kêu phải chết phải chết phải chết Cảm giác đối phương tùy tiện thích phóng nhất hạ khí tức Chính mình thì phải chân vịt thăng thiên Hắc hắc, ta đùa giỡn, ngài tùy ý không đủ, ta xây lại một lần. Nếu không nói là có thể làm được bộ trưởng đại nhân vật cùng lão ôi như thế có thể dối có thể co rút. Vèo thánh binh nghe vậy tựa hồ là tha thứ hắn không che đậy miệng. Quay đầu đi theo đại bộ đội cùng đi gây sự với hạ hiểu thiên rồi. Phúc thông vô gơ co quắp trên mặt đất, áp lực quá lớn. Chân ca đây là lại chọc tới người nào hắn cảm thấy đợi lát nữa chính mình được đi một chuyến bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân. Hàng ngày bị kích thích. Ai đây chịu nổi à? Được chứ, hai người tất cả đều không chống nổi. Ma Đô Phu web đường trụ sở chính đại hạ đặc thù bên trong căn phòng. Tăng hồng giống nhau thường ngày như vậy, mở tivi xem tiết mục. Hắn đối với mình bây giờ sinh hoạt, có thể nói là tương đối hài lòng. Không có nịnh nọt. Lục đục với nhau Cả ngày nghĩ là cách về hưu lão gia tử như thế Uống trà đuổi theo kịch nhìn lần Quan trọng nhất là Không cần treo một bảng hiệu đi lắm khách Khi hắn đang ở máy nước uống Trước tiếp thủy thời điểm Lại thấy thùng nước hô lạp lạp cuồn cuộn Rào một đạo nhân ảnh xanh phá thùng nước Từ bên trong chui ra Mang tàng hồng tưới thành ướt như chuột lột Đại ma vương Như thế hoàn toàn mới ra sân quả thực lệnh thế tôn con có chút chứng đau. Phu quét đường trộ sở chính đại hạ với ngươi nhà có khác nhau sao không phải là muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Người cách này không đi đường thường là mấy cái ý tứ ngoài ra ta thương mại dùng nửa tháng máy nước uống a không chừng những phu quét đường đó lại sẽ như thế nào ở trách chính mình. Làm không cẩn thận còn phải thường tiền. Không còn kịp rồi mau lên xe A Phi không còn kịp rồi. Nhanh lên một chút cho lão tử làm bia đỡ đạn hạ hiểu thiên đưa tay ra. Một cây nắm đối phương cổ. Sau đó cả người giống như chỉ man ngưu bàn trực tiếp phá vỡ vách tường, mang theo tàng hồng vọt tới trong một phòng khác. Đang ngồi ở trên bồn cầu thập tam hoàng tử. Sau đó ở song phương đều là trong trầm mặt. Hoàng tử hắn mang tạp chí trong tay đặt ở trần lộ ra ngoài trên cặp mông. Dùng để ngăn che. Ta đặc biệt nào cũng biết tiểu tử ngươi lòng không tốt. Hiện nay cầm thu chi tâm rút cuộc thả ra. Chuẩn bị xuống tay với bản hoàng tử rồi hạ thập tam hoàng tử yên lặng không nói gì. Trong ánh mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Hắn đặc biệt muốn kêu lên thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khẩu hiệu. Mặc dù cảnh tượng có chút không thích hợp. Nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến nhất nhiệt huyết lời nói. Lại có thể biểu dương mình tuyệt đối sẽ không hướng bạo lực khuất phục lời nói Chẳng qua là lời đến khóe miệng Làm sao cũng không kêu được Bị người vừa mới lần Dù sao cũng hơn bị người đánh chết tới cường chứ Tuy đồ chơi này Chỉ có một lần cùng vô số lần Có lẽ Nếu không đi theo đại ma vương đang lúc trong đầu hắn Tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng lúc Hạ hiểu thiên thanh âm của vang lên Nhanh lên một chút đưa lên quần tiểu tử ngươi cũng đứng lên cho ta làm tấm thuẫn Thập tam hoàng tử nghe vậy lâm vào mê mang Ngươi xác nhận nói không sai lời nói Để cho ta đưa lên quần mà không phải cởi ra vì vậy Hắn nhanh chóng dựa theo hạ hiểu thiên nói đi làm Có thể giữ được trinh tiết Hiển nhiên so với cái gì đều trọng yếu Chẳng qua là khi đưa lên quần trong nháy mắt đó Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không chưa tiếp lấy nghĩ tiếp. Cả người hắn trực tiếp bị họ hạ nói lên. Giơ ở trước người mình. Ầm trong khi làm xong hết thảy sau, Tăng Hồng cùng Thập Tam hoàng tử liền phát hiện. Khóa toàn hai người bọn họ đại môn không có. Mà bên ngoài giữa không trung, lơ lửng hơn 10 chuôi binh khí trực đỉnh đính hướng về phía ba người. Hạ hiểu thiên hiển nhiên phạm tội động tác phiến chúng phần tử kinh khủng, dơ hai người chất ngăn cản ở trước người. Sau đó, điều khiển binh khí môn giả thánh tập thể ngồi đèn cầy. Hèn hạ, vô sỉ vân vân mắng chửi người từ ngữ, từ bọn họ trong miệng bật đi ra. Thiên toán vạn toán, lại không nghĩ tới họ hạ hội nắm thế tôn con cùng hoàng tử làm tấm thuẫn. Hơn nữa tốt đấu ngươi quá nhanh đi thánh vinh đều không đuổi kịp ngươi đoán sai hạ hiểu thiên chạy thoát thân năng lực bọn họ. Chỉ có thể nuốt vào đau khổ. Đừng động động liền bóp chết hai người bọn họ. Hạ hiểu thiên mắt thấy những thứ này uy lực cực lớn binh khí, mơ hồ có tách ra hợp vây thế, lập tức lên tiếng nói. Nếu là hướng về phía mình tới, nhiều như vậy cân nhắc có thể là ngoại tinh tể nhi môn làm ra thật là tốt sự. Cho nên hai cách này thân phận tôn quý gia hỏa không thể nghi ngờ là cực tốt bia đỡ đạn. Đương nhiên, nếu như phòng trừng sai lầm nói, hắn cũng có thể kịp thời sử dụng đồn thuật thoát thân. gây gấm lão tử trốn ra thật xa, một đầu đâm vào thanh đồng môn không gian bên trong. Bất quá bây giờ xem ra, hắn đã đoán đúng thật đúng là đám kia ngoại tinh nhân làm ra chuyện tốt. Tê giải mạch ra vì giết chết ta, các ngươi bỏ ra rất lớn vốn liếng A đây là... Thanh thế có muốn hay không làm lớn như vậy đừng sợ, lại nhìn lão phu đoạn hồn thuật. Hơn mười chuôi lẻn vào hiện thế thành công thánh vinh, một vị trong đó người điều khiển hướng những người khác truyền âm nói. Không thể tới minh, lão tử đến âm có được hay không hả hiểu thiên. Một cổ trói mắt cảm giác nguy cơ. Từ trong đó một thanh ngắn nhỏ trên truy thủ đột nhiên bùng nổ. Không được, phải chết.